Chương 304. Vong linh sợ tối rất bình thường a. Chương 304. Vong linh sợ tối rất bình thường a, vong linh chớ chú. Minh rồi an ổn. Cũng hoặc là là một cái nào đó vu sư thí nghiệm sản phẩm. Hứa hệ xếp bằng ở cốt điệu phần lưng, từ chỗ cao quan sát cái kia thân ảnh cô độc. Hiện tại là mùa mưa, không khí ẩm ướt đến tịch liệt. Xên xẹt, oi bức, tại tất cả sinh mệnh bên ngoài thân, kết thành nhàn nhạt từng một hơi nước. Thế nhưng đạo ngồi xổm ở mộ bia bên cạnh thân ảnh không có chút nào chịu đến ảnh hưởng, nửa người trên là giáp nặng thô to trọng giáp, thiết giáp bao trùm đến hai tay mười ngón, nửa người dưới là mài mòn nghiêm trọng giáp chân, phủ đầy pha tạp bùn điểm đầu tóc sớm đã không còn tồn tại, bị khí tức tử vong ăn mòn gần không. Duy nhất có thể chứng minh, chứng minh nữ hải từng là người bằng vật. Chỉ có cái kia bạch cốt lồi ra làm người ta sợ hai khuôn mặt, cùng màu xanh biết hai con ngươi đôi mắt kia trong bóng chiều chớp động, phản phất giống như ám thất chỗ sâu thắp sáng liêu ly li đăng, tại tử khí bao phủ thế giới, lộ ra đặc biệt dễ thấy. Trong đen cũng không phải là đều đều màu ngọc bích, mà là từ rìa ngoài xanh lục, hướng con người thay đổi dần làm sáng rỡ xanh nhạt. Như bạn thạch, có ánh chết xạ, như nước biếc, điểm nhẹ gần sóng. Dạng kia một đôi đôi mắt, lộ ra không nói ra được ánh sáng, là hứa hẹn thời gian dài chưa từng thấy, người sống đối với ngày mai hy vọng, nhưng đồng thời, chỗ sâu cũng có dấu rõ ràng mê mang cùng cô độc. Phu thân, mẫu thân, vô hạn tưởng niệm, ẩn dấu ở trống rông trong thanh âm. Chương kia cực kỳ kinh người, chỉ cần hiển lộ ra, liền sẽ bị coi như vong linh quái vật, mặt, hướng đỉnh núi gió kể ra tưởng niệm. Trời, tối. Vốn là mở tối thế giới, biến đến càng một mảnh đen kịt. Hứa hẹn ánh mắt rơi xuống, trông thấy nửa vong linh hóa thiếu nữ dũng dạ, lại một lần nữa lạnh run vì há cám đến mà nhát gan bất an. Dáng kia tư thế có chút đáng thương, nhưng nữ hải không có rời khỏi, mà là thêm một bước cuộn tròn thân thể, để chính mình dựa lưng vào cha mẹ một biện. Trời rất tối, làm người sợ. Núi cửa cao, âm u khủng bố. Nhưng bởi vì sau lưng có 33 mũ mù, nguyên cớ không còn sợ. "Phụ thân, mẫu thân, ta trở về." Khô lâu làm người ta sợ hãi gương mặt, ma sát không có huyết dục rằng, nói ra yên tâm vui vẻ âm thanh. Chỗ sâu hồn hỏa, càng là hừng hực thiêu đốt lên. Lại phía sau. Tại hứa hệ bí mật quan sát phía dưới, vong linh hóa thiếu nữ rơi vào trạng thái ngủ say, ôm đầu gối ngồi chồm hổm lương tựa một địa, dùng thơm ngọt tư thế ngủ ở đỉnh núi vô danh. Thứ việc có trọng giác che chắn, Hứa Hệ không nhìn thấy nội bộ thân thể, nhưng hắn cảm thấy, nội bộ sát suất lớn là một bộ khô lâu giá đỡ. Vong linh hóa mức độ đã như vậy sâu ư? Cũng có trách, Sego ý mang vào khai giáp, dùng dũng giả thân phận tới gần người thường. Không phải là không muốn quang minh chính đại, mà là căn bản không làm được. Hứa Hệ lắc đầu. Dũng giả, chính nghĩa hành vi, cùng phần kia bi thảm tao ngộ, tạo thành bi kịch tiểu va chạm so sánh. Rất khó tưởng tượng, dũng giả đã từng lịch chút gì mới sẽ biến thành sinh không sinh, có chết hay không quái dị tình huống? Trước hệ đối loại trạng thái này, Dụ Giả có chút hiếu kỳ. Hắn cảm thấy, loại này kỳ lạ sinh mệnh hình thái sẽ có lợi cho mình nghiên cứu tử vong. Lại quan sát mấy ngày a, bảo đảm không phải bẫy dập, cũng hoặc là cái khác vu sư thí nghiệm. Hết thể ổn thỏa phía sau, lại tiến hành khoảng cách gần tiếp xúc cùng quan sát. Nhìn thân kia lấy khai giáp vong linh thiếu nữ, Hứa Hệ khẽ gật đầu. Nếu như có thể từ đó nghiên cứu ra cái gì, vậy hắn lần này mô phòng mục tiêu, coi như là sớm hoàn thành hơn phân nửa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Dụ Giả sợ tối liền đầy đủ kỳ hoa. Thân là bất tử sinh vật vong linh, bản thân liền là Hắc ám âm u đại danh tử. Trạng này cũng sơ đen, phải chăng có chút. Hứa hệ chờ chờ. Chỉ có thể đem nó phân loại làm nhân tính không mất đi ảnh hưởng ngươi phát hiện, Dũng giả, chân tướng tái nhợt không sương, còn sốt lại huyết độ, tử vong cùng sinh mệnh cùng tồn tại tại cùng bộ thân thể bên trên ngươi vốn cho rằng, ít nhất phải đến tam hoàn bộ sư mới có thể tiếp xúc đến sinh tử cùng tồn tại tài liệu, nhưng đột nhiên toát ra dũng giả, khiến cho ngươi trông thấy nhất hoàn liền có thể nghiên cứu hy vọng cảm khái dũng giả vận mệnh quanh, cô đồng thời, ngươi quyết định, nghiên cứu dũng giả sinh mệnh hình thái đảm bảo an toàn, ngươi không có lập tức cùng dũng giả gặp mặt mà là một bên dọn dẹp vong linh, thu thập cần thiết hồn hòa. Một bên xa xa quan sát vòng linh thiếu nữ động tĩnh, chính xác phải chăng có bất thường tình địa phương thời gian không tiếng động trôi qua tại trong quan sát của người, Dũng giả, làm việc và nghỉ ngơi mười phần quy luật, đang cứu người cùng nghỉ ngơi bên trong tuần hoàn, cơ hồ một khắc không ngừng tại chém giết vong linh. Nhưng mà, Dũng giả, thực lực chung quy là có hạn đối mặt cường đại bất tử sinh vật, hoặc là quy mô khá lớn vong linh làn sóng, lẻ loi một mình thiếu nữ, chỉ dựa vào nửa vong linh hóa lực lượng, căn bản là không có cách đạt được thắng lợi. Dũng giả thảo phạt thất bại. Thật Dũng giả sẽ thua bởi thực lực cường đại ma vương. Giả Dũng giả liền hơi mạnh hơn một chút vong linh đều đánh không được. Mọi người, mau tránh lên. Lên tiếng để các tôn dân trốn. Trong màn mưa, vong linh thiếu nữ thân mang kiến giáp, cầm trong tay thanh kiếm, lẹ loi một mình chém về phía hình thể to lớn như đầu nhân bạch cốt chiến sĩ. Vanh! Thanh kiếm hiện ra ánh sáng, cùng như đầu nhân khô lâu bạch cốt đũa va chạm, phát ra sắc bén vang lên. Lại nói tiếp, "Dũng giả, bị đánh bay." Như đầu nhân lực lượng thập phần cường đại, đầu bên trong hồn hỏa, càng là bắn ra cực kỳ mãnh liệt u quang. Giơ tay đũa xuống, bổ đến quần phong gào thét. Càng là trực tiếp đem dũng giả nện bạo thành thấu trời bạch cốt. Hứa hệ đoán đến không sai, tại cốt kia dày nặng khôi giáp bên trong, chính xác là triệt triệt để để nhân loại không xương, không có một chút huyết nục tồn tại dù mù mù, tù mù mù. Xương đầu, xương tay, xương đùi tán lạc tại vũng nước. Triệu lấy hồn hỏa dẫn dắt, tiếng dung kích thích của nước, tính toán hoàn thành gây dựng lại, tính toán lại một lần nữa đứng lên cùng nưu đầu nhân chiến đấu. Lần lượt, lần lượt. Tại dãy rựa bên trong thất bại, tại trong thất bại dãy rựa. Sẽ không để ngươi đi qua. Đây là ta chỉ có, có thể vì phụ thân mẫu thân làm được sự tình. Âm thanh không ngừng tiếng dung, nhưng chỉ là mạo danh người, liền hang giả cũng không tính, làm sao có khả năng cùng trong cố sự dũng giả đồng dạng. Tại tuyệt cảnh bạo phát không thể tưởng tượng nổi lực lượng đó là không có khả năng, cũng không cách nào làm được sự tình. Nguy hiểm ba, Phát run, sợ hãi, lần nữa cầm lấy kiếm trong tay, lần nữa bị Nưu Đầu nhận đánh bay. Lần này, vong linh thiếu nữ hồn hỏa gần như dập tắt. Che đầu, dùng để che chắn xấu xí si khuôn mặt mũ giáp, cũng tại kịch liệt trùng kích bên trong rất bay, lan bên trên mấy vòng dính nhẹ mức phụ sa. Theo bản năng, thiếu nữ muốn lần nữa tìm về mũ giáp, che mình mặt, tránh cho bị người trông thấy. Nhưng nàng hình như không có cơ hội như vậy. Búa gió lạnh thấu xương, còn không chạm đến liền làm cho hồn hỏa đau nhức. Lần này sẽ thật chết đi ư? Trong lòng nàng hiện lên ý nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc này, có kinh lôi từ không trung rơi xuống, cùng một đầu hỏa xạ quấn quanh đan sen, bắn ra mảnh liệt lôi hỏa lang quyển, chớp mắt chìm ngập như đầu nhân cô lâu. Nhất hoàn vũ thuật dẫn lôi, nhất hoàn vũ thuật hỏa xạ. Hai cái cao năng nguyên tố vũ thuật đối với vũ sư Tiêu Hao là to lớn, nhưng người đến hình như không để ý những thứ này. Hắn rũ tay ra, ấm áp mà mạnh mẽ, kéo không có mũ giáp che dấu vong linh tiểu nữ. Ta gọi Hứa Hệ, là một tên vũ sư. Hắn nói. Chương 305, Xỉp giả phỉu. Chương 305, Xỉp giả phỉu. Hứa Hệ biết rõ. Vũ sư là một cái điên cuồng toàn thể. Làm lực lượng, vũ sư có thể khơi thông mình giới. Làm chân lý, vũ sư có thể cải tạo chính mình. Làm siêu phạm, vũ sư có thể bỏ đi luân lý. Từ vũ sư thế giới hiện huống, cùng siêu phạm thống quát cục bộ phần tài liệu, Hứa Hệ biết rõ, đề phòng cái khác vũ sư, mới là tại vũ sư thế giới sinh tồn hàng đầu mục tiêu. Bởi vậy, coi như đối, Dũng giả cảm thấy rất hứng thú, muốn nghiên cứu phần kia sinh tử kỳ diệu cân bằng. Hứa Hệ cũng kiên nhẫn chờ đợi đề phòng khả năng tồn tại nguy hiểm. Cho đến trước đây không lâu, tận mắt nhìn thấy, Dũng giả hy sinh tiểu chiến đấu Hứa Hệ mới xác định, dũng giả, sau lưng không có người nào tổ đại. Hết thể chiến đấu, hết thể hành vi, đều đến tử, dũng giả, ý nguyện của mình. Nửa giờ sau, mưa tạnh. Tại rời xa thôn trang vắng vẻ khô lâm, Hứa Hệ ngồi yên lặng, trường bào màu đen kịt tròng lên thanh trần toát thức, tự động xua tán sùng quanh lầy lội. So sánh cùng nhau, nửa vong linh hóa thiếu nữ lộ ra rất thê thảm, khải giáp tổn hại nghiêm trọng. Trường kiếm gãy một đoạn. Thinh cương ngũ giáp càng là không ngừng chảy nước buồn. Hứa Hệ đã gặp thiếu nữ chân diện mục, nhưng dù vậy, thiếu nữ cũng kiên trì đội nón an toàn lên, không dám lấy chân diện mục nói chuyện với nhau. Vô Vụ sư đại nhân, nàng cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng. Khuôn mặt ẩn tại mũ giáp, không thấy rõ cụ thể biểu tình. Nhưng nghe thấy âm thanh, Hứa Hệ liền có thể tưởng tượng ra sợ hãi biểu tình. Ngươi rất sợ ta. Hứa Hệ xòe bàn tay ra, đỉnh đầu cánh khô đung đưa nước mưa, không nghiêng lệch rơi vào lòng bàn tay, bắn ra màn mát bột nước. Hứa Hệ có thể khẳng định, mình cùng vong linh nữ hải cũng không cần biết. Nói cách khác đối phương sợ hãi không phải Hứa Hệ, mà là tên lạ, Hứa Hệ, Vụ sư ư? Đúng. Không không không, không có, nữ hải ngồi đến bàn bàn chính chính, dù cho ăn mặc tiết huyết khai giáp, cũng có thể nhìn ra mấy phần quý tộc khí chất đầu tiên là gật đầu, phía sau là bối rối lắc đầu. Do dự mãi đứng dậy đối hứa hệ trịnh trọng cảm ơn, cảm ơn ngài từng trợ. Lễ độ như vậy tiếp biểu hiện, để hứa hệ thêm một bước xác nhận, nữ hải trước mắt từng là quý tộc. Ngồi xuống đi, lòng biết ơn ta liền nhận. Hứa hệ vô nhẹ chỗ ngồi, để vong linh nữ hải trở về vị trí. Được, vu sư đại nhân. Nữ hải cực kỳ nghe lời, nàng hình như cảm nhận được hứa hệ thiện ý, động tác tư thế không còn như thế cứng ngắc. Cái gọi là chỗ ngồi, nhưng thật ra là một cái có gỗ. Thiết giáp, xương, có gỗ đụng vào nhau. Tại yên tĩnh cô lâm bên trong, lộ ra vô cùng rõ ràng. Nói thật, khoảng cách gần đối mặt một bộ khô lâu giá đỡ, hơn nữa là ăn mặc trọng giáp khô lâu, Hứa Hệ tổng cảm thấy không khí có chút vi diệu. Tính mịch u ám, không tiếng động yên tĩnh. Hứa Hệ không có lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề, "Có thể nói cho ta, tên của ngươi, cùng ngươi cố thân thể này vong linh hóa nguyên nhân ư? Ngươi là gì?" Toàn bộ đối mặt Hứa Hệ hỏi thăm, vong linh có chút tiến lặng. Không tiếng động một lát sau, nàng nói như vậy, tại nói cho ngài đáp án phía trước, có thể xin ngài, trước hết nghe ta giảng thuật một cái cố sự ư? Là ta một cái bằng hữu cố sự." Vong linh nữ hài nói bổ sung. Mọi người đều biết, cái gọi là bằng hữu liền là chỉ chính mình. Hứa Hệ khẽ gật đầu, "Có thể, ngươi bắt đầu nói a." Thế là, tại Hứa Hệ nhìn kỹ, thân thể vong linh hóa, toàn thân bị thiết giáp bao phủ lưỡi hài, bắt đầu dạng thuật đến xa xôi phía trước, cố sự đó là tại phía xa vong linh thiên thai phát sinh phía trước. Vũ sư thế giới vẫn là người sống chỗ vui chơi cố sự. Có một cái quý tộc gia tộc, tên là Giả Phỉ, thông ngữ lấy sinh cơ giật giàu rộng lớn lãnh địa. Lãnh chúa Ôn Hòa Hiền Hậu Khiêm Tốn, là nổi tiếng tại vương quốc đại kỵ sĩ, chiến kỵ có thể ngang hàng thú nhân trở lực lượng chủng tộc. Lãnh chúa thế tử Ôn Nhu Mỹ Lệ, cùng lãnh chúa nuôi có một nữ Siệp Gia Vũ, nữ hài trong hạnh phúc lớn lên, tập gia tộc cương triều tại một thân, càng là tuổi còn trẻ, liền nắm giữ chính thức kỵ sĩ siêu phàm thực lực. Bạch kim màu tóc, xanh biết đồng tử được khen là Chỉ Ngọc Lục Bảo. "Siệp, sì, hai tử của ta, ngươi sẽ trở thành gia phu vinh quang." Không có gì bất ngờ xảy ra, Siệp sì sẽ tiếp tục trưởng thành, nắm giữ cùng phụ thân địch nổi đại kỵ sĩ thực lực, trở thành tân nhiệm gia phu gia tộc lãnh chúa. Nhưng, bất ngờ nguyên cớ là bất ngờ, liền là bởi vì nổi lên đột nhiên. Bị coi là minh nhặt chi tính sĩ, sì. lại đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo, bình thường biện pháp khó mà chỉ liệu. Lãnh chúa dốc hết hơn phân nửa tài lực, mới mời đến một vị trong truyền thuyết vô sư, làm nữ nhi của mình tiến hành trị liệu. Bất ngờ liền bắt nguồn từ nơi này. Ngưu muội phàm nhân. Vô sư lộ ra kinh miệt biểu tình, thi triển đại quy mô tử linh vu thuật đó là vị chuyên tâm tử linh tà ác vô sư, tới đây mục đích cũng không phải là làm trị liệu lãnh chúa nữ nhi. Từ đầu đến cuối, vô sư đều đang đùa bỡn lấy gia phủ gia tộc. Như nhìn kiến đồng dạng. Rêu cợt các phàm nhân, lấy thế làm vui. Kèm theo đại quy mô tử linh vu thuật phát động, chỉnh tọa quý tộc sân nhà sinh linh, đều bị đồng bộ chuyển hóa thành người chết, cứ thế mà xóa đi bản thân ý thức. Nhưng xỉn vận khí rất tốt. Vong linh nữ Hải nói như vậy, không nhìn thấy khuôn mặt trong nó an toàn bộ, biến đến có chút tiến lặng cùng nguy quạng. Nàng nói: "Síp cha mẹ làm cứu chữa bệnh của nàng, đã sớm chuẩn bị tốt đủ loại sinh mệnh dược thể, chất đống tại xíp giường bệnh bên cạnh. Những dược thể kia tồn tại, trợ giúp xíp làm dịu vong linh hóa. Tất nhiên, chỉ là lời như vậy, y nguyên không đủ dùng ngăn cản vong linh hóa, chân chính trợ giúp xíp trốn qua một kiếp, là mặt khác một chặng khủng bố tai nạn. Có cường đại hơn vũ sư khơi thông mình giới, dẫn phát toàn thế giới vong linh thiên hai. Bên trong một cái bạo phát điểm, ngay tại gia tộc trong lãnh địa Hai đợt vong linh khí tức đối xung va chạm, kết hợp đại lượng sinh mệnh dược thể, bất ngờ kết thúc sự vong linh hóa tiến trình. Nàng trở thành quái vật, thân thể hóa thành hoàn toàn khô lâu, lại bảo lưu bản thân ý thức quái vật. Bố Mạt sốt lại hơn phân nửa, lại do so không bảo lưu càng thêm âm u cùng bố đợi đến Ngư Hải khôi phục bản thân ý thức, thời gian sớm đã đi qua ngàn năm, đã từng bảo trọng hết thảy, đều biến thành thời gian bóng trọng. Phong ốc sụp xuống, khó mà vào ở lãnh địa bỏ hoang, còn sót lại thô trang. Thân nhân biến mất, hóa thành không có ý thức khô cốt. Phu thân, mẫu thân, Ship tính toán tức tỉnh song thân ý thức, nhưng đó là vô dụng đi nầng, hai cố khô lâu ăn mặc mục nát của não, hồn hòa phun trào, hướng xin phát động công kích. Từng lần một thử nghiệm, từng lần một cố gắng. Lấy được chỉ có giá thú gào thét. Cùng vô ý thức, khi còn sống cuối cùng chấp niệm. Giết ngươi, giết ngươi. Bảo vệ, đàn sát vi. Á? Cuối cùng, Ship run rẩy nâng lên bộ kiếm, chính tay kết thúc song thân thống khổ, để linh hồn của bọn hắn có thể nghỉ ngơi. Nàng đi ra mục nát dinh thự, dùng vong linh thân thể, mặt mũi dữ tợn, lần nữa hành tẩu ở gia tộc lãnh địa. Ship muốn bảo vệ mảnh đất này còn thừa người sống. Nhưng những nơi đi qua, chỉ lấy được sợ hãi la lên. Quái vật, là quái vật. Sỉ sì không còn là trong mắt mọi người hết. Chương 306. Bằng hữu của ta liền là ta. Chương 306. Bằng hữu của ta liền là ta. Nhân tính là phức tạp. Khiêm tốn, thương hại, yêu mến, đoàn kết, thân thiện chờ phẩm đức chân thực tồn tại. Thế nhưng phần thiện ý, giới hạn tại nhân loại ở giữa, cùng nhân loại công nhận tồn tại. Cực kỳ hiển nhiên. Xương khô quái vật cũng không tại hàng ngũ đó. Trịu đổi vô xương người rùa, bị vong linh khí tức ăn mòn nữ hải, sớm đã biến thành khuôn mặt đáng ghét tồn tại. Nàng mất đi gương mặt xinh đẹp, xấu xí mà kinh hãi. Nàng mất đi da thịt trắng loãng, khô cốt tái nhợt rõ ràng. Nàng mất đi đập trái tim, hồn hỏa dễ thấy khó che. Lăn ra ngoài, quái vật. Nhanh, mau giết cái quái vật này. Phẫn nộ hòn đá ném, ngoan lệ đao kiếm chém vào. Xíp Gafiu, từ ánh nắng nở rộ ngọc lục bảo, lần đầu cảm nhận được mọi người ái ý, hoảng sợ, bất lực, nhìn xem mọi người xưng nàng là quái vật. Không nên dạng này, vốn không nên dạng này. Xíp không có chút nào thương tổn mọi người ý tứ, nàng chỉ là nghĩ hết khả năng bảo vệ dọc phía trên lãnh địa con dân, cứ việc thời gian trôi qua xa xôi, xa xôi đến mọi người không nhớ cái tên này. Có thể từ nhỏ lắng nghe, dũng giả, cố sự lớn lên tiểu nữ, vẫn muốn tại cái này nguy hiểm thế giới đi tận khả năng thủ hộ người vô tội. Chí ít, không thể để cho đã trôi qua xong thân thất vọng. Sivla nghĩ như vậy, nhưng Tôn Trang Bạch tính không cảm thấy như vậy, bọn hắn dùng hoảng sợ sợ dung nhan, gào thét lớn xua đội vong linh hóa xít. Cuối cùng, xít chỉ có thể thoát đi. Dung trật vật nhất tư thế, lão đạo té ngã trên đất, lại lập lại đứng lên chạy trốn. Nàng không làm được. Không làm được hướng sợ đám người nguy hiểm. Nguyên cơ chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Chốn đến rất xa rất xa, xa tới chỉ có thối giữa cùng tanh hôi làm bạn, trở lại sớm đã sụp xuống không được rạng nhà. Vu sư đại nhân. Sau cơn mưa ẩm ướt khô lâm bên trong, tiếng nước tí tách, thanh thủy tiếng vọng. Người mặc trọng giáp dũng giả, nửa người ẩn trong bóng đêm, có vẻ hơi nhỏ gầy, âm thanh bảng hoàng mê mang, ngài cảm thấy phán đoán một người tốt xấu, hẳn là quyết định bởi bên ngoài, vẫn là quyết định bởi bên trong. Ta, Bàng Hữu, xì, si, rất muốn, rất muốn rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Hai tay vô ý thức giao nhau lấy vút ve mười ngón ở giữa dị sắt, dây nặng khôi giắc bên trong, vong linh hòa nữ hải chờ đợi hứa hệ trả lời âm thanh kia, là như vậy khản khản cùng run run dậy. Phản phất bị chỉ cắt rớt vào. Sắc bén khó nghe, thậm chí ảnh hưởng đến đỉnh đầu cánh khô, làm cho giọt nước da tóc rơi xuống, một thoáng lại một thoáng, phễu nước tại trước mắt của hứa hệ. Đáp án đưa, hứa hệ hồi ức ngày trước mấy lần mổ phỏng. Cuối cùng, đối trước mắt án mặc khai giáp, bao khởi đến cực kỳ chặt chẽ nữ hải mở miệng. Ta không biết rõ, vì sao? Trả lời như vậy, làm cho nữ hải không thể nào hiểu được, nàng biểu hiện đến khó có thể tin. Dù cho cách nhau dày nặng tiếng đồ khôi Hứa Hệ cũng có thể cảm nhận được, phần kia vô hình kinh ngạc ánh mắt, tại trong lý tính nói không hiểu. Hứa Hệ cùng đối diện, một người tốt xấu, quyết định bởi tại rất nhiều phương diện, không phải là đơn nhất bề ngoài, cũng không phải đơn nhất bên trong. Trên cái thế giới này, ký ức không tồn tại tuyệt đối đáp án. Là tốt, là phá, không có người nói được rõ ràng. Hơn nữa, ta chưa từng cảm thấy chính mình tốt xấu, cần người khác bình phán. Hồi ức lần thứ 3 mô phòng bên trong, xuất lĩnh cầu hoạt quân tiến công đại cản, nghe được cái kia từng tiếng đại cản quan viên giận mắng. Hứa Hệ lắc đầu. Con người khi còn sống, kỳ thực quan trọng nhất là đầy đủ tin tưởng mình. Không cần để ý tới người khác lời nói, có thể để ý tới, cũng có thể không để ý tới, cuối cùng lựa chọn không trong yếu, trọng yếu là từ ngươi làm ra cái lựa chọn này. Khôi giáp bên trong, vong linh nữ hài lầm vào yên lặng. Trước mắt Vu sư quá kỳ lạ, không giống ngày trước gặp phải dạng kia tà ác, sẽ không tùy ý đùa giỡn người sống linh hồn, thậm chí sẽ nói một chút cổ quái kỳ lạ, nhưng lại không hiểu đi sâu nhân tâm lời nói. Hắn dường như, là cái tốt vu sư. Cảm ơn ngài giải hoặc, phảng phất tháo xuống cái gì gánh nặng, vong linh nữ hài hồn hỏa có chút xôi nổi, lễ phép hướng hứa hệ cảm ơn. Nếu như bằng hữu của ta tại nơi này, tin tưởng nàng cũng sẽ cảm kích ngài đã án. Nữ Hải lời nói có chút vụ bè. Mở miệng một tiếng bằng hưu, che trạm vào tức phá lời nói dối đang rơi xuống tiếng nước bên trong. Vong Linh nữ Hải hướng hứa hệ hỏi một vấn đề cuối cùng. "Vô sư đại nhân, ngài cảm thấy?" "Sí, sì, bằng hưu của ta, nàng còn tính là người sao?" Nữ Hải nói bổ sung, "Nàng tin tưởng mình, vẫn là chân chính người, nhưng vẫn là muốn nghe một chút người khác quan điểm." Trong đêm tối, có sáng lửa tại nhảy nhót đó là linh hồn ánh lửa, chống trông vô thần, nhưng lại tại mãnh liệt bốc cháy. Có vô hình khắc vọng trong không khí bán ra, đó là yếu ớt mà lại thống khổ linh hồn, chờ đợi hứa hệ trả lời chờ đợi tâm linh khẳng định, Khô Lâm cực kỳ yên tĩnh đến mức linh hồn cảm thấy bất an. Cuối cùng, nữ hài đợi đến một chùm, chỉ xuất hiện. Tất nhiên, dù cho thân thể vong linh hóa, nhưng tâm trí là không hề nghi ngờ người. Có âm thanh hóa thành ánh sáng, sẽ rách tiến lặng ấm dạ, dạng, dạng kia nứt ra âm thanh thanh thủy vây mình, nhưng lại có loại không tiếng động ngấm áp. Bị ra sức đánh, bị nhục mạ, bị sỗ đổi, bị đánh đệm. Trải qua vô số lần thất bại đứng lên, dũng giả. Hiện tại có chút phá phòng. Mần ngươi thất thần thật lâu. Cảm ơn, trong khải giáp, âm thanh vẫn khàn khàn khó nghe, nhưng thêm ra một loại thoải mái cùng qua mình gia phụ gia tộc Ngọc Lục Bảo, là nhất không sợ kỵ sĩ. Dù cho lẻ loi một mình, nàng cũng sẽ dũng cảm cầm kiếm tiến lên. Nàng biết, chính mình cho tới bây giờ không phải dũng giả. Nàng biết được, chính mình yếu đến đáng thương. Nàng thậm chí không rõ ràng chính mình hành động phải chăng có ý nghĩa, nàng chỉ là tại một mặt chỗ tội, vì chính tay kết thúc song thân mà thống khổ, khát vọng làm nhiều một chút chính xác sự tình đi bù đắp. Quái vật, ma quỷ, ác ma, mọi người chán ghét nàng, lần lượt xua đuổi đánh nện. Dù cho mang vào khải giáp, che lấp chính mình diện mục chân thật, vẫn như cũ có thể nghe được mọi người ác ý, nhưng tại hôm nay Có người thừa nhận sự tồn tại, dùng tin tưởng vững chắc lưỡi khí mà miệng, tin tưởng tại quái vật kia trong thân thể, tồn tại nhân loại tâm linh. Cảm ơn ngài. Vong linh nữ hài lại một lần nữa cảm ơn. Nàng có chút xấu hổ tự trách, hai tay giang tại mũ giáp, dùng run run dậy biên độ, chậm chậm lấy xuống đỉnh kia tinh cương mũ giáp, lại một lần nữa hiển lộ dự tận đáng sợ dung nhan. Nữ hài như là quyết định cái gì quyết tâm. Vô sư đại nhân, ngài lúc trước hỏi ta, liên quan tới ta cụ thể danh tự, cùng cơ thân thể này dị hóa nguyên nhân. Ta hiện tại, liền về cho ngài đáp án. Kỳ thực, ta chính là Xíp Dạ Phỉu, đêm, cực kỳ yên tĩnh. Ship chờ đợi hứa hẹn phản ứng, nhưng hứa hẹn mặt không biểu tình, ngồi tại chỗ, đôi mắt không có sóng nhìn xem nàng đã không có kinh ngạc, cũng không sai kinh ngạc. Ship có chút mờ mịt, ngài không kinh ngạc ư? Liên, liên quan tới ta thân phận. Ship, a, là ta tà tại. Có người hay không cùng ngươi đã nói, ngươi kỳ thực. Không thế nào biết cho chuyện? Ai, ngươi là làm sao mà biết được? Chương 307, thân thể của ta xin ngài sử dụng. Chương 307, thân thể của ta xin ngài sử dụng. Lựa trại bốc cháy, tủi khô băng liệt, thắp sáng nửa đêm mỗi một góc. Lờ mờ ánh sáng nhạt rơi vào trong núi mơ hồ hiện ra âm áp. Hai con ngươi hứa hẹn hơi đóng, có lượi bóng dáng tại trên mặt lay động. Hắn tại hồi ức, có quan hệ xỉp quan sát tình huống, cùng xỉp bản thân trình bày đã qua, cuối cùng đối tất cả chỗ dị thường đều có giải thích hợp lý. Bởi vì cái kia xấu xí không chịu nổi dung nhan, bởi vì cái kia bi thảm đau đớn nhân sinh. Nữ hải vô ý thức chôn tránh vong linh hóa bản thân, mang vào khải giáp, cầm trong tay lợi kiếm. Dùng, dũng giả, thân phận tới gần Tô Trang, thu hoạch mọi người tín niệm đồng thời, xỉp đối lưỡi hệ vu sư thân phận, nguyên cơ có chỗ cảnh giác, cũng là bởi vì đã từng chuyện cũ. Vu sư phá hủy nữ hải nhà làm cho nữ hải biến thành người không ra người, uỷ không quỷ dáng dấp. Trên tư tế, cho dù là hiện tại, Hứa Hệ cũng có thể cảm giác được như có như không cảnh giác, đó là chôn giấu tại tâm linh chỗ sâu, cực sợ vô ý thức hành vi. Vũ sư đại nhân, xin hỏi, ngài vì sao lại túa? Tủi khô đốt đến tràn đầy, lộp bộp vang lên không ngừng. Màu da cam ánh lửa rơi vào trên khải giáp, làm nổi bật một mảnh nhiễm vàng vi chấm, vong linh thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút, hỏi ra trong lòng động lại đã lâu vấn đề đối cái này. Hứa Hệ không có che giấu. Nói thẳng nữ hải dũng khí xúc động hắn, đồng thời, đối nữ hải sinh mệnh hình thái cảm thấy hứng thú. Tình trạng của ngươi rất là thú, duy trì tại thời khắc sinh tử, thủy chung tại một cái vi diệu điểm cân bằng, ta đối cái này cảm thấy rất hứng thú, Hứa Hệ nói. Xì bừng tín hiệu ra. Nàng cúi đầu, lần xem xong trưởng của mình, lại chạm đến khuôn mặt của mình. Chính xác, cho dù là tại vong linh khắp nơi hôm nay, thân thể của mình cũng là cực kỳ là thú. Người thường nhìn một chút sợ, nhưng đối thành Hứa Hệ dạng này vô sư, đương nhiên, chỉ biết cảm thấy hiếu kỳ, thậm chí xuất hiện nghiên cứu ý nghĩ. Không có vấn đề, xin ngài tùy ý sử dụng thân thể của ta. Vong linh thiếu nữ đáp ứng đến rất nhanh. Nàng là đã chết thân không có bất kỳ huyết nục, chỉ lưu tuần tủy không xương. Nếu như có thể giúp đến hứa hệ, hồi báo phần kia ân tứ mạng, thiếu nữ không ngại đem thân thể cống cho hứa hệ. Mặt khác, Xỉ cũng thật tò mò thân thể của mình, đến tột cùng là một loại dạng gì trạng thái, có lẽ thân là vu sư hứa hệ có thể đưa ra giải thích hợp lý. Song phương ăn nhịp với nhau, quyết định ngày mai chính thức bắt đầu nghiên cứu. Lựa trại tại trong gió đêm đông đong đưa, lúc thì hướng tả, lúc thì hướng phải. Huyền chuyển nhảy múa chiếu sáng xung quanh hết thảy. Có lẽ là quá lâu, không có bình thường cùng người tán gẫu qua ngày, nữ Hải Hào hứng đặc biệt vặn dọi, có hỏi không xong vấn đề. Vô sư đại nhân, vô sư đều là tu luyện thế nào? Vô sư đại nhân, thế giới bên ngoài hiện tại biến đến thế nào? Vô sư đại nhân. Vô sư đại nhân. Đối mặt xíp hỏi thăm, Hứa Hệ rất có kiên nhẫn từng cái trả lời điều này cũng không có gì. Chỉ là yên lặng nhiều năm linh hồn, tại không kịp chờ đợi phát tiết phiền muộn trong lòng, Hứa Hệ có thể lý giải loại tâm tình này. Cuối cùng, trả lời xong một vấn đề cuối cùng, Hứa Hệ hỏi một câu. Xíp, sì, ngươi có nghĩ qua sau đó ư? Sau đó, vui vẻ tâm tình im bặt mà dừng. Nữ hài biến đến có chút tiến lặng, dùng bộ kia kinh dị dung nhan, cười lớn lấy trả lời. Hẳn là tiếp tục làm dũng giả, cuối cùng nơi này mọi người cũng còn cần lấy ta. Không nghĩ qua rồi khỏi ư? Nghĩ qua, nhưng mọi người cần ta. Ông đầu gối ngồi chồm hổm, gương mặt tối đầu. Si Vâm Thanh có chút hưu quạng đến tột cùng là mọi người cần một cái giả tạo dũng giả, vẫn là giả tạo dũng giả không thể không có mọi người, cụ thể đáp án là cái nào, liền nữ hải chính mình cũng có chút phân biệt không rõ. Suy, ngón tay hứa hệ điểm nhẹ lựa trại. Nguyên bản có chút ảm đạm hòa diễm, lần nữa dùng mạnh mẽ tư thế dâng lên hắn không có đi nhìn sĩ, không có đi nhìn bộ kia hựu quản biểu tình, mà là nhìn quần Vũ Hỏa Diễm, nhẹ giọng mở miệng. "Sĩ, ngươi kỳ thực cực kỳ lợi hại." "Vũ sư đại nhân, ngươi là tại nói ta sao?" "Ừm." Thiếu nữ kinh ngạc rất rõ ràng, trong mắt màu xanh biếc khó nén kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ qua, một chiêu tiêu diệt như đầu nhân vong linh hứa hệ sẽ tán thưởng nhỏ yếu nàng lợi hại. Kim loại tiếng ma sát vang lên đó là khải giáp bộ vị ở giữa va chạm. "Ta muốn." Ngai hẳn là hiểu lầm. "Sĩ lắc đầu, phủ định hứa hệ thuyết pháp, ta cũng không tưởng đại, tương phản, ta rất nhỏ yếu. Ngươi cứu rất nhiều người, Sĩ." "Có thể Ta không phải chân chính dũng giả, không cứu được tất cả người, cũng không có lực lượng chân chính. Vong linh nữ hải cực kỳ mờ mịt, vẫn phủ định hứa hệ thuyết pháp, cứu người tính toán lợi hại ư? Cùng cứu người so sánh, nữ hải có quá làm thêm không đến sự tình. Nàng không cách nào phục sinh chết đi song thần, không cách nào đánh bại vong linh cường đại, không cách nào cứu những cái kia từ trước mắt biến mất sinh mệnh. Nàng cái gì đều không làm được. Cái kia đã cực kỳ lợi hại, xi, si hứa hệ âm thanh vẫn ôn hòa như cũ, đôi mắt phản chiếu lấy hừng hực hỏa diễm, lựa quang ảnh đàn sen tại vong linh khôi xác bên trên, làm nữ hải tạo thành kiệu khác màu sắc. Biết rõ sợ mà chiến đấu, biết rõ không địch lại mà chiến đấu, cho dù là chân chính dũng giả, cũng không nhất định có nữ hải kiên trì. Nguyên Cớ hứa hệ cảm thấy, dạng này sĩ vị cực kỳ lợi hại. Cứ việc bề ngoài xấu xí dữ tợn, là người thường trong mắt quái vật, nhưng lại không nhìn thấy phương diện tinh thần, tấm lòng kia linh vạn phần nóng ánh, là đúng nghĩa chói lọi mỹ lệ. Ta, vong linh thiếu nữ ngồi, sớm đã trở thành xương khô hai tay, phủ lấy khôi giáp trùng điệp. Nàng có suy nghĩ rất nhiều nói, thì như chính mình không có trong miệng hứa hệ vĩ nạn, lại tỉ như nàng nguyên cớ cứu người, kỳ thực cũng là bởi vì bản thân cô độc. Rất nhiều rất nhiều có chuyện nói không hết. Nhưng đến cuối cùng, tất cả lời nói đều hóa thành hồn hòa yên lặng, cũng lại không nói ra cái gì, chỉ có phủ lấy linh hồn lạnh giá khơi giáp đang tiến rung. Oanh ba, tiếng sấm vang lên, nguyên bản ngừng mưa rơi, Dũng Bành liệt tư thế lần nữa đột kích. Dũng giả Xịt bị hù dọa đắc chí đàn sắt phát run. Không có sao chứ? Xịt. Vô sư đại nhân, ta, ta không sao. Xịt cố dạ bộ trấn định, hướng Hứa Hệ run giọng đáp lại. Cái này máy mắt. Hứa Hệ có chút hoài nghi chính mình phải chăng khen sai người người cứu sắp chết, Dũng giả công tử, Dũng giả, trong miệng biết được nàng bi thảm nhân sinh sự vực vực vực phiểu gia tộc Minh Nhật chi tinh, lẽ ra nắm giữ quang minh tương lai cùng cuộc sống hạnh phúc, nhưng bởi vì vong linh Vu sư thi pháp, trở thành nửa người nửa vong linh quái dị sinh mệnh nàng là trong bóng tối dãy rựa rạ rút rả, đồng thời cũng là gắng sức cứu người thật dũng giả ngươi khẳng định nữ hải. Công tích cũng cùng xây dựng hợp tác, xem như ngươi xuất thủ hồi báo, Ship đồng ý ngươi nghiên cứu thân thể của nàng tối nay, tiếng sấm mãnh liệt dũng giả Ship ngẫu nhiên gặp sấm rền, đem hết toàn lực vẫn bại trận dũng giả Ship ngã xuống dũng giả Ship còn lại thành một đoàn. Vu sư đại nhân, xin, xin đừng nên nhìn ta. Có chút mất mặt. Dũng giả Ship nói như vậy, Chương 308. Xỉp có chút thẹn thùng. Chương 308. Xỉp có chút thẹn thùng. Ngàn năm trước gia phữu gia tộc, có dạng này ba điều quy dạy bảo. Thứ nhất, cấm chỉ chế giễu Xỉp tiểu thư sợ tối. Thứ hai, cấm chỉ chế giễu Xỉp tiểu thư sợ sẽ đánh. Thứ ba, cấm chỉ chế giễu Xỉp tiểu thư sợ tối thêm sẽ đánh. Trong dinh thự, tất cả mọi người yên lặng tuân thủ cái này ba điều quy tắc, miễn đến gia phữu lập loẻn nhất ngọc lục bảo thương tâm. Xỉp, hy vọng cái này có khả năng đến giúp ngươi. Lực lượng linh hồn lướt qua vong linh thiếu nữ, hứa hẹn vì nàng trồng lên vu thuật, là tên là Yên Lặng vật không hoàn thuật. Thức không có lực công kích, không có tính phá hoại, nhưng dùng tại lúc này nơi đây cũng là thỏa đáng. Vu sư đại nhân, cảm ơn ngài." Tựa như phỉ thúy mắt, lộ ra rõ ràng ý mừng. "Dũng giả xị phục hồi phục lại ngươi cùng vong linh hóa xị đạt thành hợp tác làm nghiên cứu xị thân thể, ngươi tạm hoãn kế hoạch hành động, quyết định chậm chút thời điểm, lại tiến về ảo cạ vương quốc ngày kế tiếp, tại xị phục giập phỉu dẫn dắt tới, các ngươi về tới gian quân kia tránh mưa dùng tối giữa dinh thự, đó chính là giập phỉu gia tộc ngày trước trang viên nguồn gốc từ thời gian làm ham mọn, làm cho tòa này đã từng phô trương trang viên trở thành trước mắt ngươi mục nát dáng. Dẫu không có một hai âm linh yên tĩnh đây cũng là dũng giả nhà Sỉn nơi hội tụ. Vũ sư lại nhân, hoàng nên làm khách dạ phỉ. Dây sắt đạp tại ở mức trên ván gỗ, có kết rung động. Bị kim loại bao trùm bàn tay, nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, lộ rõ ra nội bộ u ám, cùng hơi thu thập xong hoàn cảnh bố cục. Dù cho chỉ có chính mình một người, nữ hải cũng không có bỏ đi dạ phỉ vinh quang. Dung chủ nhà thân phận, hoàng nên hứa hệ đến. Rất lễ phép, cực kỳ ôn hòa, duy nhất thiếu hụt chính là, cho dù là tại trong nhà mình, đối mặt quá mở tối hoàn cảnh, vong linh nữ hải vẫn như cũ có chút sợ. 3. Hứa hệ đầu ngón tay bắn ra ánh sáng. Có vô hình ánh sáng nhạt nhành chóng tụ tập, tiếp đó tạo thành bổng bệnh di truyền nguồn sáng một hoàn pháp thuật Vu sư chi nhãn đã có thể phụng sự nguồn sáng, cũng có thể xem như điều tra thủ đoạn. La Vu sư nhất định cần học được thuật thức một trong, thật là lợi hại. Nữ Hải có chút thất thần, trên mình mờ cốt, tại Vu sư chi nhãn chiếu xạ trong phạm vi càng lộ vẻ trắng bệnh. A, xin ngài bên này đi. Sau khi lấy lại tinh thần, xíp đi ở phía trước, làm hứa hệ dẫn đường. Tìm kiếm có thể cung cấp nghiên cứu rộng lớn gian phòng. Trên đường, hành lang chỉnh tề, đồ gia dụng có thứ tự, cứ việc dinh thự chủ thể sớm đã mục nát nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến nội bộ bố trí. "Xì, sì, đây đều là ngươi quét dọn ư?" "Đúng vậy, Vu sư đại nhân." Đối mặt Hứa Hệ hỏi thăm, Vong Linh nữ Hải có chút xấu hổ. Tại phía trước, Dinh thự quét dọn làm việc đều là từ gia phu bọn người hầu tiến hành, nhưng tại gia phu không tồn tại hiện tại, nữ Hải một mình gánh vác lên phần ở kia làm việc. "Có ý nghĩa ư? Liên quan tới vấn đề này, xì bản thân cũng nói không hiểu." Thời khắc này nàng, như là trở lại đã từng nhân loại dáng dấp, càng hướng bừng bừng hướng Hứa Hệ giới thiệu, có quan hệ Dinh thự các nơi gian phòng tác dụng. Hứa Hệ yên tĩnh lắng nghe nữ Hải tâm tình. "Vu sư đại nhân" Xin cẩn thận, nơi này là gian phòng của ta. Bởi vì thời gian quá lâu, nóc nhà có chút rỉ nước, ngài không cần để ý, chỉ cần không quật ngã mấy cái thùng nước là sẽ không xuất hiện rỉ nước. Vũ sư đại nhân, nơi này là phòng bếp. Xin lỗi, ta hiện tại không cần ăn, nguyên cơ thật lâu không xử lý, khả năng là dơ bẩn điểm. Vũ sư đại nhân, nơi này là phòng sách, ngài nếu có muốn lật xem tài liệu, có thể tới bên này. À dường như đã mục nát. Vừa đi vừa nghỉ âm thanh lên xuống. Tại vong linh nữ hải dẫn dắt tới, hứa hệ đi tới lớn nhất một cái gian phòng, nơi này từng là xập cha mẹ nhất bảo trọng yến tính, nhưng bây giờ Nữ Hải chuẩn bị đem nó dọn ra tới. Muốn thí nghiệm lời nói, trong dinh thự không có so cái này càng lớn địa phương. Không có vấn đề ạ. Xì. Sì. Hứa Hệ nhìn về nữ Hải ẩn dấu ở trọng giác bên trong cô lâu, hình như có trong tích tắc im lặng, nhưng rất nhanh lại hóa thành thanh âm kiên định. "Ân, xin ngài yên tâm, Vu sư đại nhân. Ta tin tưởng, phụ thân cùng mẫu thân cũng sẽ đồng ý quyết định của ta. Đã trôi qua người là không cách nào trở về. Giữ lại gian phòng của bọn hắn, cũng đợi không được bọn hắn phục sinh. Nếu như thế, không bằng vật tận kỳ dụng." Huống chi Hiện tại giở phủ gia tộc cũng không có khả năng có dùng đến yến tính cơ hội ngươi và ở giở phủ gia tộc dính tự trại cải tạo, bày ra đi tới vũ sư thế giới phía sau, ngươi đã tích lũy ra nho nhỏ tích xúc, hiện tại, ngươi đưa chúng nó lấy ra ngoài, làm chính mình tạo ra một gian hợp cách phòng nghiên cứu linh hồn dụng cụ, phản ứng thiết bị, cùng cung cấp linh hồn cân nặng điều phối bí ngân ống nghiệm chờ vũ sư văn minh giống như đại hỗn hợp làm tìm kiếm thông hướng. Chân lý con đường, các vũ sư nghiên cứu ra nhiều loại kỹ nghệ, đã có thiên ma pháp ma đạo cổ, cũng có khoa huyền bên cạnh dụng cụ thí nghiệm, hết thảy dùng linh hồn làm trung tâm. Sáng lập thông hướng chân lý ngày mai ngươi bắt đầu đối xẹp thân thể tiến hành nghiên cứu ngươi giải hết xìm khai giáp ngươi thi triển thuật tức, đối xẹp khô lâu thân thể tiến hành vệ sinh. Cái kia, Vu sư đại nhân, có chỗ nào không phải mã sao? Xẹp. Không, không phải, chỉ là hơi có chút, một chút, tệ thủng. Giọng lớn bên trong phòng khách. Nhiều cái vu sư chi nhãn treo cao trần nhà, phát ra nhu hòa hào quang, chiếu sáng bên trong phòng khách hết thảy. Thí nghiệm dụng cụ ù ù khởi động, dùng lực lượng linh hồn làm cột nguồn, trợ giúp hứa hệ thu thập nữ hải số liệu, như không vong linh hóa huyết nục, cùng bên trong xương sọ hỗn hòa. Trải qua sơ kỳ khiếp đạm phía sau, Xị sì rất nhanh an định lại. Nang bị hứa hệ nghiêm túc cảm nhiễm, đồng thời ý thức đến, dùng hiện tại tình trạng cơ thể, không còn cần bận tâm đã từng lễ nghĩa liêm sỉ. Thậm chí, dựa vào đối chính mình vong linh thân thể khuôn thuộc, Xị sì bắt đầu tiến hành hữu hiệu phụ trợ. Giáo chi hứa hệ, vong linh hóa phía sau cụ thể cảm thụ. Thì ra là thế, là không can thiệp chuyện của nhau trạng thái ư? Hứa hệ khẽ ồ lên một tiếng. Hắn tiêu nửa ngày thời gian, sơ bộ xác minh, Xị sì vong linh thân thể cùng bộ mặt huyết nhục liên quan. Cứ việc vong linh hóa không có triệt để hoàn thành, nhưng tại một ít không nhìn thấy, nhưng lại chân thực tồn tại khái niệm cấp độ Sỉ sì đã bị nhận làm chân chính vong linh. Bởi vậy, đã là người sống lại là người chết nữ hải, vậy lưu tồn nửa bên quạ má, vẫn là nhân loại thời kỳ dăng rớp, không có vị vậy vong linh hóa. Hoặc thì, vô yêu, cao giai bất tử giả. Nhìn năm năm Sỉ, sì, hứa hệ như có điều suy nghĩ, suy nghĩ có thể cùng phối hợp tình huống. Chỉ là thật đáng tiếc, hứa hệ tìm không thấy tương tự tình huống đủ cả sinh tử tồn tại, đều là cường đại siêu phàm sinh vật, như trong truyền thuyết thất hoàn vũ sư, kiểm chế bản thân sinh tử khả năng. So sánh cùng nhau, Sỉ sì rõ ràng nhỏ yếu nên nhiều. Có lẽ, đây chính là cái gọi là thế giới lô thùng à? trư hệ cảm thán, có chút đồng tình nữ hài vận mệnh. Chương 309. Vong linh cũng là sẽ làm đồ ăn. Chương 309. Vong linh cũng là sẽ làm đồ ăn. Sĩ bị sinh mệnh. Vốn có thể tại ngàn năm phía trước, cùng người nhà của mình cùng nhau hướng đi tịch diệt đó là không đau ngủ say. Từ vong sẽ hóa thành an tưởng khúc hựu, để nàng cùng người nhà trùng phụng, cùng đi vào minh giới trong lòng. Hay là duy trì người bình thường dáng dấp, dùng mọi người tán thưởng, ngọc lục bảo, dung nhan, sôi nổi tại ngàn năm sau vũ sư thế giới, trở thành người người ca tụng đại kỵ sĩ. Chỉ là vẫn mệnh thường thường quân cơ. Sĩ đã không có chân chính chết đi cũng không có chân chính sống sót. Dung nhan của nàng, thân thể của nàng, nàng hết thảy đều bị cắt đoạt, bị ép dùng vong linh thân phận tồn thế. Mọi người chán ghét nàng, dùng vũ lực xua đuổi phá mạn, đao kiếm chém vào, đã đập lên đến mức xịp chỉ có mang vào trọng giáp, đem toàn thân che lấp lên, mới có thể cùng mọi người bình thường giao lưu. Thật đáng thương. Hứa Hệ đôi mắt rũ xuống, rồi ra hai tay, giúp vong linh thiếu nữ từ trên bàn thí nghiệm ngồi dậy, cái kia màu xanh biếc trong mắt trong suốt, như mặt nước đồng dạng ánh quang lưu chuyển. "Vô sư đại nhân, ngài kiểm tra đến thế nào?" "Có chút thu hoạch, nhưng không nhiều, cần sau đó nhiều lần hơn nghiên cứu." "Dạng này a?" vang vẻ yến tĩnh bên trong, vang trở lại nữ hài do dự âm thanh, từ hồn hỏa bên trong truyền ra, nhẹ nhàng nhẹ lên. "Vô sư đại nhân, thân thể của ta còn có thể khôi phục ư?" Hứa Hệ lắc đầu, cực kỳ khó, "Chỉ ý hiện tại ta không làm được, chờ ta thành tiểu cao cấp hơn vô sư, có lẽ có thể vì ngươi giải trừ nguyền rủa." Không có lựa gạt, không có cho giả tạo hy vọng. Hứa Hệ thành thật trả lời. Rất rõ ràng, sắc biểu tình có chút hiệu quả, nhưng lại nhanh chóng biến thành bình thường. Cũng đúng, là ta nghĩ nhiều rồi, loại chuyện này nào có dễ dàng như vậy giải quyết. "Xin lỗi, vô sư đại nhân." Cung ngài nói một chút không thiết thực lời nói. Xíp đi xuống bàn thí nghiệm, dùng ánh mắt nghiêm mặt, hướng hướng hệ thi lễ nói cảm ơn, thật là xin lỗi, ta hiện tại liền sắp xếp cho ngài nghỉ ngơi gian phòng. Người đối Xíp trường kỳ nghiên cứu bắt đầu tại vũ sư hệ thống bên trong, linh hồn là vĩnh hằng chủ cơ liệu, dùng linh hồn làm cơ sở, kéo dài thăm dò tử vong, sinh mệnh, thế giới chân lý bởi vậy, Xíp tồn tại, cho ngươi trợ giúp thật lớn đây là ngươi lần đầu, khoảng cách gần quan sát hồn hỏa vận chuyển hình thái, cũng thấy được sinh cùng tử cân bằng sinh tử đan sen giăng phát động bên trong. Ngươi được biết càng nhiều sinh tử ảo diệu đợi một thời gian, Nếu như ngươi chân chính bước vào tử vòng, ngươi đối nhau chết xuất sắc lý giải, sẽ khiến cho ngươi trở thành cường đại bất tử giả từ nơi sâu xa, ngươi đối lý giải của linh hồn tiến hơn một bước ngươi khắc khổ mà cố gắng, tại nhiên, cứu sịp thân thể phía sau, không quên rèn luyện bản thân linh hồn, minh tưởng thông hướng tầng thứ cao hơn siêu phàm. Vu sư học đồ là hết thể điểm xuất phát. Là phân biệt linh hồn tư chất cùng vu sư tính thích thượng tốt nhất giai đoạn. Từ nhất hoàn vu sư bắt đầu, linh hồn cùng thân thể sẽ đi vào siêu phàm, cố hóa thoát thức, khắc họa linh hồn, đem thế giới chân lý ấn khắc trong linh hồn. Nhị hoàn vu sư bắt đầu biến chất, lực lượng linh hồn bắt đầu thực chất hóa. Dù cho không có thuật tiểu dẫn dắt, cũng có thể can thiệp hiện thực. Tam hoàn vũ sư kiềm chế bản thân chân lý, ngũ hoàn vũ sư cô đọng thuật thức con đường, thất hoàn vũ sư kiềm chế sinh tử khả năng. Ta hiện tại chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu. Tại loạt gió mưa rột cũ nát trong dinh thự, Hứa Hệ ăn mặc trường bào đen kịt, nhắm mắt minh tưởng tinh thần, dùng bản thân linh hồn khắc họa mới tu tức. Tốc độ không nhanh, nhưng cực kỳ ổn trọng đồng thời. Ngoài phòng có nhẹ nhàng dậm chân âm hưởng đến, là sĩ bộ tại luyện kiếm. Hứa Hệ có chính mình phương thức tu luyện, Nữ Hải cũng có chính mình phương thức tu luyện, đồng thời, Nữ Hải biểu hiện ra khắc khổ, không thua kém một chút nào Hứa Hệ. Trong màn lần trạm kích ngưng làm một cái chớp mắt, vô số hồi dậm chân thành tựu lóe lên. Dù cho không có người thúc dục, Gạo phịu Ngọc Lục Bảo vẫn tại lập lòe mỗi một ngày sáng sớm, tại ngươi nhìn kỹ, xỉ sẽ cảm thấy nằm thẳng đang thí nghiệm đại, body khai giải giáp hiện lộ bạch cốt thân các ngươi bắt đầu hằng ngày nghiên cứu cùng ghi chép thí nghiệm số liệu quá trình bình thường buồn tẻ, cũng không có giá trị quan tâm chỗ chân chính thí nghiệm xưa nay dạng này, chỉ có thời gian giải rảnh rạc mới có thể đắp lên xuất sắc thành quả chỉ là thỉnh thoảng thời điểm. Xỉ sẽ biểu thị thẹn thùng, "Ngươi ăn." Uỷ nàng không cần để ý. Chập rãi liền sẽ quen thuộc nghỉ ngơi phía sau, ngươi sẽ tự mình làm cơm ăn thiếu thốn nguyên liệu đâu ăn, đơn sơ phòng bếp, ngươi lại làm ra đủ để nợ rộ Kim Quang Thần Bí xử lý xíp giật này mình nửa hài biểu thị, tại ngàn năm phía trước, tài nấu nướng của ngươi nhất định có thể chinh phục rất nhiều vương quốc, trở thành đám quốc vương khách quý ngươi cũng không phải mỗi ngày đều biết nấu ăn, làm ngươi tu luyện tiến vào thời khắc nấu chốt, không cái nào. Bước ra thời gian, ngươi liền sẽ mất đi lúc đầu ăn ngươi là nhất hoàn vũ sư, cái này đối ngươi không tính là cái gì, nhưng xíp muốn giúp chút vội vàng thế là, làm ngươi bận rộn thời điểm, xíp sẽ thay ngươi chuẩn bị đồ ăn, dùng không thiếu giác, vô vị cảm giác khô lâu thân thể. Vị ngươi chế tạo ra phong phú đồ ăn. "Xíp, ngươi làm như thế nào?" "Đây là mẫu thân để ta học, Vu sư đại nhân." Nữ Hải trả lời rất đơn giản. Khi còn sống thời điểm, nàng liền nắm giữ lấy nhất định trùng nghệ. Cứ việc hiện tại thân thể mất đi người bình thường rất nhiều cảm quan, thế nhưng phần thuần thục kỹ nghệ đủ để cho nàng tiến hành đơn giản nấu nướng. Ngài cảm thấy hương vị như thế nào?" Xíp có chút mong đợi hỏi. "Ừm, rất không tệ." Hứa Hệ gật đầu cho khẳng định. Nói là mỹ thực lời nói, khả năng có chút dối trá. Nhưng xem như bình thường đồ ăn, không hề nghi ngờ là quá quan, kỳ quái. Thế nào cảm thấy lưng lạnh lạnh thời gian từng ngày lưu chuyện, như truy mộng bóng dáng, tại một cái nào đó nháy mắt dần dần nhạt đi ngươi trước kia quyết định một tháng thời gian bây giờ, chỉ còn giữ lại cuối cùng mấy ngày ngươi vẫn không lý giải vong linh nữ hài tổn tại hình thức, phần kia sinh cùng tử cân bằng, không phải nhất hoàn vũ sư ngươi có thể thấy rõ cũng may ngươi có chút khác đối sách thông qua. Quan sát, cùng một chút tương ứng vũ sư đạo cụ, ngươi ghi chép dịp thân thể số liệu, cùng hồn hỏa hàng ngày vận chuyển tần suất tổn chữa những tin tức này ngươi, lớn nhưng tại thực lực tiến hơn một bước, thành tựu càng cao đẳng vũ sư phía sau lại điều tra phần kia sinh tử bí mật ngươi đã tính trước cảm thấy có sinh tử đan sen cùng linh hồn thu thập người tại, một ngày kia đến sẽ không rất xa. Thời gian sắp kết thúc rồi. Bóng đêm nầm đầm, hóa thành kéo dài màn che, chậm chạp bọc lại dĩnh thự, cùng xung quanh một mảng lớn rừng rậm. Tối nay gió rất lạ mãnh liệt, vụ vụ rung động, thổi đến âm khí phân tán bốn phía, hiện lộ ra trên trời vết nguyệt, cùng không tiếng động ám đạm lắc đắc mấy khoảng tinh thần. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm nên đi. À, cả vương quốc cấp 4 vũ sư tháp, hoàng gia đại lượng vong linh hồn hỏa, so với nghiên cứu xập thân thể, những cái này càng có thể để ta nhanh chóng mạnh lên. Võ hệ ngẩng đầu và nguyệt, ánh trăng đem khuôn mặt của hắn chiếu đến nám đạm đỏ tươi. Chương 310. Tử linh ma cô đặc thủ cách dùng. Chương 310. Tử linh ma cô đặc thủ cách dùng ánh trăng đi qua khô héo chặt cây, biến đến phá thành mảnh nhỏ, rải tà chiếu vào mặt đất. Vỏ cây chốc từ mảng, thân cây vằn mèo. Trị minh giới ảnh hưởng vũ sư thế giới, khắp nơi đều là dạng này quái dị quan cảnh, màu xám mốc chấm dải, bồi hồi nhón quạ dài lệ. Càng có lúc hơn, bầu trời sẽ như sinh mệnh phu chào, như có quái vật khổng lồ ở bên trong xoay chuyển. Du đậu. Chấm dải. Khí tức tự vong bao phủ mỗi một cái sinh linh. Kế hoạch tiến hành đến cực kỳ thuận lợi. Trước mắt ta, đang theo nhị hoàn Vu sư vững bước tiến lên. Chỉ cần bình thường phát triển, liền có thể kéo dài thăng cấp, bất quá, linh hồn thu thập người hiệu quả chung quy là có hạn. Vu sư thế hệ hậu kỳ, loại trừ chú trọng linh hồn cường độ, còn đặc biệt coi trọng bản thân chân lý. Âm thanh dưới ánh trăng bên trong mơ hồ. Hứa hệ đứng ở cửa sổ, nhìn ngoại giới Khô Lâm, cùng màu máu yêu dị tráng cảnh, suy nghĩ sau này nhân sinh kế hoạch. Phần tiếp kế hoạch cũng không phức tạp, ưu tiên tăng thực lực lên, bảo đảm tại Vu sư thế giới an toàn sinh tồn. Tiếp đó hoàn thành nghiên cứu tử vong, nghiên cứu linh hồn, nghiên cứu chân lý sau này mục tiêu liên quan tới thất hoàn truyền kỳ vũ sư cái giới. Hứa Hệ không có quá nhiều lòng tin. Hắn cảm thấy, lần này Mô Phẩm có thể trở thành ngũ hoàn vũ sư, liền là cực tốt kết quả. Cái thế giới này nước thế nhưng rất sâu. Hứa Hệ nhìn ngoài cửa sổ, tối đen tử khí bộ phát mấy liệt, kèm theo thê lương vang lên vang vọng thế giới, làm cho vạn vật đều hãm sâu quỷ dị vần mèo. Hoa vẫn là hoa, thảo vẫn là thảo, người cũng vẫn như cũng là người, nhưng nguồn gốc tử minh giới ăn mòn, cái kia liên tục không ngừng khí tức tử vong, ngay tại làm cho vạn sự vạn vật xuất hiện dị biến. Vũ sư, minh giới, Triệu Hoán, Mithos, nếu như không đoán sai, Năm năm trước vị kia kêu gọi mình giới Vu sư, hẳn là làm đột phá cái giới. Lục Hoãn, hoặc là Thất Hoãn. Không có tình báo chứng minh, vị kia Vu sư tồn tại ở nơi nào, rất có thể còn tại Vu sư trong thế giới. Ngón tay điểm nhẹ đầu giường, nâng lên, gõ xuống. Hứa Hệ nhìn cô Lâm giao nhau chặt tay, lâm vào lâu dài trầm tư. Không hề nghi ngờ, vị kia Vu sư là cường đại, cứ việc khả năng không lớn sẽ gặp phải, nhưng vạn sự lưu cái tâm nhãn là không sai. Hơn nữa, cứ trừ vị kia không biết tên cường đại Vu sư, trong thế giới này vẫn còn có đại lượng uy hiếp, như vong linh thiên thai, Phục sinh vô yêu, hài cốt cự lòng các loại. Sự tình từng bước thú vị, cũng không biết ta cuối cùng có thể đi tới trình độ nào. Huyễn nguyệt phía dưới, Hứa hệ xách bên trên một tiếng. Chỉ cảm thấy đến cùng chư thần quản hạt thế giới ma pháp so sánh. Cái này vô tự vô sư thế giới, càng có phần kia ma huyền ly kỳ, làm người nhìn không thấu sự phát triển của tương lai. "Có két." "Dắt chi chi." Có âm thanh cắt ngang Hứa hệ suy nghĩ. Gián đoạn, lập lại, đó là cổng dinh thự nhẹ nhàng xê dịch âm thanh đẩy cửa người, hình như cực kỳ lo lắng ầm ĩ đến Hứa hệ, nguyên cơ đẩy đến rất chậm rất chậm, dùng thận trọng tư thế, từ bên ngoài tiến vào trong dinh thự. Trực tiếp đẩy cửa a, Si, ta còn chưa ngủ. Hứa Hệ mở miệng nói ra âm thanh thông qua thuật điều lực lượng, một đường truyền đạt tới cộng danh tự. Thế là, cái kia đẩy cửa âm hưởng không che dấu nữa, bình thường đẩy cửa vào. Xin lỗi, Vu sư đại nhân, làm phiền ngài nghỉ ngơi. Dày sắt cất bước, thanh âm quen thuộc từ hành lang truyền đến. La Ziv, nàng mới từ bên ngoài chém giết vong linh trở về, đây là nàng hàng ngày, cũng là nàng kiên trì tín niệm. Trên thực tế, những ngày gần đây, bởi vì Hứa Hệ cần hồn hỏa nguyên nhân, Hứa Hệ chém giết đại lượng vong linh, cũng không thế nào cần nữ hải tọa tra. Nhưng trong lòng Xíp, thủy chung lo lắng lấy không có đám người lực lượng. Muối có thời gian rảnh rỗi, liền sẽ đi mỗi cái thôn trang đi lại, tuần sắt đám vong linh động tĩnh. Không cần để ý, Xíp, đây chỉ là một chuyện nhỏ, Hứa Hệ rời khỏi bệ cửa sổ, thò tay ra hiệu nữ hài ngồi xuống. Khải giáp là nặng nề, y kiến áo trong bao bộ xương cốt, làm gánh chịu phần kia trọng lượng. Hứa Hệ dùng vu thuật chế tạo đặc thù ghế dựa, mới có thể gánh chịu Xíp trọng lượng. Hai người đối bàn mà ngồi, thảo luận nghiên cứu kết quả, cùng xung quanh vong linh tình huống biến hóa. Vu sư đại nhân, ngươi là sắp rời đi ư? Ân, không sai bị lắm. Dạng này a? Khi lấy xuống ngũ giác, hiện lộ ra tái nhợt xương đầu, cùng màu xanh biếc rực rỡ hóng ánh đôi mắt, trong đêm tối hết sức sáng rực. Mười ngón trùng điệp tại một chỗ, không tự chủ ma sát, mất tự nhiên, mà bất an. Cuối cùng, tất cả bất an hóa thành thoải mái, thời gian một tháng, thật trôi quá rất nhanh. Nữ hải cuối đầu, tại hứa hệ không nhìn thấy góc độ, xanh biếc đôi mắt biến đến lảm đạm, cực kỳ không bỏ. Như trong cố sự không biết độ tham lam người, khát cầu càng nhiều làm bạn, khát vọng bình thường giao lưu. Nhưng đó là không được, vũ sư đại nhân có mục tiêu của mình, có thể lưu lại một cái chăng, cũng đã là đầy đủ may mắn sự tình đồng thời. Chính mình cũng có chuyện cần làm. Tuân sắt do phịu gia tộc đã từng lãnh địa, bảo vệ bất lực mà đáng thương dân chúng, để người chết không cách nào làm phiền người sống. Lẫn nhau không đan xen, thậm chí không bình hành con đường. Theo thứ tự là đương nhiên. Xỉp sì tính toán tại chỗ, tiếp nhận sự thần này, cũng đối hứa hệ biểu đạt chúc phúc, nguyện ngài đường đi vui sướng, vu sư đại nhân. Muốn mỉm cười, nhưng mắt đi huyết nhuốm khuôn mặt, không cách nào như người thường đồng dạng hiện lộ ý cười. Thế là, Hứa hệ trông thấy Xỉp sì hồn hoại nhảy lên, dùng loại khác phương thức biểu đạt ý cười. Cảm ơn ngươi, Xỉp. Sì. Hứa hệ mỉm cười, đáp lại vong linh nữ Hải Hảo ý cổ tay xoay chuyển lấy ra một đóa tử linh ma cô, dung hỏa diễm đem nó thiêu đốt. Loại này trải qua xảo lăn, lại phát ra nồng đậm phong vị nấm, chính là đến từ tử tử linh bên cạnh thế giới. Chín vọng tử linh ma cô, có thể bị người sống bình thường dùng ăn, mà tại dưới trạng thái bình thường thiêu đốt, lại phát ra khiến người chết dễ chịu mùi. Thật là thơm a, Hàn Mặc Khải giáp xỉu, lộ ra rất vui vẻ. Người lấy người lấy, con mắt vô ý thức nheo lại để hứa hệ nhớ tới hốt mèo bạc hà mèo. Vu sư đại nhân, ngài có kế hoạch gì hả? Thị như đi nơi nào các loại, hữu tính trong phòng ngủ, xịt hướng hứa hệ hỏi. Cũng không có gì, đơn giản là tiếp tục tu luyện tăng thực lực lên. Hứa Hệ chậm chậm giảng thuật, dũng dễ hiểu chữ, hướng vong linh trước mặt nữ hải, miêu tả ra thuộc về vũ sư thế giới. Về sau, Hứa Hệ sẽ thêm một bước thăm dò, không ngừng mạnh lên, thăm dò chân lý, cho đến đầu này sinh mệnh đốt hết. Hoa, cái kia ma huyễn tương lai, làm cho xỉn phát ra sợ hãi thảm phục. Cái kia, nếu như ngài biến đến rất cường đại, lại sẽ làm chỗ gì? Nàng hỏi tiếp. Hứa Hệ không có trả lời ngay. Nghiêng đầu, nhìn về ngoài cửa sổ lung lay vặn vẹo cành cây, có lẽ sẽ thử nghiệm cứu trợ cái này bệnh nguy kịch thế giới a. Vậy, thế giới? Tư nhỏ tiếp nhận quý tộc giáo dục tự nhận làm biết rất nhiều nữ hài, tại lúc này có chút sững sờ. Tiên lặng ban đêm, có một nát khí tức đang tràn ngập, đó là linh hồn hội tử tán loạn cuối cùng dư vị, là sinh linh, cũng là thế giới. Chương 311, dũng giả thật giả khác biệt. Chương 311, dũng giả thật giả khác biệt. Bảy nguy kịch thế giới. Tại lần thứ 3 mô phỏng võ đạo trong thế giới, Hứa Hệ đã từng đã nói như vậy, nhưng mà, cái này nhất thời không kia nhất thời. Võ đạo thế giới, bảy, kỳ thực bắt hồn từ người, bắt hồn từ đại cảnh, cái này chỉnh thể. Vũ sư thế giới Bệnh là đúng nghĩa thế giới chứng bệnh, nguyên bản vận chuyển bình thường người sống thế giới, chịu đến vô tận minh giới bắt được ảnh hưởng, từng bước đồng hóa làm minh giới một phần tử. Vậy cũng không nhẹ. Bệnh đến tận xương. Võ đạo trong thế giới hứa hẹn có thể xuất lĩnh cầu sống mọi người, đi phản kháng đại cảnh ngủ nốc. Nhưng lần này, hứa hệ không có bất kỳ biện pháp nào, lực cản quá mấy liệt, là thế giới cấp độ quá yếu nhiều an ổn. Trừ phi, tại tương lai ngày nào đó, hứa hệ có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành thất hoàn truyền kỳ vô sư. Bang công Cái thế giới này diệt vong là tất nhiên, tất cả tồn tại đều sẽ bị minh giới ăn mòn, mất đi bản thân, mất đi tình cảm, trở thành ngơ ngơ ngác ngác vong linh bất tử giả. Cứu, cứu người dễ dàng, nhưng cứu thế giới cực kỳ khó. Ngón tay hứa hẹn mở ra, khẽ thưởng thức một chén nước. Hưởng chưa bao giờ hiểu vũ sư thế giới cùng minh giới nữ hải, giảng giải trận này vong linh thai nạn thủy nguyên, cùng kết cục sau cùng hướng đi đó là nhân lực không cách nào ngăn cản hạ tiếp. Có lẽ là ngàn năm, lại có lẽ là trăm năm. Minh giới khí tức sẽ triệt để hủy hóa vũ sư thế giới đến lúc đó, quen thuộc hết thảy sẽ nháy mắt biến mất, vô luận là người với người hồi ức, vẫn là huy hoàng dày nặng lịch sử cũng sẽ ở minh giới cọ rửa phía dưới nên đón tiếp lập lại. "Xì, sì, ký thực ngươi sớm có phát hiện a." Hứa Hệ nhìn về nữ hải, cái thế giới này ngay tại đi vào tử vong, vong linh số lượng từng năm tăng trưởng, thường xuyên cùng vong linh giao tiếp ngươi, có lẽ biết rõ một điểm này. "Ta." Nữ hải có chút mà miệng. Tối đầu, nhìn xem bị tinh cương bao trùm hai tay, có thể nắm chặt nặng nề lưới kiếm tay, tại lúc này lộ ra vô lực, mềm nhũn phát run. "Ngài nói không sai, thời điểm trước kia, ta có thể làm được một mình dọn dẹp vong linh, nhưng gần nhất 2 năm, vong linh số lượng bắt đầu tăng nhiều, biến đến khó mà quét sạch." Xì sì khẳng định Hứa Hệ thuyết pháp nữ khí may mắn, thất thần hoàn hốt, một mực đến nay, xíp đều lo liệu kỵ sĩ tinh hận, tuân theo gia phỉu gia tộc gia hắn, đi thủ hộ trên lãnh địa con nhân, cứ việc ngàn năm thời gian trôi qua, mọi người không còn nhận thức gia phỉu, nhưng kia này không ảnh hưởng nữ hải thủ hộ, nàng tự nguyện, phát ra từ thật lòng, đi thủ hộ mỗi một cái tay không tất sát bình dân, cảm thấy đây là chính mình nên làm, đồng thời cũng là hướng xong thân một loại chỗ tội. Nhưng bây giờ, tàn cốc chân tướng đánh nát hư ảo động, thế giới sắp nên đón tử vong, chính mình bảo vệ mọi người, sẽ theo lấy thế giới cùng nhau hủy diệt, biến thành không để ý tới trí, mất đi hướng vong linh. Dạng kia thế giới, thật còn có ý nghĩa đáng nói ư? Sĩ viên lặng thật lâu, hướng hứa hệ lần nữa sắp nhận. "Vô sư đại nhân, thế giới thật sẽ chết ư? Không phải không tiến nghiệm hứa hệ, mà là quan hệ trọng đại, nhất định cần hỏi nhiều mấy lần." Ân, hứa hệ gật đầu, đối đầu cái kia nghiêm túc bạch cốt gương mặt, đối chúng ta tới nói, thế giới là bao la rộng lớn, cực kỳ khó cùng chống lại. Nhưng kỳ thật, thế giới cũng là yếu ớt, đối mặt càng cường đại hơn tồn tại, sẽ biến đến không chịu nổi một kích. Hứa hệ cảm thấy, tại thế giới hủy diệt lĩnh vực này bên trên, hẳn không có người so hắn quen thuộc hơn. Cuối cùng, thế giới hiện thực trong đinh viện liền có bốn vị nữ hài mỗi ngày làm như vậy. Có lẽ là tin tức quá mức chấn kinh, phá hủy nữ hài một mực đến nay kiên trì, nàng hồn hòa ám đạo, ngơ ngác ngồi, bảo trì không nhúc nhích tư thế. Hứa Hệ đứng dậy rời khỏi, quyết định để nữ hài một người yên tĩnh. Thế giới hủ hóa nguy cơ, kỳ thực không ảnh hưởng được xị, nàng sớm đã trở thành người chết, không có khả năng chịu lần thứ 2 ảnh hưởng. Chỉ là, gia phịu gia tộc loẻo sớm nhất, thiện lương nhất Ngọc Lục Bảo. Tổng hội lo lắng người khác căn nguy, giả tạo dũng giả ư, nhớ tới nữ hài tự sưng, Hứa Hệ lắc đầu. Dã Dũng Dã cùng Thật Dũng Dã phán đoán tiêu chuẩn, chưa từng là cái gọi là lực lượng, mà là càng sâu cấp độ, không cách nào trừ quan nhìn thấy đồ vật. Trời tối người yên buổi tối, ngươi tại rách nát trong dinh thự suy nghĩ tương lai kế hoạch, nghị kỹ sau này phương hướng đi tới, cùng càng xa mục tiêu tu luyện, mạnh lên, nghiên cứu sinh tử, thăm dò linh hồn, nghiên cứu chân lý đây là ngươi hàng đầu mục tiêu suy nghĩ thời khắc. Ngươi gặp được dọn dẹp vong linh trở về xập phục giúp các ngươi tiến hành một lần dạ đàm xem như sắp chia tay lễ vật, ngươi cáo tri nữ. Hai có quan hệ thế giới chân tướng, để nàng có thể có chuẩn bị, không đến mức bị đột nhiên nhấc lên làn sóng chìm ngập nghe xong chân tướng nữ hải, thật lâu không cách nào lời nói. Tựa hồ bị cái tin tức này đã kích đến nàng ở trước mặt ngươi có chút hỏng rồi huyết nguyệt rơi xuống, hấp nhập dâng lên một ngày mười đến, ngươi có chút bận tâm vì tình huống, nhưng nữ hải tinh thần so với ngươi nghĩ cứng cỏi nàng không, có dũng dạ lực lượng nàng không, có dũng dạ thành kiếm lại. Nam dữ người thường không thể thành ý chí cứng cỏi xìp tiêu hóa xong tình báo của ngươi, biểu thị sẽ không xem thường đôn tha, dù cho thế giới hủy diệt, nàng cũng sẽ thủ hộ đến một khắc cuối cùng nói xong, nữ hải cảm thấy nằm tại ngươi trên bàn thí nghiệm, thoát khỏi trên mình khải giáp nghiêng đầu, cái mặt không dám cùng ngươi đối diện. Xìp, ngươi vẫn là không cần đưa. Đúng. Là. Xin lỗi ta vẫn là có chút thẹn thùng. Ngươi như vậy vãng đồng dạng, đối sĩ sư xương cốt tiến hành thu thập nghiên cứu, đồng thời, ngươi chú ý tới xịt hồn hỏa lúc cao lúc thấp, hư hư thực thực có chút quá thẹn thùng, ngươi thích hợp tăng nhanh tốc độ nghiên cứu để nữ hải có thể sớm một chút kết thúc thí nghiệm, lần nữa mang vào che lấp dùng giải giáp. Vu sư đại nhân cực kỳ ôn nhu. Sĩ chú ý tới ngươi tỉ mỉ, cũng cho ngươi phát một chương thẻ người tốt nghiên cứu, tu luyện, lại nghiên cứu, lại tu luyện thời gian trôi qua đều là rất nhanh, ngươi quyết định thời hạn 1 tháng, như là cố sao trở nên đón kết thúc làm xong một lần cuối cùng quan sát nghiên cứu, ngươi đem có số liệu, dùng cụ thu hồi Dù đặc thú sinh vật tối dạ dày đem nó thu nạp, cũng cùng vong linh nữ hải cáo biệt biệt ly thời khắc, nữ hải hướng ngươi xách một cái yêu cầu. "Hô, hô." Cốt rực vô vào, to lớn cốt điểu lao xuống rơi xuống, nhấc lên gào kết liệt phong đồng thời, thổi tan dinh tử súng quanh mùi hôi khí ẩm, xíp đầu tiên là nhìn nó, thấy lại hướng thân mang áo vu sư hứa hệ. "Vu sư đại nhân, có thể nhờ cậy ngài một việc ư?" "Làm sao vậy?" Xíp. "Ngài trước khi rời đi, có thể mang theo ta bay hướng bầu trời, để ta từ chỗ cao nhìn một thoáng gia phữu gia tộc lãnh địa ư?" Chỗ cửa lớn Dây nặng gì sét trọng giác bên trong, truyền ra vong linh trống rống âm thanh. Không yên, bất an, sợ hứa hệ tự tuyệt. "Có thể, cái này không có gì." Hứa hệ cười nói. Chương 312, Cô đơn dũng giả. Chương 312, Cô đơn dũng giả. Khô trắng cốt điều vô cánh bay cao. Tại Hứa hệ điều khiển xuống. Dùng so sánh chỉ hoàn tốc độ bay hướng bầu trời. Mây đen phun trào, âm u đầy tử khí, đen quỷ tám nhật cùng tử khí đám mây hòa làm một thể, nhìn không ra mấy mai khác biệt. Chỉ có thể mơ hồ, từ đó nhìn ra một luợt chí ám đường nét. Ngàn năm trước, Vũ sư thế giới Nhật Nguyệt là bình thường, nhưng lại bị Minh giới ăn mòn phía sau, liền biến thành bây giờ hấp nhập cùng huyết nguyệt đây là thế giới bước về phía tự vong dấu hiệu. Độ cao này không sai biệt lắm, Hứa Hệ tâm thần hơi động, đệ tử linh cốt điệu đình chỉ lên cao, duy trì an toàn độ cao, để bên cạnh sư phụ có thể quan sát đại địa đặt mình vào không trung, quan sát hết thảy. Vạn vật thu hết vào mắt, bên hai có liệt phong đột phá. Lúng lay cảm giác, mất trọng lượng cảm giác, phương hướng hỗn loạn, những bước phù phiếm đủ loại chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm thụ đánh tới đó là xo so từ nhỏ đến lớn, trải qua hết thảy sự tình, đều muốn càng thêm mới lạ trải nghiệm. Nữ Hải có chút sợ hãi, Nhưng hai tay đảo lấy cốt điệu xương cốt khẽ hở, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, có thể dùng bình thường tâm thái quan sát phía dưới. Là cái này. Hiện tại Giáng phi ưu. Tiếng gió thổi rất lớn, thổi đến xỉn hồn hỏa lạc lư. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, là kinh dị mà khủng bố chẳng cảnh, đại địa vặn vẹo dữ tợn, vạn vật nghiêng lệch đứng sừng sững ở mặt đất, phục sinh người chết dạo chơi khắp nơi, sợ hãi người sống bốn phía tránh né. Thủy vong, sợ hãi, hỗn dịch, hãm. Những này là xỉn đã sớm biết sự tình. Nhưng, mặt đất cùng góc nhìn của bầu trời là hai loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm đạt được hứa hệ trợ giúp, có thể từ trên cao quan sát đại địa lư hải, lần đầu tiên đối với vong linh thiên hà, có cực kỳ khác sâu thanh tịnh nhận thức. Cái kia, đó là La địa ngục a, tại sao có thể như vậy? Xỉ sì hồn bay phách lạc, không cách nào đem trước mắt địa ngục, cùng trong ký ức tốt đẹp ra viên liên hệ đến một chỗ. Biến thành thế giới như vậy, biến thành dạng này thảm phỉ, hình như cũng lại không trở về được đi qua. Vu sư đại nhân, hiện tại thế giới, khắp nơi đều là cảnh tượng như vậy ư? Nữ hài nhẹ giọng hỏi thăm. Đại đa số khu vực, chính như ngươi thấy, đã bị minh giới khí tức ăn mòn hơn phân nữa. Hứa Hệ trả lời: Thế giới thể lượng là to lớn, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy địa phương, có lưu nguyên bản sinh cơ, nhưng dạng này địa phương quá ít, tính mịch mới là cái thế giới này rộng chính. Liên như cốt điểu phía dưới đại địa. Thiên hải tán lạc, vong linh dạo chơi, người sống nhóm hoặc trốn ở chỗ hiệu lãnh, hoặc tụ tập thành rắn chắc lực lượng phòng ngự, cùng chống cự vong linh thế công. Xíp. Sì. Hứa Hệ ánh mắt rời xuống, xua theo vong linh nữ hải ánh mắt, nhìn về phía xa xôi núi nhỏ hai tòa mộ địa. Hắn hỏi: Cho dù là dạng này, ngươi cũng muốn tiếp tục lưu lại tới sao? Đúng vậy, vũ sư đại nhân. Dũng giả trả lời cùng trong dự đoán đồng dạng kiên định. Có chút không bố mặt, tái nhợt vô sắc không xương, dùng hành động thực tế biểu đạt quyết tâm của mình. Ta sẽ thay thế phụ thân Mộ Thần, bảo vệ cẩn thận giở phụ mỗi người. Âm thanh trong gió sai lệnh, nhưng hứa hẹn rõ ràng nghe được, nữ hài phần kia không sợ tín nhiệm thủ hộ người khác, thủ hộ đã qua, chuyện như vậy đối với Sif mà nói, không thể nghi ngờ là vất vả nặng nghề nhất là tại thế giới chú định hủy diệt điều kiện tiên quyết nữ hài trả giá, càng giống là một trạng chú định thất bại ngậm đẹp ngươi có vô số loại thoại thuật, có thể thuyết phục nữ hài Bunga để nàng đình chỉ loại này không có ý nghĩa hành vi, nhưng ngươi nhớ tới lần thứ 3 mô phòng chính mình người cười. Hự, cảm thấy Síp không cần ngươi thuyết giáo nàng là cái thành thuộc dũng giả tiến nghiệm kiên định, ý chí kiên quyết, ngươi có thể làm liền là chúc phúc nàng mang theo Síp bay xong một vòng phía sau, ngươi khống chế cốt điệu lần nữa rơi xuống, để Síp trở về rách nát dinh thự biệt ly thời khắc, ngươi cảm giác sâu sắc dũng giả không dễ, huống Síp truyền thụ mạnh lên phương pháp, đó là một loại thông dụng tính cực mạnh linh hồn tu luyện pháp ngươi cảm thấy cực kỳ thích hợp. Síp hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn, rất lễ phép làm cái kỵ sĩ lễ, nguyện ngài hết thảy thuận lợi, Vu sư đại nhân. Tại vong linh nữ hải cáo biệt âm thanh bên trong, ngươi một thân một mình ngồi tại cốt điệu phàm lung, bay hướng cánh bắc gạ cả, cả vương quốc tứ hoàn vu sư tháp bạch nha chi tháp đó chính là người cuối cùng hướng đi, hứa hệ rời đi. Vu sư tốc độ tiến lên là cực nhanh, bất quá là một cái hô hấp, cốt điều hai cánh vút vào, dễ như trở bàn tay quấy nhiều gió xoáy, trong khoảnh khắc liền biến mất tại phạm vi cảm giác của Sỉm. Chỉ để lại kéo dài không diệt khí vết. Soạt da, soạt lạo. Cành cô đong đượm, va chạm mướt ve, thời gian trôi qua cực kỳ lâu, Sỉm mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, đem tầm mắt rời đi bầu trời. Vu sư đại nhân đã rời đi. Thanh âm bình tĩnh bên trong, bao hàm một chút hư khoa Quay người đẩy cửa ăn mặc trọng giáp vong linh nữ hải, lại một lần nữa đẩy ra kẹt kẹt rung động thối giữa cửa chính, có chút âm thanh sắc bén không ngừng tiếng vọng trong hành lang bộ. Quái gở mà quần cũng é. Sau đó, lại muốn chỉ còn ta một người ư? Đẩy cửa phía sau, Xỉ không có lập tức tiến vào. Nàng nhìn hắc ám lôi vào, nhìn xem nội bộ lờ mờ mơ hồ một mảnh, đột nhiên, có chút không muốn đi đi vào. Tại phía trước, lại lôi một mình dũng giả, có thể coi thường đủ loại dân an, ở trong mưa gió tí lên, trong bóng đêm của trọn, yên lặng dọn dẹp khó chơi vong linh. Thế nhưng rất kịp bái. Tại trải qua ngắn ngủi một tháng sau, lại không cách nào thói quen cuộc sống trước kia. Thanh tỉnh điểm, "Civ, si ngươi lạc gió phịu gia tộc hy vọng duy nhất, làm phụ thân, làm mẫu thân, ngươi nhất định phải kiên cường." Vong linh nữ hải làm chính mình động viên, dũng cảm bước vào cũ nát dinh thự. Không có gì lớn đơn giản là trở lại đã từng sinh hoạt mà thôi. Phía trước có thể thói quen, hiện tại cũng có thể thói quen. Vu sư đại nhân nói không sai, ta thực lực bây giờ quá mức nhỏ yếu, không bảo vệ được chính mình, cũng không bảo vệ được người khác. Ta nhất định cần biến đến càng mạnh. Lấy ra hứa hẹn đưa tặng tu luyện pháp, "Civ si bắt đầu nghiêm túc là xem, nghiên cứu trong đó phương thức tu luyện." Tu luyện, nguy hiểm Quên dọn vong linh. Từ hứa hẹn sau khi rời đi, nữ hài hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi ba điểm trên một đường thẳng. Thỉnh thoảng thời điểm, sẽ bởi vì ngày mưa giông đến, thêm ra một cái ôm đầu quận tròn tạm thời hàng ngủ. Là dũng giả, dũng giả tới. Quá tốt rồi, mọi người được cứu rồi. Quái vật, đều là ngươi dẫn tới bất tử giả, Lan, mau cụa. Nhanh đem cái quái vật này đuổi ra thôn. Trong lãnh địa của Thạc phỉ, vẫn giống như trước đây. Có người đối, dũng giả, ôm dùng tiện ý, cảm thấy, dũng giả là không cầu lợi người tốt. Cũng có người ôm lấy ác nhất ý phán đoán, cảm thấy, dũng giả là hết thảy tử vong mà muốn. Vong linh nữ Hải không có trả lời, chỉ là yên lặng ăn mặc khải giáp, đem mặt mũi của mình che chắn kín đáo, đối nhân xử thế nhóng thanh trừ đột kích vong linh. Nàng một mực là như vậy tới, phía trước đến hiện tại đều là như vậy. Phu thân, mẫu thân, ta biết một cái tốt vu sư. Đỉnh núi nhỏ, Dũng giả lại một lần nữa ngồi chồm hổm cổ tròn, lưng tựa hai tòa mộ địa, tại nồng đậm trong bóng đêm không lúc ních. Bởi vì ăn mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, đạo thân ảnh kia có vẻ hơi cao lớn, nhưng không hiểu, lại có chút nhỏ bé cô đơn. Chương 313. Có chút hoài niệm cơm ban vui. Chương 313, có chút hoài niệm cương bao nuôi Vu sư hành trình, lần nữa lên đường ngươi từ trong bãi tha ma thức tỉnh, tại vắng vẻ thôn trang thành tiểu học đồ, tại vô danh thành trấn thăng cấp chính thức Vu sư tại truy tìm chân lý, tham dò kiến thức trong quá trình ngươi bất ngờ làm quen dũng giả sĩ phục ngươi khẳng định, cũng tán đồng sĩ phục dũng giả thân phận, cảm thấy đem so sánh với vong linh thân thể, phần kia tinh thần vô cùng thanh khiết, là thuần túy thiện, có thể cùng người như. Vậy các bạn, ngươi cực kỳ vui mừng, cảm thấy lần thứ 5 mô phòng đã kiếm lợi về giá vé dựa theo kế hoạch đã định, tại rời khỏi dự phủ lãnh địa phía sau, ngươi trực tiếp tiến về ảo cạ vương quốc, trên đường Ngươi gặp phải số lớn vong linh làn sóng, ngươi thả ra nhất hoàn vũ thuật trì hoãn thuật, ngươi thả ra không vòng vũ thuật xề sệt buồn nhão, ngươi hạn chế vong linh hành động, dùng cốt điểu phi hành ưu thế, không ngừng tuần hoàn phóng thích tính công kích vũ thuật, thu hoạch được đại. Lượng hồn hỏa ngươi chọc giận tới vong linh làn sóng nội bộ cao giai bất tử giả, ngươi tiến hành tính chiến lược rút lui, tránh né mũi nhọn, thành thôi rời khỏi linh hồn thu thập ngươi kéo dài có hiệu lực bên trong, ngươi thu hoạch được đại lượng linh hồn, nhìn linh hồn phi thăng chẳng cảnh, ngươi đối nhau chết có càng sâu tầng một lý giải sinh cùng tử, luân hồi không thôi, ngươi sinh, bọn chúng chết ngươi ngay tại từng bước một thuế biến nhưng nội tâm ngươi không có chút nào gọn. Sống thực lực đủ dùng là được, chủ yếu nhất là nghiên cứu chân lý, nghiên cứu sinh cùng chết bạn chất trong lòng ngươi nghĩ như thế đến bận rộn trong quá trình chiến đấu, ngươi sẽ nhớ tới vong linh hoa thiếu nữ, làm cái kia bi kịch kiểu chuộc tội mà cảm thán, hy vọng nữ hài tương lai hết thảy thuận lợi tại đi đường trong quá trình, ngươi đi ngang qua từng cái nhân tộc cư trú, chứng kiến vong linh biến mất, cũng chứng kiến trẻ sơ sinh sinh ra sinh mệnh khóc, đánh vỡ từ vòng yên lặng. Ngươi có chỗ cảm ngộ, bản thân linh hồn biến đến càng thêm năng thực, cũng học được mới nhất hoàn vũ thuật vu sư thuật thức lĩnh vực phổ biến, từ phương diện vật chất biến đến dạng, lại đến phương diện tinh thần tư duy, bất luận lĩnh vực gì Bất luận cái gì tồn tại, bao hàm toàn diện ngươi thật đáng tiếc không, có phẩm nhân trí tuệ dù cho đem hết toàn lực, ngươi cũng không cách nào khống chế tất cả lĩnh vực ngươi có chút hoài niệm thế giới hiện thực cơm bao. Sau 3 tháng, vũ sư thế giới mùa thu, hấp nhập treo cao, huyết nguyệt lấp loé, nhật nguyệt cùng hiện bầu trời âm trầm, đem tầng mây nhuộm thành quỷ dị màu đỏ sẫm. Đó chính là Bạch Nha chi tháp. Nhìn tới không đi sai, nơi này chính là Áo Cạ vương quốc. Cốt điều lực qua trời cao, dáng người tại mặt đất bắn ra ra to lớn bóng mở, kinh đến người đi đường chạy trốn, hù dọa đến trong rừng bảy chim làm tan. Thứ hệ xếp bằng ở đỉnh trông về nơi xa cực kỳ xa xôi, nhưng lại vạn phần bắt mắt nguy nga mỹ tháp. Cự thạch đáp lên, lưu quang lấp loé. Cổ lão đồ văn khắc họa thân tháp, tạo thành lít nha lít nhít vu thuật trận văn, tính cả hư không cùng nhau phong tỏa, cường thế thẳng vào vật tiêu. Thập công kích, phòng ngự, sản xuất làm một thể. Thể tích to lớn, không gian đầy đủ. Từ sản xuất, tự thú có thể. Giống như nhân tạo chế tạo hình tháp thế giới đây chính là vu sư thể hệ cơ sở, được khen là trọng yếu nhất vu sư tháp. Tứ hoàn vu sư tháp, đại biểu người kiến tạo là Tứ hoàn vu sư. Bất quá, a cả vương quốc, cùng tòa này Tứ hoàn vu sư tháp Tựa hồ cũng xảy ra chút vấn đề. Hứa Hệ nhìn chăm chú cái kia lịch sử lâu đời thâm cao, như có điều suy nghĩ. Nhìn tới, tại ngàn năm trước trận kia thế giới trong lục trạm, bị liên lụy không chỉ là phàm nhân, liền cả cao cao tại thượng vư sư cũng chịu ảnh hưởng. Trước đi xem một chút đi. Ngươi đến hoàn toàn mới khu vực cạo cả, cả vương quốc, vư sư thế giới số lượng không nhiều vẫn còn ở vương quốc loài người, nơi này là nơi sống chế chở, loại trừ nhân loại, ngươi còn nhìn thấy cái khác giống loài mỹ lệ tinh linh, lộ thai cùng ngươi trong dự đoán đồng dạng dài nhọn thông minh lượm. Năm giữ đặc biệt luyện kim kỹ thuật là các vũ sư tốt nhất trợ thủ giã man thú nhân, chí lực phổ biến thấp hơn bình quân giá trị, nhưng dùng lực lượng áp đảo bọn chúng phía sau, sẽ trở thành. Trung thành nhất thuộc hạ ngươi cảm khái dị thế giới nhiều loại đa dạng chính thức tiến vào tứ hoàn vũ sư Tháp Bạch Nha Chi Tháp suy đoán của ngươi tìm được chứng minh, Bạch Nha Chi Tháp chủ nhân đã từng tứ hoàn vũ sư, đã mất tích nhiều năm hiện nay chấp trưởng vũ sư Tháp, là nắm giữ phó cấp quyền hạn đại đệ tử, một vị có chút danh tiếng tam hoàn vũ sư Bạch Nha Chi Tháp là trung lập vũ sư thế lực chủ nhân thay đổi, cũng không ảnh hưởng hành động của ngươi ngươi trả giá số lượng nhất định hồn thạch, tại Bạch Nha chi tháp định cư lại, đây là vu sư ở giữa lưu thông tiền tệ, nội hàm thuần túy lực lượng linh hồn. Vốn cho là có thể tại Bạch Nha chi tháp an định lại, vững bước tăng thực lực lên. Nhưng bây giờ tới nhìn, chỉ có thể xem như tạm thời lưu lại. A, cả vương quốc, Bạch Nha chi tháp, nội bộ tầng 1. Tại xứ ma tôi tớ dẫn dắt tới. Hứa hệ hoàn thành thủ tục nhập cư. Hắn ngắm nhìn nội bộ hoàn cảnh, lại nhìn phía ngoại giới ú áng bầu trời, dùng thật nhỏ biên độ lắc đầu. Vu sư trong thế giới, lục hoàn vu sư cùng thất hoàn vu sư làm tầng cao nhất. Tứ hoàn vu sư cùng ngũ hoàn vu sư làm trung tầng. 1 2 3 vòng vũ sư làm hỏn đá tảng. Tứ hoàn vũ sư thực lực, phóng nhãn vũ sư thế giới tuyệt đối không tính nhỏ yếu, nhưng Bạch Nha chi tháp chủ nhân cũng là mất tích rất nhiều năm, là bị người đánh chết ư? Vẫn là nói, đã thoát đi cái thế giới này. Hứa Hệ hơi hơi trầm tư, chỉ cảm thấy có thể luận là cái nào khả năng, tính nguy hiểm đều tương đối cao. Bị đánh giết, nói rõ vũ sư trong thế giới, có người đang tận lực săn bắn bên trong cao giai vũ sư đã thoát đi, nói rõ vũ sư thế giới hủ hóa tốc độ, so với dự đoán nhanh hơn, thậm chí tồi tệ đến bên trong cao giai vũ sư, đều cảm thấy không cách nào tiếp tục sinh tồn. Giang Dạ tiến vào thuê lại gian phòng. Hứa Hệ liếc nhìn nội bộ hoàn cảnh, quen thuộc bố cục, tiếp lấy bắt đầu đặt vật phẩm của mình. Vô luận Bạch Nha chi tháp chủ nhân, là dựa vào nguyên nhân gì mất tích, đều đủ để nói rõ vũ sư thế giới tính nguy hiểm. Nhưng đây không phải là hiện tại Hứa Hệ cái kia suy tính. Nhiệm vụ của ta là trước đột phá nhị hoàn vũ sư, làm cho lực lượng linh hồn thực chất hóa. Đối với nắm giữ linh hồn thu thập người ta tới nói, điểm ấy không tính khó, đến lúc đó, có thể thử nghiệm phía dưới nghiên cứu thập số liệu bản trích. Ừm. Tam hoàn vũ sư con đường, cũng có thể sớm hoạch định xuống. Ngươi dùng mỗi tháng 5 khối bán hồn đã giá cả. Và ở Bạch Nha chi tháp tuy là chỉ là khách thuê, mà không nghi thức tháp thành viên, nhưng ngươi uy nguyên có thể sử dụng Bạch Nha chi tháp tài nguyên, chỉ cần trả giá nhất định hồn thạch linh hồn thu thập người dòng hiệu quả, khiến cho ngươi chưa từng lo lắng hồn thạch số lượng điệu thấp lý do, ngươi chỉ biểu hiện ra nhất hoàn vu sư bình thường tài lực, làm chính mình đổi lấy bộ phận kiến thức ngươi bắt đầu xem ngàn năm trước chính sử. Chương 314. Trời ạ, hắn có nhị hoàn chi tư. Chương 314. Trời ạ, hắn có nhị hoàn chi tư. Kỵ sĩ trưởng thương như rừng như thịnh. Màu trắng cờ sĩ bay lên phất phới. Trong Bạch Nha chi tháp. Phòng động. Không giống với ngoại giới tính mịch hoàn cảnh. Trong vũ sư tháp tràn ngập quang minh, có cảm vào hồn thạch ma cũ đen phát ra nhu hòa kia sáng, chiếu sáng lấy trong tháp mỗi một cái sô so sảnh. Kỵ sĩ những người làm yên tĩnh thủ vệ, hiện hai nhóm bảo vệ trật tự. Bên hô là vũ sư tháp tính đại biểu siêu phàm sinh vật, cao tới 1m mà có học đồ thực lực bạ nha. Vũ sư đám học đồ yên tĩnh đi lại, sơ bộ bước vào vũ sư con đường bọn hắn, còn không có coi thường trong tháp quy tắc tư cách. Ta cảm thấy không đúng, vũ sư trong tay thuật thức không nên sửa chữa, nhưng chúng ta có thể thử nghiệm gia nhập số 95 linh hồn môi trường, đầy đủ quái, tiến hành tính năng tăng lên thí nghiệm. Sai. Sai. Vô sư trong tay chỉ là nhất hoàn vô thuật, lại thế nào tăng lên cũng là có hạn, chúng ta có lẽ gia nhập tinh linh tộc dị thể, Cự Long Răng, nhẫn cầu của Gôlin, chế tạo kiểu mới ma dược. Mẹ nó, a thể năng này ngươi lão già này, muốn được tháp chủ dạy bảo lời nói, đừng kéo lấy chúng ta. Không giống với đám học đồ yên tĩnh, chính thức các vô sư đều đang lớn tiếng thảo luận. Hoặc xúc động, hoặc trầm tư, suy tư vô sư phát triển con đường, cũng có hướng hướng hệ chào hỏi, muốn kết duyên mới xuất hiện trẻ tuổi vô sư. Quả nhiên, tại thế giới như vậy bên trong, cũng chỉ có vô sư mới có thể duy trì cuộc sống bình thường trạng thái, hứa hệ hướng những cái kia nhận thức vu sư gật đầu đáp lại, nhớ tới phía trước thấy qua hoàng vu cảnh tượng. Vong linh thiên hay, người chết phục sinh đối với người bình thường tới nói, nguy cơ bạo phát tại mỗi một cái nháy mắt. Nhưng dùng vu sư góc độ, vong linh làn sóng còn tại có thể khống chế pháp bị, chí ít có tứ hoàn vu sư tháp trấn giữ ạ cạ vương quốc, trước mắt còn không đến mức sụp đổ. Thực lực là sống sót yếu tố đầu tiên. Hứa hệ tiến vào phong độc, tại chính thức vu sư mới có thể đặt chân trong khu vực, dùng hồn thạch đổi lấy bộ phận tư tịch quyền xem. Hà Di Vũ sư thế giới kiến thức vong linh đại đồ giám bản đồ thế giới tới chủ yếu trùng tộc ghi chép 103 lần sửa đổi bản. Bạch Nha chi tháp kỹ sự 16 sách. Thuật thức phát động hấp hưởng, tại chống văng trong phòng tiếng vọng du truyện. Hứa hệ để vào hồn thạch, những cái này thuật thức nháy mắt biến thành trong suốt trạng thái, cho đến thư tịch bị lấy ra, thuật thức mới khôi phục thành bình thường trạng, dốc. Thân là cao quý chính thức vũ sư, hứa hệ được hưởng nhất định đặc quyền. Như một người phòng đọc, tùy ý mượn đọc thư tịch, trả tiền phụ khác các loại. Suất vũ tiết tiết kiệm thời gian dự định, hứa hệ lựa chọn mở ra một gian một người phòng đọc, tại Bạch Nha chi tháp mở ra yên lặng thuật thức bên trong bắt đầu đối thế giới tìm kiếm. Ừm, nên nói là trong dữ liệu ư? Tất cả đề cập tới ngàn năm trước chân tướng ghi chép đều là mười phần mơ hồ, cơ hồ đều là người phán đoán cùng suy đoán. Hứa Hệ lật qua lật lại giao diện, cũng là, cuối cùng Bạch Nha Chi Tháp tứ hoàn vũ sư đã rời đi nơi này. Mất đi mũi nhọn chiến lực tọa trấn, tin tức phương diện sẽ có nhận hạn chế, cũng là chuyện không quá bình thường. Bạch Nha Chi Tháp tin tức cũng không như ngươi nghĩ cái kia toàn diện nhưng mà, so với mô phỏng sơ kỳ, ngươi tử thôn trang thành trấn điều tra tin tức, không thể nghi ngờ là càng bàn diện, hữu dụng hơn ngươi tỉ mị nghiên cứu nghiêm túc nhìn, lập đi lập lại nhìn. Suy nghĩ cũng rút ra trong đó hữu dụng nội dung ngươi chưa từng tìm tới kêu gọi mình giới chấn hùng, nhưng ngươi phát hiện tin tức khác, như vong linh thiên thai phát sinh phía sau, vũ sư thế giới cách mỗi 10 năm, liền sẽ dẫn phát một lần lớn tử vong làn sóng đó là thế giới đi vào tử vong dãy rủa mỗi một lần làn sóng, đều sẽ làm cho vũ sư thế giới vong linh tăng nhiều, cũng chậm chạp xuất hiện cao cấp hơn bất tử giả ngươi liên lặng ghi ở trong lòng, cảm thấy đây là cái rất hữu dụng tình báo ngươi quan sát bản đồ thế giới, đối với vũ sư thế giới vị trí địa lý, có cơ sở nhất nhận thức ngươi quan sát bạch nha chi tháp kỳ sự, biết được đi qua mấy trăm năm, vũ sư thế giới đại khái biến hóa ngươi ngày Bến phát giấc được từ ngàn năm trước vong linh thiên thai phát sinh phía sau, võ sư trong thế giới bên trong cao giai võ sư, số lượng càng thu tớt, trong tư liệu dần dần không còn ghi chép ngươi lần nữa cảm thán, cái thế giới này quả nhiên có dấu bí mật ngươi quan sát vong linh đồ dám, biết được tuyệt đại đa số bất tử giả loại khác, cũng biết rõ nhược điểm của bọn nó, thói quen, đặc tính ngươi bất ngờ biết được, có thể thông qua hồn hỏa phân liệt phương thức, làm cho người chết sinh. Gia dòng giỏi, là xem, ghi chép, học tập, không có phàm nhân trí tuệ. Hứa hệ không cách nào giống ma pháp thế giới đồng dạng, dễ như trở bàn tay thôi diễn xuất sứ có việc. Cũng may, vũ sư thế giới hệ thống điểm nhấn chính linh hồn, tư duy tốc độ đồng dạng không kém. Chính giữa nghỉ ngơi mấy lần, gián đoạn lập đi lập lại, hứa hệ cuối cùng nhìn xong cần thiết tài liệu. Lần này, trong lòng đại khái có cái đó đến, hắn lẩm bẩm nói. Những tài liệu này tuy là không cách nào tăng thực lực lên, thuộc về cơ sở thưởng thức, nhưng đây chính là hứa hệ cần có nhất. Cho tới hôm nay, giống như mê vụ lần thứ 5 mô phỏng, mới xem như chân chính tiết lộ một góc đối hứa hệ hiện lộ ra chân thực tư thế. Cực kỳ không tốt, rất nguy hiểm. Lần này, hẳn là sẽ không trở thành tế phẩm, hứa hệ gọi ra máy mô phỏng bảng. Nhìn xem phía trên ba cái dòng, như có điều suy nghĩ, ngón tay vướt ve thư tịch trong địa, có nhỏ bé nho lên lướt qua lòng bàn tay. Lần thứ 5 mô phòng bắt đầu. Tại tất cả mô phòng bên trong, xem như tương đối bình hòa. Nhưng thế giới hủy diệt loại bất an kia, cũng là bất ngờ thâm trầm nhất, bao phủ tại chúng sinh bên trên. Hứa Hệ cảm thấy, cho dù hắn có tế phẩm thổ tính, tại dạng này một cái tuyệt vọng trong thế giới, hơn phân nửa cũng không có cơ hội phát huy tâm tính của người rất trầm ổn biết được vũ sư thế giới cơ sở tình báo phía sau, nhanh chóng định ra cơ bản nhất kế hoạch người quyết định trước tại Áo Cả Vương quốc thành tựu nhị hoàn vũ sư lại phía sau, chậm rãi thăm dò vũ sư thế giới tìm kiếm sinh cùng tử giới hạn, du tựu quan sát thế giới biến hóa, thể nghiệm phần kia đáng quý thế giới cái. Triệt tính mịch vô cùng, không có chút nào hòa bình sinh hoạt bắt đầu ngươi dùng Bạch Nha Chi Tháp làm trung tâm, chậm chạm hoàn thiện bản thân vật thức hệ thống, học được một chút thế giới hiện thực khiếm khuyết vũ sư lý luận, ngươi trở thành Bạch Nha Chi Tháp thwe giảng viên thông qua làm đám học đồ giảng bài, ngươi đổi lấy Bạch Nha Chi Tháp chuyên môn thuật thức nhất hoàn quà loại triệu hằng cái thuật thức này, có thể kêu gọi phổ thông qua đen, cùng mang theo siêu phàm lực lượng. Qua đen, Bạch Nha Chi Tháp dùng bán bạch nha kiếm lợi người không có mua bà nha, mà là dùng quen thuộc cốt điệu làm cơ sở, truyền vào hồn hỏa, để vào ba căn minh nha long đôi khiến cho lỗ sắc thành không hoàn chỉnh, Minh Nha linh hồn thu thập người kéo dài phát ra khí tức, Minh Nha bị trấn nhiếp Minh Nha hướng ngươi tối đầu mô phòng năm thứ tư, người 21 tuổi trải qua thời gian dài săn bắn vong linh, cường độ linh hồn của ngươi kịch liệt trèo lên, đồng thời, ngươi tại trong. Bạch Nha chi thác nắm giữ nhất định nổi tiếng ngươi tự học ma dược, ma cụ có vậy ở nhất hoàn cảnh giới lão vu sư, sợ hai thán phục sưng ngươi là thiên tài, cảm thấy ngươi có nhị hoàn chi tư ngươi đối cái này muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn chương 315. Nhị hoàn vu sư, chốc lát đột phá. Chương 315, nhị hoàn vu sư, chốc lát đột phá. Mô phòng năm thứ 5. Người 22 tuổi ảo cả Vương quốc, Bạch Nha Chi Tháp, hạ từ rời khỏi giáp phiếu đến tính toán, đã có 2 năm thời gian, ngươi rượi vào xuất sắc thiên phú, cùng trình độ nhất định tài lực, tại trong Vu sư tháp có chút danh tiếng Bạch Nha Chi Tháp hướng ngươi phát ra mời muốn cho ngươi trở thành tháp thành viên chính thức, ngươi cự tuyệt cái này mời, đương nhiệm tháp chủ biểu thị tiếc hận, ví như ngươi cần, hắn lúc nào cũng có thể sẽ vì ngươi mở rộng tháp trong lòng. Minh tưởng linh hồn, dọn dẹp vong linh, tu luyện thuật thức cuộc sống của ngươi buồn tẻ không thú vị, giống như truyền thuyết trong cố sự khổ tu sĩ, khắc khổ mà cố gắng. Không vị vui đùa lay động có người từng tính toán cùng ngươi giao hảo, vì ngươi đưa tới khuôn mặt mỹ lệ tinh linh ngươi không hiểu run run năm lần, cảm thấy từ nơi sâu xa có lạnh lẽo kỳ quái tại sao lưng tập tuân gia ngươi cự tuyệt người khác lấy lòng, xưng ngươi một lòng tu luyện, không muốn mê muội mất cả ý chí mười. Ngày sau, ngươi nghe được thứ nhất kỳ quái tin tức từng hướng ngươi đưa tới tinh linh vũ sư, gần nhất vận khí đặc biệt không được, đầu tiên là bị cao giai bất tử giả vây công, phía sau là gặp được long trùng truy sát ngươi đối cái này biểu thị đồng tình mô phòng năm thứ năm, hạ đi thu tới bởi vì minh giới an ổn, vũ sư thế giới bốn mùa biến hóa cũng không rõ ràng. Nhưng ngươi vẫn có thể phát giác được, nguồn gốc từ hoàn cảnh điều hữu thay đổi ngươi nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, thể đội. Linh hồn sôi trào mãnh liệt, cơ hồ không cách nào ngăn chặn ngươi chuẩn bị đột phá nhị hoàn vô sư. Bạch Nha chi tháp. Các kỵ sĩ cầm trong tay kim loại trường thương, cầm trong tay vinh quang bạch nha cơ sĩ, màu nền làm lam lam, quả chim làm trắng, hiện dương cánh lao xuống xu thế. Hẹp nhập quang huy bị chết mây che lấp. Trên đường phố, những người đi đường thân ảnh như ẩn như hiện, nghiền nát mê ly, vui lấp đang chìm mặc bầu không khí bên trong. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút dị tộc thân ảnh. Như tinh linh cung tiễn thủ, thú nhân kiếm thánh, bại nhân chiến sĩ các loại. Những cái kia nghề nghiệp, tính cả nhân loại kỵ sĩ tại bên trong, kỳ thực cùng vũ sư giống nhau, đều là dùng lực lượng linh hồn làm hạch tâm khu động, chỉ là bọn chúng tỷ lệ lợi dụng khá thấp. Thiên phú không đủ dùng trở thành vũ sư, chỉ có thể kết hợp chiến kỹ, tạo thành loại khác siêu phẩm công kích. Sinh mệnh dù sao vẫn có thể tìm tới đường ra. Vũ sư có vũ sư phương pháp, không phải vũ sư có không phải vũ sư phương pháp. Tính toán thời gian, năm tiếp theo liền là 10 năm một lần sóng ngầm bạo phát, đến lúc đó, vong linh số lượng sẽ thêm một bước bạo tăng. Có tứ hoàn vũ sư tháp tọa trấn, a cạ vương quốc an toàn không cần lo lắng. Xịt bên kia, vị trí vẫn vẻ, vong linh ít lấy nàng kiếm khí phối hợp tăng lên thực lực, hẳn là không cần lo lắng. Trong phòng tu luyện, Hứa hệ Linh hồn ba động tiêu tán, vừa quan sát ngoại giới cảnh tượng, một bên cấu tứ sau này dự định, giảm xuống độ sáng, mở ra ngăn che Trần Văn. Hắn chuẩn bị đột phá nhị hoàn vũ sư. Linh hồn, kết nối sinh tử cầu nối, Hứa hệ tính tọa minh tượng, có bé nhỏ lại lấp lóe huỳnh quang, tại hắn lòng bàn tay hiện lên. Là ánh sáng, cũng là lựa đến nhất hoàn cực hạn linh hồn, dung hưng thực tư thế tùy ý bốc lên, hiển thị rõ mãnh liệt xu thế. Tiếp xuống muốn làm, liền là đệ lực lượng linh hồn thực chất hóa. Hứa hệ thu hồi hồn hỏa, nhắm mắt minh tượng, Dung Vũ Sư góc nhìn, đi khám phá thể nội chỗ sâu nhất, ở vào vô hình cấp độ linh hồn. Hứa hệ linh hồn đã khắc lên Lít nha Lít nhị thuật thức hoa văn, tất cả đều là hắn đã khống chế không hoàn vũ thuật, một hoàn vũ thuật. Những đường vân này là hứa hệ điều động lực lượng linh hồn, phóng thích tương ứng thuật kiểu môi giới đồng thời cũng là hứa hệ điều chỉnh linh hồn khống chế khí. Những năm gần đây, làm học tập Bạch nha chi tháp kiến thức, chỉ hoan không ít thời gian, không phải dựợ vào linh hồn thu thập người tính đạt thụ, ta lý nên sớm hơn đột phá. Hiện tại là thời điểm thu hoạch quả. Thuật thức hoa văn điều động, tập thể cộng minh cao quân. Hứa hệ ý chí, giống như dạy không thông gió lao tụ đem bản thân linh hồn tiến hành toàn bộ phương vị bá quả, bản thân linh ngộ thế giới chân lý, khắc họa đầu tiên tiên phú thuộc thức. Tại liên tục không ngừng quán châu bên trong, linh hồn chính thức đến cực hạn, kéo theo tất cả thuật thức hoa văn hỏa tan truy biến. Nghị Hoàn Vũ sư, chốc lát đột phá. Giờ khắc này, thứ hệ linh hồn phảng phất nhảy ra thân thể, nhảy ra bạch nha chi tháp, đứng ở vô hạn rộng lớn thiên địa, nhìn thấy càng nhiều sự vật. Như che khuất bầu trời vô tận minh giới hư ảnh đó là không thể tính toán, tầng tầng lớp lớp, từ vô số bất hủ quân vương khống chế cuối cùng địa phương, cũng không phải là Nghị Hoàn Vũ sư có thể thăm dò thế giới. Mà là thế giới gần đến, liên nhị hoàn vũ sư đều có thể tùy tiện nhìn thấy. Hô, có gió mạnh thổi tới. Thôi động linh hồn trở về thân thể. Linh hồn thực chất hóa, cũng thật là đơn giản thô bạo giải thích, rõ ràng trực tiếp thoát ly thân thể, trong phòng tu luyện, Hứa Hệ chậm chậm mở ra hai con ngươi. Linh hồn phong trào, tinh thần phát triển. Sớm mấy năm, Hứa Hệ thăng cấp nhất hoàn vũ sư, làm chính mình khắc họa bản mệnh thuật thức, cũng nhận được kỳ diệu tiến hóa. Nhất hoàn vũ thuật sinh mệnh suy kiệt. Thay đổi là nhị hoàn vũ thuật sinh mệnh khô héo. Cái thuật thức này, chợt nghe phía dưới là nhằm vào người sống lợi khí, nhưng kỳ thật đối người chết cũng có hiệu quả tất đoàn sinh cơ, ăn mòn linh hồn. Kỳ quái, thế nào có loại trở thành phản phái ảo giác? Bất quá, phối hợp sinh tử đan sen dòng hiệu quả, cái thiên phú này thỏa thức, có vẻ như cực kỳ thích hợp nghiên cứu sinh chết lĩnh vực. Hứa Hệ giơ bàn tay lên, có vô hình lực lượng trùng kích bốn phía, nhấc lên kích động địa phòng. Bộ phận dùng làm thí nghiệm tài liệu. Chịu đựng cố này trùng kích, lập tức như hoa đoá tàn lụi, cuốn tròn thành khô quắc tĩnh mịch trạng thái. Lại nói tiếp, Hứa Hệ lại thử nghiệm cái khác thỏa thức. Nguyên tố vu thuật, thông dụng vu thuật, biến dạng vu thuật, nguyên rủa vu thuật Cứ việc sử dụng, vẫn là đã từng nhất hoàn thuật thức, nhưng tại nhị hoàn vũ sư linh hồn gia trì xuống, uy lực đều có rõ ràng tăng lên, thậm chí mơ hồ có tự mình dấu hiệu biến hóa. Thì ra là thế, là cảm thụ như vậy a. Ngoại trừ siêu phàm lực lượng mạnh lên, vũ sư thể hệ thăng cấp, mỗi đến một cái mới giai đoạn, linh hồn liền sẽ tự nhiên mà lại, cẩm ngộ đến mới chân lý, trông thấy kiến thức mới. Hứa hệ cảm thán, chỉ cảm thấy đến linh hồn sau khi tấn thăng, đi qua không thể nào hiểu được kiến thức, tại lúc này hết thảy có đáp án, cực kỳ dễ chịu, cực kỳ thoải mái. Cũng có trách, sẽ có vũ sư kêu gọi mình giới phụ xuống. Tu lừa thực thực tìm đến thời cơ đột phá. Nghị Hoàn Vu sư đã thành, chờ học được nhất định lượng Nghị Hoàn Thuật tức, nắm giữ cùng cảnh giới sánh ngang chiến lực, liền có thể rời khỏi Bạch Nha Chi Tháp. Hứa Hệ đứng dậy, rời đi phòng tu luyện. Tại quay ngược về phòng trên đường, hắn ngắm nhìn ngoại giới u ám bầu trời, hấp nhập triều cao, tia sáng ô trọc. Vạn vật bị tuyệt vọng đen kịt bao phủ. Nghị Hoàn Vu sư đã là Bạch Nha Chi Tháp mức cực hạn. Nơi này không cách nào cung cấp thăng cấp Tam Hoàn tư lương, cũng không tồn tại nghiên cứu linh hồn có lợi điều kiện, là thời điểm tiếp tục đi tới. Chương 316. Sắp chết dũng giả. Chương 316 Sốc chất dũng giả thăng cấp nhị hoàn vũ sư, lực lượng linh hồn của ngươi có thể thực chất hóa ngươi có cao cấp hơn vị thuật tức phóng thích năng lực sinh tử đan sen giỏng có hiệu lực bên trong. Tư khảo giả kéo dài có hiệu lực bên trong. Linh hồn của ngươi ngay tại quan sát sinh tử, cũng kéo dài suy nghĩ mới thuật tiểu tạo dựng, trong quá trình này, ngươi dùng hồn thạch mua mới vũ sư tài liệu linh hồn thu thập người có hiệu lực bên trong, linh hồn của ngươi sóng bị xuất sắc chế lớp, không người hiểu rõ thực lực của ngươi thăng cấp ngươi bảo trì địa thấp, biết rõ bị cái khác vũ sư biết được ngươi thăng cấp tốc độ sẽ gây nên cực lớn biến động, liền ra mặt cực ít khắc chủ, đều sẽ bởi vậy ra mặt ngươi cảm khái và phẫn. Không viện đem thời gian lãng phí ở cái này, ngươi nhiệt tâm học tập, cũng kéo dài học tập, kết hợp thế giới hiện thực vô sư kiến thức, tự mình sáng tạo nhị hoàn thuật thức ngươi bắt đầu vượt vào vong linh lĩnh vực. Vì mình minh nha tiến hành tinh luyện một giọt vu yêu nước mắt, 10 cái minh ngũ thảo, hai cái minh nha cánh xương, cùng ban đêm hết nguyệt thời gian, bố trí nhất định thuật thức trận văn ngươi không hoàn chỉnh minh nha tọa kỵ tiến hóa lộ sắc thành chân chính minh giới. Quả vậy là không có huyết nục, toàn thân từ khung xương tạo thành, hồn hỏa cùng minh giới tương liên không chết loại thực lực không mạnh, chỉ có tốc độ tương đối nhanh, cái này một ưu thế, nhưng đối với ngươi mà nói, đây là cái cực tốt bắt đầu, mang ý nghĩa chính thức bước vào người chết, linh hồn Tự vong lĩnh vực ngươi nhìn chăm chú lên vô tận minh giới mô phòng năm thứ 6, người 23 tuổi trải qua 1 năm tu luyện, người nắm giữ nhiều cái nhị hoàn pháp thức, cứ việc vẫn hung. Đến chiến lực cực hạn, nhưng đã không sợ bình thường vong linh dù cho gặp gỡ vong linh tị sĩ, hữu hồn thi vu chờ trung thượng vị bất tử giả, ngươi cũng có nhất định lòng tin năm nay, có 10 năm một lần vong linh sóng ngầm đây là bất tử giả cuồng hoan kỳ yến, cũng là thế giới tự vong đến ngược bạch nha chi tháp bắt đầu chiêu mộ chiến lực, chuẩn bị phối hợp hạ cả vương quốc kỵ sĩ đoàn, đối sắp đến vong linh đón đầu trọng kích người vô tâm thầm già, lui đi trong tháp gian phòng, thật sớm rời đi bạch nha chi tháp. Sóng ngầm Như loại vong linh này, Bạo Phát Thiên Hỏa vốn nên là thu hoạch hồn hỏa tốt nhất cơ hội, chỉ tiếc nhiều người phức tạp, không thích hợp tại Bạch Nha Chi Tháp tiến hành. Ta tình huống đặc thù, vẫn là một người hành động tương đối thích hợp. Lẩm chậm cánh gai xương phá tử khí, chóng rồng hốc mắt nhảy lên hồn hỏa. Minh Nha chu cánh, tại tối tăm bầu trời lưu lại nhạt màu vết đường, xương đuôi phong hóa pha tạ, chỉ còn lại mấy cái tàn cánh như đoạn tiến đón gió tung bay lạc. Hứa Hệ ngồi tại Minh Nha phần lưng, có mẻ mại tài liệu chảy thành đệm, hòa hoan phần kia khung cứng cứng. Tiếng gió thổi hụp đều. Phía dưới là cương thiết cùng thuận thức đục thành nguy nga tường thành. Các loại mạo hiểm giả ra ra vào vào. Cầm trong tay đủ loại vũ khí, thần sắc thật là nghiêm trọng, đều tại đề phòng sắp đến vong linh sóng ngầm. Chỉ có số rất ít vô sư học đồ sẽ ngẩng đầu dùng ánh mắt hâm mộ, nhìn chỗ không bên trong cấp tốc xen qua hát ảnh. Thời điểm trước kia, Hứa Hệ đã từng rời khỏi Bạch Nha chi tháp, thế nhưng chỉ là ngắn ngủi rời khỏi, đi thu thập hồn hỏa hoặc là cái khác siêu phẩm tài liệu. Lần này khác biệt, lần này Hứa Hệ sẽ vĩnh cửu rời khỏi, mượn sóng ngầm thu hoạch đủ nhiều hồn hỏa phía sau, liền sẽ đi hướng càng xa xôi địa giới, giòng ngõ vong linh thế giới bí mật. Muốn trước đi đâu cái phương hướng đây? Hứa Hệ quan sát phía dưới mặt đất bao la. Trong đầu, nhanh chóng hiện lên nhiều cái địa danh, nhưng cuối cùng mắt nhìn về lục tới đường, thời có chút không yên lòng, đưa qua tại đơn thuần dũng giả điện kỵ, đen đến thỏ tay khó gặp năm ngón. Lạnh giá, cô quạng thế giới lại không sinh cơ. Mọi mịt, nặng nề uy kiếm tay chỉ còn chết lặng đen kịt tối tăm thế giới, chỉ còn hạt nhật cùng huyết nguyệt hiện lộ rõ ràng tồn tại, có khô trắng xương ngón tay đột phá thổ nướng, tiếp đó leo ra vô số khô khô lâu. Khi chúng nó đứng lên thời gian, không ngừng có hủ nê từ xương mối nối rơi xuống đầu chỗ sâu, càng là nhảy lên màu lam đậm hồn hỏa ầm ầm, ầm ầm, đám vong linh không biết nói chuyện, chỉ có không có ý nghĩa khan giọng chế những phần khung xương sai chỗ di chuyển thanh âm, lại tạo thành núi kêu biển gầm biển động. Gia phịu gia tộc lên địa, chật chiết để để. Bị vô tận người chết bao phủ. Vành, vành. Và bị người chết chiếm cứ trong khu vực, vang lên như thế vài tiếng va chạm, là lợi kiếm vung chém khung xương âm hưởng. Có đạo thân mặc cao giáp bóng người tại hành động, dùng linh hoạt nhịp bước, mạnh mẽ kiếm khí, chém chết vô số cô vong linh hồn hỏa. Nhưng mà, loại hành vi này không có chút ý nghĩa nào. Vong linh làn sóng nhiều như vấn hải, đích hướng vọng tới gia phịu mỗi một tấc đất, đi qua chỗ, bất luận cái gì đều sẽ bị thật sâu đập vào tổ nương. Không thể Tuyệt đối không thể, để các ngươi tùy ý xâm phạm giáp phủ đất này." Trong cái giáp, chuyến ra mỏi mệt thanh âm càng hẳn. Bất lực, khốn đốn, phẫn nộ. Dũng giả lại một lần nữa hành động, cầm trong tay thanh kiếm, chém đúng ra, thánh quang đối trước mắt vong linh phát động chống lại. Thế nhưng, vô dụng a, chọn vẹn vô dụng. Ở 3, có to lớn vong linh chiến mã xông ra, nháy mắt đụng bay dũng giả, khiến cho quay cuồng mấy vòng, cuối cùng trùng điệp đụng vào núi đá. Rãy rủa, run rẩy rãy rủa, mũi kiếm cắm vào mặt đất, nắm chặt chuôi kiếm gian nan đứng lên. Ngũ giáp rơi xuống, hiện lộ ra nửa vong linh bán nhân loại mặt rơ bản mọn mệt, tiêu tụy trắng bệnh đó là một bước chấn động nhân tâm thiên lương hòa quyền. Bước lên dùng, vũ dạ, danh tiếng vong linh nữ hải, an mặc bình tường khải giáp, nắm lấy bình tường trường kiếm, lẻ loi chờ đợi một người, đối mặt khủng bố thiên thai. Phu thân, mẫu thân, ta sẽ không để các ngươi thất vọng, coi như chỉ có một mình ta, ta cũng sẽ thủ hộ gia phủ. A3, hồn hòa tăng vọt, tập tình hóa thành mảnh liệt khu độc lực. Si vân nửa cầm kiếm xung phong. Nhưng đại thực lực tuyệt đối khoảng cách trước mặt, hết thảy đều lộ ra như thế bé nhỏ không đáng kể. Vong linh chiến mã gạ ghét, bị không đầu kỵ sĩ thao túng ngồi cưỡi, xung phong, xuyên qua To lớn cốt thương trực tiếp đem xỉp đâm xuyên thấu. Lại nói tiếp, cốt thương bị không đầu kỵ sĩ chậm chậm nâng lên. "Ta, ta." Khải giáp vỡ tan, hiện lộ ra nội bộ vong linh thân thể. Nữ hài hồn hỏa nhảy lên tích liệt, âm thanh nức quãng, bị trọn tới không trung nàng, hai tay nắm chặt cốt thương, muốn đi làm chút gì, nhưng nàng cái gì đều không làm được. Cuối cùng, không đầu kỵ sĩ như vung rác rưới đồng dạng, tùy ý vung lệnh mặt đất. Xỉp thân thể ứng thanh loãng vào thật sâu đi đập ra hô đập ra vết nứt. "Thật mệt. Phu thân, mẫu thân, xỉp thật mệt." Xoá lạp. "Phần phần." Không đầu kỵ sĩ lực lượng cầm lồ. Quáy động lên đá vụn dày đặc rơi xuống, trong đó có không ít rơi vào hố, cùng vọng linh nữ hải khung xương va chạm, âm thanh thanh tuyết như mưa rơi đổ lâu bên trong hồn hỏa, vô hạn kệ bên dập tắt. Thật mệt. Thật thật mệt ý nghĩ như vậy hồi hồi tại hồn hỏa bên trong, lạ, dũng giả, cuối cùng ý nghĩ. Một người, thật thật mệt. Chương 317. Xíp không muốn một người. Chương 317. Xíp không muốn một người. Xíp, hai tử của ta, ngươi sẽ trở thành rợ phụ vinh quang. Xíp cực kỳ cố gắng, một mực đến nay đều đặc biệt đặc biệt cố gắng. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân xem nàng làm gia tộc vinh quang. Giáo dục nàng phải bảo vệ lãnh địa con dân. Xíp đáp lại phần kia mong đợi, không ngừng nỗ lực, tại người nhà ủng hộ trở thành lóe sáng nhất Ngọc Lộ Bảo, thậm chí đạt được quốc vương khen thưởng. Vinh dự lên môi, người nhà ủng hộ, linh dân sùng bái. Xíp tới bây giờ khó quên cái tia tốt đẹp đi qua, cho đến tai nạn phủ xuống, nhân sinh trong nháy mắt nghiệt ngã, biến thành nữ hải không quen biết lạ lẫm gián giấc. Giết ngươi, giết ngươi, bảo vệ. Xíp, song thân hóa thành phong linh, phát ra khi còn sống cuối cùng than giọng. Xíp cực kỳ cố gắng, cố gắng bảo trì không khóc cũng khóc không được, lần nữa nắm chặt quen thuộc bộ kiếm, để xong thân có thể giải thoát. Một mình mai táng xong thân di cốt, một mình thăm dò ngàn năm sau thế giới, một mình lưu lạc, một mình kiên cường. Xỉm thật cực kỳ cố gắng, biết được mọi người e ngại chính mình dung nhan, liền mặc vào khải giáp che chắn khuôn mặt, tiến lặng người thủ hộ nhóm an toàn. Tại gia phi không tồn tại hôm nay, cũng vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt kỷ sĩ lời thề, duy trì gia tộc Vinh Quang. Nàng không muốn để cho xong thân thất vọng, không muốn để cho tuổi thơ thời kỳ sẽ vì dũng giả cố sự lớn tiếng la lên chính mình thất vọng. Thế nhưng, thật thật mệ ta thổ nhượng rơi xuống, Mùi tanh tràn ngập, thảo diệp phiêu tán tại tổn hại trên khái giáp. Xỉ mất đi lần nữa đứng lên năng lực, đối mặt không đầu kỵ sĩ lần công kích sau, chỉ có thể tỉnh mịch nằm tại hố chờ chết. Nàng quá mệt mỏi, mất đến không cách nào tiếp tục cố gắng, mất đến một người đi không đi xuống. Dũng giả xỉu, chỉ là cái e ngại cô độc, không ngừng dùng hành động tê dại sự nhát gan của chính mình quỷ thôi. Phu thân, mẫu thân, ta quả nhiên không đảm đương nổi dũng giả. Hô, mũi thương rất sắc nhọn từ phía trên đánh tới. Không đầu kỵ sĩ phát động cuối cùng công kích, chuẩn bị dùng cốt thương vênh bảo nữ hài đầu, tiếng gió thổi lạnh thấu xương, lấp loé u mang. Đó là không cách nào né tránh một kích. Shiv mất đi toàn bộ khí lực, không cách nào di chuyển thân thể mảy may. Nhìn đạo kia mũi thương, trong đầu của nàng nhảy ra một chút ý nghĩ, các thôn dân có hay không có kịp thời rời khỏi đây, phụ thân mẫu thân sẽ trách tội nàng à, vu sư đại nhân sẽ nhớ nàng ư thật mệt. Rất muốn đi ngủ, không muốn một cái nữa người. Vành ba. Đinh hai nhấc góc tiếng phá hủy vang lên. Dung Shiv làm trung tâm, có khói bụi trùng thiên, tiếp đó nhấc lên mảnh liệt gió lớn. Cái nhợn khung xương bị ném lên bầu trời. Còn không hạ, liền hóa thành thuần túy bột mịn, đón gió tiêu tán. Lại nói tiếp, có tiếng bước chân vang lên rung ổn định nhịp bước tới gần Sif, người tới hướng Sif duỗi tay ra, nắm chặt cùng kéo tay của nàng, ta dường như tới chậm, Sif. Thanh âm quen thuộc truyền vào nữ hải trong lốt hai, là bình thường bất quá đơn giản ân cần thăm hỏi, đồng thời bao hàm một chút thái nãy, a không phải là ảo giác ư không cần một người lẻ loi chơi chọi đã chết đi ư? Sif cúi mặt, cái kia vẫn là nhân loại nửa bên, đôi mắt rung động nóng ánh tránh, cuối cùng hóa thành hứa hệ quen thuộc có máng ngọc lục bảo, cho dù là không hoàn chỉnh mặt, hứa hệ cũng có thể nhìn ra phần kia dự giỡ. Không có loại chuyện đó, Vu sư đại nhân, cảm ơn ngài lại cứu ta. Tấn Thăng làm nhị hoàn Vu sư ngươi. Tốc độ xa không ngại trước có thể so sánh ngươi ngồi Minh Nha, bằng nhanh nhất tốc độ trở về gặp phỉểu, ngươi thần sâu lo lắng sụp chí lực, không đủ dùng ứng phó vong linh làn sóng sau 20 ngày, ngươi thành công trở lại giập phỉểu lẫnh địa sự lo lắng của ngươi thành sự thật tại sóng ngầm ảnh hưởng xuống, cho dù là vãng vẻ giập phỉểu, cũng hiện lên hơn vạn vong linh làn sóng, mà xuất hiện không đầu kỵ sĩ chờ thượng vị bất tử giả đối. Sụp giập phỉểu tới nói, đối thủ như vậy không thể nghi ngờ là cường đại năng lực lượng có hạn mà tu luyện thời gian ngắn căn bản không có chống lại vong linh làn sóng năng lực nữ hải thời khắc sắp chết, ngươi kịp thời chạy tới, cứu một mình chiến đấu hăng hái dũng giả ngươi quyết định xuất thủ. Giải quyết một đợt nại vong linh là xong, đã là làm tu mạch hồn hỏa, cũng là vì trợ giúp Suy yếu sĩ. "Ship, ngươi đi nghỉ ngươi đi." "Không, Vu sư đại nhân, ta còn có thể chiến đấu." "Thật không cần ư? Xin ngài tin tưởng ta, Vu sư đại nhân." Hứa Hệ muốn một mình dọn dẹp vong linh, nhưng nữ hải không nguyện dạng này. Nàng lần nữa cầm lấy lợi kiếm, sưng muốn cùng Hứa Hệ cùng chiến đấu. Hứa Hệ không khuyên nổi, chỉ có thể đáp ứng, để Ship đi dọn dẹp yếu kém cô lôing. Rất ví diệu. Rõ ràng chiến đấu một đoạn thời gian rất dài, lý nên mệt mỏi đến không muốn chiến đấu, nhưng tại Hứa Hệ đến phía sau, Nữ Hải lại một lần nữa bạo phát ý chí chiến đấu. Như thế, tiếp xuống liền nhìn ta bên này. Hứa Hệ ngẩng nhìn phương xa đại lượng vong linh xuyên qua trong rừng rậm, nhìn như chỉ độn nhẹ bước, lại đạp bằng người sống hy vọng. Oanh oanh liên liệt, liệt, thành thế cuồn cuộn. Sau lưng trong không trời, càng là treo cao lấy một lượt hấp nhật, thêm một bước tôn lộ ra tuyệt vọng không khí. Loại này số lượng, nếu như là nhất hoàn vũ sư thời điểm, ta chỉ có thể mang theo sập chiến lược rút lui. Nhưng, hiện tại lại khác biệt. Ở mất tối giữa mặt đất, Hứa Hệ yên lặng nhìn chăm chú đột kích vong linh, trong tay hiện lên một bản nhanh chóng lật xem dày trang điện tịch, bên trong khắc lục lấy sớm chuẩn bị thuật thức. Nghị Hoàn Vũ thuật người chết Tô Sinh, Nghị Hoàn Vũ thuật thi hải bạo tạc, kỳ tích một màn xuất hiện, tán lạc trên mặt đất, lít nha lít nhít phủ kín tần ngù xương cốt vong linh, bị lực lượng vô hình kêu gọi gây dựng lại đầu tiên là cỗ thứ nhất khô lâu tạo thành, ngay sau đó là cỗ thứ hai, cỗ thứ ba, cuối cùng tạo thành 100 cỗ vọt tới sóng âm ầm. Đương nhiên, chỉ là 100 cỗ khô lâu, lay động không được hơn vạn người chết làn sóng. Nhưng làm những cỗ lâu này sẽ bạo tạc thời gian, tình hình chiến đấu hướng đi bị nháy mắt sửa chữa. Thi hải uy lực nổ tung không cao, nhưng những vong linh này tuyệt đại đa số cũng chỉ là bình thường thân thể, vừa vận chuyên ngành của một Hứa Hệ khẽ gật đầu đối với trước mắt hiện ra mảnh liền sóng có chút vừa ý trở Vô Sư thế giới ăn mòn mức độ càng sâu chút, vong linh thực lực sẽ phổ biến tăng lên, đến lúc đó, thi hải bảo tạc liền sẽ không như vậy dùng tốt. Nhưng đem đối ứng, khi đó Hứa Hệ cũng sẽ có đội mới càng mạnh lực vũ thuật ngươi khắc khổ cố gắng tu luyện, tại lúc này được đến đáp, tại ngươi gia nhập phía sau, tiến công dư phụ lãnh địa vong linh làn sóng, rất nhanh đạt được ngăn chặn ngươi thu hoạch rất nhiều, không chỉ đạt được rất nhiều linh hồn cảm tạ, còn nắm giữ đại lượng hồn hỏa xập đối ngươi thực lực cảm thấy kinh ngạc 10 năm một lần vong linh làn sóng, lẽ ra hủy diệt dư phụ lãnh địa tất cả sự vận, nhưng có trợ giúp của ngươi, mạnh Đất này thành công vượt qua một kiếp mấy ngày sau, ngươi giải quyết cuối cùng một đợt vong linh xít hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn Sip nhìn trống rỗng lãnh địa, lâm vào lâu dài ngẩn người trải qua vong linh làn sóng sống tập, trong lãnh địa tản tạ khắp nơi, ở tại cái này các tuôn dân đã mất đi phần kia yếu ớt cảm giác gan toàn bọn hắn không còn tin tưởng dũng giả có thể bảo vệ tất cả người, lựa chọn trốn hướng phòng ngự hệ thống càng khỏe mạnh thành chấn chương 318. Mất đi hết thẻ dũng giả. Chương 318, mất đi hết thẻ dũng giả. Tại cùng dũng giả lần đầu đang nói chuyện, Hứa Hệ đã từng hỏi như vậy qua. Sip, ngươi có nghĩ qua sau đó ư? Khi đó dũng giả rất trầm mặc, Cuối cùng đưa ra kiên định trả lời, nàng muốn lưu lại tới. Dù cho cha mẹ không tại, dù cho gia phụ biến thành lịch sử, nàng cũng sẽ thủ hộ lãnh địa con dân, cho đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mọi người cần dũng giả. Dũng giả cũng không cách nào coi nhẹ dạng kia mọi người. Mỗi một câu cảm tạ, mỗi một lần giao lưu, đều có thể thôi động giả tạo dũng giả tiếp tục đi tới, dạng tiểu phần kia kết thúc xong thân tội ác cảm giác, mà bây giờ, dũng giả không còn là dũng giả. Liên giả dũng giả cũng không bằng, bởi vì lại không có mọi người cần nàng. Sợ hãi, nỉ non, sợ hãi, chạy trốn. Giọng phi trong lãnh địa thôn trang, đều trốn hướng càng xa xôi địa giới, tìm kiếm cỡ lớn thành trấn che chở, tin tưởng vững chắc giựt phi không an toàn nữa. Dũng giả mất đi bảo vệ đối tượng, không còn bị người cẩn. Nàng biến thành một bộ sắc không. Tại Hứa Hệ nhìn kỹ, nữ hài yên tĩnh đứng lặng, đối mặt không hề có thứ gì tôn trang, đứng yên thật lâu thật lâu. Hồn bay phất lạc, không lúc nhích. Phảng phất thuần túy tử vật, dường như có cái gì vô hình sự vật, từ bộ xương khô kia trong thân thể dũng giả, độc lưu tái nhận khung xương. Vu sư đại nhân. Cuối cùng, mất đi hết thẻ tử vật mở miệng nói chuyện. Nàng Miễn cưỡng vui cười, không muốn để cho Hứa Hệ lo lắng, mọi người đều an toàn rời đi đây. Thật là quá tốt rồi, không có người bị thương. Ship muốn mỉm cười, muốn biểu đạt nội tâm vui vẻ, thế nhưng thế nào đều cười không nổi, xem biết đồng tử so bất cứ lúc nào đều muốn ảm đạm. Dạng kia mắt phản chiếu đi ra thế giới là màu xám. Ship hứa hệ hỏi, "Ngươi thật cao hưng." Ân, ta thật cao hứng. "Mọi người bình an vô sự, thuận lợi rời đi thạch phủ." "Ta thật thật cao hứng, vô sư đại nhân." Cùng cái kia ảm đạm vô quang ngọc lục bảo đối diện, hứa hệ xuề bàn tay ra, chữa trị nữ hải vong linh thân thể. Thuật thức phát động, bổ khuyết lồng ngực xuyên qua thương. Ship suy niệm của hắn cực kỳ ôn hòa, không có vạch trần phần kia yếu ớt hơn luôn, ngươi làm đến cực kỳ xuất sắc. Ngàn năm thời gian, đủ để ma diệt hết thảy mài địt giở phỉu gia tộc lịch sử, mài đi trên vùng đất này tất cả, duy nhất chống đỡ si bị xuống tiếp, là đã từng thủ hộ linh dân lời thề, cùng cha mẹ chờ mong chính tay kết thúc song thân nữ hải, đang lấy loại phương thức này chuột tội nàng sợ cô độc, nàng sợ tịch mịch, nàng sợ không bị cần sợ chính mình bị lãng quên, sợ tự mình làm đến không đủ, sợ giở phỉu vinh dự tại cái này kết thúc ngươi lần nữa hỏi thăm xịn, sau đó chuẩn bị. Làm chút gì lần này, nữ hải cũng không còn cách nào kiên định trả lời ngươi. Bởi vì cần giả dũng giả trợ giúp đám người, đã rời đi mảnh đất này vong linh sóng ngầm kết thúc, Giả phỉu Lanh Địa quay về yên lặng xịt một mình trèo lên núi nhỏ, tại song thân mộ bia ngồi chုံ hùm, thời gian dài, hư khoảng, dựa lưng vào bằng đá mộ bia Xí Vĩ Lâm vào mê mang không rõ bản thân tồn tại ý nghĩa. Người có tương phản hai mặt, Kiên cường cùng yếu ớt. Một mực đến nay, Xí Vĩ đều cực kỳ kiên cường, một mình tại ngàn năm sau thế giới sinh tồn, Yên Lặng mang trên lưng Giả phỉu trách nhiệm, thủ hộ sớm đã không còn quan hệ linh nhân. Nhưng đồng thời, nàng cũng cực kỳ yếu ớt. Khát vọng cùng mọi người giao lưu, khát vọng đạt được thừa nhận, sợ tối lại sợ tiếng sấm. Sự sì nói hứa hẹn nói dối rồi, làm trái kỵ sĩ mỹ đức thành thật. Nàng không có chút nào cao hứng, rất thương tâm, cực kỳ mê mang, cực kỳ buồn bã cắt. Phu thân, mẫu thân, ta sau đó đến tụt cùng muốn làm thế nào? Vong linh nữ Hải ngồi xổm ở đỉnh núi, ôm đầu gối yên lặng, chỉ có trống đỡ hai bên bả vai một điểm, có thể cấp cho ít hứa an toàn bộ cảm giác. Gia phịu gia tộc Ngọc Lục Bảo là đơn thuần mà thuần túy. Thế nhưng bất ngờ vị ngu xuân. Trước đây thật lâu, civilian sì minh bạch, chính mình không cách nào giống như trước đồng dạng, tiếp tục tiến hành nguyên bản cuộc sống hạnh phúc. Phu thân mẫu thân đã không có ở đây, cũng lại không về được gia phỉệu Vinh Quang Huy Trường, cũng vĩnh cửu tan biến tại lịch sử đã qua. Thậm chí, liền trên lãnh địa Bắc Tính, đều không còn nhớ cái tên này. Cái gọi là thủ hộ, cái gọi là kiên trì, từ đầu đến cuối, đều là dũng giả, một bên tình nguyện. Không làm được, ta không làm được. Trống rỗng âm thanh, tại khôi giáp bên trong tiếng vọng lặp đi lặp lại. Dũng giả xỉn vẫn đắm chìm tại đã qua, dù cho thế giới sớm đã biến hóa, tinh thần của nàng vẫn giữ tại xa xôi đi qua, không chịu thừa nhận hết thảy. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần ngồi tại song thân mộ bia bên cạnh, liền có thể giống như trước dạng kia, cảm nhận được người nhà tồn tại. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần thủ hội trong lãnh địa con dân, liền có thể giống như trước dạng kia, khôi phục rực rỡ gia tộc Vinh Quang. Nhưng, nhìn chóng rống lãnh địa, cái kia cái gọi là kiên trì, nháy mắt vỡ tan đến không được dạng. Dũng giả mất đi dũng khí của mình, mê mang mà sợ hãi, không dám đi đối mặt đáng sợ hiện thực, chỉ dám lưng tựa song thân một địa, thấp kém đáng thương cầu đến một chút như vậy cảm giác an toàn. Cảm ơn ngài, Vu sư đại nhân. Hứa hệ thưởng đến tham sĩ. Thế giới lờ mờ. Gió tà ok ư? Hắn không có đối sĩ, nói một chút trống rống cao lớn lời an ủi, chỉ là ôn hòa buổi bạn. Giáo dục nữ hải một chút mạnh lên phương pháp, Sip rất có lễ phép, mỗi lần đều sẽ đối hứa hẹn cảm ơn. Thế nhưng xanh biết đôi mắt vẫn hiện ra ẩm đạm ẩm đạm. Chiều đủ vong linh trà đạp dã phủ, lộ ra không tiếng động an bình, nhất là các thôn dân rời khỏi phía sau, nơi này còn sót lại hứa hẹn cùng Sip tồn tại. Không biết đi qua bao nhiêu ngày, trạng thái tinh thần của Sip vẫn như cũ đê mê, dựa lưng vào một ghế, chống rông vô thần. Hứa hẹn lại có hành động mới, đứng dậy nhìn về đen kịt tánh nhân, "Sip, ta chuẩn bị đi." Ánh mắt của hắn rơi xuống, nhìn về mờ mịt vong linh nữ hải, xòe bàn tay ra, "Muốn cùng ta cùng rời đi ư?" Mời âm thanh rất rõ ràng. Một mực giữ yến lặng vòng linh nữ hải, cái kia vô thần trên mặt, lâu không thấy hiện lên nhân tính hóa tâm tình, thế nhưng ta, tên lạ sĩ sì bị dũng dạ, cũng không làm xong dạng kia chuẩn bị. Nàng sợ hãi lấy tương lai, muốn lưu tại quen thuộc đi qua. Lưng tựa song thân một bệ, hành hầu giấp phỉu đất đai, chạm đến đã từng phòng cũ cửa chính. Sĩ sì không bỏ, cũng không dám rời đi tạm phủ. Nàng nhát gan cúi đầu, không dám cùng hứa hệ ánh mắt đối diện, thêm một bước phòng bế bản thân. Thế nhưng, cái kia người mặc áo vô sư nam nhân, chủ động ngồi xổm người xuống, để mắt của mình cùng dạ dũng dạ xếp ngang ngắm. Ship, sì, ngươi biết không, đi vào hắc ám rất dễ dàng, có thể lần nữa đối mặt quang minh cực kỳ khó. Quang ám biến hóa sẽ kích thích người mắt. Muốn giành lấy quang minh so nhẫn mại hắc ám càng cần hơn dũng khí. Ta cảm thấy, Ship sì có dạng này dũng khí, bởi vì Ship sì là chân chính dũng giả. Chương 319. Ship, sì, ta nguyện ý. Chương 319. Ship, sì, ta nguyện ý, ta cần ngươi. Ship. Sì, Mây đen bao phủ vũ sư thế giới, không có nửa phần tỉnh nát. Hấp nhập treo cao, vặn vẹo mà dữ tợn, làm vạn sự vạn vật mang đến càng sâu tuyệt vọng. Tứ ngàn năm ngủ say tỉnh lại. Dũng giả đã thành thói quen hình ảnh như vậy, nhưng có mối ấm áp xuất hiện, muốn cho nàng đi ra hãm. Giả mạo Dũng giả, Ngụy liệt Dũng giả, Thự thị Dũng giả. Những từ ngữ kia bị cường thế xé nát, vẹn vẹn lưu thuần túy tán thành. "Vô sư đại nhân, ta, ta thật có thể chứ?" Giả Dũng giả khiếp đảm hỏi thăm, nàng đối chính mình không có lòng tin. "Ân, sức tình trạng của ngươi rất đặc thù, ta sau này nghiên cứu không thể không có ngươi, nếu như không thể cùng rời đi, ta sẽ rất khổ não." Trẻ tuổi Vô sư nói ra chính mình sầu lo. Hắn tận sức tại nghiên cứu sinh chết, xỉn mặc thú thân thể, chính là nó nghiên cứu hạng mục tốt nhất. Nguyễn Cửu. Hắn mời nữ hải cùng nhau rời khỏi. Cần nữ hải giúp hắn đúng vậy, có người ngay tại Cẩn Dạ dũng giả trợ giúp. Ta, ta. Cái kia xanh biết đôi mắt run đến kịch liệt, lấp lóe óng ánh thủy quang, lúc thì ý lặng, lúc thì quyết liệt. Cái này náy mắt, có vô số sự tình hiện lên náo hải. Cha mẹ kỳ vọng, gia tộc vĩnh quang, con dân gieo họ. Cuối cùng, những cái kia đã qua tốt đẹp hồi ức, tất cả đều hóa thành một cố vô hình lực đầy ôn nhu thôi động dị vi sau lưng để nàng bước về phía tương lai, mà không phải bị thê thảm đã qua chói buộc. Ta nguyện ý. Nguyện ý giúp ngài. Tên là Sĩ sì phụ Dật phụ dũng giả, lần nữa bị người cần. Nàng là trốn tránh hiện thực người hẳn nhất, là không dám đối mặt hiện thực đồ hẳn nhất, nhưng lần này, Sỉ muốn thử xem, đi ra mảnh này tràn ngập hồi ức đất này. Bởi vì có người nói, hắn tin tưởng Sỉ là chân chính dũng giả. Sỉ không muốn cô phụ phần kia tín nhiệm. Buồn cười một màn xuất hiện. Dũng giả trên người mình tìm đòi, luống cuống tay chân, lấy ra một mai cũ nát lở tệ, muốn đưa cho hứa hệ, "Vô sư đại nhân, cảm ơn ngài." Rõ ràng là hứa hệ ủy thác dũng giả, nhưng dũng giả lại làm ra tương phản sự tình. Nàng muốn cho hứa hệ tiền tài, xương lại cho hứa hệ thủ lao. Dũng giả tư thế là cẩn thận như vậy cẩn thận, trong lúc hỗn hoàng mang theo khư biên, khiến hứa hệ nhìn yên lặng. Không cần dạng này, Sì si V. Hứa hệ nhẹ nhàng đẩy ra mai kia kiếm tệ. Hắn nói. Chân chính muốn cho cho thù lao người, hẳn là hắn mới đúng, mà không phải trả giá nữ hài. Cùng ta đi thôi, Sì si V. Vũ sư lần nữa phát ra mời. Tốt. Lần này, Dũng giả không còn cự tuyệt. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt hứa hệ tay, bị hứa hệ kéo lấy đứng dậy. Thuộc về Dũng giả mở đầu kết thúc, Dũng giả sắp nên đón. Cùng Vu sư một chỗ mạo hiểm cố sự minh giới đối Vu sư thế giới ăn mòn thêm một bước, càng sâu ngươi trải qua một lần trên vạn vong linh sóng ngầm, ngươi thu hoạch rất nhiều, cũng kịp thời cứu xịp của cô đơn cô gái đáng thương, đã mất đi tất cả, trong lãnh địa lại không thể dùng bảo vệ con nhân, từ nay về sau, nàng đem Lâm vào Vĩnh Hằng, cô độc ngươi hướng nữ hải phát ra mời, tương tương lai thí nghiệm cần nàng ngươi. Không có nói láo, hết thảy đều là lời nói thật cứ việc ngươi sớm đã thu thập đủ nhiều tin tức ngươi nhìn đen kịt thái dương, cảm thấy thế giới như vậy quá thảm thương, ngươi không thích dạng này cố sự dũng giả xịp quyết định gia nhập đội ngũ của ngươi dũng giả xịp quyết định thủ hộ ngươi dũng giả xịp ngay tại chuẩn bị đi ra. Mai táng xong thân di cốt đỉnh núi, nữ hải tại trước mộ địa, phân biệt để lên một chùm tiểu hoa. Chiếu thế giới hoàn cảnh ảnh hưởng, hoa màu sắc có chút tằm đạm, nhưng vẫn có thể người được nhàn nhạt thanh hương. Phu thân, mẫu thân, ta muốn rời đi." Nhẹ nhàng lâm thanh, trong gió biến đến mơ hồ. Xíp nhìn mộ địa, dùng ánh mắt đau thương nhìn chăm chú hồi lâu. Như là không tiếng động đáp lại. Có gió thổi lên trước mộ địa bó hoa, trong đó một đóa hoa bị bốc ra, đón gió phiêu dãng, tại không trung đánh lấy nhiều cái vòng. Nữ hải vô ý tức giơ tay ra, không nghiêng lệch tiếp được nó. Hô, là gió âm thanh Sĩ bị gió thôi động tiến lên, cùng hứa hệ tụ hợp, chuẩn bị chính thức xuất phát minh giới mang hộ tới diệt vong gió tà, vũ sư thế giới sắp nghiền nát thế giới phá diệt phía trước, ngươi muốn hoàn thành đối tử vong nghiên cứu, cũng tìm kiếm thế giới căn nguyên, ngươi cùng Dũng giả xịt hợp thành hai người tiểu đội xịt hướng cha mẹ cáo biệt xịt khép lại cổng dinh thự nàng cuối cùng nhìn một cái quê nhà đất này, rõ ràng là cái kia rách nát tảm đạm, đôi mắt lại lóe ra kiều. Khác gì sắp ngươi muốn, nữ hài nhìn có lẽ không phải hiện thực, mà là ngàn năm trước gặp phụ, cái kia thuộc về nàng tốt đẹp đi qua tại cái kia trong quá khứ, có chưa chết đi song thân, có nhảy cống hoan hô linh dân, có phì nhiêu dầu có, chim hót hoa nở, phụ phủ đại địa. Minh Nha vụ vào hai cánh, gánh chịu lấy hứa hệ cùng Shiv, bay hướng xa xôi mã xa lạ đường chân trời. Shiv vẫn như cũ không quen không trung phi hành. Hai tay chăm chú đảo lấy Minh Nha xương cốt nối, sợ bung ra liền rơi xuống. "Không có chuyện gì, Shiv, ta đã sớm bố trí phòng ngự thuật thức, thần xảy ra ngoài ý muốn sẽ bị trực tiếp ngăn trở." "Có thể, thế nhưng, ta sợ." Dũng giả Shiv lại run. Nhìn một màn này, Hứa Hệ bật cười. "Thời gian là tốt nhất lão sư, nguyên bản đối không trung phi hành e ngại gì, tại trải qua 7, 8 tiếng phi hành phía sau, dần dần quen thuộc phần kiến mất trọng lượng cảm giác, thậm chí có thể quan sát ngoại giới." thất ở không trung, vạn sự vạn vật lộ ra vô hạn nhỏ bé đó là tuyệt đối yên lặng, cũng tuyệt đối cô độc. Dũng giả không thích cảm giác này, nhưng nhìn xem bên cạnh Hứa Hệ, nội tâm liền không hiểu an định lại. Nàng nhớ tới một việc. Vu sư đại nhân, làm sao vậy? Xì. Sì. Sau đó, còn cần ta cởi xuống khôi giáp ư? Ân, đại khái là muốn, Hứa Hệ trả lời. Dũng giả xì sì có chút thẹn thùng. Nàng đang nghĩ, đi theo Hứa Hệ cùng rời đi chứng minh, e rằng thật sẽ dưỡng thành thoát khai giáp thói quen. Cái này dường như không quá phù hợp với phụ hữu gia tộc gia quy. Chương 320. Ngươi chạm đến lấy khuôn mặt của nàng. Chương 320, ngươi chạm đến lấy khuôn mặt của nàng. "Vũ sư đại nhân, thế giới bên ngoài đều như vậy phải không?" "Ân, cùng trong trí nhớ của ngươi không giống nhau a." Minh Nha tốc độ rất nhanh, giương cánh bay lượn, vút nhanh trời cao. Bất quá là một hai ngày thời gian, liền triệt để bay khỏi xịt biết rõ địa vực, hướng về càng chỗ xa xa xuất phát đập vào mắt, là cùng dự phi tương tự hoang vu cảnh tượng đám vong linh dạo chơi tại không người hoang dã, san bằng từng tòa mục nát phong ốc, phát ra không có chút ý nghĩa nào càng rộng, chẳng có mục đích huyết tán thế giới. Thỉnh khoảng thời điểm, cũng có thể trông thấy người sống tung tích. Nhưng dạng này số lượng quá mức thừa thớt kém san nữ hải trong ký ức phồn linh. Cái kia, đó là Vương đô Phệ Tích. Đột nhiên, trong mắt màu xanh biết hiện lên kinh ngạc. Sỉ nhìn thấy, gia phịu gia tộc đã từng sở thuộc vương quốc, cái kia ngàn năm trước phồn minh đô thành, hóa thành báo cắt tạn phá bốn phía vong linh chi đô. Trong đó dạo chơi bất tử giả số lượng, đâu chỉ trên vạn mấy vạn. Cho dù là thô sơ dàn lực đã qua, cũng phải có mấy trăm ngàn quy mô đến tận đây. Trong lòng Sỉ, đối với vũ sư thế giới biến hóa, cuối cùng có một cái thanh tỉnh nhận thức. Tốt đẹp đi qua triệt để biến thành hồi ức, mất đi hết thảy sẽ không tiếp tục độ trở về. Nàng là không thuộc về thời đại này người chết. Thế giới mới bên trong, không có người nhớ tên của nàng. Loại trừ. Hình như hồi tưởng lại cái gì, Nữ Hải có chút khẩn trương xe dịch thân thể, để chính mình càng tới gần hứa hệ. "Xíp, ngươi sợ độ cao ư?" "Không, Vu sư đại nhân, ta là vì tốt hơn bảo vệ ngài." Dũng giả Xíp có chút mạnh miệng. Sênh biết đôi mắt phản chiếu lấy bầu trời u ám, cùng trước mắt bóng lưng nam nhân, không hiểu cảm thấy rất có cảm giác an toàn. "Vu sư đại nhân, chúng ta tiếp xuống muốn đi đâu?" Tâm tình trở lại yên tĩnh phía sau, người mặc khôi giáp vòng linh Nữ Hải, không kèm nổi hiếu kỳ hỏi đây là nàng lần đầu tiên Rời xa, giới xác giúp phụ gia tộc sở thuộc Vương quốc Phàm Y. Nếu như ngươi là chỉ điểm cuối, sau đó sẽ đi ở giữa thế giới chúng thần Ca Nguyên, ta muốn đi nơi đó nghiệm chứng điểm độ vật. Về phần hiện tại, ta chuẩn bị tìm cái địa điểm thích hợp, xây cái cộng tác viên phòng, tái tạo khôi giáp của ngươi cùng vũ khí, thuận tiện giáo dục mới phương thức tu luyện. Hứa Hệ nghiêng đầu. Nhìn về vụng trộm đến gần dị. Nữ khí lộ ra bất đắc dĩ. "Xìv, kỳ thực ngươi có thể trực tiếp ngồi lại đây." "Có thể chứ?" "Ân, có thể." Hứa Hệ lấy ra đệm mới, bày ra kéo dài tới, đặt ở bên cạnh trên vị trí, ra hiệu nữ hài tới ngồi. Xìv môi xuống. Tư thế ngồi nghiêm chỉnh, khai giáp trong hập, có loại không nói ra được khí khái hào hùng. Nàng không quên hướng hứa hệ cảm ơn, "Cảm ơn ngài, Vu sư đại nhân." Xem Bạch Nha chi thập tin tức phía sau, ngươi từng ghi nhớ nhiều cái địa điểm, kết hợp các biệt tư liệu lịch sử, ngươi phỏng đoán tại Vu sư thế giới ngay trung tâm đã từng phát sinh qua cái gì nơi đó rất có thể, liền là Triệu Hoán Minh giới nghi thức địa phương, ngươi đối cái này cảm thấy hiếu kỳ muốn tại nghiên cứu linh hồn phía sau, thăm dò Vu sư thế giới chân tướng ngươi cảm thấy, có lẽ có thể tại thế giới trung tâm chúng thần các nguyên, trông thấy không giống nhau đồ vật dù cho không có thu hoạch cũng không khẩn yếu đường đi quá trình, bản thân liền là món của cái lớn nhất ngươi vẫn như cũ có thể tăng thực lực lên, tiếp tục nghiên cứu sinh tử về liền diệu, cũng bồi dưỡng yếu đối dũng giả, để nàng nắm giữ một mình sinh tồn sức chiến đấu vì thế, ngươi chuẩn bị làm sơ ngừng ưu tiên thay đổi xịt bên ngoài hình tượng, cũng giáo dục nó trưởng thành, kiệm niệm xỉ Vũ sư tư chất. Nửa tháng sau, Hứa Hệ mang theo xịt, đáp xuống một chỗ thành nhỏ. Nơi này đứng sừng sững có một tòa Vũ sư tháp. Chủ nhân là tên vây ở nhất hoàn cảnh giới lão Vũ sư. Nếu như Hứa Hệ ra mặt, lão Vũ sư tất nhiên sẽ cung kính dâng lên tài nguyên, thậm chí là đem Vũ sư tháp chắp tay nhường cho. Nhưng hứa hệ đối cái này không có hứng thú. Hắn chỉ là nhìn chúng thành nhỏ xung quanh vòng linh số lượng, nghĩ đến có thể thu nhiều các điểm hồn hỏa. Ừm. Chờ sau này xây dựng vũ sư tháp, nhất định phải tăng thêm lên lượng công năng, có thể gánh chịu ta tiến hành thời gian thực di chuyển. Nói như vậy, ta liền không cần mỗi đến địa phương mới, đều lần nữa bố trí một lần. Ngoại ô hứa hệ tự lẩm bẩm, hai tay nở rộ màu nâu ánh sáng nhạt, lôi lóe mặt đất bị tu chỉnh, nhanh chóng lui thế bí ẩn nhà xưởng kiến trúc, cố hóa tốt trên mặt bàn, từng cái đặt siêu phẩm tài liệu cùng dụng cụ thí nghiệm. Những thứ này chuẩn bị, cũng không phải là làm hứa hệ chứng minh, mà là làm xỉp gặp phiểu. Về sau thời gian, Xỉm sẽ đi theo Hứa Hệ cùng nhau hành động, chứ không được cùng những người khác giao tiếp đương nhiên, thân kia quá rách dưới, cũng không còn cách nào che lớp khuôn mặt tán mặc, đã không thích hợp nữa Xỉm. Thân thể bộ phận, đổi nhẹ nhàng kiên cố ma cụ khải giáp, đã có thể giảm thiểu xỉm cái nặng, cũng có thể cung cấp hữu hiệu lực phòng hộ. Mặt bộ phận, có lẽ có thể không toàn bộ che lớp. Hứa Hệ do dự suy tư. Nữ hài khuôn mặt, một nửa hiện vong linh hóa khô cốt, một nửa hiện người sống thời kỳ dáng dấp. Hứa Hệ cảm thấy, bảo lưu huyết nhục cái tiên ở bên, có lẽ không cần tiến hành che lớp chỉ cần hợp lý sử dụng thuật thức điều khiển tinh vi bổ sung chống giống nửa bên, lại phụ lấy áo choàng, khăn che mặt trở che lớp vật, chọn vẹn có thể tạo nên làm người giả tạo. Liền như là trong thế giới ma pháp, làm cờ giỡn cả che lớp ma tộc bật thủ, lấy cái giả làm rối cái thật, để tất cả người không cách nào nhìn ra dị loại bản chất. Hỏi một chút Siri nghĩ à, mùa phòng năm thứ 6, mùa thu ngươi mang theo Siri rời khỏi cả phủ, đáp xuống một chỗ không biết tên thành nhỏ, chuẩn bị tại cái này hoàn thành, đối xin huấn luyện cùng điều chỉnh ngươi hỏi thăm nữ hài, phải chăng tiếp tục cận tàng chân dung, vẫn là tiếp nhận trợ giúp của ngươi, nắm giữ một chương nửa thật nửa giả khuôn mặt nghe thấy ngươi hỏi thăm, Sỉ sì ngây người thật lâu, nàng rất cao hứng lựa chọn tiến hành dù cho không phải thật khôi. Phục huyết nục, dù cho vẫn chỉ có lửa bên khuôn mặt, nhưng kết quả như vậy, đã có giá trị nữ hải vui mừng ngươi bắt đầu chuẩn bị tương ứng tài liệu, cùng tương ứng đạo cụ ngươi đem Dũng Giả gọi tới cộng tác viên phòng. Được, Vu sư đại nhân. Dũng Giả thuần thục bỏ đi khải giáp, để khô lâu thân thể nằm thẳng tại trên bàn thí nghiệm, mặc cho ngươi đối với nàng dò trọ. Sơ gần chất ngậy, cao su quảng hóa lỏng vật, nham thằn lần lộ ra. Sáng rực rộng lớn nhà xưởng nội bộ, hứa hệ dựa theo trình tự, theo thứ tự điều động cần thiết tài liệu. Kết hợp Vu sư thuật thức, cùng lực lượng linh hồn hỗn loạn sụp bãy, Hoàn toàn mới sản phẩm xuất hiện, một loại có thể tùy ý nhào nặn, tùy ý tạo hình, có huyết nhục xúc cảm tài liệu, hiện lên ở hứa hệ lòng bàn tay. Nó thay thế không được xỉm mất đi ngũ quan, nhưng chỉ là bắt chước cái hình dáng, khiến người khác lầm tưởng xỉm nắm giữ nhân loại bình thường khuôn mặt, vẫn là rất nhẹ nhàng. Xỉm, chuẩn bị xong chưa? Được, Vũ sư đại nhân, xin ngài sử dụng thân thể của ta a. Xỉm có chút thấp thỏm nhắm mắt lại. Chương 321, chân tự ta, giả tạo ta. Chương 321, chân tự ta, giả tạo ta tư khảo giả dòng có hiệu lực bên trong. Ngươi ngay tại hiệu suất cao suy nghĩ, trận này vong linh phao thuật nên làm gì tiến hành, ngươi bắt đầu tiến hành tạo nên mẻ mại tài liệu trong tay ngươi, thể hiện ra kiều khắc cẩn thận. Ngươi nhìn xì mặt, làm hắn tạo nên tỷ lệ ngang hàng ngũ quan ngươi biết, dạng này tạo nên khuôn mặt, tất nhiên tổn tại khác biệt, không có nguyên bản dung mạo tự nhiên nhưng từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của ngươi cũng không phải là phục hồi như cũ chân chính gương mặt việc ngươi cần, là bổ sung. Quá trống rỗng nửa bên mặt, làm cho xì khuôn mặt, nhìn xem không khủng bố như vậy đây là xì tâm bệnh, vong linh hóa ăn mòn khiến người ta nhóng trán ghét nàng, đem nàng coi là quái vật bởi vậy khất vọng phục hồi như cũ ngươi sử dụng nhất hoàn vũ thuật vu sư chi thủ lực lượng linh hồn của ngươi tụ làm bàn tay, dùng tinh vi tư thế, đem điều chế tốt tài liệu bôi lên tại rũ giả trên mặt, khiến cho tạo hình cũng nhanh chóng ngưng kết cố hóa phía sau, bọn chúng một mực bám vào tại. Trông giống đầu lâu bên trên đồng thời đủ cả mệm mại tính, nắm giữ bình thường huyết dịch đục súc cả mắt, lỗ tai, lỗ mũi và môi. Dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, rũ giả xỉ lần nữa nắm giữ nhân loại mặt, thô sơ giản lược nhìn tới, ai cũng không cách nào phát hiện nội bộ trùng rỗng. Thành, thành công rồi sao? Cộng tác viên phòng Phương phủ Vu sư đạo cụ, chất đầy gian phòng mỗi một góc, càng có chút siêu phàm khí tức tại văn vọng. Vong linh nữ Hải mở mắt, nàng cảm nhận được, trên mặt hình như thêm ra một chút cái gì, giống như thạch trái cây cảm nhận, đi theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Tí tách, tí tách. Bốn phía Vu sư dụng cụ bên trong, truyền ra chất lỏng nhỏ xuống nhẹ nhàng ngập hưởng. Có ôn nhu hai tay rũ tới. Viện sĩ từ trên bàn thí nghiệm ngồi dậy. Cảm giác thế nào? Sĩ, có bài xích phản ứng ư? Không có. Nữ Hải có chút mở mịt lắc đầu, theo sau, nàng hướng hướng hệ đưa ra một điều thỉnh cầu. Vu sư đại nhân, ta có thể Nhìn một chút mặt mình ư? Theo dữ liệu lời nói, mặc cho ai thay đổi khuôn mặt, phản ứng đầu tiên đều là tận mắt xác nhận kết quả. Tất nhiên có thể, ngươi ngồi chút tốt, Hứa Hệ lấy tới một bình chất lỏng, đó là lam tinh hoa chất lỏng, nắm giữ cách trở vòng linh tử khí công hiệu. Ngón tay dính lên một chút, nhu hỏa bôi lên tại trên mặt Sĩ. Bôi vị trí, là không cảm giác tạo nên giả mặt, Sĩ không có nửa phần xúc động. Nhưng nhìn xem biểu tình nghiêm túc Hứa Hệ, Dũng Giả tổng cảm thấy có cái gì không nhìn thấy độ vật tại tăng chạy. Một vòng, hai vòng, cho đến trong bình chất lỏng bôi lên xong, Hứa Hệ mới dừng lại động tác. Hắn lùi về sau mấy bước, nhìn chăm chú lên sĩ mặt, tựa như xác nhận hoàn hảo, mới làm sĩ gọi ra một mặt thủy kính. Sĩ cuối cùng nhìn thấy, chính mình thời khắc này giản dấp, không còn là trống rỗng câu lâu, mà là linh hoạt sinh động mặt người, coi là thật thật mắt chấp động thời gian, giả tạo mắt cũng sẽ đi theo chấp động. Chỉ là, vật giả cuối cùng là giả vật. Trong mắt sĩ thế giới, vẫn như cũng là khiếm khuyết một nửa đấy chính là, hiện tại ta sao? Sĩ nhìn thủy kính, như như lục bảo thay mắt, hoàn hảo, khuôn mặt tinh xảo tạo ra ngũ quan, thoạt nhìn lại như thế hoàn mỹ. Nhưng nữ hải nội tâm lại vô cùng mờ mịt. Nàng phát hiện chính mình cũng không có cao hứng như vậy. Tương đối vi diệu, rõ ràng hứa hẹn hỏi thăm thời điểm, là như thế không kịp chờ đợi liền đáp ứng xuống tới. Nhưng làm phép thuật hoàn thành, bộ mặt bổ sung giả tạo tạo vận, không còn kinh người vong linh dằng dắp, nội tâm lại trống rỗng hỗn độn lên. Là nơi nào không phải mãi sao? Xíp, hứa hẹn chú ý tới nữ hài không đúng. Xíp ngơ ngác lắc đầu. Ta không sao, vụ sư đại nhân. Nàng cúi đầu, mắt hướng Khô Lâu trạng thái thân thể, rốt cuộc minh bạch nội tâm mê mang bắt nguồn từ nơi nào? Giả tạo chung quy là giả tạo, thay thế không được thật vận. Dũng giả Xíp từng chịu đủ thôn dân đánh chửi, mọi người chán ghét nàng. Mọi người chán ghét nàng, truy cứu nguyên nhân là bởi vì vong linh hóa thân thể quá kinh người. Vì thế, xin không thể không mang vào giáp nặng cơ giáp, che lớp chân thực chính mình, che lớp toàn bộ chính mình, dùng giả tạo dũng giả tư thế, giành được mọi người tín nhiệm. Như thế, hiện tại thế nào? Tại rời khỏi giáp trụ phía sau, vẫn như cũ muốn treo lên mặt khác một chương giả tạo khuôn mặt, đi lập lại cuộc sống mới ư? Muốn mỗi ngày dùng dạng này giả mặt, đi cùng hứa hẹn giao lưu ư? Liên quan tới vấn đề này, dũng giả cảm thấy có người có thể giải đáp. Vu sư đại nhân, hiện tại ta vẫn là ta sao? Trật giả cùng tồn tại khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn về Hứa Hệ, hỏi ra như vậy một vấn đề. Không phải Giáp Phụ Ngọc Lục bảo tại hỏi thăm, mà là chịu đủ bất hạnh, vong linh hóa phong bế bản thân xỉp tại hỏi thăm. Xỉp, cái này náy mắt, Hứa Hệ minh bạch chút gì, trong mắt phản chiếu ra xỉp vong linh dáng dấp. Có chút không yên, có chút bất an. Nữ Hải chờ đợi Hứa Hệ phục hồi. Ta biết xỉp, không phải vẫn luôn tại cái này ư? Cuối cùng, có thanh âm bình thản vang lên, khẳng định nữ Hải tồn tại. Vô luận là bộ dáng gì, hắn đều tại nhớ xỉp Giáp Phụ, cùng dáng dấp không có quan hệ, chỉ vì nàng chính là nàng. Dáng này a? Bất an đôi mắt khôi phục có ánh sáng. Dũng Giả biết đại khái mình muốn là cái gì, quả nhiên, nàng vẫn là ưa thích chân thực một điểm. Vũ sư đại nhân, có thể cho ta một đầu bộ ạ, cảm ơn. Thứ trên tay của Hứa Hệ tiếp nhận mảnh vải, xẹp hai tay đều nắm ở một điểm, tỉ mỉ quấn quanh, vòng vòng kéo căng, che lại Hứa Hệ tạo nên nửa bên giả mặt đợi đến cuốn quanh kết thúc, trên mảnh xíp còn lại bộ phận, còn sót lại chân chính tồn tại nhân loại huyết dục. Dạng kia khuôn mặt cũng không khủng bố, con mắt màu xanh biếc, so bất cứ lúc nào đều muốn lóe sáng, cho dù khuôn mặt bị mảnh vải bao phủ cho dù còn sót lại một con mắt, cái kia mắt vẫn so tinh thần náo ánh, thậm chí có thể từ đó nhìn ra ý cười cùng lị ngậm. "Xin lỗi, Vu sư đại nhân." Lãng phí ngại vất vả trả giá. "Xem như trừng phạt, ta muốn lâu dài thủ hộ ngài." Nhìn xem khôi phục sức sống xị, hứa hẹn cười cười, này ngược lại là không có gì, bản thân liền là vì ngươi chuẩn bị đồ vật, chưa nói tới Lãng phí. "Không, dũng giả đặc biệt của cường, ta Lãng phí ngại trả giá, nhất định phải chịu đến trừng phạt." Dũng giả là rất có nguyên tắc, phạm sai lầm nhất định phải bị phạt. Xương nhất định sẽ thủ hộ Hứa Hệ An Uy đúng lúc gặp sấm rền bão trớn, bầu trời lở mở tối tăm. Dũng giả xìv lần nữa co lại thành một đoàn. "Vô sư đại nhân, mời, xin yên tâm, ta có thể." Xìv run run đứng lên, ôm lấy cánh tay Hứa Hệ, run đến trên mình khung xương là hưởng. Hứa Hệ thở dài, cái này dũng giả rõ ràng rất sợ lại đặc biệt mạnh miệng, cảm giác cùng ánh tuyết kha giống. "Vô sư đại nhân, ngài nói cái gì?" "Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, cái kia vị ngươi chuẩn bị vũ khí mới, trước kia thanh kiếm kia phẩm chất không quá đủ." "Dạng này a, ngài nói đúng, chính xác cần thay đổi." Chương 322: Vong linh kiếm thánh xìv. Chương 322: Vong linh kiếm thánh xìv. Vũ sư lĩnh vực đề cập tới phổ biến, dùng lực lượng linh hồn làm cơ sở, hoàn thành bản thân thăng cấp, kiểm chế chân lý khả năng, đến trước đó chưa từng có tận cùng thế giới. Ma dược, ma cụ, thuật thức trở kiến thức đều là không thể thiếu. Cũng không phải là cường đại vũ sư khống chế những lĩnh vực này, mà là khống chế những lĩnh vực này cơ giả, mới có tư cách tấn thăng làm địa vị càng cao hơn vũ sư. Lúc ban đêm, hứa hệ chính giữa tạo nên ma cụ để xỉp có khả năng sử dụng. Cái phi long giang động, mặc dù không tính là thật tốt rèn đúc tài liệu, nhưng dùng xỉp thực lực, trước mắt cũng là đủ dùng. Trừ đó ra, còn có một chút bản mấu. Tinh mỏ sắt, không đầu kỵ sĩ hạ giáp, hy vọng ta trước mắt ma cụ trình độ sẽ không lãng phí những cái này tài liệu. Nhà xưởng bên trong, tại có khắp tạp âm ngăn che trong phòng của Trần Văn, Hứa Hệ một mình trầm tư, bên cạnh trôi nổi nhiều vốn dạy trang điện tích, phát động trước đó chuẩn bị tốt tất thức, hoặc là cung cấp tràn đầy ánh sáng, hoặc là ổn định hồn hỏa truyền đâu. Lại nói tiếp, Hứa Hệ sơ sơ đưa tay, có cực giống ma trượng vật thể xuất hiện, bị nhẹ nắm trong lòng bàn tay. Vu sư hệ thống cùng hệ thống pháp thuật tương tự đồng dạng có sử dụng ma trượng quen. Nhưng tại vu sư thế giới, ma trượng cũng không phải là nhu yếu phẩm. Rất nhiều thuật tiểu phát động quyết định bởi tại người sử dụng bản thân. Hứa hệ nguyên cơ sử dụng ma trượng là bởi vì hắn quen thuộc làm như thế. Như thế, bắt đầu đi, cầm trong tay ma trượng, nhẹ hồi mặt đất. Màu lam đậm hồn hỏa vận bẻo xoay tròn, hóa thành tinh thuần lực lượng linh hồn, tràn vào trước đó chuẩn bị tốt đủ loại tài liệu, đối nó no tiến hành sửa chữa tạo nên đó là vi mô cấp độ cải tạo. Kết hợp hoàn mỹ đủ loại tài liệu siêu phàm đặc tính, quá trình của nó có thể nói nghệ thuật. Dựa theo kế hoạch đã định, thân thể bộ phận khải giáp, áp dụng nhẹ nhàng, dễ dàng hành động tiểu giáng. Đồng thời khắc họa một chút thổ tức, hơi tăng cường sĩ ph chế lực. Kỵ sĩ kiếm chiều dài Liên phòng theo sự hiện hữu bộ kiếm, tại trên cơ sở này, tăng thêm sắc bén cường hóa, độ bền cường hóa, linh hồn dẫn đường cường hóa. Lời nói như vậy, xí nghiệp thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Duy mỹ xanh thảm tựa như hải dương sóng cả, liên miên bất tuyệt. Dập dần tại cộng tác viên nhà trên vách tường đồng thời, cũng tại trên mặt hứa hệ lưu lại đàn sen qua ảnh. Ma trượng ung nhẹ, cương hành lực lượng linh hồn thực chất hóa, để yên lặng xanh thảm hóa thành nội hải quần đảo, chìm ngập đè xuống tất cả tài liệu. Phá diện, gây dựng lại, sáng tạo. Long vòng như vậy lập đi lập lại nhiều cái quá trình. Ma cụ chế tạo cuối cùng nên đón khâu cuối cùng. Phục, có barky vỡ tan âm thanh vang lên, tiếp đó là vật nặng rơi xuống dưới đất trầm đục. Sám bạc giao nhau toàn thân giáp, ngân bạch lệnh tấu xương trưởng kiếm sắc bén đây chính là Hứa hệ Lãm Sỉ chuẩn bị ma cụ. Công kích trưởng kiếm cũng tốt, phòng ngự khôi giáp cũng tốt. Phía trên đều có khắp số lượng nhất định thuật thức Hoa văn. Nhìn xem thật là ma huyễn cùng tươi đẹp. Dường như có chút quá chói mắt, Hứa hệ lẩm bẩm nói, ma trượng lần nữa huy động, tất cả khởi động thuật thức Hoa văn trở về im lặng, biến thành chủ động kiểu phát động. Chỉ có Sỉ muốn sử dụng thời gian, phía trên Hoa văn mới sẽ lần nữa lưu chuyển. Hô, hô. Ngoài phòng, sắc bén ký Lưu Hữu gọi thanh âm hấp dẫn lực chú ý của Hứa Hệ. Hắn vô ý thức nhìn về cửa ra vào, đêm khuya hết nguyệt chiếu rọi văn vật, khiến cho đỏ tươi một mảnh, tại phần ngược kia làm người ta sợ hãi khủng bố bên trong, có đạo thân ảnh kéo dài huy kiếm. Một kiếm tiếp một kiếm, vĩnh viễn không thôi. Người chết khí tức vẫn như cũ bao phủ nàng đó là không thể sửa đổi tuyệt vọng sự thật đỏ tươi ban đêm, vạn sự vạn vật đều biến đến âm u yên tĩnh, liền xa xa thành nhỏ, đều tại trong bóng tối vận vẹo biến hóa, phản phát một trường phệ nhân nhợn nhợt. Chỉ duy nhất đạo thân ảnh kia bảo trì không thay đổi. Hôm nay sự việc cũng cực kỳ cố gắng đây. Hứa Hệ quan sát thật lâu, chỉ cảm thấy đến cái kia kéo dài vung kiếm Chuyến ra trận trận tiếng kiếm rít khô lâu dáng người, chính giữa lóe ra lờ mờ ánh sáng nhạt đó là vô hình vô tướng, nhưng lại chân thực tồn tại độ vật. La Cif phục dự kiến thủ kỵ sĩ tinh thần, cùng từ nhỏ đến lớn dấu trong lòng, khát vọng thay đổi bản thân nhỏ bé một tưởng. Xif cái nào đều tốt, liền là quá sợ cô đơn. Hứa Hệ ngẩng đầu ngước nguyệt, cái tia đỏ tươi chang tròn treo ở bầu trời, như là một mai chạy xuôi máu tươi to lớn đôi mắt, lạnh giá nhìn chăm chú trên mặt đất hết thảy. Từ gia đình quý tộc lớn lên xif, tiếp nhận chính là hoàn chỉnh tinh anh giáo dục. Nàng kiên tưởng, nàng nhân thiện. Dù cho tao ngộ mện rủa, hơn phân nửa thân thể vong linh hóa cũng chưa từng lâm vào chân chính tuyệt vọng, vẫn không ngừng giúp đỡ người khác. Dạng này xị vị cực kỳ dũng cảm, cũng cực kỳ tình mật. Khát cầu có thể có người cùng nàng đối thoại, làm cho phượng phụ linh dân toàn bộ rời khỏi thời gian, hứa hệ rõ ràng nhìn thấy, cái kia còn sót lại nửa bên khuôn mặt, chỗ tiết lộ ra ngoài yên tĩnh ngầm đạm, làm người không yên lòng. Phiền toái ư? Gánh nặng ư? Hứa hệ cảm thấy không phải. Xị kiếm kỹ cực kỳ tinh xảo, dù cho không cách nào tu luyện thành võ sư, ta cũng có thể cường hóa bộ kia vong linh thân thể, gián tiếp tăng lên lực lượng xị. Vậy đại khái là được. Vong linh kiếm thánh. Huyết nguyệt rơi xuống lãnh quang, rơi vào hứa hẹn mở ra lòng bàn tay. Hắn cười cười, bắt đầu có chút chờ mong, sau này xíp buổi theo chém vong linh lạn sóng ngươi làm dũng giả giẻn đúc hoàn toàn mới trang bị dũng giả mặc vào tử linh kỵ sĩ chi khai giải dũng giả nắm viêm độc phi long chi kiếm đối với trang bị mới chuẩn bị, xíp biểu thị rất hài lòng, cũng hướng ngươi cảm ơn đối mặt rực rỡ hẳn lên xíp, ngươi có gan tại chơi dưỡng thành trò chơi tức thì cảm. Huyễn nguyệt rơi xuống, hấp nhập lâm thế, mở tối trong thế giới, đổi lên trang bị mới chuẩn bị xíp, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve trên mình khải giáp, lại giơ lên cao trường kiếm, cẩn thận chu đáo phía trên hoa văn. Bởi vì khuôn mặt thiếu thốn Hứa Hệ nhìn không ra vẻ mặt của cô bé, thế nhưng dung động xanh biết còn sóng, hưng phấn nhìn về mắt Hứa Hệ đã biểu lộ hết thảy. Thể cảm như thế nào? Shiv. Sì. Cảm ơn ngài, ta cực kỳ ưa thích. Shiv sì lăn qua lộn lại, không ngừng nuốt vẻ trong tay phi long kiếm. Phần kia vui vẻ, không hề giống là chiến sĩ đạt được tiện tay vũ khí, càng giống là hồn nhiên hài tử, đạt được một cái phi thưởng mỹ vị kẹo que. Vu sư đại nhân. Nàng xoay người, băng vải quấn đầy trên mặt, còn sót lại một cái sáng lóng ánh mắt, hiện ra phỉ thúy lộc lẫy, rõ ràng phản chiếu ra Hứa Hệ thân ảnh. Ta thật, đặc biệt ưa thích từ nhỏ tại trong ánh sáng lớn lên hài tử, tiếp sau rơi vào cô độc thâm nguyên phía sau, lâu không thấy, thu đến tới tự chỉ lễ vận. Vậy ta an tâm. Nghe lấy dịp trả lời, trên mặt Hứa Hệ lộ ra mỉm cười. Vu sư lại nhân. Xíp mở miệng lần nữa, to mò nhìn trường kiếm trong tay, quả thực như cố sự đồng dạng đây, đạt được ưu tú trang bị, tiếp đó bước lên đường đi cái gì? Xíp, cùng nói là tại trong chuyện xưa, Chi bằng nói, ngươi ngay tại sáng tạo chuyện xưa mới. Hứa Hệ sửa đổi lời của nữ hài. Sáng tạo cố sự ư vong linh dũng giả sửng sốt một chút, nàng không cảm thấy chính mình có loại kia tư cách, nhưng không hiểu, trong lòng có vẻ mong đợi. Chương 323. Gỡ giáp đã thành thói quen. Chương 323. Gỡ giáp đã thành thói quen. Ngoại trừ khải giáp cùng lợi kiếm, hứa hệ còn vì nữ hài chuẩn bị nửa người áo choàng áo choàng không có siêu phẩm công hiệu, nhưng đối xỉp tới nói là thực dụng nhất vật phẩm. Mượn áo choàng che lấp, dùng băng vải quấn quanh ngụy thái khuôn mặt xỉp, có thể giựợ vào bình thường nửa bên mặt, tại nhân loại thế giới thông thuận hành động. So phía trước ngũ giáp hợp lý rất nhiều người đối xỉp bồi dưỡng chính thức bắt đầu luận kiếm kỹ năng, luận quân chiến, xỉp đã góp nhặt đầy đủ kinh nghiệm nhưng tại trong thế giới vũ sư, Nếu như không hiểu đến lực lượng linh hồn sử dụng, liền không cách nào trông thấy cao hơn phong cảnh linh hồn là thông hướng chân lý con đường kiến thức là khiêu động thế giới chìa khóa vũ thuật là thực hiện chân lý phương thức đơn tuần huy kiếm chiến đấu sĩ tại nguy hiểm trùng điệp vu. Sư thế giới, hạn mức cao nhất là 10 phần có hạ ngươi làm sĩ tiến hành vu sư tư chất kiểm nghiệm. Sĩ, chúng ta bắt đầu đi. Tốt, vu sư đại nhân. Chờ một chút, sĩ, ngươi không cần thoát khai giáp. Ai, không cần ư? Tư chất kiểm nghiệm phía trước một khắc, Hứa Hệ ngăn lại chuẩn bị thoát khai giáp sĩ, đối mặt nữ hài mờ mịt, Hứa Hệ rơi vào trầm tư. Hứa Hệ cảm thấy, chính mình cùng sĩ ở trung phương thức Hình như có chỗ nào sai lầm đến ôn năn ôn năn mới được. Nghĩ như vậy, Hứa Hệ lấy ra một quả thủy tinh cầu cùng một quyển sách. Thủy tinh cầu có thể kiểm nghiệm linh hồn tư chất, ghi chép khác biệt linh vực sách có thể kiểm nghiệm nội tính. Không tính uy tín nhất kiểm nghiệm phương thức, nhưng trước mắt điều kiện, cũng tìm không thấy tốt hơn ngươi đối xỉp tư chất tiến hành kiểm nghiệm, kiểm nghiệm kết quả khiến cho ngươi cảm thấy bất ngờ có lẽ là bởi vì, xỉp trạng thái quá đồ, ở vào sinh tử cân bằng thái, linh hồn của nàng thiên phú đặc biệt xuất sắc chuyện này ý nghĩa là, xỉp nắm giữ trở thành vô sư tư chất nhưng mà, tại kiến thức lĩnh vực kiểm nghiệm phương diện, xỉp biểu hiện tương đối bình thường. Vũ sư lão nhân, ta có phải vụng về lắm hay không? Không có loại chuyện đó, xỉp, sì, ngươi cực kỳ xuất sắc. Ngươi làm nữ hải định ra thích hợp phương án bồi dưỡng khứ trừ phất tạp ma dưỡng, ma củ, nguyên tố, biến dạng chờ kéo dài lĩnh vực chỉ dạy dỗ tử vong, linh hồn kiến thức, cũng thông dụng vũ sư thuật thức dũng giả tỉnh hồn đỗ, nắm giữ vong linh thân nàng, dù cho không đi tận lực học tập cái gì, cũng sẽ ở linh hồn trong thể biến, tự nhiên mà lại nắm giữ đối tử linh cẩm ngộ đầu lâu bên trong phun trào hồn hỏa, chính là linh hồn thể hiện tốt nhất ở phương diện này, nắm giữ sinh. Từ đan xem ngươi, cũng không dám nói vượt qua dũng giả đồng thời, tại vũ sư hệ thống bên trong cũng tồn tại lực lượng linh hồn cường hóa thân thể lưu phái, ngươi cảm thấy cực kỳ thích hợp vong linh hóa dũng giả ngươi bắt đầu chính thức giáo dục. Xì, sì, linh hồn minh tượng, ngươi đã thành công. Tiếp xuống, ta muốn dạy ngươi cái thứ nhất không hoàn vũ thuật. Khơi thông lực lượng linh hồn, dùng thuật thức phụ văn phong thích, tạo thành đơn giản thân thể tăng phúc. Đây chính là không hoàn vũ thuật cơ lực tăng lên. Gió lạnh gào thét trong cánh đồng hoang vu. Hứa hệ điều động thân thể, dùng vô cùng chậm rãi tốc độ, hướng vong linh nữ hài bày ra không hoàn vũ thuật phong thích. Cơ lực tăng lên lực lượng, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn pháp thức. Cùng ngươi sống thân phận không có quan hệ. Cùng ngươi chết thân phận cũng không có quan hệ chỉ cần là có thể hoạt động tồn tại, liền có thể dựa vào cái thuật thức này, đạt được lực lượng linh hồn chuyển hóa tác phúc, làm cho cận chiến lực lượng tăng cường. Không hề nghi ngờ, đối với sở trưởng cận chiến sĩ với nói đây là tăng lên lớn nhất thuật thức. Được, võ sư đại nhân. Xỉ vánh mắt tiến tĩnh, dựa vào kinh nghiệm trước kia, điều chỉnh trạng thái thân thể của mình cùng linh hồn ba động để nằm ngang để nằm ngang. Lại để nằm ngang. Một tay cầm kiếm, tinh thần chạy sẽ không, khơi thông trong linh hồn nhỏ nhỏ thuật thức phù văn. Cuối cùng, có vô hình lực trường bao phủ lại thân thể. Võ sư đại nhân, ta thành. 3. Lực trường ứng thanh mã đát. Sầm mờ mịt nhìn về hứa hẹn, dường như không thành công. Hứa hẹn khích lệ nói, không có việc gì, thất bại là mẹ thành công, thử nghiệm thêm liền có thể. Không hoàn vũ thuật cũng không phát tạp. Hứa hệ tin tưởng, đây đối với nữ hải không có độ khó. Trăn chính khó khăn là sau này nhất hoàn, nhị hoàn tại ngươi chi kỷ giáo dục xuống, trải qua không ngừng thử lỗi, rũ dạ cuối cùng học được cái thứ nhất không hoàn vũ thuật quá trình là long đồng, nhưng kết quả là khả quan bởi vì xuất sắc linh hồn thiên phú, xìm thả ra không hoàn to thức, uy lực là bình thường vu sư học đồ gấp mấy lần ngươi cực kỳ vui mừng, cũng bắt tay vào làm giáo dục cái thứ hai vu thuật không hoàn vũ thuật từ khí quần quanh. Xem như Vu sư học đồ thu tức, không hoàn vu thoát đi lực, từ trước đến giờ là không thể nào lớn. Tại ở trong đó, tử khí quấn quanh uy lực là tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót, chỉ có thể chậm chạp từng bước xâm chiếm người sống lực lượng, khiến cho sinh trở bệnh, hoặc là thể hư nga xuống. Bất quá, suy nghĩ đến thập vong linh thân phận, Hứa hệ vẫn là giáo sư cái này vu thuật. Nó mục đích không phải mạnh lên, mà là coi đây là cơ sở để thập bắt đầu tiếp xúc từ vong, lực lượng linh hồn. Xíp, chú ý linh hồn của ta tấn xuất. Hứa hệ dùng tiêu chuẩn nhất động tác, phóng xuất ra tiêu chuẩn nhất từ khí quấn quanh, đó là một đoàn màu xám lờ mờ khí lưu. Theo dõi trùng kích tại một khóa tiểu tụ bên trên. Khô héo, mất lá, biến sắc. Tại nữ hài nhìn kỹ, tiểu tụ sinh cơ chậm chạp trôi qua. Nàng có hiểu cái không? Tối đầu nhìn xem hai tay, quyết định nắm tiểu tụ. Dũng giả xẹp thả ra tử khí quấn quanh. Dũng giả xẹp tử khí quấn quanh bị gió thổi chạy. Ân, lần sau cố gắng, hứa hệ A đuổi vô luận là siêu phàm lực lượng, vẫn là kiến thức khoa học kỹ thuật, học tập tốt nhất giai đoạn vĩnh viễn là tại ngây thơ tuổi nhỏ thời kỳ từ nhỏ tiếp nhận kỵ sĩ giáo dục sư, đối với vu sư thế hệ học tập, hiển nhiên không quá thuần thục, thậm chí có thể nói là va va chạm chạm ngươi kiên nhận giáo dục nữ hải dùng nhị hoàn vu sư thân phận, giáo dục chỉ là học đồ nàng cũng chậm chạp dần thuận, có quan hệ vu sư thế giới tuật thức, làm nữ hải. Phổ cấp một chút cơ sở nhất lễ thưởng cuối cùng tại gió lạnh phiêu tuyết mùa đông, dựa vào bản thân linh hồn ưu tú thiên phú, cùng ngươi dốc lòng giáo dục, nữ hải sơ bộ thích ứng vu sư hệ thống sức mạnh kết hợp vu sư thuật thức, cùng kỵ sĩ chiến ký. Xíp si đang từ từ biến thành cận chiến vô sư ngươi phòng đoán vong linh kiếm thánh, hình như chính giữa một chút chiếu vào hiện thực chương 324. Luận tử linh ma cô bội dưỡng pháp. Chương 324, luận tử linh ma cô bội dưỡng pháp. Xíp, si, thực lực của ngươi lên cao rất nhanh. Được, cái này may mắn mà có ngài chỉ điểm, vô sư đại nhân. Ngươi đối dũng giả huấn luyện, nên đón giai đoạn thứ nhất kết thúc chỉ cần không ngừng hấp thu hồn hỏa, Xíp si liền có thể tự nhiên mà lại thăng cấp nhất hoàn. Tại ngươi mà nói, hồn hỏa là nhất không khan hiếm đồ vật mục tiêu của ngươi đã đặt thành nhưng nhìn đầy trời gió tuyết, ngươi quyết định chờ đợi năm sau đầu xuân, lại bắt đầu mỗi đường đi quá lạnh thấu xương báo tuyết, sen lẫn minh rối khí tức tự vọng, sẽ nghiêm trọng ngăn cản tầm mắt của ngươi, cùng thuật thăm dò kiệu sử. Dũng năng suất ngươi không muốn bởi vì tiết kiệm một chút thời gian, dẫn đến đường đi toàn trình không thoải mái tuyết lớn đầy trời, gió lạnh gào thét trị vong linh tiên thai ảnh hưởng, lý nên thuần trắng hoa tuyết, rơi vào ngươi lòng bàn tay thời gian, hiện ra nhàn nhạt màu u ám điều người đứng ở vắng vẻ ngoại ô, nhìn chăm chú đen kịt thái dương treo cao bầu trời, cùng lạnh giá thiên tượng hòa làm một thể làm vạn vật hạ xuống bình đẳng tĩnh mịch trời đông giá rét đã tới, nhiệt độ. Thấp ủy hội lấy mọi người ý chí chống cự vong linh trùng kích, vốn là đầy đủ vất vả, muốn tại dạng này giá lạnh thời tiết tác chiến, càng làm một loại khó càng thêm khó tra tấn ngày trước, toàn này vô danh tiểu thành thị, cùng với ở nhất hoàn cảnh giới lão vu sư, sẽ vì trời đông giá rét đến mà buồn rầu, nhưng năm nay khác biệt bởi vì ngươi không ngừng tu luyện hỏa thuần hỏa, lại mang theo xỉu tiến hành thực chiến huấn luyện, thành nhỏ xung quanh vong linh số lượng, thủy chung duy trì tại. Thời khắc độ chấn động. Hoàn thành thiếu ngữ. Vui đến phát khóc. Dù cho cách nhau rất xa khoảng cách, Giữa hệ vẫn có thể nghe thấy, trong thành truyền đến từng đạo tiếng người. Mọi người ngay tại nhảy cống hoan hô lấy, chúc mừng chính mình sắp vượt qua khó qua ngày đồng giá Z, hướng thần linh cầu nguyện, hướng lãnh chúa reo hò, hướng bạn sứ vũ sư dâng lên tiếng ngư. Thần ân, nhất định là thần ân phủ xuống. Ha ha, không có sai, tuyệt đối là dạng này. Rất lâu không vượt qua bình tĩnh như vậy mùa đông, ta lại muốn uống ba ly lớn. Y Miệng, Tới Kim, ngươi cái này liền rượu chứ có mấy loại phương pháp sáng tác, cũng không biết ngu xuẩn, đội ngũ hủy thác Kim muốn bị ngươi tiêu xài xong. Ngươi nếu là con như vậy, cũng đừng trách ta dùng nhất nhỏ dạy, đá nát ngươi cái mồm mồm. Hứa Hệ đứng ở cổng tác viên phòng bên ngoài, Tiên Tính nhìn báo nhiệt trạng thái thành đỏ, có gió tuyết thổi tới, lại bị bên ngoài thân lực lượng linh hồn toàn bộ ngăn trở, đó là nhị hoàn vũ sư đã tính, có thể dùng linh hồn can thiệp hiện thực. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng có thể lý giải làm, là không cần tuật thức hạ gia vũ sư chi thủ. Minh rồi ăn mòn vũ sư thế giới tốc độ, đã là càng lúc càng nhanh, ta cũng thật lâu không nhìn thấy, như hôm nay dạng này xung sướng không khí, linh hồn ánh sáng nhạt xuyên thấu quá mắt, tạo thành loại khác góc nhìn. Hứa Hệ trông thấy, thành nhỏ trên đường phố tràn đầy phiêu tuyết, mọi người rào rạt vui sướng cười, đạp tuyết truy đuổi ăn mừng. Mùa đông đã tiến vào khâu cuối cùng, một năm mới sắp đến. Bất quá, vũ sư thế giới mọi người cũng không có chúc mừng năm mới thói quen địa vực rộng rãi, vương quốc vô số, mọi người tập tục sai lệch to lớn, chỉ có một hạng ngày lễ là toàn bộ đại lục cùng thừa nhận đông tuyết tiết tiết. Tứ hứa hệ bây giờ thấy được, trong thành nhỏ mọi người reo hò ngân nhân. Ca ngợi bầu trời tinh khiết, cảm tạ hoa tuyết tầy lễ, đây là đông tuyết tiết nguyên bản hàm nghĩa, bất quá. Hứa hệ dừng lại, thò tay tiếp được vài mảnh ám đạm hoa tuyết. Tại trịu đủ minh giới ăn mòn hôm nay, hoa tuyết đã không còn trắng tinh đông tuyết tiết hàm nghĩa, có thể nói là mất đi hơn phân nữa. Chỉ là Người bên trong thành nón cũng không để ý cái này, bọn hắn vô cùng cần thiết một cái phát tiết miệng, dùng cái này phát tiết vui sướng trong lòng cùng vui vẻ. Cho nên diễn biến thành hứa hệ nhìn thấy cảnh tượng. "Vô sư đại nhân, ngài đối Đông Tuyết Tiết cảm thấy rất hứng thú ư?" Giọng nói như thìa gõ nhẹ trên sứ. Bên hông đeo kiếm, người khoác áo choàng màu nâu nhạt vải đay thô dưới áo choàng, hiện lộ ra hé mở tinh xảo gương mặt. Cùng lẫn nhau phối hợp, lời trong lời nói tự nhiên ngừng ngắt. "Có quý tộc tao nhã nhẹ nhàng chậm chạp." Xíp Hiếu Kỳ nhìn về phía Hứa Hệ, ta còn tưởng rằng, Vô sư đại nhân đối những cái này không có hứng thú đây, cùng nói là hứng thú, chi bằng nói là hoài niệm. Cuối cùng, ta thật lâu chưa có xem dạng này sung sướng chẳng cạnh. Hứa Hệ đáp trả nữ hải, từ bên hông cầm lấy một ly trà nóng, nhẹ nhàng uống lấy mấy cái, cảm thụ dòng nước ấm tràn vào thể nội, làm dịu thân thể mỗi một chỗ đồng thời. Hứa Hệ cũng là vong linh nữ hải chuẩn bị một phần, ở vào thiêu đốt trạng thái tự linh ma cô. A, cảm ơn ngài. Xìu tiếp nhận tự linh ma cô, nho nhỏ nhẹ người mấy lần. Nàng bây giờ, thân thể ở vào khiếm khuyết trạng thái, không cách nào bình thường ăn cái gì, toàn trình dựa vào hồn hỏa duy trì. Tay nâng lấy tự linh ma cô, nhẹ nhàng che trước người, cái kia lởmởm mị hương vị liền sẽ tràn vào hồn hỏa bên trong mang đến đặc biệt mỹ thực thể nghiệm. Ngô, no. nữ hài phát ra thanh âm kỳ quái. Có vấn đề ạ? Xíp. Sì được, ta đang nghĩ, loại này nấm có thể hay không tiến hành càng nhiều bồi dưỡng? Chần chờ. Xíp sì đưa ra suy đoán như vậy. Tiêu đốt phía sau Tử Linh Ma Cô lại phát ra khiến người chết dễ chịu mùi, như thế, nếu như có thể bồi dưỡng ra nấm khác biệt biến chủng, người chết người được mùi phải chăng có trò khác biệt? Xíp sì muốn thử nghiệm, bồi dưỡng ra nhiều loại phong vị Tử Linh Ma Cô. Như ngọt bùi tây đắng. Hứa Hề yên lặng chốc lát, cảm thấy đề nghị này rất tốt, để Xíp sì lần sau không muốn đề nghị. Hô. Hô gió biển lớn, màu xám tuyết chìm ngập thế giới. Thuần túy yên tĩnh che lại hết thảy, tính cả trong thành Hoan Thanh tiểu nữ cùng nhau che lấp, chỉ có thể thông qua như ẩn như hiện ánh lửa, phán đoán nội bộ còn tại chúc mừng. Hứa hệ cung sĩ là ngăn cách tại bên ngoài người quan sát. Khác biệt chính là, Hứa hệ là đơn thuần xem, Civi là mang theo hồi ức giới thiệu. Nơi này đồng tuyết tiết, cùng ta phía trước trải qua, hình như không giống nhau lắm. Con người màu bí lục, tại trời tuyết bên trong tựa như đồng hồ nứt ra phỉ thúy, chỉ bị vết xạ thành sáng rõ gợn sóng, đó là ký ức vết đường. Khả năng là thời gian trôi qua quá lâu, mọi người đều không làm như vậy a. Vũ sư đại nhân, ngài biết sao, phía trước Đông Tuyết Tiết là cần làm Tượng Băng, là rất có ý tứ hoạt động. Tại ta lúc nhỏ, phụ thân cùng mẫu thân sẽ mang theo ta, tiến về Vương Đô lớn nhất cổ trường, tại nơi đó cùng rất nhiều người, chứng kiến quốc vương tượng băng mạ màn. Nói đến, đây đã là 1000 năm trước sự tình. Dạ ngày a? Xíp tiếng nói hơi ngừng lại, trên mặt toát ra, liền chính nàng cũng không biết hư khoảng, cũng có trách, không, có người nguyện ý làm như thế, chỉ có chính mình sinh tồn. Cuối cùng là vận mệnh ban ân, vẫn là ác ma người rùa. Dũng giả tới bây giờ nghĩ không ra đáp án. Nghe tới rất có ý tứ, Xíp Toàn hệ Yên Tĩnh nghe xong tất cả lời nói, điểm nhẹ phía dưới. Tại nữ Hải kinh ngạc nhìn kỹ, hắn là nói như vậy. Sau đó có cơ hội, có thể cùng ta nói nhiều một chút ạ, có quan hệ sự tình trước kia. Đúng, tất nhiên có thể, chỉ cần ngài không chê. Gào thét trong gió tuyết, dũng giả có chút tiến tâm. Chương 325, Đông Tuyết Tiết Khánh Điển. Chương 325, Đông Tuyết Tiết Khánh Điển. Wen, Wen, Wen, lại qua chút thời gian, lãnh tịch mùa đông, bỗng nhiên bộc phát ra văn minh nội mạnh. Từ nhỏ trong thành bộ truyền ra, chấn đến đầu cánh áp tuyết tự mình tán loạn sụp lập rơi xuống dưới đất, cũng không phải là thành thị bị tập kích, mà là đông kết tiết chúc mừng tiến hành đến mấu chốt thời gian. Biểu diễn viêm đánh bay cao lên không trung, bị tinh linh cung tiện thủ tinh chuẩn bắn nổ, băng thành chói lọi cực hạn hoa hỏa, hiện ra duy mỹ một cái chớp mắt. Tại trong nhận biết của hứa hệ, trong thành mọi người náo nhiệt tổ nào, đã có mạo hiểm giả tại uống rượu chạng cốc, cũng có tiểu thương tại chào hàng vật phẩm. Chúng ta đi thôi, xì, si, ta phải vào thành mua một vài thứ. Thế nhưng, vô sư đại nhân, nhà xưởng không cần trông coi ư? Không cần lo lắng, ta đã bố trí tự động phát động phòng nữ thuật thức. Vong linh nữ hải có chút kinh ngạc nhưng vẫn là tuân theo hứa hẹn mệnh lệnh, đi theo tại bên cạnh hứa hẹn vào thành đón gió, đạp lên tuyết, đi theo đạo kia đáng tin, cậy thân ảnh, hướng đi tiếng người ồn ào thành thị. Thứ vong linh hóa phía sau, Xỉn đã thật lâu chưa từng thấy náo nhiệt như vậy cái tựa, chơi đùa hài đồng, nói chuyện với nhau đại nhân, la lên tiểu thương, vô danh thành nhỏ nội bộ, là vô sư thế giới một góc tịch tổ, những người ở nơi này chịu đến lão vô sư che chở, vẫn duy trì trình độ nhất định hạnh phúc. Mặc cho ai trông thấy hình ảnh như vậy, đều sẽ cảm giác đến hạnh phúc vui vẻ. Xỉn cũng không ngoại lệ, chỉ là, tại tiếp xúc phần kia tốt đẹp đồng thời, Thân thể của nàng cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên áo choàng che chắn hưu dụng không. Mọi người sẽ hay không phát hiện dị thường của nàng? Khai giác bộ phận có bỏ sót ư? Sẽ hay không bị phát hiện khô lâu thân thể? Sợ hãi, sợ hãi. Hành tẩu nữ hải vô ý thức che kín trên mình áo choàng, chỉ cảm thấy đến náo nhiệt trên đường phố, tất cả mọi người đang nghị luận dị thường của nàng chỗ. Nó ánh mắt, nó âm thanh đều cùng nàng có quan hệ. Loanh thoáng, thậm chí có khả năng nghe thấy, quái vật, hai chữ. Xíp. Sì. Sắp đến đem chạy trối chết thời khắc, có người giắt xíp bàn tay, lực độ không lớn, cực kỳ ôn nhu dẫn dắt nàng tiếp tục tiến lên. "Xíp, sì, đi theo ta liền có thể." "Là, Vu sư đại nhân." Nhất can nội tâm khôi phục lại bình tĩnh. Chạy trốn quái vật, bởi vì cái kia Ôn Nhu liên hệ, dùng người tư thế lưu lại tại chỗ, không thể cho Vu sư đại nhân dẫn suất phiền toái. Nữ Hải nghĩ như vậy, thành thành thật thật đứng tại chỗ năm mới phủ xuống phía trước, thành thị nên đón náo nhiệt đông tuyết tiết huấn luyện kết thúc dụng giả, nhìn cử hành ngày lễ thành thị, lâm vào lâu dài ngẩn người thất thần tựa như hồi ức tựa như tất lạc ngươi đối với đông tuyết tiết hứng thú một loại, nhưng ngươi cảm thấy, tên là Xíp Gạch sì Phỉu, dụng giả Thực kỳ cần lần này, đồng tiết tiết người nắm tay của nàng, trấn an nàng không cần sợ, chỉ cần đi theo bước tiến của ngươi dần dần, Xỉ không còn cảm thấy sợ hãi. "Xỉ, ngươi hiện tại hoàn hảo ư?" "Là, Vu sư đại nhân." Dũng giả có chút hoảng hốt, nàng hình như khó mà tin được, chính mình rõ ràng thật đi tới trong thành thị, lại không dẫn phát bất luận cái gì quấy rối. Cảnh tượng như vậy quá mộng ảo đến mức không thể tin được. Nhưng Vu sư đại nhân ngay tại bên cạnh, nói cho Xỉ, "Đây hết thảy đều là thật sự không giả." Sợ hãi tàn lui, dũng khí hiện lên. "Cảm ơn ngài." Xỉ nắm chặt bàn tay kia, nhẹ nói đến từ mình lòng biết ơn, "Ta hiện tại tốt hơn nhiều." Vô sư đại nhân, sợ hãi vẫn tồn tại. Nhiều năm qua bóng mờ, không phải nhất thời nữa khắc có thể tiêu trừ. Nhưng lúc này nơi đây, năm giữ hứa hệ làm bạn sĩ, cảm thấy chính mình không sợ hãi. Nàng lâu không thấy, dùng bình thường tâm thái nhìn về phía mọi người, nhìn xem những cái kế hoạch non nớt, hoặc thành thuộc gương mặt tại chính mình khoảng cách gần nhìn kỹ, y nguyên bảo trì ấm áp điểm tính không khí. Không có người chú ý nàng, không có người tại nói, quái vận, duy nhất phủ định chính mình, chỉ có xỉp chính mình. Hành động, đi tại 5 tháng luân chuyển. Tiến lên, tiến vào khởi đầu hoàn toàn mới. Tại hứa hệ dẫn dắt tới, xỉp hướng đi mới tương lai. Chương 326. Giữa chúng ta khoảng cách càng ngày càng gần. Chương 326. Giữa chúng ta khoảng cách càng ngày càng gần. Mùa xuân đến. Năm nay, La Hứa Hệ đi tới vũ sư thế giới năm thứ 7, thân thể tuổi tác đi tới 24 tuổi. Linh hồn thuế biến kéo theo thân thể trưởng thành, thăng thêm đủ loại thuật tiểu gia chỉ. Hứa Hệ hiện tại tuổi tỏ, sớm đã vượt qua nhân loại tầm thường, cho dù đôi mắt ẩn chứa đã qua thâm thúy, thân thể lại nhìn không ra mấy mây thời gian dấu tích. Ngồi tại minh nha phần lưng, nhìn về phía trước u ám bầu trời. Trong mắt Hứa Hệ, phản chiếu ra tĩnh mịch thế giới. Chỗ cần đến duy trì nguyên mục tiêu vẫn hướng về ở giữa thế giới xuất phát. Đường đi xa xôi, cũng là không nhất thời vội vã, trước tiên có thể thăng cấp tam hoàn vũ sư, cùng nghiên cứu sịp thân thể. Thò tay ngăn gió, có tử khí nhanh chóng gom lại. Vị bốc ra, vị rút tích đây chính là hứa hẹn dùng nhị hoàn vũ sư góc nhìn, nghiên cứu nữ hải thân thể phía sau, lấy được bộ phận thành quả. Sinh cùng tử, luân hồi không thôi, đã là đan sen, cũng là vĩnh hằng. So với triệt để vong linh hóa bất tử tộc, sịp thân thể rõ ràng đặc thù rất nhiều, lại càng dễ quan sát tự vòng tồn đại. Nếu như hiện tại kết thúc mô phỏng, chắc hẳn thế giới hiện thực ta có thể tốt hơn vận dụng tự vong nguyên năng, mà không phải đơn thuần mượn cợ trợ cả lực lượng. Hứa Hệ từ trước đến giờ khắc khổ cố gắng, cho dù là ăn bám, hắn cũng sẽ kéo dài tăng thực lực lên đây là tu luyện giả kiên trì, cũng là tự tự vệ cảnh giác. Hứa Hệ thường xuyên cảm thấy, thế giới hiện thực có chỗ nào là lạ, để hắn không hiểu run run phát run. Tam hoàn vũ sư thăng cấp, yêu cầu kiềm chế bản thân chân lý. Đối vũ sư mà nói, chân lý mang ý nghĩa nhận thức, tư duy, kiến thức dự chữ. Kiềm chế chân lý, tức là kiềm chế bản thân. Linh hồn thực chất hóa, bản thân con đường ngưng làm một thể, mới nắm giữ tìm kiếm thế giới chân lý từ cách. Hứa Hệ trầm ngâm, Tại không trung điều động lực lượng linh hồn, lúc lợi thăng cấp tam hoàn vũ sư con đường. Trong lúc này, vong linh nữ Hải An mặc khải giáp, bàn tay nghiêng đáp lên trên chuôi kiếm, dùng đoan chính tư thế ngồi thủ hộ tại bên cạnh Hứa Hệ. Thân tình trang nghiêm, phản phất tại làm cái đại sự gì? Kiên định, lâu dài, cam tâm tình nguyện ngồi như vậy. "Cị, sì, kỳ thực ngươi có thể đi làm chuyện của mình, Hứa Hệ từng đã nói như vậy." Nhưng nữ Hải trả lời cực kỳ kiên định. "Không được, vũ sư đại nhân, ta là ngài kỵ sĩ tùy tùng, thủ hộ ngươi là chức trách của ta." Gia phịu gia tộc Ngọc Lục Bảo, là như vậy kiên định, đến mức Hứa Hệ cự tuyệt không được chỉ có thể ngầm thừa nhận nàng thủ hộ. Ben, Ben, Ben. Thẳng đến mùa xuân sấm rền vang lên. Tại cái kia vang vọng không ngừng tiếng sấm hành hướng xuống, hứa hệ vì ngăn ngừa minh nha phi hành phạm sai lầm, mới rút khỏi linh hồn minh tưởng trạng thái. Vừa mắt trước nhìn thấy, là cái kia quen thuộc gầm trầm bầu trời. Cung Dũng giả hơi hơi phát run thân ảnh. Phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn, bắt mắt hồ quang tại tầng mây đấu gấp gián bỏ, dữ tận mà dễ thấy, càng có tuôn trào nước mưa dự dục mỹ liệt, khuyết tán tới toàn bộ bầu trời. Lam Bảo đạm phi hành thuận lợi, rơi khỏi thành nhỏ phía trước. Giới hệ liền sớm bố trí phòng ngự thoát tức, nhìn như không hề có thứ gì minh nha, thực ra khắp rõ ngăn gió, ngăn lửa, trùng tích làm loãng, khí độc ngăn che chờ thoát tức, cho dù phần ngoài mưa gió lớn hơn nữa, cũng không ảnh hưởng được nội bộ người. Nhưng Dũng Dạ vẫn bị hù dọa. Lại cạnh, giang giấc, run rẩy thân thể, kéo theo khải giáp bộ phận lấp láp va chạm ma sát, xỉp thân thể run đến rõ ràng, nhưng vẫn ngồi tại bên cạnh hứa hệ, duy trì lấy bảo vệ tư thế. Xỉp, không có sao chứ? Hứa hệ đưa tay phóng thích thoát tức, màn hình rộng che ngoại giới âm thanh, mặc cho gió húng mưa liệt, tất cả tiêu tán thành vô hình. Thật xin lỗi Vô sư đại nhân. Khôi phục bình tĩnh phía sau, dưới áo choàng nữ hải, Hứa Hệ hệ phát ra tự trách thầm thanh. Rõ ràng có lẽ từ ta thủ hộ ngài, kết quả đến cuối cùng lại biến thành ngài trợ giúp ta. Có chút ấy nấy, có chút tự trách. Nữ hải cảm thấy chính mình thẹn với Hứa Hệ tín nhiệm, cùng gia phu gia tộc phần kia vinh dự. Không cần để ý, Si, cái kia cũng không phải cái đại sự gì. Hứa Hệ cười lấy, thiêu đốt một đóa tử linh ma cô, để nữ hải tinh thần an tĩnh lại. Hải, thế nhưng, Si, sợ là rất bình thường, không cần cảm thấy xấu hổ. Mây đen từ bốn phương tám hướng thổi mái tới. Vây quanh cao tốc phi hành minh nha, cái tia cực tốc lướt qua thiên khung tái nhật tư thế, tại màn trời đen kịt bên trong giống như một trăng lưu tinh. Hứa hệ lời nói, các ngang dũng giảm mê mang, như là rơi vào mặt nước nhỏ bẻ đá, kích thích từng vòng từng vòng tinh tế vận sóng. Trên thế giới này, vô luận là kẻ mạnh cỡ nào, chắc chắn sẽ có chút sợ độ vật. Không cần vị vậy mà ấy nãy, lại hoặc là cảm thấy chính mình vô năng. Ta tin tưởng, chỉ cần siết chịu cố gắng, một ngày nào đó có khả năng thản nhiên đối mặt. Nghe đến đó, Nữ Hải có chút an tâm. Nhưng nàng đối Hứa hệ lời nói, biểu thị hiếu kỳ, "Vô sư đại nhân, ngài cũng sẽ có sợ độ vật ư?" Ân, tất nhiên. Vậy cụ thể là Hứa Hệ muốn nói lại tôi, rừng nói lại muốn, chỉ cảm thấy đến trong lòng có rất nhiều chuyện đều phù hợp đáp án. Hắn sợ trong nhà mấy vị trí cao cái nhau, cũng sợ lý và họ, A Ngưu đám người qua không tốt, cùng sợ sẽ tại lại một lần nữa hoa thức tập kích. Cuối cùng, Hứa Hệ dùng bất đắc dĩ ngữ khí, cho dạng này một đáp án, sợ đồ vật quá nhiều, rất khó nói xong. Câu trả lời này là như vậy ra ngoài ý định đến mức Vong Linh nữ hải sửng sốt một chút. Nàng vốn cho rằng Hứa Hệ là thần bí mà cường đại, nhưng Hứa Hệ chính miệng phủ nhận cái này hình tượng, nói hắn cũng có rất nhiều sợ đồ vẩn. Dạng này à? Ta minh bạch ý của ngài, Vu sư đại nhân. Rất ví diệu, rõ ràng dưới áo choàng khuôn mặt là Hứa Hệ biết được hiếm khuyết dáng dấp. Nhưng tại phần bóng ma mơ hồ bên trong, Hứa Hệ lại mơ hồ trông thấy có mỹ lệ thiếu nữ đang mỉm cười. Bạch kim màu tóc, xanh biết đồng tử, lấp lánh dung kim quang huy. "Xì, ngươi là tại cười ư?" "Không có không có, Vu sư đại nhân, ta không có đang cười nhạo ngài." Nữ hài vội vàng khoắt tay, có chút lúng túng túi đầu loay hoay ngón tay, nói ra lời trong lòng, "Ta chỉ là cảm thấy cùng ngài khoảng cách càng gần một chút, không phải thân thể khoảng cách, mà là tâm khoảng cách." Nguyên Lai like gần như là không gì làm không được Vu sư đại nhân, cũng sẽ có sợ đổ vật đây. Xỉ khẽ mỉm cười, khóe mắt quét nhìn rơi vào phía dưới bóng mờ, đó là một mảng lớn bị tử vong ăn mòn, lại bị Minh Nha để qua sau lưng đất này. Từ rơi khỏi giấc phủ phía sau, Xỉ sẽ không còn được gặp lại quen thuộc cảnh vật, cùng quen thuộc địa vực. Nhìn thấy trước mắt đều là xa lạ tồn tại, có chút cô đơn, cũng có chút sợ. Nhưng bởi vì hứa hẹn tại nơi này, nguyên cớ nhát gan vong linh cũng có thể nhặt lên dục khí, nàng đã không còn lả lẻ loi một mình. Cảm ơn ngài, Vu sư đại nhân. Xỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn xem hứa hệ vị nàng bố trí tầng tầng cách tầng chào tiếp đó quay đầu, dùng cái kia hóng ánh sáng xanh biết đôi mắt, nhìn chăm chú lên hứa hệ thân ảnh, nếu như có thể giúp bên trên ngài, cô thân thể này mặc cho ngài nghiên cứu. Chương 327, xỉp tiến hóa. Chương 327, xỉp tiến hóa. Khởi hành rời khỏi vô danh thành nhỏ, tại phần lưng của Minh Nha, ngươi cùng xỉp tiến hành một tràng giao lưu ly biệt quê hương quý tộc tiểu nữ, tâm tình tựa hổ có chút mờ mịt nhưng cùng ngươi đối thoại phía sau, thiếu nữ mờ mịt tự mình tiêu tán xỉp hướng ngươi biểu đạt cảm ơn cũng biểu thị, chỉ cần là ngươi, liền có thể nghiên cứu thân thể của nàng đây là nàng đối ngươi chấp thuận, cũng là đối ngươi hồi báo, cứ việc ngươi thường thường cảm thấy chính mình cũng không lẩm ra. Vị đại dương nào sự tỉnh, Vũ sư đại nhân, ta chuẩn bị xong. Dũng giả Síp biểu thị tùy thời có thể gỡ giáp thân thể của nàng cung cấp ngươi nghiên cứu mô phòng năm thứ 7, người 24 tuổi, tháng thứ 2 khoảng cách ngươi cùng Síp rời khỏi thành nhỏ, đã qua hơn 1 tháng thời gian, ngươi còn tại tìm kiếm thăng cấp tam hoàn con đường, Síp thì là nhanh chóng hấp thu hồn hỏa mượn linh hồn của ngươi thu thập người rỗng, lẽ ra giải đẳng đăng đăng quá trình đột xác, bị áp thúc đến thời gian cực ngắn ngươi phát hiện hấp thu đại lượng hồn hỏa. Síp không chỉ bản thân linh hồn có chỗ thủy biến, hướng về nhất hoàn vũ sư xuất phát, còn có được phương diện khác biến hóa vông linh. Khô lâu, bất tử tộc những danh xưng này, là dũng giả xỉp hiện trạng, cái kia tái nhật không xương, dùng đầu lâu bên trong hồn hỏa làm động lực, khu động lấy toàn bộ thân thể hành động mà bây giờ, xỉp khô lâu thân thể, phát sinh một ít biến hóa mới, dũng giả xỉp vì xương cốt biến trắng bên trong dũng giả xỉp vì xương cốt trở thành cứng ngắc. Bên trong dũng giả lực lượng xỉp bắt đầu tăng lên. Vũ sư đại nhân, ta, ta đây là. Phát hiện bản thân không đối phía sau, xỉp nhanh chóng trở lại bên cạnh hứa hệ. Hướng hứa hệ trình bày thân thể biến hóa, làm thuận tiện hứa hệ quan sát, xỉp rút đi trên mình y giáp, để cốt kia biến hóa khô lâu thân thể, càng trực quan hiện ra tại hứa hệ trước mặt. Síp, cái này có lẽ, hứa hệ trầm âm. Hồi tưởng từng tại Bạch Nha chi tháp nhìn qua vong linh đồ giám, nghiêm túc nói, đây là một trạng thuế biến cùng thăng cấp. Vô tận minh giới bên trong, bất tử giả chủng loại biết bao phổ biến, Khô Lâu binh chỉ là trong đó tầng dưới chót nhất tồn tại. Chỉ cần linh hồn trải qua rèn luyện hoặc là đủ cường đại, nhỏ yếu nhất Khô Lâu cũng có thể trưởng thành là địa vị càng cao hơn chủng tộc. Như vong linh thuật sĩ, vu yêu, không đầu kỵ sĩ, Khô Lâu quần vương các loại. Síp tình huống đặc thù, nói là vong linh, lại lưu lại nhân loại bộ phận, xin cùng tự ở vào tuyệt đối cân bằng đối mặt loại tình huống này. Phó hệ cũng nói không cho phép, cuối cùng sẽ diễn biến thành kết quả gì, Dũng Giả xíp đột phá tình huống, khiến cho ngươi cảm thấy kinh ngạc, ngươi tạm dừng đối tam hoàn tìm kiếm, đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên xíp, quan tâm nàng thêm một bước thuế biến cùng trưởng thành, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tháng thứ tư xíp hồn hòa hấp thu đến cực hạn, có trợ giúp của ngươi, linh hồn của nàng bắt đầu hướng nhất hoàn cấp độ xuất phát, kèm thêm lấy thân thể đều xuất hiện, khác thường sẽ tiến hóa thành địa vị càng cao hơn bất tử tộc ư? Cũng hoặc là, là khôi phục nhân loại nhục thân. Ngươi ở trong lòng suy đoán, mất hết quan tâm xíp thăng cấp thăng cấp rất nhanh kết thúc, xíp thuận lợi trở thành nhất hoàn busư, nhưng thân thể của nàng không có chút nào biến hóa. Vẫn là lúc đầu khô lâu rằng, giúp cùng nửa bên gọ má trải qua tỉ mỉ cha sét người phát hiện, xíp vong linh thân thể biến đến so phía trước càng cường đại hơn, đồng thời cũng càng sự hòa hợp hơn tử vong đây là sau khi tấn thăng mang tới tất cả thay đổi bởi vậy, xíp nắm giữ bình thường nhất. Hoan Vu sư, không có khủng bố lực bộ phát xíp đối ngươi toàn chỉnh trong trừng ngỏ ý cảm ơn, cũng cảm thấy kết quả như vậy vô cùng tốt, nàng không nguyện biến thành cái khác vong linh tư thế, thà rằng duy trì nguyên nguyên dạng. Vu sư đại nhân, làm sao vậy? Xíp có thể phiền toái ngài giáo dục ta càng nhiều vu thuật ư? Tất nhiên có thể. Cảm ơn ngài. Ta nhất định sẽ dùng phần này lực lượng bảo vệ cẩn thận an nguy của ngài. Thời gian lần nữa trôi qua, ngươi bắt đầu giáo dục Nhất Hoàn Vu sư xị vị từ vu sư học đồ lộ sắc thành chính thức vu sư tốc độ tiến bộ của xị có chỗ giảm xuống đây là bình thường, cũng là hợp lý ngươi bất ngờ phát hiện, xị đối với tử vong, linh hồn loại thuộc thức biến đến càng thuận buồm xuôi gió. Nhất Hoàn Vu thuật khung xương giảm bớt, Nhất Hoàn Vu thuật lực tốc tăng phúc, Nhất Hoàn Vu thuật trì hoàn thuần. Dậm chân, chợt lóe, mạnh mẽ thân ảnh xung tập tại cô quận giường dậm. Nắm chặt chuôi kiếm, mũi nhọn lập loé, dùng tuyệt đối lực lượng cùng lưu loát kiếm khí chém xuống một cái bạo phong ưng hai cánh đây là vũ sư thế giới nguyên sinh siêu phẩm giống loài. Từ vong linh thiên thai bạo phát phía sau, cùng chủng tộc khác đồng dạng, số lượng bộ phát thừa thớt. Nhưng ngay tại hứa hệ rơi xuống lúc nghỉ ngơi, cái này bạo phong ưng đột nhiên xông ra, dùng phong nhận phát động tập kích. "Xì, sì, có thể chứ?" "Được, vũ sư đại nhân." Hứa hệ không có xuất thủ, mà là đem cái này quý giá thực chiến cơ hội đưa cho mới đột phá nhất hoàn không lâu xì. Sì, "Xì hoàn thành đến cực kỳ xuất sắc. Gọn gàng chém giết ma thú. Làm đến rất tốt, xì." Sì, hứa hệ tán dương lấy, vui mừng gật đầu thời gian lần nữa trôi qua mô phòng 548. Người 25 tuổi ngươi tại Vũ sư một đường bên trên, trải qua thời gian trôi qua, cuối cùng có độc thuộc tại bản thân lý giải ngươi bắt đầu kéo giải suy nghĩ, tư khảo giả rỗng có hiệu lực bên trong. Ngươi đối với như thế nào thăng cấp tam hoàn, có một cái đại khái phương hướng giờ này khắc này, ngươi cùng sư phụ Ngô Minh Nha, đã tại Vũ sư thế giới du duyệt hồi lâu đùi cao, hao hổ, đã diệt vong vương quốc loài người, đau khổ rã dữ vũ siêu phàm sinh vật ngươi chứng kiến rất nhiều, cũng tiếp xúc rất nhiều những cái kia tự mình trải qua đã qua, thành tựu ngươi thông hướng bầu trời bậc thềm, linh hồn của ngươi bắt đầu dọc theo bậc thềm thăng hoa mô phòng 5 thứ 9, người 26 tuổi Ngươi cùng xíp đi qua một chỗ diệt vong tinh linh thôn xóm nội bộ lộn xộn không trật tự, khắp nơi đều là máu tươi dấu tích ngươi hồi tưởng đến tinh linh nhất tộc thực lực, đối với vong linh thiên thai uy lực, có một cái rõ ràng hơn nhận thức cái thế giới này diệt vong, hình như đã thành ngã ngũ chương 328. Vũ sư đại nhân quả nhiên là người tốt. Chương 328, Vũ sư đại nhân quả nhiên là người tốt. Mộ phòng năm thứ 2, Hứa hệ gặp phải cứu Vạn thôn tranh xỉ. Mộ phòng năm thứ 6, vong linh sóng ngầm bạo phát, Hứa hệ đem xíp mang rời khỏi Hưu Quảng Giáp Phụ lãnh địa. Năm nay là Mộ phòng năm thứ 10. Hứa hệ nhận thức xíp đã có 8 năm thời gian. Đồng loạt du lịch thời gian thì là 4 năm. Thời gian là đoán không được. Nhẹ nhàng mà không tiếng động. Nhưng tại gia nhập hồi ức cũng đã qua phía sau, thời gian liền sẽ lắng đọng ra đặc biệt trọng lượng. Mỗi khi hồi tưởng, liền sẽ khiến người ta suy nghĩ hạ xuống, đắm chìm tại lần lượt quá khứ ký ức, khó mà từ đó tránh thoát. Ầm ầm. Ầm ầm. Hứa Hệ đưa tay, phóng xuất ra nhất hoàn thành Trần Chi Phong. Gió nhẹ vung lên quét bụi đem hoang vu phế tích dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại vũ sư thế giới, khắp nơi đều là loại này không người khu vực, Hứa Hệ đem nó xem như tạm thời đột phá địa điểm. Nhờ có sinh tử đan sen cùng linh hồn thu thập người dòng hiệu quả, Không phải, cường độ linh hồn của ta, cùng bản thân chân lý kiềm chế, cũng sẽ không nhanh như vậy. Đen quỷ Thái Dương, phản phất bị mực đậm nhuận. Hứa Hệ không nhìn thấy mảy may qua mình. Bấy quan phía trước, Hứa Hệ nhìn vòng kia hấp nhật, hồi tưởng lại mấy năm qua mô phòng trải qua. Hắn rõ ràng nhớ, tại đoạn này đang đi đường phát sinh từng ly từng tí, như xì vi làm mạnh lên, kiên trì không ngừng huy kiếm tập luyện, đến mức khung xương mài mòn nghiêm trọng, ngựa ủng cầu hứa Hệ tiến hành chữa trị. Khi đó, xì vi tối đầu, xấu hổ hai tay không biết để chỗ nào tốt, lại tỉ như 2 năm trước, Hứa Hệ mang theo xì vi, đi sâu đã từng đại danh đỉnh đỉnh ma thú sơn mạch. Nơi đó từng dừng lại lấy thượng vị chủng tộc ma thú, cùng cương đại ngũ sắc long loại, tại civil sì sinh hoạt thời kỳ, là vô số truyền thuyết cố sự nơi phát nguyên. Cứ việc chịu đến minh rơi khí tức ăn mòn, ma thú sơn mạch tàn lùi qua quá. Nhưng civil sì nguyên cao hứng, nâng dao hứa hệ đưa tặng kỵ sĩ sì kiếm, la lên, "Dũng giả civil, sì xuất kích!" Sáu hô khẩu hiệu, cực kỳ mâu thuẫn. Rõ ràng người kêu là civil sì chính mình, nhưng sau đó nàng một mình cuộn tròn gấp thượng, nói bị hứa hệ nghe thấy qua tại trận đũng. Những năm gần đây, hứa hệ cùng civil sì vừa đi vừa nghỉ, từng gặp vương quốc phế tích, cũng gặp qua vô sư thế lực diệt vong, mọi người thi cốt tại dưới chân phủ kín. Cùng Tinh Linh, thú nhân, gồm chờ dị tộc sen lẫn tại một chỗ. Như là hợp lý chân dung chính giữa dũng giả sử thi ở trong quá trình này. Sydney theo tại bên cạnh hứa hệ, cùng nhau chứng kiến càng lớn thế giới, tại đủ khả năng trong phạm vi, trợ giúp những cái kia cực khổ đám người. Trong bất tri bất giác, Sip đã trưởng thành, nắm giữ biến hóa cực lớn. Hứa hệ nhìn về bên phải, người mặc xám ngân giáp trụ kỵ sĩ đang lặng lặng đứng thẳng chờ đợi. Như thế, Sip, nhờ ngươi. Xin ngài yên tâm, vô sư đại nhân. Nhiều năm thời gian qua cứ, Sip khí chất biến đến trầm ổn rất nhiều, không còn đã từng mỏng manh dáng dấp. Cùng nói thành lại, Giữ hệ cảm thấy dùng, khôi phục, càng thêm thích hợp. Hiện tại thị mới là danh phủ kỳ thực giở phụ Ngọc Lục bảo đôi mắt tán phát kiến nghị, làm phần kia xanh biết bảo thạch tăng thêm lục lây, trong khi chấp động thời gian, như là hồ nước trong veo tại hiện ra gợn sóng. Thuần túy, không tí vết. Năm ngón tại ngân giáp bên trong giãn ra. Gỗ lượn cầm kiếm thời gian, chỉ lưng hình cung phiến giáp tựa như dạng trang thứ tự lên xuống, hiện ra kim loại ma cụ mỹ cảm. Tao nhã mà mỹ lệ, tinh thuần mà dũng nghị. Không cần quá nhiều trang phục, dựa vào cái kia màu nâu nửa người áo choàng, cùng một thân xám ngân giáp trụ, dáng dấp kiếm khuyết vong linh tiểu nữ, nhìn xem liền rất có khí chất. Hứa Hệ cười nói, "Ân, ta tin tưởng ngươi." Xíp, "Ngươi không để cho ta thất vọng qua." Kiểm tra một lần tiết tượng, xác nhận không có sét đánh trời mưa khả năng phía sau, Hứa Hệ lại lấy ra một bản thuật thức điện tịch, giao cho có chút mờ mịt. "Vũ sư đại nhân, đây là." Sớm ghi chép vào thuật tiểu kiệu phát động ma cũ sách, có thể giúp ngươi ngăn che âm thanh, cũng cung cấp quang minh. "Ai, nhưng ta có lẽ không cần đến." A. Xíp ho nhẹ vài tiếng, muốn duy trì chính mình xem như kỵ sĩ tôn nghiêm, nhưng đối đầu với Hứa Hệ yên lặng ánh mắt, rất nhanh liền bại lui xuống tới, thành thành thật thật tiếp nhận ma cũ sách tiếng loại cùng địa ngoài ma sát mảnh vang, san sát có chút tiến hai, gặp cái này, Hứa Hệ mới yên tâm đi vào phế tích chỗ sâu, chuẩn bị tại yên tĩnh trạng thái bế quan đột phá. Xíp thì là yên tĩnh đứng tại chỗ, một tay ôm lấy ma cũ sách, một tay nắm lấy kỵ sĩ kiếm, nhìn chăm chú bóng lưng Hứa Hệ biến mất tại cuối cùng. Tiếp lấy ánh mắt rơi xuống, nhìn về trong ngực ma cũ sách ánh mắt nhu hòa, chỉ cảm thấy có chút nộn nhã ấm áp. Vu sư đại nhân là người tốt đây. Nữ hài lại một lần nữa cho Hứa Hệ phát thẻ người tốt, vu sư hệ thống cùng hệ thống pháp thuật tương tự, nhưng trên bản chất tồn tại khác biệt. Ma pháp mấu chốt là dùng tinh thần lực khống chế nguyên tố, lại dùng nguyên tố khiêu động thế giới, trở thành thế giới pháp tắc chủ nhân. Ma Vu sư mấu chốt, toàn trình ở chỗ linh hồn, đi học tập, đi tăng cấp, đi thủy biến, nguyên tố chỉ là trong đó một loại nhận thức phương hướng. Nói cách khác, Vu sư tại dùng góc nhìn của linh hồn, đi phân tích thế giới bản chất, cho đến kiểm chế toàn bộ, đạt thành kiến thức cùng linh hồn thống nhất, thành tựu vĩnh hằng bất hủ giả. Phế tích chỗ sâu, tia sáng ẩm đạo, khó mà phân biệt. Hứa hệ thả ra mấy quả Vu sư chí nhãn, phụng sự trong phế tích một sáng, làm chính mình tiến hành ngắn ngủi chiếu sáng. Lại nói tiếp Ma Trượng dùng trình độ tư thế, trôi nổi tại trước người hắn, vĩnh cửu động, khắc hỏa, phóng xuất ra nhiều cái nhị hoàn cấp bậc phụ trợ thổ tức, như tiêu trừ tạp âm, bảo vệ thân thể, cùng trầm tâm tĩnh khí. Những năm gần đây, mượn linh hồn thu thập người hiệu quả, linh hồn của ta sớm đã đến cực hạn, chân chính kiên quyết là kiểm chế bản thân chân lý. Hứa hệ nhẹ nắm ma trượng, sẽ bằng ngồi dưới đất, tiến tính đặt ở phụ cận. Đối thế giới nhận thức, đối vạn vật suy luận, đối bản thân suy nghĩ. So với ma pháp, vô sư hệ thống càng coi trọng thân thể độc lập tính chỉ có đối chính mình bảo trì thanh tỉnh nhận thức, khác biệt với bên ngoài thế giới, mới có thể dùng bảng quan góc nhìn, đi chứng kiến thế giới tuyệt hình diệu. Hứa Hệ tính toán, trong đầu nhanh chóng hiện lên thế giới hiện thực, cùng những năm gần đây du lịch vũ sư thế giới, toàn bộ có liên quan với Tam Hoàn vũ sư trình bày đối bắt đầu từ con số không người thường tới nói. Kiểm chế chân lý, tồn tại cực cao độ khó, nhưng hứa hệ khác biệt, ta mấy lần trước mô phỏng khắc khổ cố gắng, sớm đã minh tâm kiến tính, hiện tại muốn làm, liền là kết hợp vũ sư thế giới trải qua, kiểm chế phù hợp thế giới quy tắc chân lý. Hứa Hệ chậm rãi mà nói, mặt lộ ý cười, Lực lượng linh hồn kích phát tất cả thuộc thức phù văn. Mô phỏng nhiều lần như vậy, ăn nhiều như vậy cơm chùa, hứa hệ bản thân cũng là có tại trường thành. Xóa bỏ. Khắc sâu tại trên linh hồn thuộc thức, ngoại trừ bản mệnh thiên phú, cái khác toàn bộ tiêu tán. Linh hồn khôi phục tinh khiết, lại ngược lại biến đến càng tinh luyện. Hứa hệ đã qua, hứa hệ trải qua, hứa hệ suy nghĩ, tất cả đều hóa thành vật hữu hình, liên tục không ngừng tan vào tinh khiết linh hồn. Dùng linh hồn làm hải tâm, kiềm chế tất cả bản thân, tạo thành hoàn toàn mới góc nhìn độc lập với rộng lớn thế giới đây là vũ sư hệ thống bên trong, phàm nhân bước về phía bất hủ, không thể thiếu cất bước cơ sở. Chương 329, Hắc Nhật rơi xuống thế giới. Chương 329, Hắc Nhật rơi xuống thế giới. Linh hồn tại bốc cháy, thân thể tại hư hóa, hết thảy bản thân kiềm chế tại một điểm. Hứa Hệ tiến vào huyền diệu khó hiểu trạng thái, cả người nhẹ nhàng, dần dần trôi tại xung quanh vạn vật đó là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung quang cảnh. Rõ ràng thân thể an vị ở đây, lại có loại độc lập với bên ngoài thế giới cường liệt tức thị cảm. Hấp thu hứa hệ đối thế giới nhận thức, loại kia loại không cách nào miêu tả siêu phàm thông tin, cuối cùng, linh hồn lột xác ra hoàn toàn mới góc nhìn. Trong thế giới vũ sư, gọi hắn là Linh Tịch. Vũ hệ thì ưa thích gọi hắn là người quan trắc gấp nhịn. Tại chân lý kiểm chế tại linh hồn một khắc này, Tam Hoàn Vũ sư liền độc lập với bên ngoài thế giới, nắm giữ quan trắc thế giới bằng chất tư cách. Nếu như hướng phía trước tiến hơn một bước, thành hữu tứ hoàn Vũ sư. Vậy liền có thể từ quan trắc biến thành ảnh hưởng. Tứ hoàn Vũ sư đã có thể gọi là dị chuyện thiên thai, được khen là bầu trời phong bạo, đại địa tức giận. Bất quá, hiện tại Vũ sư thế giới, thật còn có tứ hoàn trở lên Vũ sư ư? Thời gian dài bế quan minh tưởng, phụ sự nguồn sáng Vũ sư chí nhãn, sớm đã tự mình tiêu tán. Trong bóng tối, Hứa hệ chậm chậm đứng dậy, Xung quanh quanh quần lấy rơi chào vạn vật mẻo cảnh tượng, hoặc là đất đá chấn nứt một mịt, hoặc là kim loại gỗ gẻ biến dạng đợi đến hứa hệ linh hồn phục hồi yên lặng. Vạn vật không hề bị ảnh hưởng. Lúc trước xóa bỏ thuật thức phù văn, lại tự mình trở về, từng cái hóa thành rực rỡ liệt trên linh hồn nhỏ bé dấu tích. Tam hoàn vũ sư, đường đường đột phá. Hô, hứa hệ tất bước, hướng về cửa phế tích đi đến, có do lớn tự nhiên tạo ra, tại sau lưng mảnh liệt quét sạch, thổi đi tất cả dấu tích cùng bụi đất. Tam hoàn vũ sư ta, nắm giữ độc lập với thế giới quan trắc góc nhìn. Đây là linh hồn thăng cấp mang tới thối biến, đồng thời cũng là bản thân nhận thức trưởng thành. Bây giờ, da đôi thuật tiểu lý giải tiến hơn một bước, dựa vào linh hồn cường thịnh, có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một phương. Như vậy có thể thấy được, càng cao hoàn vị vũ sư, tất nhiên có vượt quá tưởng tượng năng lực. Hành đầu trong quá trình, Hứa Hệ lại một lần nữa nhìn về vòng kia hấp nhật. Vũ sư thế giới rất lớn, lớn đến hắn hiện tại, vẫn lưu lại tại vũ sư thế giới phía Tây. Gián tiếp, nay cũng đại biểu vũ sư thế giới bản thân, nắm giữ dựng dục khá nhiều cường đại vũ sư năng lực. Nhưng tại du lịch thế giới mấy năm, Hứa Hệ nhìn thấy địa vị cao nhất vũ sư, cũng chỉ là tam hoàn đã từng từ ngũ hoàn, lục hoàn vũ sư xây dựng thế lực. Càng là không hiểu biến mất không thấy gì nữa hoặc là trực tiếp rời vòng, biến thành phế tích tần quốc, là toàn bộ rời khỏi vũ sư thế giới ư? Hứa Hệ suy đoán, nhịp bước lên xuống ở giữa, đã đi đến cửa phế tích. Tại nơi này, có vị nữ hài chờ đã lâu. Vũ sư lại nhân, nàng đứng đến rắn rỏi, duy trì cầm kiếm thủ vệ trạng thái, cho đến trông thấy Hứa Hệ thân ảnh, mới đưa kỵ sĩ kiếm thu về vỏ kiếm. Bộ mặt kiên quyết, nguyên cớ nhìn không ra biểu tình. Nhưng nóng ánh sáng mắt chớp động thời gian, có thể nhìn ra mỹ lệ linh hồn đang mỉm cười. Hoang nên trở về, si mặt hướng Hứa Hệ, cười đến cực kỳ nhu hòa. Ta trở về, si. Hứa Hệ đi đến vong linh dũng giả bên cạnh, cùng cùng nhau tiến lên rời khỏi. Tam hoàn vũ sư thăng cấp kết thúc, liền không có lưu lại tại chỗ tất yếu. Vất vả ngươi, xì, sì, một mực đang chờ ta, trên đường, hứa hệ hướng nữ hài thủ vệ biểu đạt cảm ơn. Nhưng nữ hài hơi hơi lắc đầu, thân là ngài kỵ sĩ, đây là ta phải làm. Lại nói tiếp, xì sì hướng hứa hệ hỏi cái vấn đề. Vũ sư đại nhân, ngài tại sao khi tấn thăng, thực lực biến đến mạnh hơn ư? Ân, xem như rất mạnh a. Dạng này a ta cùng vũ sư đại nhân thực lực chiến lệnh, dường như biến đến càng lớn. Xì sì có chút hồi bại. Nhưng nàng không cần hứa hệ an ủi, rất nhanh liền tự mình tỉnh lại, xứng nhất định sẽ cố gắng tu hành, sớm ngày biến đến còn mạnh hơn hứa hệ. Bởi như vậy, nàng liền có thể bảo vệ hứa hệ. Phản hồi hứa hệ đối với nàng trợ giúp. "Xì, sì, cũng là không cần nghiêm túc như vậy. Không được, thủ hộ ngươi là chức trách của ta." Nhìn xem tao nhã mà ổn trọng vầng linh nữ hải, hứa hệ có chút bật cười, chỉ có thể mặc cho nàng đi làm muốn sự tỉnh. Lúc trước gia phụ Lệnh Điệp. Hứa hệ đem nữ hải mang rời khỏi cô độc vũng buồn. Giá phó nó, bị nhà nghiên cứu, giá trị. Mà bây giờ, xì sì làm chính mình tăng thêm mới giá trị. Đó chính là hứa hệ thủ hộ kỵ sĩ, phản hồi hứa hệ phần kia thiện ý, ship tương lai sẽ đi con đường nào đây. Náo Hải hiện lên ý nghĩ như vậy. Vấn đề cụ thể đã án, liền hứa hệ đều không biết. Có lẽ, tại lần này mô phỏng sau khi kết thúc, lại lôi một mình ship sẽ đi lên truyền vận kỵ dũng giả con đường cũng khó nói điều kiện tiên quyết là. Cái thế giới này không có vấn diện. Ship, trước dừng một chút. Chuẩn bị tiến về góc đất mang, Triệu Hoán Minh Nha phi hành hứa hệ, đột nhiên dừng bước lại, thò tay ngăn lại bên cạnh ship. Có địch nhân xuất hiện à, Vu sư đại nhân. Gặp hứa hệ thần tình ngượng trọ. Dũng giả nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, lần nữa rút vỏ xuất kiếm, cảnh giác nhìn về bốn phía. Lưỡi kiếm sắc bén, có ánh sáng nhạt lấp lóe, tùy thời chuẩn bị chém về phía xung quanh. Nhưng, hướng hệ ánh mắt cũng không có đặt ở xung quanh khu vực, mà là ngẩng đầu, nhìn về đen kịt âm trầm rộng lớn bầu trời. "Xíp, sì, đây không phải là địch nhân, mà là không cách nào chống lại thiên hai. Ngươi thành công kiểm chế chân lý, nắm giữ quan sát thế giới thứ ba góc nhìn, thang cấp đột phá làm cường đại Tam Hoàn Vũ Sư dùng ngươi đối vũ sư thế giới hiểu rõ hiện giai đoạn Tam Hoàn Vũ Sư, đã đứng ở vũ sư đoàn thể đỉnh điểm trung vị tứ hoàn, ngũ hoàn" Thậm chí địa vị càng cao hơn lục hoàn, sớm đã tan biến tại thế giới, không biết đi hướng nơi nào Bạch Nha chi tháp thời kỳ, ngươi từng đối cái này từng có suy đoán, cho rằng các vu sư hoặc chết thảm đi thủ, hoặc lén lặn bên. Ngoài thế giới thành tựu tam hoàn vu sư ngươi, nhận biết thể nội phun trào cường đại lực lượng cảm thấy mạnh hơn ngươi vu sư, cực kỳ khó bị địch nhân giết chết trong lòng ngươi phán đoán, càng xu hướng tại các vu sư tập thể lén lặn, vượt bỏ đã bị ăn mòn vu sư thế giới ngươi đi tới mọi giới, cùng sỉ phục dược phụ tu hợp, chuẩn bị duy trì nguyên kế hoạch, bay hướng ở giữa thế giới chúng thần cao nguyên nhưng ở trước đó linh hồn hướng ngươi dự cảnh ngươi vô ý thức lần đầu, nhìn. Thấy Thái Dương vẫn lạc, Đó là chân chính trên ý nghĩa thiên chi thai hách chương 330. Biển động tiến đến phía trước yên lặng. Chương 330, biển động tiến đến phía trước yên lặng. Tại vô số trong thế giới, thái dương đều là vị cách cực cao thiên thể, hoặc là biểu tượng thần linh, hoặc là đại biểu thế giới. Mà bây giờ, treo cao tại thiên khung thái dương, dùng đen kịt diệt thế khủng bố tư thế, ù ù vọt tới mặt đất bao la. Còn không chân chính rơi xuống, cái kia bảng bạc bóng mờ liền bao phủ mọi loại sơn hải. Hứa hệ nghe thấy được, tới từ thế giới diệt vong cuối cùng âm thanh. Linh hồn phun trào, ma trượng vùng dậy, đại lượng ma cụ sách lơ lửng lật giấy phóng xuất ra hết thảy có thể di động dùng phòng hộ thủ đoạn. Soạt lạp, soạt lạp, khiến hứa hệ không nghĩ tới là, đen kịt mặt trời rơi xuống chỉ là mới bắt đầu, tại nó càng hở phương bầu trời, yêu dị huyết nguyệt cũng bắt đầu đỉnh trệ lung lay. Nhật nguyệt cùng hiện, kéo ra diệt thế mở đầu. Mên Ngung cảm giác gấp bách thẳng tới đại địa. Thế là, lưu động tầng mây, gao thép phong bạo, dung chuyển đại địa, lao nhanh cuồn cuộn, tất cả nên đón ngắn ngủi ngừng trệ. Thế giới, tiến tĩnh. Xíp, si, ngươi còn tư tư. Được, vũ sư đại nhân, ta rất tốt, ngài thế nào? Ta cũng không có việc gì. Không biết qua bao lâu, Trong thế giới hết thệ khôi phục lưu truyện, Nhật Nguyệt rơi xuống khủng bố khí thế, phảng phất một tràng hư ảo ngộng, đón gió phi tán, vô tung vô ảnh. Hứa Hệ Thu lại phòng hộ thu tức, hồi tưởng lại lúc trước tình huống, trong mắt vẫn có kinh nghi bất định biến hóa. Ngày tại vừa mới, hắn đã làm tốt kết thúc mô phỏng chuẩn bị, nhưng thanh thế quần quận Nhật Nguyệt rơi xuống, lại không có tạo thành tính thực chất phá hoại, phảng phất hiện tượng một loại, cực tốc lướt qua bầu trời cùng đại địa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi đồng thời. Hứa Hệ Thu hồi ma trượng, khẽ ngẩng đầu, nhìn về khôi phục yên tĩnh bầu trời xanh thẳm, cùng cái kia hừng hực sáng rực mặt trời óng ánh. Không thể tưởng tượng nổi Thái Dương rõ ràng khôi phục bình thường, quá mãnh liệt ánh nắng, trực tiếp xua tán vu sư thế giới trên không tử khí đám mây. Loé sáng, khô nóng, quang minh, không hề nghi ngờ, đây mới thực là Thái Dương. Cuối cùng, phát sinh cái gì? Hẹp nhập rơi xuống, Huyết Nguyệt phá diệt ngươi trông thấy Nhật cùng Nguyệt vòng múa biểu tượng không rõ hẹp nhập Huyết Nguyệt, từ vu sư thế giới bầu trời biến mất không thấy gì nữa, tại ngươi tận mắt nhìn thấy bên trong, thay đổi làm bình thường Thái Dương tất cả cực khổ cùng bi kịch, phảng phất tại giờ khắc này đi xa xanh thẳm trời trong, gió ấm từng trận từ ngàn năm trước minh giới triệu hoán phía sau, đây là vu sư thế giới nên đón đầu tiên bình thường ban ngày nguyên do Trong đó vì sao, ngươi cũng không biết, chỉ cảm thấy đến tình huống trước mắt quá mức quỷ dị, tràn ngập không nói ra được ly kỳ. Vũ sư đại nhân, thế giới khôi phục hòa bình ư? Xíp hỏi như vậy. Sing cơ bừng bừng thế giới, để Vong Linh Nữ Hải rất vui vẻ. Quá thịnh liệt ánh mặt trời, làm nàng hơi cảm giác khó chịu, vong linh hóa thân thể không thế nào ưa thích ban ngày. Nhưng so với thân thể phương diện khó chịu, nữ hải càng ưa thích loại này rực rỡ thời tiết. Không, ta muốn không có. Xíp hớ hê nhìn về bên cạnh nữ hải, bố trí xuống một cái che chỉ kết giới, để tránh nữ hải bị thái dương đốt bị thương. Ai? Nữ hải có chút kinh ngạc. Không rõ hứa hẹn ý tứ, thế giới tự khí chậm chậm khôi phục sinh cơ, Thái Dương cũng từ đèn kiệt tuyệt vọng tư thế, hồi phục này trước rực rỡ quan minh, điều này chẳng lẽ không phải chuyện tốt tư. Đối mặt sự nghi hoặc, Hứa Hệ nhìn bầu trời, chỉ hoàn âm thanh trả lời. "Xíp, si, ngươi xem qua biển lư?" "Không có, Vu sư đại nhân." "Hải Dương là rất nguy hiểm, sóng cả lên xuống, sôi trào mãnh liệt, nhưng tại cực kỳ cá biệt thời điểm, Hải Dương sẽ biến đến mức dị thường yên tĩnh, liền mặt nước cũng trên phạm vi lớn hạ xuống." "Vu sư đại nhân, ý của ngài là?" "Xíp." Si, hứa Hệ cùng cái kia kinh ngạc mắt xanh đối diện, Yếu đất phủ cập, mặt biển yên lặng, cũng không phải đại hải chân chính tư thế, mà là biển động phát động phía trước giả tạo. Nước tích xúc, năng lượng truyền bá, sóng biển là lượn. Đủ loại nguyên nhân lẫn nhau tác dụng, sẽ để bên bờ đại hải vô cùng yên lặng, cho đến thời cơ phụ xuống, mãnh liệt biến động sẽ phá hủy trên bờ hết thảy. Sylvie ngẩn cả người. Sừng sốt cực kỳ lâu. Nàng rỗi ra hai tay, mở ra nâng lên ấm áp kia sáng, cảm thụ phần kia sáng loang ấm áp. Cực kỳ ưa thích, cực kỳ hướng về. Tự thành làm vong linh đến nay, Sylvie liền huyễn tưởng qua vô số lần, có thể lại một lần nữa nâng lên ánh nắng, tham lam hưởng thụ phần kia ấm áp. Thế nhưng không có khả năng Lý Chí nói cho Sỉv, nàng mong muốn thế giới đã không về được. Thế giới cơ khổ, vong linh bạc phát cũng sẽ không cứ thế biến mất. "Vô sư đại nhân, ngươi là nói, cái thế giới này đang đứng ở biên động tiến đến phía trước Dạ Tạo Yên là ư?" Có gió thổi tới, lay động xỉp bên chân cỏ dại. Lắc, dong đưa, phát ra nhỏ bé tiếng vang. Tại cái kia quái đàn trong chơ mặc, thứ hệ điểm nhẹ phía dưới ngươi không cách nào trăm phần trăm khẳng định, chính mình phỏng đoán liền là chính xác nhưng, nhìn đỉnh đầu hừng hực thái dương, ngươi vô luận như thế nào đều không thể tin tưởng vong linh thiên thai biến mất đồng thời, tại ngươi Tam Hoàn Vô sư linh thị bên trong. Ngươi cũng cảm giác được mình giới không, có dở đi nhìn cao hướng bừng bừng vong linh nữ hải ngươi lựa chọn vạch trần giả tạo hy vọng, không nguyện để nữ hải. Đắm chìm tại giả tốt đẹp bên trong, ngươi rõ ràng, dấu trong lòng quá cao hy vọng, liền sẽ đối mặt càng lớn tuyệt vọng xỉu biểu hiện, so với ngươi nghĩ còn muốn tốt tại trải qua ngắn ngủi thất lạc phía sau, nàng rất nhanh tỉnh lại, biểu thị chính mình không có vấn đề, sẽ không đắm chìm tại hư ảo mộng cảnh lại phía sau, xỉu hướng ngươi hỏi thầm, bước kế tiếp có lẽ đi đâu, phải chăng duy trì nguyên kế hoạch. Vũ sư đại nhân, chúng ta còn muốn đi chúng thần cao nguyên ư? Sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Hấp nhập cùng huyết nguyệt biến mất, khiến cho ngươi cảm thấy kiêng kỵ trong đầu của ngươi, hiện ra rất nhiều liên quan suy đoán, vì ngăn ngựa đang đi đường ở giữa, tao lộ cái gì không thể kháng cự lực, ngươi quyết định tạm dừng đường đi, ngươi chuẩn bị làm sơ quan sát, vũ sư thế giới biến hóa cụ thể, dung ứng đối sau này, biến động đồng thời, thăng cấp tam hoàn vũ sư ngươi, cũng cần chút thời gian học tập tam hoàn thuật thức ngươi tại phủ cận tìm tòa tương đối cao đỉnh núi chuẩn. Bị ở tạm đỉnh núi, từ chỗ cao quan sát đại địa biến hóa. "Xíp, chúng ta đi thôi." "Được, vũ sư đại nhân." Hứa Hệ mở ra những bước, có nhẹ nhàng màu xanh lực phòng, từ lòng bàn chân tự nhiên dâng lên, nâng lấy hắn cùng Xíp thân thể nhanh chóng bay hướng núi cao xa xa. Cao vút đứng thẳng, Hoàng Vũ lượm chẩm đỉnh núi bên ngoài thân phủ đầy dữ tợn nham thạch. Hoặc nổi lên, hoặc hầm. Hứa Hệ một đường bay cao, trực tiếp bay đến đỉnh núi. Cũng liền là lúc này, góc nhìn mở rộng Hứa Hệ phát hiện, đỉnh núi là một mảnh bằng phẳng khu vực, tọa lạc lấy to to nhỏ nhỏ cụ nát tốc xá. Từ trên vẻ ngoài nhìn, tựa hồ là cái không người cư trú thôn trang, phía trước du lịch thời điểm. Hứa Hệ gặp qua vô số tương tự ví dụ, hoặc là vong linh xâm lấn, hoặc là lương thực đột tuyệt, từ đó làm cho thôn trang chỉnh thể biến mất. Nơi này cũng giống nhau sao? Thửa hệ khống chế lên phòng, để chính mình cùng sĩ vồn định rơi vào đỉnh núi. Hắn nhìn hoang vu rách nát cảnh tượng, vừa nhìn về phía đỉnh đầu mặt trời ló ánh, chỉ cảm thấy lạnh cùng nhiệt thay thế, sinh tử phân biệt rõ ràng. Thửa hệ không thích chú định diệt vong thế giới, sĩ cũng không thích. Chương 331, Vũ sư đại lão ra. Chương 331, Vũ sư đại lão ra. Thôn trang trước mắt chỉ là thế giới một góc hành thu nhỏ, nhưng theo lấy minh giới bộ phát tới gần, một ngày nào đó, toàn thế giới cũng sẽ là cảnh tượng này. Văn minh không tồn tại, người sống không còn, độc lưu vong linh dạo chơi tại tĩnh mịch đại địa. Vũ sư đại nhân Giữa áo trong si, đột nhiên nói như vậy, nếu có cơ hội, cùng dẫn đến đây hết thảy đầu sọ gây ra chả mặt, ta muốn chém hắn một kiếm. Hứa Hệ trả lời, đến lúc đó mang lên phần của ta một chỗ chém, để cho tiện quan sát đại địa. Hứa Hệ chuẩn bị ở tại tới gần đỉnh núi giáp danh vị trí, lần nữa cất bước. Giáng chắc đế giày dẫm trên đá vụn mặt đất, kèm theo tạch xỉ tạch xỉ âm hưởng, bên cạnh Dũng Giả bước bước theo sát, thực hiện thủ hộ kỵ sĩ trước trách. Hoàng Phong xuyên thấu tại rách nát kiến trúc khe hở đêm cỏ tranh thổi bay đêm cục gạch thổi rơi. Hoang Vu sảo sạc trong thôn trang, chỉ có Hứa Hệ cùng xỉp tiếng bước chân tại vang vọng, hết sức vẫn cũng é khô cằn miếng đất, liền cỏ dại đều không mấy cái, phảng phất trở thành thế giới di vong chi địa. Mà cái này vẫn là tại Thái Dương khôi phục dưới tình huống bình thường. Nếu như là đen kịt đại nhật, đỉnh núi cảnh tượng sẽ lộ ra càng làm người ta sợ hãi. Nhưng chính là tại trong hoàn cảnh như vậy, hứa hệ cùng si cùng không tưởng tượng được người chạm mặt, đó là hai cái sinh mệnh quý tức gần như tại không, gia lòm khòm nghèo khổ nông phu nông phụ. Nét mặt của bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc mờ mịt, lại là sợ hãi sợ hãi. Theo bản năng, liền muốn quỵ rạp xuống đất. Hứa hệ kịp thời phản ứng lại, dùng vũ sư chi thủ nâng hai vị lão nhân, để bọn hắn lần nữa đứng lên. Chuyện gì xảy ra, nơi này lại có hành tồn giả. Ngươi mang theo vong linh nữ hải, đáp xuống vô danh sơn phong đỉnh núi, chuẩn bị tại loại này chờ thế giới biến hóa, dùng bất biến ứng vạn biến trong lòng ngươi nghiên lặng kế hoạch, hướng như thế nào tăng lên thực lực của mình, cùng nghiên cứu thân thể của nữ hải tiếng bước chân thanh thúy vang vọng tại không người thôn trang, ngươi chưa từng nghĩ tới tại dạng này một cái rách nát thôn trang, rõ ràng còn có nhân loại sinh tồn, hơn nữa là hai vị lão nhân nông phu hiền sèn, nông phụ mạn ạ. Sinh hoạt tại tổ rở cổ nam tước lãnh địa linh dân ngươi đang nhìn thấy vô danh núi cao, liền là đã từng nam tước lãnh địa đã từng, toàn núi cao này tính cả chân núi lớn này đều từ nam tộc thống trị thu thuế, chỉ là vong linh làn sóng bộ phát mấy liệt, nam tộc tại mấy chục năm trước liền đã thân chết đám người thồ tràng, hoặc đào tẩu, hoặc sống tạm đỉnh núi hiện nay, chỉ lưu trước mặt ngươi run run sợ lão nông phụ phụ, thân mang lôi thùng vài đầy thổ y phục, mảnh khẽ bối rối luống. "Cũng, hung hăng ngươi là lão gia hòa đại nhân. Các ngươi không cần rằng này, ta không phải là quý tộc, cũng không phải cái gì lão gia. Ta chỉ là một tên vừa đúng đi ngang qua vô sư." Hai vị lão nhân thái độ quá thấp kém, hứa hệ đối cái này không cảm giác. Hắn giải thích, để lão nhân bình thường giao lưu là được, thế là các lão nhân gọi theo đó biến đổi. Vũ sư đại lão ra, Hứa Hệ. "Bất cần gì, Hứa Hệ chỉ có thể từng lần một chân an, quá sợ hai vị lão nhân để bọn hắn yên tâm, chính mình không phải là tới thu thuế, cũng không phải đến cướp đoạt cái gì." Thang Thiên Sĩ ở tại bên cạnh thuyết phục. Cuối cùng, Hẹn Sen phu phụ bình tĩnh lại, tuy là còn có chút thất kém, nhưng bọn hắn vững tin, Hứa Hệ là một vị tốt vũ sư lão gia, Sĩ cũng là một vị tốt quý tộc tiểu thư, sẽ không đối bọn hắn thế nào. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm, tính tình không tốt quý tộc, như đã từng tổ rở cổ nam tước, sẽ thật sớm rút ra roi một hồi quất loạn. Căn bản sẽ không dạng này kiên nhẫn giải thích. Vũ sư lao ra, ngươi là tới làm cái gì? Nông Phu hẹn sen lượng tóc mai sớm đã trắng bệnh, âm thanh vô lực, mạnh đánh lấy Đạm Khí hướng Hứa Hệ hỏi. Hắn thận trọng biểu thị, nếu có nơi nào giúp được một tay, Hứa Hệ có thể tùy ý sai xử hắn, chỉ cần không dính dáng đến thế tử mà nã. Các ngươi không cần phải lo lắng. Hứa Hệ nhìn hai vị lão nhân tang thương gương mặt, lại nhìn phía bốn phía rách nát hoàn cảnh, tình cảnh này, để hắn nhớ tới lần thứ 3 Mô Phòng Thành lưu trấn mọi người. Hứa Hệ chỉ hoàn âm thanh trấn an, ta chỉ là đơn thuần muốn tại đỉnh núi ở một trận. Các ngươi không cần để ý ta, vẫn giống như trước đây sinh hoạt là được. Không nên nói hối trợ. Ta có chút vấn đề muốn hỏi các ngươi. Thế giới là giấc mộng, đỉnh núi là hoang vu đã từng náo nhiệt sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trước kia thôn Trang lưu lại một cái trống rỗng. Hứa hệ thật to mò, trước mắt hai vị lão nhân là thế nào tránh thoát vong linh tập kích quái dối, cùng tại thôn Trang tồn tại đến nay đối mặt những vấn đề này. Nông Phu hẹn sen cùng nông phụ mạ nạ đối mắt nhìn nhau, thô giáp thấp kém trên mặt, tràn đầy tuyết nguyệt lưu lại khe rẽn, bọn hắn mê mang, không hiểu trong mắt đại nhân vật vì sao hỏi những thứ này. Nhưng bọn hắn vẫn thành thật trả lời. Sườn núi vị trí, có một vũng tự nhiên suối nguồn, đó là hai vị lão nhân lấy nước, mượn suối nguồn. Bọn hắn miễn cưỡng trồng một chút cây trồng, duy trì cơ bản nhất thức ăn. Mà bởi vì đường núi gập ghềnh, đường đi có nhiều nham thạch chặn đường, mất đi bản thân ý chí đám vong linh, rất dễ dàng liền từ núi cao rơi xuống. Hai vị lão nhân cái gì đều không làm, liền nắm giữ tự nhiên nơi ở nút. Chương 332. Rút hai tay của nàng. Chương 332. Rút hai tay của nàng đi tới đỉnh núi ráp danh. Hứa hệ tay cầm mã trượng, lực lượng linh hồn quét ngang mã ra, dùng núi đá làm nguyên vật liệu, kết hợp trong tôn trang không người cư trú phòng ốc, tiến hành về không cùng tái tạo. Dung động ầm ầm. Gỗ đá va chạm như là xây dựng to lớn xếp gỗ. Một lát sau, một tòa cộng tác viên phòng đứng sừng sững ở trên đỉnh núi. Triều đủ mưa gió diễn tấu núi đá, tạo thành thô ráp bất bình vách đá, tầng tầng lớp thế, dưới ánh mặt trời truyền ra điểm điểm dày nặng. Trình thể cơ cấu chia làm tầng 3, phân biệt dùng làm tu luyện, nghỉ ngơi, sinh hoạt. Dạng này còn thiếu không nhiều lắm, nhìn xem chính mình chế tạo nhà xưởng, hứa hệ khẽ gật đầu. Tuy là không sánh được chân chính vu sư tháp, nhưng dùng làm tạm thời cư trú lời nói, đã xem như đầy đủ. Hiện tại ta đã thăng cấp tam hoàn vu sư, cũng là thời điểm chuẩn bị kiến tạo vu sư tháp. Hứa hệ mang theo sịp đi vào nhà xưởng. Từng cái đặt vật phẩm tùy thân, đem siêu phẩm tài liệu, vũ sư dụng cụ, tài liệu điện tịch chờ theo tự để tốt. Rất nhanh, chóng trông cộng tác viên phòng biến cực kỳ tiếp cận mà dày đặc lên. Không còn lạnh tanh như vậy. Vũ sư đại nhân, thân mang khôi giáp nữ hải, quét mắt trong phòng hết thảy, không kèm nổi hơi nghi hoặc một chút, chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu thời gian? Xim sì vẫn nhớ, hứa hệ mục tiêu là chúng thần ca nguyên, muốn đi tìm tòi thế giới kịch biến phía sau màn trận tướng. Liên quan tới cái này, ta cũng không biết đáp án. Hứa hệ nhìn về ngoài cửa tươi đẹp thế giới, qua vu sáng rát ánh nắng, khiến cho hắn vô ý thức nhìn chăm chú thật lâu. "Cấp, sì, ạ không biết thế rơi biến hóa ảnh hưởng cụ thể là cái gì dưới tình huống, tùy tiện hành động là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Chúng ta có lẽ sẽ tại nơi này nghỉ ngơi thật lâu, cũng khả năng chỉ là ngắn ngủi mấy ngày. Đợi đến thế rơi xuất hiện biến hóa, có nhiều hơn tình báo, liền là chúng ta rời đi thời điểm." Hứa Hệ chậm chậm nói xong, giọng ôn hòa, giảng thuật đơn giản dễ hiểu đạo lý. "Cấp sì như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, ta minh bạch ý của ngài, Vu sư đại nhân." Lạch cạch. Lạch cạch. Hứa Hệ cùng Cấp sì đi lên lầu 2. Bằng đá bập thềm, bị kỵ sĩ giày sắt đạp đến mắt lạnh, nhẹ nhàng đẩy ra trong không khí cho bụi. Hứa Hệ lấy ra một mai nhẫn câu gian, đây là hắn du lịch thế giới, từ một cái nào đó bỏ hoang vũ sư tháp nhặt được đạo cụ. Hiện xem như Hứa Hệ mang bên mình nhà kho. Hắn một bên bố trí nhà xưởng, vừa hướng bên cạnh vong linh nữ hài nói: "Xỉp, trong khoảng thời gian này, ta sẽ tiến hành tam hoàn thuật tiểu tu hành, đồng thời nghiên cứu một ít tuyệt khác. Nhiệm vụ của ngươi là hấp thu càng nhiều hồn hỏa, tranh thủ nắm giữ lực lượng linh hồn thực chất hóa mấu chốt, từ đó đột phá thăng cấp nhị hoàn vũ sư." "Ta hiểu được, vũ sư đại nhân." Xỉp theo sau lưng, đem Hứa Hệ lời nói ghi ở trong lòng. "Nghe lời, là nghiên cứu tài liệu lý nên có được rèn luyện hàng ngày." Trung thành, là kỵ sĩ tùy tùng nhất ứng tuân thủ nghiêm ngặt Mỹ Đức. Một mực đến này, Steve đều cảm thấy chính mình là một cái giả rũ giả, nhưng ít ra, nàng có thể đảm nhiệm nghiên cứu tài liệu cùng kỵ sĩ tùy tùng thân phận. Tại Hứa Hệ trợ giúp tới, một chút thoát khỏi hám cám, lần nữa đối mặt chói mắt qua minh. "Vũ sư đại nhân, còn có cái gì là ta cần làm sao?" Giả rũ giả muốn được càng nhiều cần. Nàng theo đằng sau Hứa Hệ, chủ động hướng Hứa Hệ nhấc lên, có thể tùy ý thúc giúp nàng. Nhưng Hứa Hệ chỉ là cười cười, "Không cần, Steve, thời gian còn lại ngươi có thể làm mưa thích sự tình." A xanh biết đôi mắt có chút mờ mịt hơi chớp, phản chiếu ra hứa hệ khuôn mặt cùng thân hình. Càng phía dưới khô lâu thân thể, bị khải giáp kiếm đá bao trùm, không rõ chân tướng người, chỉ biết cho là tại trong khải giáp có một bộ thanh xuân hoạt bát thân thể, mà không phải tái nhợt trống rỗng khung xương. Ngồi xuống a, xì. Hứa hệ mang theo nữ hải đi lên lầu 3. Lầu 3 vẫn vẻ cái gì đều không có, cũng không có ý định bày ra cái gì. Quá yên tĩnh bầu không khí bên trong, chỉ có ánh nắng tại tùy ý rơi xuống, rơi vào nhà đá mỗi một mặt hoa văn, rơi vào nữ hải ngọc lục bảo trong đôi mắt. Sơ sơ chớp động ánh ngọc lục bảo liền thêm ra tầng một vóng ánh dị sắc, là ấm áp màu vàng kim. Nhà sưởng lầu 3 là kiểu mở ra thiết kế, có thể ngồi tại trống trải giáp danh, khai quát ngoài núi thiên địa phong cảnh, tốt hơn quan sát thế giới biến hóa. Hứa Hệ đi lên trước, tại lầu 3 giáp danh ngồi xuống. Tiếp lấy chụp chụp bên cạnh vị trí, ra hiệu nữ hài ngồi tại bên cạnh mình. "Được, Vu sư đại nhân." Xịch thả nhẹ như bước, nhẹ nhàng chậm chạp ngồi xuống bên cạnh Hứa Hệ, hai tay trùng điệp, đặt ngang tại trên đùi. Khoảng cách như vậy, không khác nào càng tới gần ngoại giới đương nhiên, rực rỡ ánh nắng xuyên thấu tầng mây, từng sợi rơi bên ngoài thần khôi giáp, khiến cho phản quang chói mắt mà mà mắt, phát giác được một điểm này phía sau, nữ hài nhanh chóng kéo lấy áo choàng, miễn đến khối giáp phản quang, kích thích đến mắt hứa hệ. Hứa hệ cười nhẹ, hắn vốn muốn nói không cần như vậy, tấn thăng làm tam hoàn vu sư hắn, đã trải qua bắt đầu coi thường một chút cơ sở thưởng thức. Nhưng nhìn xem nữ hài thận trọng động tác, lời ra đến quẻ miệng, không kèm nổi đổi một câu. Cảm ơn ngươi, ship. Sì Hướng nữ hài thiện ý biểu đạt cảm tạ, mà thu đến cảm tạ nữ hài, ánh mắt cũng thay đổi đến càng sáng lên. Bị cận, bị khẳng định, bị cảm tạ đây là trong lòng cô bé khát vọng nhất sự vận. Hứa Hệ lý giải tấm lòng kia tình, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới muốn cho Xíp nghỉ ngơi nhiều bên dưới. Xíp, bốn năm qua vất vả ngươi. A, hẳn là ta cảm ơn ngài mới đúng, ta cũng không có làm cái gì. Không phải vẫn luôn có ư. Ánh nắng rải đầy đại địa, như là màu vàng kim tắm biển, nhẹ nhàng phủ kín gạch đá mỗi một cái khe hở đá ánh pha tạm, nghiêng dài dày đặc. Hứa Hệ kể rõ dũng giả công tích, loại trừ lúc trước đã nói thân thể nghiên cứu, Xíp còn chém giết không ít vong linh, cứu qua nhiều lần người trong khổ nạn nhóm đã từng tại hứa hệ cần thời điểm, kịp thời đưa lên trợ lực. Thay hứa hệ cảnh giới áp ý hứa hệ cảm tạ dạng này xì, nguyên cớ, hắn muốn cho xì đi thêm làm ưa thích sự tình, thích hợp buông lòng một chút. Dũng giả nhân sinh, xì giúp phụ nhân sinh, là có thể càng đắc sắc. Nhưng ta, hiện lục đôi mắt có chút mờ mịt, nữ hài đã thành thói quen đi theo hứa hệ, trong lúc nhất thời, nàng nghĩ không ra có thể làm chút gì. "Xin lỗi, vô sư đại nhân, ta không nghĩ ra được." Xì hướng hứa hệ lắc đầu. "Như vậy phải không? Vậy liền chờ nghĩ ra tới nói sau đi." Hứa hệ không có thúc ép, cười ôn hòa lấy. Hắn nguyên cớ nói ra, là muốn cho xì qua đến càng tự tại chút, như loại chuyện này. Phò theo tự nhiên là đủ. Đúng rồi, Si, đưa tay cho ta. Được, Vu sư đại nhân. Nữ Hải Dương nhẹ hai tay, khai giáp màu xám bạc bao trùm lấy toàn thân khung xương, nhưng đã từng bão loạn, sớm đã trải vô số lần trong chiến đấu biến đến pha tạp. Vết khắc dày đặc, cũ nát rõ ràng, nhất là mười ngón đã có thể mơ hồ trông thấy nội bộ xương ngón tay khớp nối. Chương 333, Khôi giáp tương đương là da. Chương 333, Khôi giáp tương đương là da. Thứ hao sự vật là cần tiến hành tu bổ. Nếu không, liền sẽ mất đi vốn có ý nghĩa. Vong Linh Hóa Sĩ nhất định cần rượi vào khải giáp chế lớp mới có thể tại vũ sư thế giới bình thường hành động, cùng mọi người tiến hành tiếp xúc. Vì thế, bất luận cái gì khả năng bạo lộ thân phận bỏ sót đều cần kịp thời bù đắp. Sĩ, khả năng sẽ có chút nữa, hơi nhẫn mại một thoáng. Tốt, vũ sư đại nhân. Hứa hệ nhẹ nâng nữ hài hai tay. Dùng bản thân tam hoàn cấp độ lực lượng linh hồn, đi sâu khải giáp ma cụ nội bộ, đồng thời điều động trong không gian giới chi tài liệu, đối nó no tiến hành tu bổ cùng điều chỉnh. Trong quá trình này, lực lượng linh hồn khó tránh khỏi chạm đến CV xương cốt, tạo thành ngứa ma sát cảm giác nhưng sự rất nghiêm túc, không toát ra bất kỳ khác thường gì, làm phiền đến hứa hệ tu độ làm việc. "Cị." "Cị." Ánh nắng bạc chiếu, tiến vào chưa bao giờ có thịt liệt. Tiếp lấy truyền tiếp đột ngột. Từ cấp biến chỉ hoãn, hóa thành lu hòa màu da cam trời chiều, nhẹ nhàng đánh vào trên núi cao. Vô hình vô sắc lực lượng linh hồn, bị cái này quét tà dương tiếp xúc nhiễm, phân giải tán loạn lấy từng khối siêu phàm tài liệu, tinh tế bổ sung tại khải giáp chỗ tổn hại. Ngân quang điểm điểm, lấp lóe phi thường, như làm mộng ảo của tinh. Cị tại trong im lặng nháy mắt. Nàng khoảng cách gần nhìn xem, hứa hệ dùng ôn nhu tư thế, nhẹ nắm cổ tay của nàng một chút, từng dọn đối với nàng khôi giáp tiến hành tu bổ. Cái này nảy mắt, vong linh nữ hải trong đầu, nhảy ra dạng này một cái ý nghĩ. Nàng bây giờ đã không có làn da, cũng không có huyết nục, khôi giáp là nàng duy nhất bày ra bên ngoài hình tượng. Như thế, từ một cái góc độ khác xuất phát, màu sáng bạc khôi giáp, kỳ thực liền là sự viện giai đoạn làn da. Chữa trị khôi giáp hứa hẹn phải chăng ngang với tại trạm đến làn da của nàng. No, xì ngơ ngác hơi trước mắt. Không bao lâu, dựa vào Tam Hoàn Vũ Sư linh hồn, cùng bản thân kỹ nghệ thành thạo, hứa hẹn hoàn thành đối khôi giáp chữa trị cho tiện đổi mới thay thế mặt ngoài phụ trợ thuật thức. Thử lấy phát động mấy lần, xác nhận thuật tiểu vận chuyển không có vấn đề phía sau. Hứa Hệ khẽ gật đầu. Cảm giác như thế nào? Có chỗ nào không phải mã sao? Xỉ. Nghe lời Hứa Hệ hỏi thăm, nữ hài đem hai tay ngã vào trước mắt, mượn tà dương ánh sáng nhạt, xoay chuyển xem xét phía trên tinh xảo tỉ mỉ, cùng kiên nhận khắc họa thuật thức. Kim loại mặt ngoài, sáng như bạc mà lấp loé. Theo lấy thái dương rơi xuống, hiện ra lấy tươi đẹp cuốn sáng. Rất dễ nhìn. Cực kỳ duy mỹ. Xỉ không kiềm hãm được, thò tay nâng qua đỉnh đầu. Dung cái kia còn sốt lại xanh biết đôi mắt, trong ánh sáng nhìn chăm chú lên mu bàn tay mỗi một mảnh ngân giáp. Lúc trước, nàng toàn trình nhìn xem hứa hệ chữa trị, cực kỳ ôn nhu, rất cẩn thận. Phần kia sáng tác người tâm ý, hình như tính cả trời chiều một chỗ, rơi vào tại đeo người ngọc lục bảo trong đôi mắt. Khuôn mặt là khiếu quyết, thân thể là trống rỗng, nhưng mắt chỗ sâu, lóe ra nhu hòa lòng biết ơn. Ta cực kỳ hứa thích, vũ sư đại nhân, ngài kỹ nghệ vẫn là như thế tinh xảo. Nữ hài hướng hứa hệ biểu đạt cảm tạ làm quan sát hấp nhập cùng huyết nguyệt rơi xuống phía sau thế giới biến hóa ngươi lựa chọn lưu lại đỉnh núi chờ đợi chân chính phong ba đến vì thế, Ngươi xây dựng một tòa cộng tác vi phòng, làm xong lưu lại mấy tháng thậm chí 1 năm chuẩn bị đây cũng không phải là không có ý nghĩa vô ích đột phá tam hoàng ngươi, cần thời gian chui đi nghiên cứu tương ứng to thức, dùng cái này tăng lên thực tế chiến lực, đồng thời, ngươi cũng muốn cải tạo minh nha thân thể, khiến cho tốc độ tăng thêm một bước xây dựng nhà xưởng ngày thứ hai, hẹn sèn phu phụ tới trước bái phòng cứ việc ngươi cường điệu nhiều lần, xương chính mình cũng không phải là lãnh chúa, cũng không phải quý tộc, nhưng hai vị lão nhân thảo luận thật lâu, vẫn như cũ quyết định muốn đưa chút lễ vật quà dại, do quả, một chút chính mình gieo trồng cây trồng chỗ cửa lớn, xịt cùng hai vị lão nhân rằng có Kiên quyết không chịu muốn bọn hắn đồ vật ngươi quan sát một hồi. Sau, lựa chọn nhận lấy hai vị lão nhân lễ vật hai vị lão nhân triển lộ nét mặt tươi cười, như là cuối cùng yên tâm cái gì, xôi theo lúc tới đường dạo bước trở về. "Vô sư đại nhân, đây là." "Xì, sì... có lúc tiếp nhận so cự tuyệt càng có thể biểu đạt thiện ý, nghe lấy lời của ngươi, Xì sì mơ hồ hiểu được cái gì dũng giả Xì sì được kích lợi không nhỏ, dũng giả Xì sì cảm thấy xấu hổ dũng giả Xì sì hướng ngươi học tập." "Vô sư đại nhân, cùng ngài so sánh, ta quả nhiên còn có rất nhiều không đủ." Lúc sáng sớm, Thái Dương biến bình thường ngày thứ hai, cứ việc thời gian ngắn ngủi Nhưng bây giờ vũ sư thế giới đã có bộ phận thay đổi, giò xương lấp loé như bảo thạch, nhỏ xuống tại xanh nhạt thảo mầm bên trên, sơn mạch tại xương ngủ bên trong như ẩn như hiện, khó mà thấy rõ chỉnh thể diện mạo. Nhà xưởng lò 1. Xíp ngay tại nhóm lửa, Thiếu Đốt sớm chuẩn bị tốt kha nhiều giọng ma gỗ. Nàng nhóm lửa phương thức hơi có vẻ kỳ lạ, là dùng cao tốc vùng chém lưới kiếm, chém ra dễ thấy nhiệt nóng lóe mắt kia lửa. Xíp, đây chẳng qua là một chút bẽ nhỏ không đáng kể nhân sinh đạo lý, ngươi kiếm khuyết chỉ là thời gian. Nói xong, Hứa Hệ hơi nghi hoặc một chút nhìn về chính mình Dũng Giả. Xíp, ngươi tại làm cái gì? Vũ sư đại nhân, hẹn sèn ra ra cùng má nã ngoạiễn ngoại mang tới lễ vật bên trong, có loại ta biết trái cây, ta muốn làm thành ăn ngon cho ngài. Sĩ thành thật trả lời. Giang rắc. Sắc bén kỵ sĩ trường kiếm, chém xuống một đoạn gỗ, trẻ thành núi nhọn gậy gỗ bộ dáng. Gậy gỗ cắm vào trái cây. Một quả, hai quả, ba quả. Cho đến tấm đẩy. Dũng giả sĩ cầm tay cầm gậy gỗ, nhẹ rán nọn lửa nóng bỏng, hơi hơi nướng phía trên trái cây. Không bao lâu, một chuỗi bị nướng đến hơi biến thành màu đen trái cây. Bay ra tại hứa hệ trên mặt bàn, khiến hứa hệ nhìn nghiếc lặng. Chương 334. Nhật An. Vô sư đại nhân. Chương 334, Nhật An, vô sư đại nhân cuộc sống hoàn toàn mới bắt đầu người trầm mê bế quan tu luyện, không cách nào tự kềm chế người kéo dài suy nghĩ, tư khảo giả dòng ngộ định có hiệu lực bên trong, người bắt đầu nghiên cứu sa lạ tam hoàn thuật thức mỗi ngày sáng sớm, người sẽ tới phía ngoài phi hành một vòng, quan sát biến hóa của ngoại giới, cùng nhật nguyệt thời gian thực hướng đi đồng thời, người sẽ thu đến tới từ Dũng Giả ân cần thâm hỏi, Nhật An, vô sư đại nhân. Tại trống trại đỉnh núi, Si lập lại một lần lại một lần huy kiếm, động tác tinh chuẩn chính xác, khí thế rất là sắc bén, ngươi mắt thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy vong linh kiếm thánh đơn giản hình thức ban đầu ánh nắng rực rỡ ánh trăng trắng tinh quá bình thường thế giới, để ngươi có chút tiên tâm, cứ việc ngươi biết, trước mắt tốt đẹp cũng không phải là lâu dài tử vong, chiến tranh, phá hoại, biệt ly. Cái thế giới này có rất rất nhiều hỗn loạn ngươi không kèm nổi suy nghĩ trước mắt phần này tốt đẹp, phải chăng tới từ thế giới hồi quang phản chiếu tại đỉnh núi cư trú tháng thứ nhất thế giới yên lặng quan thai, cũng không phát sinh đặc thủ sự kiện tại ngươi quan sát trong ghi chép, bởi vì nhật nguyệt khôi phục bình thường, vũ sư thế giới bắt đầu khôi phục một chút sinh cơ, biến đến không còn như thế hoang vồ phai màu thủy tinh màu cửa sổ, chiếc xạ chói mắt ánh nắng rêu không. Tiếng động lan tràn Tại tôn trang trong phế tích lương lạnh chính trường, sinh sôi ra một chút nhỏ yếu sợ làm thân thể hẹn sẹn phụ phụ bởi vậy bị kinh sợ ngươi xuất thủ thanh trừ sơ lạnh, đầy đủ nghiên cứu tài liệu phía sau, giúp hai vị lão nhân bố trí phòng ngự thoát tức, để bọn hắn sẽ không bị ma vật tập kích quấy rối đối ngươi mà nói, đây chỉ là tiện tay hành động chuyện nhỏ, nhưng hai vị lão nhân biểu tình tràn đầy kinh ngạc. Theo sau dùng cản thanh âm run rẩy, hô to ngươi, Vu sư lão. Giã ngươi thở dài, lại một lần nữa tiến hành thuyết phục, để hẹn sẹn phụ phụ không cần dạng này cuối cùng tại dưới nỗ lực của ngươi. Hẹn hẹn phu phụ không còn xứng ngươi là lão gia bọn hắn lựa chọn như sỉ cái kia, xưng ngươi là vu sư đại nhân, ngươi ngẩng đầu nhìn trời, có chút thiên lặng cảm thấy chí ít so lão gia êm thai một chút. Vu sư đại nhân, hiện tại thế giới thật yên tĩnh a. Nhu hỏa tinh tế âm thanh. Thông qua hồn hỏa chấn động, mô phòng sinh ra phía trước cấm sắc. Chủ nhân đang ngồi ở nhà xưởng lầu một nơi cửa ra vào, nhìn ngoại giới tươi đẹp phong cảnh mờ người. Tư triệu Hoán Minh giới phía sau, vu sư thế giới liền mất đi bốn muội ý nghĩa, chỉ chưa làm tuyết rơi thời kỳ cũng không rơi tuyết thời kỳ. Lý Nenko nóng viêm hạ, xuyên thấu qua đen kịt đại nhật chiếu xạ hiện thị rõ hưu quả em u mà bây giờ, mùa hè ánh nắng như là màu vàng kim lụa mỏng, nóng rực nóng hồi lần nữa trở về đại điện. Xim sa sa nhìn chăm chú lên, lá cây dưới ánh mặt trời lóe ra thủy quang, đón gió lay động, dùng nhỏ bé biên độ vỗ vào, hiển lộ ra nội bộ nhỏ bé côn trùng đây vốn là lại thường thấy bất quá phong cảnh, bây giờ lại trở thành chân quý kỳ tích. Hứa hệ khép lại một bản dày trang thư tịch, xuôi theo vong linh nữ hải ánh mắt, đồng dạng nhìn về ngoại giới cây xanh cùng mặt trời đỏ. Tất đẹp thế giới đều là yên tĩnh, xíp. Nguyên nhân chính là như vậy, nó càng dễ nát, như mộng một loại tùy tiện tan biến. Như tại hô hứa hệ lời nói, Ngoài cửa, mùa hè thế giới càng lộ vẻ hi tĩnh, tiến tính đến có thể nghe thấy gió ấm thổi qua biển tây, phiến lá vang xào xạc tiếng ma sát. Cị nhẹ nhàng nhắm mắt lại đưa tay rỗi ra nhà xưởng cửa chính. Cứ việc cách lấy một tầng cải giáp, cứ việc không có huyết nục thần kinh, nhưng nghe lấy bên tai tiếng xào xạc, nàng phảng phất lại trở lại ngàn năm trước thời gian. Người nhà còn tại, tốt đẹp còn tại, hết thảy đều duy trì tại nguyên bản dáng dấp, không có quá nhiều trầm mê, Cị Vĩ lần nữa mở mắt, tại thật tiên tính buổi chiều thời gian, đứng ở bên cạnh hứa hệ tự lẩm bẩm. Là một chàng ngộng ở đây, vu sư lại nhân. Âm thanh rất nhẹ mang đi ảo mộng dư vang tại đỉnh núi cư trú tháng thứ 2, ánh nắng vẫn như cũ rực rỡ, ngươi vẫn không quan sát được hữu dụng thế giới biến hóa, ngươi đối tam hoàn thuật thức lý giải khai phá, tiến vào một cái mấu chốt giai đoạn, dùng tự động thăng cấp bản mệnh thiên phú làm bản trí, ngươi thành công khóa chặt mấy cái phương hướng ngươi khắc khổ mà cố gắng, vận dụng trong thế giới ma pháp nguyên tố kỳ ảo, khai phá tam hoàn nguyên tố thuật thức tâm tình ngươi cực kỳ vui mừng. Shiv nhìn ra ngươi cao hứng, hỏi tham phải trang làm hồi phong phú đứa tối ngươi đồng ý đề nghị này, nhưng bác bỏ nướng trái cây tồn tại lò sưởi trong tưởng lựa trại bước lên mốc cháy, phóng thích lượng nhỏ ánh sáng và nhiệt độ. Đốt lên bình đồng bên trong trong suốt nước suối, tại nắp nồi lạch cạch âm thanh bên trong, ngươi làm chính mình xông pha một ly ngồi lấy lựa trà nhài đồng thời, ngươi làm xìp đốt lên một đóa tử linh ma cô lúc chạm vạng tối các ngươi một người nâng lên. Cha nóng, một người nâng lên tiêu lúc nấm, cùng nhìn chăm chú ngoại giới trong sáng trăn tròn, thảo luận nó bao lâu sẽ biến mất. Vu sư đại nhân, ngài giao cho ta hồn hỏa, ta đã toàn bộ hấp thu hoàn tất, thế nhưng nhưng mà cái gì? Ta không cách nào làm cho lực lượng linh hồn thực chất hóa, đột phá nhị hoàn cảnh giới. Từ từ đi, xìp, si, thời gian còn có rất nhiều. A, thế nhưng, chỉ có nhất hồn ta, căn bạn không giúp được vu sư đại nhân. Thế nào sẽ? Hứa Hệ cười cười, ta thí nghiệm nhưng không thể không có gì, nếu là không, có gì trởút, ta sẽ rất khổ não. Vong Linh nữ hài nhìn phía ngoài mặt trăng, hai tay nhẹ nâng thiêu đốc nấm, nhích lại gần bộ mặt để hồn hỏa thêm gần khoảng cách cảm thụ phần kia hương vị. Ta hiểu được, Vũ sư đại nhân, ta sẽ chờ đợi ngài gọi đến, tùy thời dâng lên, cỗ thân thể này, nàng nhẹ nói lấy. Bởi vì nấm cháy lấp, Hứa Hệ không nhìn thấy mắt xíp. Cái kia có lẽ, La Lục đến thăm thú lại sáng rực màu sắc dùng ma cũ sách, ghi chép mỗi một cái sáng sớm cùng hoàng hôn biến hóa tại lò sưởi trong tường bên cạnh, từ từ dung động nướng tươi mới thịt ma thú lượm chầm núi đá. Cổ xưa xà nhà gỗ, tại Nhật cùng Nguyệt thay thế bên trong, hiện ra lấy chiều dài không đồng nhất bóng dáng đầu ngón tay của ngươi, hội tụ này bóng dáng đó là không tiếng động biến mất thời gian ngươi nắm giữ tam hoàn thuật thức, theo lấy thời gian trôi qua, số lượng càng thêm, càng nhiều, ngươi bắt đầu trở thành một thiên hợp cách tam hoàn vũ sư đồng thời, ngươi bắt đầu bắt tay vào làm nghiên cứu, có quan hệ minh nha thăng cấp thí nghiệm ngươi cảm thấy, tương lai du lịch trên đường, nhất định cần nắm giữ càng nhanh tốc độ phi hành mới được ngươi từ đỉnh núi nhìn ra xa xa địa giới, có cỏ cây sinh trưởng, có biển hoa đông đượm, rực rỡ mộng kia viễn mà tốt đẹp cảnh tượng, thường cho ngươi mưa gió nổi lên cảm giác quỷ dị ngươi quyết định tiếp tục chờ đợi tại đỉnh. Núi cư chú tháng thứ 3 thời gian trôi qua, sẽ bình đẳng dạn bớt hết thể nông phú Hansen cùng nông phụ Mana, vốn là tòa núi cao này chỉ có khách trọ, đối các ngươi đến ôm rùng đề phòng cùng sợ hãi, nhưng bây giờ, phần kia sợ hãi sớm đã tan thành mây khói. Vu sư lão nhân, xim tiểu thư. Hai vị lão nhân không còn lạnh run, mà là dùng bình thường khuôn mặt tươi cười, cùng các ngươi tiến hành tiếp xúc, cũng không thời gian đưa tới dưa rau mỗi một lần, ngươi cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận sau đó chế tạo đủ loại, bất ngờ, để hai vị lão nhân nhặt được đủ đò đồ ăn, bổ khuyết phần kia thiện ý đưa tặng chương 335. Thông thường lại cuộc sống hạnh phúc. Chương 335 thông thường lại cuộc sống hạnh phúc. Thế giới trong luân, người chết hồi phục, ma vật tàn phá bốn phía. Tại thế giới như vậy bên trong, người thường muốn làm thế nào mới có thể thuận lợi sống sót? Dù cho thật sống sót, cái kia xem như hạnh phúc, vẫn là tính toán bất hạnh. Nhìn chăm chú hai vị lão nhân rời đi bóng lưng, nhìn xem cái kia lẫn nhau đỡ cánh tay. Hứa Hệ cảm thấy, đối hẹn hẹn phu phụ tới nói, nên tính là hạnh phúc. Tại tuyệt vọng lạnh giá thế giới, hai vị lão nhân từng sợ hãi hồi lâu, từ thiếu niên e ngại đến thanh niên, lại từ thanh niên e ngại đến lão niên. Tại điểm cuối cuộc đời, bọn hắn cuối cùng có thể vứt bỏ phần kia sợ hãi. Tại đầy đủ chân quý cuối cùng thời gian, thản nhiên đối mặt cái thế giới này, tiến hành cùng phía trước không khác kiến lặng sinh hoạt, chờ đợi cuối cùng khâu cuối cùng. Vũ sư đại nhân, nếu như không đủ, chúng ta lần sau sẽ đưa càng nhiều tới. Ngày phía trước, tóc bạc trắng hai vị lão nhân đột nhiên dừng bước, quay người hướng Hứa Hệ nói: "Tốt, cảm ơn các ngươi." Hứa Hệ cười lấy, dung thiện ý đáp lại thiện ý. Sinh tử đan sen dòng tự mình phát động, góc nhìn của Hứa Hệ biến đổi, hắn nhìn thấy hai đạo linh hồn mỏng manh bên trong tỏa sáng, cười đến hạnh phúc, tại đỉnh núi cư trú trong lúc đó, Ngươi cùng hai vị lão nhân kết duyên bọn hắn sinh ra thông thường cũng đem quay trở lại bình thường, ngươi nhìn ra cái kia chôn sâu tại linh hồn suy yếu, có lẽ không bao lâu, hẹn sèn phụ phụ liền sẽ thọ chung mà chết chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có nhiều loại khác biệt thủ đoạn, có thể tiếp diễn phần. Kia phàm nhân tuổi thọ, nhưng hai vị lão nhân không nguyện như vậy bọn hắn cười lấy cảm tạ ngươi, sương không nguyện thay đổi ý hướng, chỉ muốn yên lặng qua hết cuối cùng thời gian dưới ánh mặt trời. Nông phu cùng nông phụ nắm tay tiến lên, thân ảnh theo lấy khoảng cách ba nhỏ bé bọn hắn chính giữa đi tại quang minh trên đường thông thường, lại hạnh phúc bên chân của ngươi, là lão nhân đưa tới dưa rau, đồng dạng nhiễm lên quần sáng màu vàng. Tại mặt trời bên trong không tiếng động. Nam Yên tính tại đỉnh núi cư trú tháng thứ tư trường kỳ quan sát thế giới người, cuối cùng phát giác thế giới biến hóa thái dương độ sáng, so với trước kia có chỗ giảm xuống, đồng thời đỉnh núi sinh xôi sơ lạnh, số lượng cũng bộc phát thưa thớt lên tiếng gió thổi thế lương, giống như quỷ gào gào thét báo tố, đưa tới phương xa tự nhiên khí tức, người từ đó người được quen thuộc từ khí. Rốt cuộc đã tới hư. Tạm thời nhà xưởng lầu 3. Hứa hệ từ chỗ cao quan sát đại địa. Mặt đất Bao La bên trên, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng bắt đầu tàn lụi, hoa cỏ thất sắc, hoại bại suy sụp ở trong đó tất nhiên có mùa thu đến mùa nhân. Nhưng càng nhiều là trong không khí lần nữa tràn ngập tử khí. Hứa Hệ thò tay nhẹ bắt, mênh nông lực lượng linh hồn hóa thành bàn tay vô hình, đem từng tia từng dòng tử từ khí từ không trung rút ra, cuối cùng hội tụ ở lòng bàn tay. Cái này tăng trưởng tốc độ, xem ra chỉ còn mấy tháng lúc bình tĩnh ở giữa. Sơ sơ ngẩng đầu, Hứa Hệ ánh mắt, nhìn về vẫn là diễm hồng màu sắc thái dương, phần kia nhiệt nóng, phần kia hào quang, có lẽ sẽ lần nữa biến thành đen kịt lạnh giá. Đến tăng nhanh đối minh nha cải tạo, để nó tấn thăng làm minh hỏa nha, hay là chuyển hướng cốt long một hệ. Tự nói âm thanh vang vọng tại nhà xưởng lầu 3. Nói khẽ ra tương lai tĩnh mịch ngươi phát giác thế giới biến hóa, đó là tĩnh mịch hồi phục sinh cơ, lại từ sinh cơ hướng đi diệt vong báo hiệu trải qua thổ sơ giản lược tính toán, ngươi phán đoán, tại năm nay mùa đông tiến đến thời gian, thế giới sẽ biến thành ngày trước tĩnh mịch rằng, rốc, khoảng cách minh giới thêm gần một bước rời khỏi núi cao thời cơ đã xuất hiện làm một khắc này đến, ngươi đầu nhập càng nhiều thời gian, đắc ở minh nha cải tạo thăng cấp, cùng bản thân tu tất. Hoàn chỉnh bên trên tại ngươi trong lúc bế quan sư toàn quyền tiếp thủ nhà xưởng vận hành bao gồm cùng mạ xẹt phu phụ tiếp xúc, cũng là từ nàng phụ trách xuất thân quý tộc, từ nhỏ tiếp xúc sự vụ xim, đem hết thảy đều quản lý đến mạch lạc có thứ tự, cũng không không may xuất hiện hẹn sẹn ra ra, mã nạn mãi mãi, vẫn là để ta tới đi. Mùa thu thế giới biến thành màu da cam đan xen màu ấm điệu. Lá rụng phủ kín đường mòn, che lại dọc đường nhỏ bé đá vụn, tiến tính mà thâm trầm. Chỉ có gió lớn thổi tới thời gian đầy đất lá rụng mới sẽ đón gió tung bay, hiền lộ ra chân chính đường mòn dáng dấp, để người có thể phân biệt cụ thể hướng đi. Hôm nay, hai vị lão nhân lại đưa tới tràn đầy dưa rau. Cái thứ kia kinh người số lượng, không khỏi làm người hoài nghi, phải chăng đem trong nhà tổn lương toàn bộ đưa tới. Lễ phép nói cảm ơn cũng nhận lấy phía sau. Civlo ô hai vị lão nhân, sợ bọn họ hành tẩu ra xuống. Thế là Tại thu vàng lưu hỏa trong ánh nắng, dũ giả xập chủ động đưa ra, vịn hai vị lão nhân trở lại cách đó không xa thôn trang. A, cái này, này làm sao có thể? Xịn tiểu thư, đối mặt Sĩ Vũ dịu đỡ, nông phu cùng nông phụ có chút kinh hoàng, luân miệng khoát tay cự tuyệt. Nhưng Sĩ Vũ lần lượt nhẹ giọng trấn an, cuối cùng để hai vị lão nhân đáp ứng, làm bạn bọn hắn cùng nhau trở lại thôn trang. Xịn tiểu thư, ngài thật là vị người hảo tâm. Ngươi là tốt nhất người tốt, thần hội che chở ngài. Hèn sen phu phụ xuất thân thông thường, cuộc đời của bọn hắn đều tại trên đất chỏng chỏn, không hiểu ca ngợi nô tử, cũng không hiểu nhìn mặt mà nói chuyện chỉ có thể dùng vọng về từ ngữ, tướng nữ Hải biểu đạt cảm ơn. Thư vô mở mi thần, là lão nhân trong lòng nhất đảng tin tín ngưỡng. Bọn hắn hướng thần cầu nguyện, chúc phúc hiền lành dũng dạ nữ hải, thậm chí còn cùng nhau chúc phúc hứa hệ, muốn cho hảo tâm vu sư đại nhân trưởng bệnh vô thai. Rang rắc, rang rắc, hai chân đạp tại đường mòn bên trên, mỗi một bước rơi xuống, dù sao vẫn có thể đạp gây rất nhiều khô héo phi lá. Kèm theo cái kia thanh thủy âm hưởng, xíp đỡ lấy hai vị lão nhân, từng bước tới gần bọn hắn tại trong thôn trang nhà đó là rất nhiều trong phế tích. Duy nhất bảo trì hoàn hảo phong ốc. Rất nhanh, Chu cần đến đến. Xỉm dùng lưu hòa động tác buông hai tay ra, hèn sen ra ra, mã nạn nhanh mãi, chúng ta đến. Cảm ơn ngài, Xỉm tiểu thư, hai vị lão nhân cực kỳ cảm kích nói cảm ơn lấy. Trên mặt để lộ ra hư vấn, cảm thấy có thể bị Xỉm vịn đi một đoạn đường. La Tiên đại vĩnh hạnh. Chương 336. Xỉm tiểu thư nhất định có thể. Chương 336. Xỉm tiểu thư nhất định có thể đưa xong hai vị lão nhân. Xin một mình trở lại nhà xưởng, tiếp tục lên linh hồn cô động, cùng kiếm kia vung chém. Nàng khát vọng có thể sớm ngày hoàn thành lực lượng linh hồn thực chất hóa, tấn thăng làm nhị hoàn vu sư. Dạng kia liền có thể tốt hơn trợ giúp hứa hệ. Xịm tiểu thư, màn ngài là bị thương ư? Ngày kế tiếp, Xị mở ra nhà xưởng cửa chính, hai vị lão nhân lần nữa xách theo rất nhiều vật phẩm đến, loại trừ đồ ăn, còn có chút không tưởng thấy thảo dược. Hèn sen ra ra, mã nạn mãi mãi, các ngươi đây là. Tối tối đường nét tại trong nắng mai dần dần rõ ràng, bóng lá sắc sỡ, nữ hài có chút mở mịt nhìn xem hai vị lão nhân. Trải qua một phen hỏi thăm, mới biết được lão nhân vì sao làm như thế. Hôm qua Hãn Sen phu phụ trông thấy xịt bị băng vải bọc khuôn mặt, cùng cầm chăn thảo chàng hai tay, cảm thấy rằng kia xịv làm người không yên lòng. Xịm tiểu thư là người tốt, có lẽ, có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ chút bận dữ. Không rõ vong linh hóa chân tướng lão nhân, móc chuẩn bị ngắt lấy tới thảo dược, muốn trợ giúp xịv phụ chữa khỏi trên mặt thương. Tí tách, tí tách. Gió nhẹ lướt qua, sáng sớm rọ sương nhỏ xuống dưới đất. Tại cái kia vụn vật đêm thai âm hưởng bên trong, xịt cuối cùng lấy lại tinh thần, cười lấy cự tuyệt hai vị lão nhân hảo ý, hèn sen ra ra, mã nạn mãi mãi, cảm ơn các người tâm ý. Nhưng ta, tình huống của ta có chút là tù. Hồi tưởng lại trước đây thật lâu, mọi người vì vong linh thân phận sợ hãi chính mình. Nữ Hải Tiếng nói hơi ngừng lại, cũng không nói đến bản thân là vong linh chân tướng, ngược lại tìm cái giải thích hợp lý. Nàng nói, mặt mình từng tại trong hỏa hoạn hủy dung nhan, đốt đến biến dạng xấu xí, vì thời gian trôi qua xa xôi, không có tu bổ khôi phục khả năng. Bởi vậy, thứ việc cực kỳ cảm tạ hai vị lão nhân hảo ý nhưng đưa tới thảo dược, đối với nàng cũng không chỗ hữu dụng. Hèn sen, nguyên lai like là dạng này. Mana, đáng thương xỉu tiểu thư, ngài nhất định ăn thật nhiều khổ. Xỉu giải thích cực kỳ thành công. Hai vị lão nhân đều tin tưởng nàng không còn kiên trì đưa thảo dược tới. Nhưng đồng thời, lão nhân lục ngầu trong hai con ngươi, để lộ ra đôi sụp thật sâu trừ mến, cảm thấy bị liệt hỏa hủy dung nhan xí quá bi thảm. Tại cái kia phía sau, xí nhận được càng nhiều phương diện khác lễ vật, hoặc là lão nhân hái ngọt ngào quả dại, hoặc là tự mình chế tạo an vật ăn. Phản phất xem như chính mình như cháu gái, hai vị gần sát sinh mệnh cuối cùng lão nhân, không ngừng lấy vụn về phương thức đi che chở quan tâm xí. "Vô sư lão nhân, những vật này, thu tất đi, xí, đây là lão nhân gia tâm ý." Vong linh nữ hải có chút mờ mịt luống cuống, nàng vô ý thức nhìn về hướng hệ Tại hứa hệ ấm giọng cổ vũ bên trong, nhận lấy hai vị lão nhân thiện ý che chở, không có cự tuyệt những cái kia chất pháp lễ vật. Nắng mai chậm chậm kéo ra màn che. Nửa đêm mở rộng quần tinh châu ở vũ sư thế giới bầu trời, hiện ra một loại nhàn nhạt màu tím lam, đó là tia sáng cùng tự khí giao hội, dần dần giao qua trí ám thủy biến. Hứa hệ thực lực lần lượt tăng lên, có quan hệ minh nha cải tạo cũng ra thành quả. Trong lúc này, Xỉ sì Linh hồn thực chất hóa, cũng có rõ ràng đột phá, cũng cùng hai vị lão nhân quan hệ buộc phát hòa hợp. Thỉnh thoảng thời điểm, tại cùng hẻn xẻn phụ phụ nói chuyện với nhau thời gian, Xỉ sì sẽ lâm vào đả qua hoàn hốt. Xỉ sì tiểu thư Tẩm tiểu thư, lão nhân gọi đều khiến Sỉ vừa nhớ tới ngàn năm trước thời gian. Song thân mong đợi tự hào, người hầu quan tâm chiếu cố, linh dân sùng bái Tô Tính. Những ánh mắt kia, những âm thanh này, hình như vượt qua tháng năm dài đằng đẵng, một lần nữa hiện lên trước mắt. Tẩm tiểu thư, nông phụ Ma Na hiện lên lạnh âm thanh, cắt ngang vòng linh nữ hải hồi tưởng. Tóc trắng xóa, khuôn nhăn đẫm áp, da bọc xương nhẹ tay nhẹ nắm Sỉ. Ngài thật là quá đáng thương. Nhìn Sỉ khuôn mặt, lão nhân đối cái này cảm thấy thương tiếc. Nàng cảm thấy, như vậy hiện lãnh Sỉ, lý nên nắm giữ tốt đẹp hơn nhân sinh, mà không phải khuôn mặt hiếm khuyết bị ép bạc quấn. Không có chuyện gì, mà nạn nạn mãi, ta đã thành thói quen. Mùa thu bầu trời lộ ra đặc biệt cao xa. Thái Dương từng bước lạnh giá. Nữ Hải âm thanh lại để lộ ra nhiệt độ. Trải qua vô số cực khổ nàng, không có xuôi theo lời của lão nhân, cảm thấy chính mình biết bao đáng thương bất lực, mà là nhu hòa mỉm cười, nói chính mình sớm thành thói quen đây hết thảy. Hèn sen ra ra, nạn nạn mãi, có Vu sư đại nhân giúp ta, ta cũng không đáng thương. Vu sư đại nhân? A, là, còn có Vu sư đại nhân. Tại nữ Hải nghi hoặc nhìn chăm chú bên trong. Hai vị lão nhân liếc nhìn nhau, cái kia tràn đầy thời gian lắng đọng đục ngầu, để lộ ra mấy phần ý cười. Nếu như là Tẩm tiểu thư lời nói, có lẽ có thể. Tẩm tiểu thư là người tốt, Vũ sư đại nhân cũng là người tốt. Thật muốn trông thấy một ngày kia a, lão đầu tử. Nhưng chúng ta thời gian không quá đủ. Dũng giả mở mịt hơi chớp mắt. Tiếng gió thổi nhỏ bé, có vài mảnh lá thu bị tạo xuống ngọn cây, Dũng giả vô ý thức tiếp được, rõ ràng không dùng khí lực, lá khô lại tại giữa ngón tay tùy tiện vỗ vụt. Khô héo cùng tan lùi. La thuộc về mùa thu vĩnh hằng giai điệu đồng thời, không trung tăng lên đen kịt lốc xoáy, cũng là minh giới bộ phát tới gần dấu hiệu gió nổi mây phun, nhịp mệnh rối loạn ngươi kiên nhận chờ đợi thế giới biến hóa cuối cùng, tại cuối thu cuối cùng thời gian. Ngươi trông thấy thế giới ám trầm, cùng lần nữa quét sạch chết linh phong bạo, biến động đã tới tầng tầng lớp lớp hắc ám, thôn phệ thế gian tất cả màu sắc, tính cả thái dương ánh mắt xéo qua cùng theo đó gật hùng, chỉ lưu. Đen kịt vần vèo hấp nhập tính lặng, gào thét, cú nộ tại ngươi quan sát bên trong, vũ sư thế giới hiện ra cực hạn bại vong, thuộc về thế giới chân lý ngay tại từng khúc vỡ nát. Thế giới hồi quang phản chiếu, sẽ để hắc ám thế giới quay về quang minh tốt đẹp. Như thế đương thế giới tiêu hao cuối cùng dư ổn, phá thành mảnh nhỏ thiên địa, lại sẽ biến đến như thế nào? Giờ này khắc này, Tổ hệ thấy tận mắt vấn đề đã án, mãnh liệt tử khí phong bạo kết nối bầu trời cùng đại địa, điên cuồng phá hủy người sống hết thảy. Càng phong phú vong linh sinh vật, càng tinh mịch hoàn cảnh biến hóa, càng vận vẹo thế giới hướng đi, tất cả tất cả đều tượng trưng cho thế giới đi vào diệt vong. Như vậy phải không? Đã trải qua bắt đầu tiến vào đến ngược, hứa hệ bay ra đỉnh núi, từ không trung quan sát phương xa đại địa, yên lặng nhìn chăm chú lên thế giới thay đổi. Theo lấy thời gian trôi qua, loại sửa đổi này sẽ bộc phát kịch liệt. Thang đến, vũ sư thế giới bị minh giới triệt để chiếm lấy, biến thành nó tạo thành một bộ phận. Nếu như còn muốn tìm kiếm chút gì, hoặc là nghiên cứu chút gì, hiện tại xuất phát là lựa chọn tốt nhất, bằng không đợi đến thế giới diệt vong, liên triệt để không còn cơ hội. Là 100 năm, cũng hoặc là là 200 năm. Hứa Hệ Yên lặng tính toán, tận thế đến thời gian, hắn có chút lý giải, Tứ Hoàn trở lên vô sư vì sao rời đi. Thế giới như vậy, chính xác không thích hợp tiếp tục ở lại, quá vô vị, cũng quá tính mịch. Chương 337. Hạnh phúc tử vong. Chương 337. Hạnh phúc tử vong. Vô sư đại nhân, chúng ta muốn rời đi ư? Không, chờ một chút đi. Thời gian tươi đẹp kết thúc gấm áp Thái Dương không còn tồn tại, trong sáng trăng tròn biến mất không thấy gì nữa, hấp nhập cùng huyết nguyệt lần nữa treo cao chấn trời, bành đẳng tung ra thiên thể khủng bố đỉnh núi sợ làm tự mình tán loạn, bị khí tức tử vong ăn mòn chôn vùi khe gạch cỏ dại khô heo ấu vàng, mất đi phần nguyên cương cường sinh mệnh lực thế giới yên tĩnh mà ồn ào nhìn như không tiếng động thiên địa, lại vang trở lại thiên điệu djen gì, đồng thời kèm thêm răng rắc thanh thúy. Nước vang ngươi mơ hồ quan sát đến, vô tận minh giới ngay tại An Vu sư thế giới là thời điểm rời đi ngươi chỗ thời gian chờ đợi tiết điểm đã đến thế giới quay về tịch diện, cái kia kinh người trùng kích bị sơn thể hoàn mỹ hấp thu, mượn dưới chân nuôi cao Ngươi tránh thoát một đợt thế giới chấn động giờ này khắc này, chính là ngươi trước đó quy hoạch lúc rời đi cơ hội, nhưng đối mặt xì hỏi thăm, ngươi là đầu, ánh mắt nhìn về phía thôn trang chỗ tổn tại tại nơi đó, có hai đạo. Linh hồn sắp khô héo, dùng bé nhỏ khí tức, treo lấy giản mua nhục thân cuối cùng một hơi xuôi theo ánh mắt của ngươi, vong linh nữ hải mơ hồ minh bạch cái gì, đôi mắt biến đến ảm đạm. "Vô sư đại nhân, chúng ta không thể làm chút gì ư?" Xì, sì, bọn hắn rất hạnh phúc, cũng rất vui vẻ, cho nên chúng ta có thể làm chỉ có chút phúc. Hứa hệ nhìn thế giới ở bên ngoài núi. Tính đến vô thanh, phản phất không tồn tại hư vô chỉ có nặng nghề hắc ám tại không ngừng lan tràn ngươi quyết định tại trên núi rừng lại lâu lưu lại ngày đầu tiên, hẹn sẹn phu phụ nện bước chậm rãi nhịp bước, cho các ngươi đưa tới đặc biệt nhiều dưa rau ngươi đứng ở cửa ra vào vẫn giống như trước đây, cười lấy nhận lấy lão nhân lễ vật dũng giả đứng ở bên cạnh ngươi, cười lớn che giấu nội tâm đau thương. Cảm ơn ngài, Vu sư đại nhân. Cũng cảm ơn ngài, Sĩ tiểu thư. Hai vị lão nhân đồng dạng mỉm cười, cười đến thuần thú, cười đến thoải mái. Rõ ràng đưa tới đông đảo lễ vật, lại ngược lại hướng hứa hệ cảm ơn. Cảm ơn hứa hệ cùng sĩ, xuất hiện tại bọn hắn nhân sinh cuối cùng thời gian, mang đến ngắn ngủi chân quý làm bạn. Vở hệ tiếp nhận lão nhân đưa rau, cảm thấy có chút chịu nặng lưu lại ngày thứ hai, hẹn sảnh phụ phụ lại một lần nữa đưa tới rất nhiều dưa rau bọn hắn đi đến rất mệt mỏi sắc mặt hơi trắng bệnh sinh mệnh khí tức gần như tại không ngươi lại một lần nữa nhận lấy hai vị lão nhân lễ vật, bọn hắn cười đến vui vẻ, cười đến rực rỡ, khắp đầy tuyết nguyệt dấu vết trên mặt, ở trước mặt ngươi giãn ra lưu lại ngày thứ ba, ngươi theo thường lệ tại cửa ra vào chờ đợi, cùng Sifmo chỗ, yên tĩnh. Chờ hai vị lão nhân đến thu đi đông lại mùa đông lặng yên không một tiếng động tới tới tại nhẹ nhàng trong gió nhẹ. Có hoa tuyết rơi khắp núi ở giữa, đây không phải là trắng tinh thánh khiết màu sắc, mà là biểu tượng tuyệt vọng cùng bi kịch màu u ám điều người tại trong tuyết hít thở, nhận biết phần ngược kia hơi lạnh tấu xương ngươi minh bạch, đã không cần chờ đợi. Hô, lãnh phong gào thét, tràn vào xoang núi. Hứa Hệ đi ra nhà xưởng, không ngừng có hàn ý xông vào đáy lòng, trở về một vòng hóa thành sương trắng thở ra ám nhật treo cao. Vạn vật bị cảnh tuyết nhấn chìm. Vu sư đại nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục chờ ư? Không, xi, si, lần này đến phiên chúng ta đi qua. Hứa Hệ nhìn chăm chú lạnh lùng thế giới, cuối cùng cất bước hành động, hướng về tôn chàng phương hướng đi đến. Dũng giả sụp theo sau lưng, cùng nhau xuyên qua nhỏ hẹp con đường, đạp lên nông cạn tầng tuyết, cho đến tại đơn sơ phòng nhỏ phía trước dừng lại. Thấp bé, cũ nát, bức tường lồi lõm, có lưu nhiều chỗ tu bổ dấu tích. Chật gỗ cửa phòng mở ra, không ngừng có gió tuyết tràn vào đi, thổi đến cửa ra vào rung động đùng đùng. Phía trước sẽ có người lần lượt tu bổ, sau đó sẽ không bao giờ lại có người. Tại cửa nhà gỗ phía trước, bằng phẳng bày ra 2 trường ghế dựa, tiếp cận đến rất gần. Từ thô ráp gỗ tổ hợp, nửa nghiêng nửa lệch, tựa như tay nghề không tinh người tự mình chế tạo, vừa đúng có thể cung cấp người tại phía trên nghỉ ngơi. Hứa Hệ nhìn chăm chú lên, khe rãnh ngang dọc hai trương gương mặt, giống như bị thời gian bóp nhíu giấy, hiện thị rõ tuyết nguyệt lãng động, nơi này khắc bình thản cười lấy, tay nắm tay, khoảng cách gần nằm ngồi, bộ mặt bị nhiệt độ thấp đông cứng, thân thể có rơi nhàn nhạt, nhạt một tầng tuyết. Sinh mệnh kia lửa đã tắt, không còn có bất kỳ lên xuống, cũng sẽ không có bất kỳ nhảy lên. Loại trừ Hứa Hệ cùng xỉ, sẽ không có người để ý kẻ bên diệt vong thế giới xóa sỉnh, có dạng này hai vị lão nhân bình thản qua đời, càng sẽ không biết bọn hắn lúc rời đi biểu tình nhiều hạnh phúc. Tại mùa đông Quảng Cư É cùng trong trầm mặc, Hứa Hệ đưa tay, tại phòng ốc phía trước đất trống bên trong, Dùng nguyên tố thuật thức khai thác ra một cái cỡ lớn hầm mộ, lại dùng lực lượng linh hồn nhẹ nhàng bá khóa, cùng bao lấy hẹn hẹn sảnh phu phụ Di Hải để bọn hắn vẫn như cũ bảo trì nắm tay tư thế, yên lặng rơi chôn cất tại trong hầm mộ, ngủ ngon. Hứa Hệ nói khẽ đừ, hắn đứng ở trong gió tuyết, lại một lần nữa khống chế nguyên tố thuật thức, chậm chậm lập lại trống giống hầm mộ đây chính là hắn kéo dài lưu lại nguyên nhân. Tuyệt vọng quặn quẽ trong thế giới. Qua đời hai vị lão nhân, chỉ có thể mặc cho Di Hải bảo lộ, không có người khác hỗ trợ mai táng. Hứa Hệ đối hẹn sảnh phu phụ ôm lòng hảo cảm, không nguyện trông thấy dạng kia quan cảnh, thế là trước lúc rời đi, để lão nhân nhập thổ vi an. Gió tuyết còn tại khuế tán, trắng xóa trong thế giới, hai tòa mộ bia lặng yên tạo ra. Ngủ ngon, hẹn sèn ra ra. Ngủ ngon, mãn nạn mãn mãi. Xanh lục trong đôi mắt bao hàm đạo thương. Shiv ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng luốt ve bia đá mặt ngoài, cảm thụ cái kia thô ráp hoa văn, gỗ gề khắc họa hai vị lão nhân danh tự. Cổ phong như manh thu gà két, trong lòng yên lặng lại ngăn cách hết thảy đây không phải nữ hài lần đầu tiên đối mặt biệt ly. Nàng cực kỳ kiên cường. Có thể tiếp nhận biệt ly mang tới đau đớn, nhưng có thể tiếp nhận biệt ly, không đại biểu ưa thích biệt ly. Shiv ngẩng đầu nhìn về hướng hẻm, lửa khí mà mịt. Vu sư đại nhân Mỗi một cái chết đi người, đều sẽ đi hướng Minh giới ư? Hứa Hệ gật đầu, Minh giới là tất cả linh hồn kết cục, có cường liệt ý thức cùng chưa hết ước nguyện linh hồn, sẽ ở Minh giới pháp tắc ảnh hưởng xuống biến thành vong linh. Từ vong linh trạng thái thân chết linh hồn, cùng vốn là thuần túy linh hồn, sẽ cùng nhau chờ đợi tân sinh, hẻn sèn phụ phụ là hồi phục. Không tiếp nối thọ chung mà chết, loại linh hồn này thuần túy nhất, sẽ trực tiếp tiến vào vô tận Minh giới luân hồi vãng sinh, không ngắt gặp chịu vong linh hóa và mèo. Biết được điểm ấy phía sau, xẹp hai tay quanh nắm chặt, đối hai vị lão nhân mộ bia lặng yên nói, "Dũng dậy, chúc phúc." Hy vọng hẹn hèn phu phụ có thể có tốt đẹp tiếp một sinh. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, nàng quay người mặt hướng hướng hệ, biểu tình là phá thành mảnh nhỏ cười lớn, "Xin lỗi, Vu sư đại nhân, ta dường như chậm trễ quá nhiều thời gian. Rõ ràng ta có lẽ tiên cường hư điểm, nhưng ta một chút cũng không làm được. Ta quá trẻ con. Thật xin lỗi." Rõ ràng là một chuyện tốt, hẹn hèn gia gia cùng mạn nạn mãi mãi cười đến như thế hạnh phúc, ta lại cảm thấy bi thương. Trống rỗng khô lâu không sương, rốt hết toàn lực muốn mỉm cười, dung mạo hơi gấp, ngập lấy cũng là một vòng nóng ánh lệ quang. Chương 338. Khinh nhẫn người mất mà thành quái vật trên 338, kinh nhợn người mất mã thành quái vật. Chóng rùng mắt, người buồn thần tỉnh, run rẩy hai vai, rõ ràng dốc hết toàn lực muốn mỉm cười, nhưng thân thể mỗi cái bộ vị, vết lộ ra ngoài đều chỉ có bi thương. Mâu xám hoa tuyết bay xuống khải giáp, sượt qua trên mặt bọc cuốn mảnh vải, đán nhẹ tại cái kia nửa bên hoàn hảo trên gương mặt, thấm thấu lấy ý lạnh thấu xương. Cười lấy, buồn lấy, phá thành mảnh nhỏ, bất lực đáng thương. Dung choáng mở gợn sóng ánh mắt, nhìn hứa hệ nói xin lỗi. Sương chính mình quá mức không thành thục, không chỉ không làm được cười lấy chúc phúc, còn toát ra bi thương biểu tình, không cách nào làm cho chết đi hai vị lão nhân yên tâm. Hứa Hệ đi lên trước, thò tay nhẹ nhàng quét ra nữ hải trên mình hoa tuyết. "Xíp, si, ngươi đã làm đến rất tốt. Trên cái thế giới này cũng không phải chỉ có cờ lấy đối mặt biệt ly mới có tư cách được xưng là kiên cường." Hứa Hệ âm thanh rất nhẹ, tan tại trong gió tuyết. Bình thường nói, cũng không lực lượng gì, lại hấp dẫn lấy mở mịt bộ dáng. Biệt Ly là một kiện bi thương sự tình. Vô luận đi thế nào Tô Son chất phấn chúc phúc đều không thể thay đổi cái kia bi thương bản chất. Vì Biệt Ly mà thương cảm, vì Biệt Ly mà rơi lệ đều là không thể bình thường hơn được biểu hiện. Cũng không phải là chỉ có cờ lấy Biệt Ly mới xem như kiên cường người. Giấu trong lòng bi thương hướng đi ngày mai người, kỳ thực đồng dạng kiến tưởng, thậm chí tiếp nhận đến càng nhiều. "Si, sì, một mực đến nay, ngươi đã làm đến đủ tốt, đứng ở mới nổi mộ bia bên cạnh, hứa hẹn đối vong linh dũng giả nhẹ giọng khẳng định. Không chỉ là sự tình hôm nay, còn có phía trước." Từ chính tay kết thúc xong thân thống khổ, lại đến lẻ loi một mình đối mặt gám tại vô số ác ý bên trong gian nan sinh tồn. Nữ hài đã trải qua đến đủ nhiều, nhiều đến không cách nào tính toán. Nàng không phải vô dụng giả dũng giả, là giấu trong lòng vô số bi thống, vẫn dùng mình đẩy thương tích thân thể hướng về phía trước, bất lực mà kiên nghị dũng cảm giả. "Vô sư đại nhân," Cảm ơn ngài. Gia phu Ngọc Lục Bảo vẫn như cũ bình thường, không cách nào buông được hai vị lão nhân chết đi. Nhưng lần này, nàng không giống ngày trước cái kia, đối biệt ly cảm thấy sợ hãi cô độc. Bên cạnh có đạo thân ảnh, thủy chung làm bạn ở bên người, vì nàng ngăn trở gào thét gió tuyết, cùng nàng cùng hành tẩu tại ngày mai trên đường. Hẹn s hẹn ra ra, mãn nạn mãn mãi. Đứng ở hai vị lão nhân trước mộ địa, Xỉ lại tiến hành một lần cầu nguyện, hy vọng tạo thế hạnh phúc có thể lan tràn đến không biết tiếp một sinh. Làm xong sau chuyện này, Xỉ quay người nhìn về hướng hệ, "Vô sư đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Gió lạnh phá đến mãnh liệt, truyện vụ của quận. Hứa Hệ đứng thẳng, tiến tính nhìn chăm chú mộ bia chốc lát, cuối cùng rời về phía cách đó không xa cụ nát nhà gỗ, hỗ trợ thu thập súng gian nhà a. Lao nhân đã không tại nhân thế. Cửa phòng mở ra, bị gió tuyết thổi đến đùng đùng rung động, kéo kẹt kéo kẹt trở về không ngừng. Có lẽ không dùng đến mấy ngày, phòng này cửa liền sẽ bị gió lạnh xé nát, lại dần dần, chỉnh quả nhà gỗ tại một ngày nào đó tối giữa sụp xuống, xuống. Hứa Hệ biết, đây là không thể tránh khỏi sự tình, nhưng ít ra hiện tại, hắn muốn cho nhà gỗ lưu thêm tuần một hồi. Không hẳn Chỉ vì nhà gỗ là hẹn sèn phụ phụ số lượng không nhiều, có thể chứng minh bọn hắn tồn tại qua sự vật. Chúng ta đi vào đi. Xíp. Hứa hệ đi ở phía trước. Trong tay hiện lên một cái ma trượng. Dũng cư sở không vòng vu thuật cùng nhất hoàn vũ thuật, đối phương ốp tiến hành đơn giản tu sửa cùng gia cố. Đúng, Vũ sư đại nhân, Dũng giả theo ở phía sau, đồng dạng dùng lực lượng của mình, gia cố cường hóa hai vị lão nhân gian nhà ở trong quá trình này. Hai người còn thuận tiện sửa sang lại lão nhân di vật. Không nhiều. Vô bật lẻ tẻ mấy cái dưa leo, chan đầy miếng vá đồ cũ vật. Các loại tự chế thô sơ đồ gia dụng. Hứa Hệ sử dụng Vu sư chỉ thủ, đem có vật phẩm tụ hợp chỉnh lý, lại làm hắn trồng lên tránh bụi thổ thức. Một ngày nào đó, những vật phẩm này sẽ theo lấy thời gian tự nhiên hư, thế nhưng đã đầy đủ. Hứa Hệ muốn, chỉ là hiện tại không bị gió tuyết phá hủy. Làm xong đây hết thảy, Hứa Hệ đứng ở trong phòng, liếc nhìn bốn phía đơn sơ trang trí và chỉnh lý tốt vật phẩm, khẽ gật đầu. Xem ra, cũng không có cái gì bỏ sót. Chúng ta nên rời đi. Xỉ. Sì v... Đúng, Vu sư đại nhân. Đi ra cửa phòng. Chính tay khép lại cùng thêm củng cố. Lại sau này lui lại mấy bước, để chỉnh tọa nhà gỗ càng nhiều xuất hiện tại trong tầm mắt. Cũ nát, phổ thông. Giống như hứa hệ mới tới đỉnh núi, lần đầu tiên nhìn thấy dạng kia. Khi đó, hai vị vẻ mặt lão nhân sợ hãi sợ, mở miệng một tiếng vu sư lão ra. Hứa hệ từng là khổ não, mà bây giờ, hắn cũng không tiếp tục cần khổ não. Bentley, thật là nặng nghề chứ, Hứa hệ ngẩng đầu nhìn trời, gió tuyết che lấp bầu trời đen kịt bên trong, có to lớn bóng mờ nhanh chóng tới gần. Minh Hỏa bốc lên, cốt dược giọng lớn, là trải qua Hứa hệ cải tạo, thực lực tốc độ càng thêm ưu việt minh hỏa nha. Nó nằm sắp thân thể, to lớn hình thể thanh không đất tuyết, tối đầu chờ đợi Hứa hệ lên trước. Thế giới biến hóa đã đến là thời điểm khởi động lại lộ trình. Hai con ngươi hứa hệ khép hờ, nhanh chóng thu lại tâm tình, cùng xỉ vi song hành hướng đi Minh Hỏa Nha. Hẹn sen phu phụ đã đến phần cuối của sinh mệnh, hai vị lão nhân đi đến hạnh phúc, không cần một chút tiếc nuối. Tương ứng, trên núi cao lại không hứa hệ lo lắng sự vật. Tiếp xuống, liền tiếp tục tiến về chúng thần cao nguyên a, có Minh Hỏa Nha phi hành nhanh độ chi trống, hẳn là có thể so kế hoạch dự định mau hơn không biết. Trong lòng hứa hệ lặng yên suy nghĩ đi tới Minh Hỏa Nha phía trước đột nhiên, hậu phương truyền đến nhỏ bé nức vang. Rang rắc, rang rắc, như là vụn băng cùng vùng đất lạnh hỗn hợp, bị 10 ngón không ngừng cào không biết mệt mỏi đục đào hướng lên. Hứa hệ đối cái này hết sức quen thuộc. Xì càng thêm quen thuộc đó là bất tử giả hoạt động áp hưởng. Vong linh hóa. Hứa hệ đột nhiên quay người, biểu tình đầu tiên là kinh ngạc, khó có thể tin, lại phía sau một chút hóa thành đè nén nội hỏa. Nông Phu hèn sèn, nông phụ mana. Hai vị lão nhân linh hồn đã đi hướng minh giới đây là hạnh phúc mỹ mãn kết quả. Dắt tay họ chung, không tiếng lối. Nhưng bây giờ, có sam trầm tử vong khí thế, không ngừng từ đỉnh đầu ám nhật rơi xuống, xâm nhiễm chết đi lão nhân Ti cốt. Cuối cùng, lão nhân Di Hải bị tử vong kinh ngận, hóa thành thuần túy quái vật. Xì Mỹ lệ sĩ tiểu thư. A. Vu sư lại nhân. Sĩ ba, chiếc cứ đã đi người mất thể xác. Hoàn toàn mới quái vật từ đó xí ra. Máu thịt bè bè xương tay đột phá một đất, treo lên giữ tận vặn vẹo quen thuộc gương mặt, dùng thiết độc tư thế, hướng hứa hệ cùng si vi khàn khàn gào thét. Dù cho linh hồn tiêu tán, thân thể vẫn như cũ không cách nào nghỉ ngơi. Thì ra là thế, đây mới là thế giới thay đổi lớn nhất. Minh rơi tới gần, vu sư thế giới tán loạn, đã hoàn toàn méo mó cái thế giới này phát tác. Hứa hệ ngẩng đầu, nhìn xem lạnh lùng bầu trời, lại từ từ chuyển hướng cái kia hai cái leo ra hầm mộ quái vật. Mùa đông là như vậy z cam cam. Phẫn nộ trong lòng lại tăng vọt đến không cách nào dập tắt đã trôi qua người. Vốn nên hạnh phúc cáo biệt thế giới, lại tại trước mặt mình, bị thế giới điên cuồng khinh nhẫn đùa giỡn giải hại. Dạo, Hứa Hệ đang chuẩn bị xuất thủ, đánh giết hai cái khinh nhẫn mà thành vấy vật, Xíp lại chủ động lên trước, rút ra kỵ sĩ trường kiếm. "Vô sư đại nhân, xin ngài để cho ta tới a." Chương 339. Dũng giả thủy biến. Chương 339, Dũng giả thủy biến. Xíp, Xíp tiểu thư, mỹ lệ dị. Gió lạnh gào rít trận dữ, cuốn lên lạnh thấu xương tuyệt bộ. Hai cái quái dị qua còn không quen thân thể. Thân hình lão đạo, máu thịt be bé bét, biểu hiện ra thân thể nguyên chủ nhân không có bạo ngược, gào thét nhạo về phía Sip. Mỗi một tiếng la lên, mỗi một lần chạy đạp đều sẽ làm cho dũng giả thân thể phát run. Sip, không có vấn đề ư? Đúng, rất xin lỗi đưa ra bốp đồng tìm cậu, nhưng xin ngài tin tưởng ta. Như thế, liền giao cho ngươi. Cảm ơn ngài, Vu sư đại nhân. Bạc lớn lên thân kiếm, bị năm ngón chăm chú nắm lấy, dùng sức quá mạnh, dẫn đến thân kiếm run đến không ngừng. Sip giật phự mở ra những bước, tay cầm trường kiếm, chủ động hướng đi cái kia hai đạo giữ tận thân ảnh. Thật xin lỗi hèn sèn ra ra, mạn nạn mãi mãi, ta sẽ để các ngươi giải thoát. Theo lấy khoảng cách tới gần, quái vật hàn giọng âm thanh càng thêm rõ ràng, đó là hai vị lão nhân khi còn sống, thường đối xỉ si nói, mà bây giờ, xỉ si mới nghe thấy một lần. Dưới chân nhịp bước liền sẽ song đến càng nhanh. Không cách nào tha thứ, không cách nào tha thứ dạng kia hòa ái dễ gần trưởng bối, liệt tử vong đều không thể an bình đau thương tâm tình hỗn tạp ngọn lửa tức giận. Chết để đốt lại hết thảy, ta sẽ không, sẽ không cho phép các ngươi tiếp tục khinh nhổ người mất. Lưỡi kiếm lóe ánh sáng, lấp lóe phô mang. Vong linh dũng giả từng chính tay kết thúc song thân đau khổ, dạng kia phi thường, mặc cho qua bao lâu đều không thể tiêu tán. Hứa Hệ suy nghĩ đến một điểm này, mới muốn trực tiếp xuất thủ. Chỉ là, dũng giả không nguyện dạng này, không nguyện trốn tránh người mất mong đợi. Không cách nào đối mặt hai vị lão nhân Di Hải bị khinh nhẫn, lại lựa chọn làm như không thấy có thay như điếc, nộ hỏa ở trong lòng tăng vọt, cuối cùng toàn bộ hội tụ tại lưỡi kiếm. Nhất hoàn vu thuật tử khí cường hóa, nhất hoàn vu thuật khung xương giằng bứt, nhất hoàn vu thuật lực tốc tăng phúc, nhất hoàn vu thuật sắc bén tăng lên, nhất hoàn vu thuật vu sư chi thủ, nhất hoàn vu thuật linh hồn vi quang. Giờ khắc này, Xỉ văng đi tất cả suy nghĩ, dùng hạn mức lớn nhất, phóng xuất ra thuật thức bám vào trên lưỡi kiếm. Chạy đạp như lưu quang, dễ thấy mà lóe sáng. Tại ảm đạm thế giới chém ra một đạo kéo dài không giệt quan ngân. Giao két do tuyết vị đó đình trệ, chỉ có lưỡi kiếm tại kéo dài tiến lên. Tại mãnh liệt trong đau thương, dùng mạnh mẽ xu thế, chém mất tiêu diệt hai cái tân sinh vong linh quái vật đây là đương nhiên. Kinh nợn người chết di hải, từ đó sinh ra sống tử thì, so bình thường khô lâu yếu hơn, không thể lại so nhất hoàn thị phải cần mạnh. Nhưng tại kiếm quang tiêu tán phía sau, Xỉ đông dạng theo đó ngã xuống đất. Nàng cũng lại nắm không được chu kiếm mất đi tất cả khí lực, kèm thêm lấy thân thể đổ vào trong đống tuyết. "Xì, sì, ngươi làm đến rất tốt, có người đi tới, nhu hỏa đỡ dậy xì." Sì, Lý Chí Dật cùng cuối cùng đất đoạn, khiến khuôn mặt lệch xoay thành sụp đổ bị thương. Dũng giả khóc đến nghẹn ngào, nhào vào duy nhất có thể ủy lại trong lòng ngực, đem hết toàn lực, khàn cả giọng, đem có áp lực trong lòng đau thương khóc lóc kể lệ đi ra. Hứa Hệ đôi mắt rũ xuống, vỗ nhẹ xì sì vì sau lưng. Dùng loại phương thức này trấn an bị thương Dũng giả khởi động lại lộ trình thời khắc, ngươi gặp phải đặc thù sự kiện dù cho linh hồn bay vào minh giới, hẹn sẹn phụ phụ di hài vẫn như cũ vong linh hóa. Hóa thành khinh nhẫn di hại sống tử thi ngươi ý thức đến, thế giới diệt vong tốc độ tăng nhanh càng nhiều khí tức tử vong càng vặn vẹo thế giới pháp tắc từ nay về sau, vũ sư thế giới sẽ biến đến càng thêm quái dị, cho đến bị minh giới triệt để thôn phệ chính tay chém giết sống tử. Thi thị, trong lực của ngươi khóc đến bi thương, dù cho không có người sống thân thể, sự bi thương của nàng cũng không có yếu đi mảy may bởi vì thị vì hao hết tất cả khí lực, ngươi chỉ có thể ôm lấy nàng, nhẹ nhàng chậm chạp đặt ở minh hỏa nha phần lưng rời khỏi núi cao, thời gian có tiếng gió tại bên tai sui kêu cao thấp lên xuống, như là lão nhân ấm giọng thì thầm, tiễn biệt cùng cảm tạ sắp đi xa lư giả rời khỏi ba ngày sau. Xíp từ suy yếu trạng thái thoát khỏi, phía trước, cuộc chiến đấu kia hình như trở thành nàng đột phá cuối cùng khế đẩy nhị hoàn vũ sư, chốc lát đột phá tấn thăng làm nhị hoàn cảnh giới xỉ, nắm giữ biến đến mạnh hơn khả năng nhưng nàng cũng không thoát ra vui sướng, chỉ là ngồi ở bên người ngươi, yên lặng ngồi lên cực kỳ lâu. Xíp, ngươi không cao hứng sao? Vũ sư đại nhân, ta. Đối mặt hứa hệ hỏi thăm. Vong linh nữ Hải Hựu quẳng lập đầu, Minh Hỏa nha cao tốc phi hành, tốc tốc bay vút bình nguyên cùng núi cao, mỗi một lần chủ cánh, đều sẽ nhắc lên càng rung chuyển gió tuyết. Cũng tại ven đường rơi màu u u lam minh hỏa, như lưu tinh Loé lên liền biến mất, ngươi nhìn ra nữ hải tâm tình không tốt, ngươi nhắc nhở sư, bị chém giết quái vật cũng không phải thật sự là hẹn sèn phụ phụ, chỉ là chiếm đoạt bọn hắn di hải, từ đó phục sinh vong linh quái vật cứ việc làm tiêu diệt quái vật, không thể không phá hoại hai vị lão nhân di hải, nhưng chỉ có làm như vậy, mới có thể để cho bọn hắn nghỉ ngơi nghe ngươi khuyên bảo. Dũng giả nhận sâu xúc động, từ tinh thần xa suốt trạng thái đi ra ngoài. Cảm ơn ngài, Vu sư đại nhân. Ta hiện tại đã sẽ không tiếp tục mê mang. Sư phụi đầu nhìn xem hai tay, tựa như quyết định, từng bước nắm chặt đối mặt trọng trấn cờ chống dũng giả, ngươi vui mừng gật đầu. Cảm thấy rất có tinh thần, ngươi mục tiêu rõ ràng thao túng Minh Hỏa Nha bay hướng chúng thần cao nguyên đó là truyền thuyết cổ xưa bên trong chư thần hội tụ địa phương, cũng là vũ sư thế giới trung tâm chỗ tồn tại, ngươi muốn tiến về quan sát, khoảng cách gần cảm thụ Minh giới xâm lấn đồng thời, từ ngươi du lịch đến nay, ngươi thăm dò qua không ít bỏ. Hoàng vũ sư tháp ngươi từng đạt được một chút tài liệu trong tư liệu đề cập, ngày trước chúng thần cao nguyên, hội tụ đại lượng vũ sư thế lực, ngươi cảm thấy có thể từ đó tìm tới một chút vật phẩm hữu dụng. Bay. Vĩnh Viễn không có điểm dừng bay. Vũ sư thế giới to lớn, viễn siêu hứa hệ dự tính. Hắn cực kỳ vui mừng, tự mình lựa chọn cải tạo Minh Nha để không biết mệt mỏi vòng linh phụ sự tọa kỵ. Nếu không phải như vậy, căn bản là không có cách tiến hành đường dài đi xa. Nghe nói Tứ Hoàng trở lên Vu sư, có can thiệp không gian năng lực, ngự ma cụ hoặc là đặc thù sinh vật, có thể thực hiện chuyển tống tương tự hiệu quả. Chỉ tiếc, hiện tại ta mới đột phá tam hoàn. Khoảng cách Tứ Hoàng Vu sư còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Hứa Hệ yên lặng tính toán, từ trên cao quan sát phía dưới lại điệp. Hắc Ám, Hoàng Vu, Yến Tĩnh. Từ Hắc Nhật cùng Huyết Nguyệt quy tới phía sau. Vu sư thế giới hoàn cảnh biến đến càng thêm âm u khủng bố, mọi người nỗ lực duy trì hòa bình tạc càng mãnh liệt vong linh làn sóng trước mặt, vừa chạm vào tứ phá. Trên đường, hứa hệ cùng sĩ đã từng xuất thủ qua, nhưng đó là vô dụng. Thế giới phạm vi tai nạn, lại thế nào giúp cũng cứu không được toàn bộ người. Chương 340. Thế giới như vậy còn có thể cứu ư? Chương 340. Thế giới như vậy còn có thể cứu ư phàm nhân ăn? Là rằng, lưỡi, cổ họng tổ hợp mà thế giới ăn. Là quy tắc, pháp tắc, trật tự đầu đá. Theo lấy thời gian chuyện rồi, hứa hệ đối với linh thị sử dụng bộ pháp thuần thục, nhìn thấy càng nhiều, thuộc về thế giới cấp độ biến hóa đó là vật hữu hình hóa thành vô hình. Sinh tử luân hồi bị cưỡng ép lật đổ và vẹo. Vũ sư thế giới giống như một chiếc thuyền con, run run dậy lung lay tư thế miễn cưỡng và chuyển. So sánh cùng nhau, Vô tận minh giới thể số lượng nhiều đến kinh người, cũng không phải là càng thêm chiến hạng khổng lồ, mà là sóng cả lên xuống quần quần bản thân. Vô hạn phát triển, vô hạn kéo dài, chỉ là trong hỗn độn tỏa ra một góc bóng mờ. Liên chậm chậm nuốt đến vũ sư thế giới đợi đến cái này truyền lá nhỏ triệt để ngã vào thâm hải đến lúc đó, vũ sư thế giới bên trong hết thảy, vô luận là quy tắc vẫn là sinh vật, đều sẽ bị vô tận minh giới đồng hóa. Dù cho có người sống may mắn sinh tồn, Hắn đối mặt, cũng không còn là quen thuộc cố hương, mà là vẩn vẹo vòng linh thế giới dữ tợn. "Vô sư đại nhân, cái thế giới này, thật không có biện pháp ư?" Hồn hỏa nhảy lên. Dưới áo choàng, người mặc khải giáp xỉ, dùng hữu quang ngự khí hỏi. "Nàng là đã chết qua một lần vòng linh, là không nhận mình giới ảnh hưởng người mất, dù cho minh giới thôn phệ vô sư thế giới, nàng cũng sẽ không phải chịu tác động đến." Nhưng nữ Hải Thiện Tâm, không đành lòng trông thấy mọi người như vậy khổ. Tại dạng này hắc ám lạnh giá thế giới, sống sót là một loại thống khổ, tử vong cũng không cách nào giải thoát. "Có lẽ có a." Thứa Hệ như vậy trả lời. "Ma Trưởng huy động" Giao Thiết Hỏa Long phóng tới đại địa Khô Lâm, đem lại lượng vong linh đốt thành tro bụi, cứu một nhóm trẻ nạn đáng người. Không có lưu lại lắng nghe mọi người xúc động cảm tạ. Hứa Hệ Khống Trế Minh Hỏa Nha, lần nữa bay hướng vũ sư thế giới trung tâm, đón hấp nhập huyết nguyệt dương cánh xuyên qua. Trên đời này không có cái gì là lạ lẫm không được, nhất là siêu phàm thế giới. Chí cường giả nắm giữ định nghĩa vạn tượng năng lực. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, Hứa Hệ chỉ là tam hoàn vũ sư, tại vũ sư thế giới toàn thể lãnh nạn điều kiện tiên quyết, hắn cũng không cứu vãn thế giới năng lực. Bay ở Hứa Hệ trước mặt, chỉ có hai cái đường ra. Hoặc lưu tại nơi này, vứt bỏ người sống thân phận, trở thành vong linh vũ sư. Hoạt động dạng phát rối, rời xa chú định diệt vong vũ sư thế giới. Hứa Hệ nhìn chăm chú diệt vong bầu trời. Từ phần kia âm trầm bên trong, thò tay gom lại một đoàn tử khí, xo so rời khỏi núi cao thời điểm, thế giới tử khí nồng độ đã tăng lên gấp 2. Hai cái này lựa chọn, ta đều không muốn a. Hứa Hệ buông bàn tay ra. Mất đi chói buộc tử khí, lại một lần nữa phiêu hướng các nơi trên thế giới. Hỗn hợp yếu dị màu màu ánh trăng, chiếu sáng trên mặt đất và vật, đó là thi cốt đang nằm, người sống khóc thảm tuyệt vọng cảnh tượng. Người đã chết không cách nào an bình, người sống không cách nào sống qua ngày. Vô luận là lưu tại dạng này địa ngục, vẫn là lựa chọn chạy trốn thoát khỏi, hứa hệ đều cảm thấy lòng ngực nặng nề. Không phải muốn khoe anh hùng, không phải muốn làm chỗ cứu thế, chỉ là thật đơn giản, muốn giúp hai vị lão nhân, giúp Di Hải bị tiếc độc hẹn sẹn phu phụ, hướng cái này giữ tận vận vẹo thế giới chút cơn giận. Xíp, đúng, ta tại. Nhớ thanh kiếm mài sắc bén chút, đợi khi tìm được hung thủ sau màn, chúng ta sẽ chặt lên rất nhiều lần. Vân Ba. Xíp đối với thế giới biến hóa cảm thấy bất an, đối mặt máu chảy thành sông chí ám cảnh tượng, nàng cảm thấy bi thương và phẫn nộ. Trường kiếm trong tay một khắc không ngừng dũng giả hướng ngươi hỏi thăm thế giới như vậy, phải chăng còn có cứu vãn khả năng? Ngươi không cách nào cho dũng giả muốn trả lời dạng này thiên hai, đã vượt qua phạm vi năng lực của ngươi tứ hoàn, ngũ hoàn, lục hoàn vô sư, đều chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, chỉ là tam hoàn ngươi, làm sao có thể giải quyết hỗn? Cảnh ngươi bắt đầu hồi tưởng lần này, mô phỏng mục tiêu nghiên cứu tử vong, nghiên cứu linh hồn nhở vào xíp toàn đao, cùng sinh tử đàn sen dòng tính hạt tụ, nghiên cứu của ngươi mười phần thuận lợi, ngươi tự tin trở lại thế giới hiện thực, có thể tốt hơn khống chế tử vong quyền năng trong lòng ngươi có chút vừa ý, nhưng ngươi không nguyện đến đây kết thúc mô phỏng, muốn càng nhiều thăm dò thế giới để chính mình biến đến mạnh hơn đồng thời, tìm kiếm chế tạo hết thảy thảm án thủ. Phạm thật phía sau màn ngươi muốn xem chết hắn đây chính là ngươi một mực đến nay đều muốn tiến về chúng thần cao nguyên nguyên nhân chủ yếu ngươi cảm thấy, tại vũ sư thế lực nhất tụ tập địa phương, có thể tìm tới bộ phận tình báo hữu dụng mô phòng năm thứ 11, ngươi 28 tuổi thế giới hủ hóa gia tộc, ngươi gặp phải vong linh số lượng càng nhiều, cái kia không chỉ là phục sinh người mất, càng có từ minh giới mà đến bất tử sinh vật nội tâm ngươi không có chút nào ba động. Ngươi là cường đại tam hoàn vũ sư, đồng dạng tinh thông vong linh lĩnh vực mặc dù không kịp thiên thai danh hiệu tứ hoàn vũ sư, Nhưng dùng thực lực của ngươi, đủ để coi thường bình thường vong linh tồn tại mô phòng năm thứ 12, ngươi 29 tuổi vô sư thế giới hủ hóa còn tại gia tộc ngươi cùng xíp đi qua một chỗ diệt vong vương quốc, nội bộ chảy xuôi màu vàng đẫm nước sông, hư ảo mờ mịt, gánh chịu lấy quần quần hồn linh tại phương xa ngươi làm nữ hải khoa phổ đó là chảy xuôi tại. Vô tận minh giới bên trong hồn hạ, kết nối vô số vị diện thế giới tự vong dưới tình huống bình thường, vô sư thế giới là không cách nào nhìn thấy hồn hạ, nhưng bởi vì sắp bị minh giới thôn phệ, mới xuất hiện loại này kỳ dị cảnh quang. Lần lượt đặt chân, lần lượt tiến lên. Phản phất đúng như tiểu thuyết cố sự thành thật. Hứa hệ cùng xíp một chỗ. Ngồi gối lấy Minh Hỏa Nha, bay vút vô số cổ lão quốc gia cùng di tích, chứng kiến núi cao hiểm trở, cũng vượt qua đại hải mênh liệt. "Vô sư đại nhân, mời, xin ngài không nên nhìn ta." Ngày mưa dông đến thời gian, Xỉ sì vẫn sẽ ôm đầu co tròn, run lên run lên. Hứa Hệ cười nhẹ, làm vong linh nữ hải tròng lên ngăn che âm thanh thuộc thức, giúp nàng vượt qua khó qua ngày mưa dông. "Vô sư đại nhân, mời sử dụng thân thể của ta a." Lúc nghỉ ngơi, Xỉ sì sẽ tự giác cởi ra khải giáp, để Hứa Hệ nghiên cứu nàng vong linh cũng sướng, thêm một bước thăm dò sinh cùng tử vi diệu. Nửa đêm không tiếng động, Dũng Giả cái kia khiến khuyết khuôn mặt, hiện lộ ra trông giống đệ Vũ sư đại nhân, mời uống nước. Vũ sư đại nhân, cảm ơn ngài chuẩn bị cho ta Tử Linh Ma Cô. Vũ sư đại nhân, cảm ơn ngài. Dũng cảm. Không sợ. Tại trong trầm mặc kiên cường, tại tức giận huy kiếm, Sidney theo tại bên cạnh Hứa Hệ, dùng cái kia còn sót lại một bên mắt, nhìn chăm chú lên thế giới trồng luân, cùng Hứa Hệ làm bạn tiến lên. Tại mô phòng năm thứ 14, Hứa Hệ 31 tuổi. Phương xa cuối cùng xuất hiện chúng thần cao nguyên đường nét. Vũ sư đại nhân, đó chính là thế giới trung tâm ư? Ân, chuẩn xác hơn mà nói, là đã từng ở giữa thế giới, Hứa Hệ từ phần lưng của Minh Hỏa Nha đứng lên. Ở cao trung về nơi xa, chờ đợi khoảng cách vô ngắn. Lực lượng linh hồn phun trào, thi triển khoảng cách xa quan sát tuất thức, khuyếch đại chúng thần cao nguyên mơ hồ cảnh tượng. Cái này, hứa hệ sững sờ đập vào mi mắt, cũng không phải là phồn bình vu sư văn minh, mà là kinh hãi dung động nhiều cố cốt long tàn cốt. Dung Nghiên xoay long xuống tư thế, đột bạo phá diệt chúng thần cao nguyên hơn phân nửa kiến trúc. Chương 341: Diệt vong trận tướng, giá rẻ nhân mạng. Chương 341: Diệt vong trận tướng, giá rẻ nhân mạng. Vu sư thế giới người chủ đạo là vu sư, khống chế chân lý đùa giỡn pháp tắc. Nhưng tại xa sôi thượng cổ, Thế giới hệ thống trị là tự nhiên dựng dục thần linh, nó hội tụ thống ngự địa phương, liền là thế giới trung tâm. Lại tên chúng thần cao nguyên. Cường đại vu sư cũng không kém thần linh, thậm chí bao trùm bên trên. Chinh phục, trấn áp, diệt sát, thu phục. Các vu sư vùng dậy tại thế giới, siêu thoát tại thế giới. Thăng cấp thất hoàn truyền kỳ vu sư sẽ hướng đi thăm dò vô tận vị diện con đường, để tiến hơn một bước. Mà thất hoàn trở xuống vu sư, lựa chọn cắm rễ ở vu sư thế giới, tại kiến thức cùng thời gian chậm chạp trồng chất bên trong, dựng dục ra càng nhiều vu sư đây là vu sư thế giới lịch sử. Cũng là chúng thần cao nguyên tồn tại. Seem như Vu sư Văn Minh chinh phục chư thần biểu tượng. Bên trong cao tầng thứ Vu sư, nơi nơi sẽ ở cái này xây dựng Vu sư tháp, tạo thành hệ tâm thế lực phạm vi. Nhưng bây giờ, rõ ràng so thế giới bên ngoài, càng trước đi vào dị vòng, thiên địa lởmở, lạnh giá hoang vu. Huyết lôi xẹt qua mê đen, phong bạo quét sạch đại địa, như có hồng cao vĩ lực rơi xuống, tùy tiện phá diệt trên cao nguyên hết thảy, phá hủy tất cả, phá hoại tất cả, còn sót lại một mảnh hỗn độn. Nam dữ cường đại lực lượng con long, hay là trấn áp một nước lục hoàn vu sư tháp. Cái kia cực điểm từ ngữ miêu tả thế giới đỉnh điểm. So càng rách dưới tứ thế Hiện ra tại hứa hẹn trước mặt để hắn ngây người, thật lâu không cách nào yên lặng trải qua nhiều năm 43, ngươi cuối cùng đến thế giới trung tâm, chúng thần cao nguyên trước khi tới đây, ngươi từng có nhiều loại suy đoán như chế tạo đây hết thảy thảm kịch phía sau màn hắc thủ, liền ở nút nơi này hay là biến mất không thấy gì nữa bên trong cao tầng vũ sư, tại cái này tránh né thế giới xâm nhập suy đoán của ngươi sai lầm nơi này đã không phía sau màn hắc thủ, cũng không cái khác. Vũ sư tồn tại có, chỉ là một mảnh hoang vu, cùng đầy đất rách nát người kinh nghi bất định mang theo khó có thể tin nghi hoặc, đi sâu cao nguyên nội bộ, cùng sư phụ cùng nhau tìm kiếm tin tức hữu dụng, ngươi cực kỳ may mắn, nhìn như tịch diệt chúng thần cao nguyên Vận Dư có bộ phận tài liệu cứ việc bởi vì thời gian xa xưa, nét chữ lướt quãng, vật phẩm khiếm khuyết không chịu nổi, nhưng ngươi kéo dài suy nghĩ, suy luận ra một chút tình báo ngươi hậu chi hậu giác, cái tia triệu hoán. Minh giới đặc thú nghi thức cũng không phải là còn tại tiến hành, nó thật sớm đã kết thúc ngươi từng chính mắt thấy nhật nguyệt rơi xuống, kỳ thực liền là nghi thức hoàn thành dấu hiệu phía sau màn hắc thủ đã đạt thành mục tiêu đó là đến lục hoàn cực hạn siêu cường giả, thiết kế dẫn dắt lượng giới va chạm, dùng vũ sư thế giới tử vong làm vật bản, đến thoạt hoàn con đường hắn thành công thế giới bắt đầu rơi xuống, không nguyện trở thành vong linh cường đại vũ sư, nhộn nhịp thoát đi. Phương thế giới này diệt vong kết quả đã chủ định không còn có biến số đang nói, chúng thần cao nguyên chính giữa khu vực, Hứa Hệ mang theo xíp, một đường bay xuống ổn định phía trên phế tích, quan sát dưới chân mình ngói, rất khó tưởng tượng, cái kia từng là Ngũ Hoàn Vũ Sư Tháp, Lục Hoàn Vũ Sư Tháp cấu tạo tài liệu một trong, tuy nói sớm có dữ liệu, khả năng là thăng cấp thất Hoàn Vũ Sư mi thức, nhưng thật xác nhận thời gian, vẫn như cũ có không thiết thực hư ảo cảm giác, toàn bộ thế giới, toàn bộ sinh linh, đều biến thành vật hy sinh, Hứa Hệ ngồi xổm người xuống, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy phế tích mặt ngoài đất cát, xoa nắn cảm thụ phần kia cảm nhận, thăng cấp thất Hoàn Vũ Sư người kia, là thuần túy cầu đạo giả, làm mạnh lên bằng mọi cách. Hắn không có tận lực đồ sai, lưu đồ thủy trung là hai thế giới, muốn từ thế giới va chạm triệu tịch bên trong con ngộ, dùng thế giới cái chết, thành tựu bản thân linh hồn siêu thoát. Nhưng mà, thế giới va chạm lại như vậy dung chuyện. Loại trừ tứ hoàng trở lên vô sư, cái khác tồn tại chú định trở thành tùy táng. Nhân loại, tinh linh, gườm, chú nhân, ma thú, cự long, gồ lìn, sơ rằng. Có trí tuệ cũng tốt, không trí tuệ cũng được. Vạn vật vạn tượng nên đón yên lặng biến mất, không tiếng động mà yên tĩnh, bị tính cưỡng chế xóa đi tình cảm, bản thân, tự duy. Tính mạng con người Liên như vậy giá rẻ ư? Hứa Hệ đứng lên, bắt được đất cắt bản tay chậm chậm buông ra đôi mắt rủ xuống, nhìn chăm chú đất cắt chảy xuôi, nhìn cái kia vụn vật lẻ tẻ cắt lướt qua lòng bàn tay, ngã vào hoang thổ, phát ra thật lưa thưa nhỏ bé âm hưởng. Hứa Hệ không cách nào tán đồng cách làm này. Bên cạnh Dũng Giả, Đồng Dạng không cách nào tán đồng. Vu sư lại nhân, lý do như vậy, ta không thể tiếp nhận. Âm thanh khàn khàn áp lực buồn giận. Xì sì không thể nào tiếp thu được, tất cả vận rủi cùng bi kịch khởi nguyên, chỉ là có người muốn biến đến tận mạnh. Bản thân thân thể vong linh hóa, gia tộc lãnh địa thế lương, song thân la lên, Hẹn hẹn phu phụ Di Hải bị khinh ngẩn. Trên mặt đất phát sinh quá nhiều bất hạnh, những cái kia bất hạnh hồi ức chạy xuống máu, tí tách tại mỗi người bên chân, từng lần một lặp lại nhắc nhở cỗ kia bĩ thường. Sĩ sì không thể nào tiếp thu được, không thể nào tiếp thu được những cái này đau nhói bi kịch, chỉ là có người muốn mạnh lên, liền không có chút nào lý do sinh ra. Chương 342. Khát vọng quang minh người, bản thân cũng thành trì. Chương 342. Khát vọng quang minh người, bản thân cũng thành trì. Sì, Sĩ, ngươi còn nhớ được sao, ta đã từng nói những lời kia. Nhẫn Mại hắc ám rất dễ dàng, lần nữa đối mặt quang minh lại cực kỳ khó hành đầu tại cao nguyên trên phế tích. Hứa Hệ cùng Síp nắm tay tiến lên. Tâm tình tán loạn dũng dạ, đã vô pháp khống chế thân thể bình thường hành động, chỉ có bị Hứa Hệ nắm tay lĩnh đi, mới có thể đi theo cùng nhau tiến lên. Nàng không rõ Hứa Hệ vì sao vấn đề. Mắt tối chìm, chống rống tối tăm, ta nhớ, Vu sư lại nhân. Nhịp bước ngắn ngủi dừng lại. Hứa Hệ đi ngang qua một chỗ Vu sư tháp phế tích, dùng Vu sư chi thủ dọn dẹp tìm kiếm, đem bảo tồn hoàn hảo vật phẩm toàn bộ thu nạp vào nhận không gian. Có bao cát trở che, bị vô hình vòng bảo hộ ngăn cản. Lạnh giá mặt trời đen kịt treo cao đỉnh đầu. Thêm một bước tôn lộ ra tuyệt vọng. Sơn so xanh cùng nhau, ẩm đạm xanh lục đối mắt, còn có một chút ba động. Ngài nói qua, xìu dùng thanh âm khàn khàn mở miệng, thời gian giải chờ tại hắc cáng người, sẽ không pháp thích hướng dưới thái dương thế giới. Hứa Hệ gật gật đầu, khẳng định xìu trả lời. Làm mắt thích hướng hắc cáng, liền sẽ bởi vì quang minh xuất hiện mà đau nhói, nguyên cớ, lần nữa đối mặt quang minh là cực kỳ chuyện khó khăn. Vũ sư lại nhân, ta, ta có thể làm đến. Ẩm đạm đôi mắt có phản ứng. Chủ nhân muốn chứng minh chính mình. Hứa Hệ cười cười, tiếp tục nắm khải giáp bao trùm xương tay, dùng ôn hòa lực độ, dắt đi tiến về chỗ cản sâu cao nguyên phế tích. "Cấp, có đối mặt quang minh dũng khí là có giá trị tán thượng, thế nhưng xa xa không đủ. Tại một số thời khắc, hắc ám quá cô quạnh, chúng ta đã không nhìn thấy quang minh, cũng tìm không thấy đường ra." Tiếng nói hơi ngừng lại. Hứa Hệ quay đầu nhìn về hậu Phương Sĩ, cùng phía sau Sĩ Vũ Tĩnh Mịch thế giới. "Như là hiểu cái gì?" Sĩp nhìn về Hứa Hệ. "Vô sư đại nhân, chẳng lẽ không có biện pháp khác ư?" Hắc ám thế rơi quá mức tuyệt vọng, đến mức Dũng Giả cầm kiếm tay cũng xuất hiện run rẩy. Hứa Hệ nắm Dũng Giả đệm quen thuộc cấm áp, lại một lần nữa truyền lại cho Dũng Giả vong linh thân thể. "Cấp, kỳ thực có lúc" cũng không cần ủng cố chấp tại tìm kiếm Quang Minh. Khát vọng Quang Minh người, bản thân cũng tại phát quang. Cứ việc mờ manh, cũng là chân thực tồn tại. "Xi, si, ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi sẽ đánh vỡ mảnh này tâm trầm cám." Hứa hệ Trì Hoan vừa nói lấy, trong thanh âm là chưa từng sửa đổi tín nhiệm. Khích lệ, khẳng định, để Bị Thương Dũng Giả lần nữa đứng lên, mà không phải đắm chìm tại đã qua bi thương. Người mất đã mất, phát sinh cực khổ không cách nào vãn hồi. Nhưng bây giờ, Dũng Giả có thể thử nghiệm, dùng hai tay của mình cứu vãn tương lai, tránh càng nhiều bất hạnh phát sinh. "Vô sư đại nhân, ta, ta không làm được." Nhưng ta tin tưởng Sĩ. Người âm thanh hình như thật có thể cho lực lượng. Vì bị thống áp lực đến khó dùng thở dốc Sĩ, đôi mắt dần dần hiện lên ánh sáng, đó là hoạt bát đau thương thêm nữa nhỏ bé kiến tượng, hội tụ mà ra dị sắc. Sĩ không tin mình, nhưng nàng tin tưởng, cái kia, tin tưởng Sĩ, Vu sư đại nhân. Gạo phu Ngọc Lục Bảo, vì Vu sư tồn tại, mà lần nữa nở rộ phát sáng đau thương trận tướng, tuyệt vọng thế giới, cho dũng giả đả kích nặng nề, nhưng bởi vì ngươi ở bên người Nguyên Cố dũng giả nhặt lại giúp khí có Sĩ trợ giúp, ngươi thu thập phế tích vật phẩm tốc độ thật to tăng nhanh, trong đó chân quý vật phẩm rất nhiều, không thiếu cao giai vu sư bản thảo có thể lợi dụng siêu phẩm tài liệu trở mất đi hồn hỏa cốt long thiên hải, cũng đã trở thành người cất giữ phẩm một trong. Nửa tháng thời gian trôi qua, ngươi thành không chúng thần trên cao nguyên, tất cả vũ sư tháp phế tích có giá trị vật phẩm dũng giả hướng ngươi hỏi thăm, bước kế tiếp nên đi hướng nơi nào? Vũ sư đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Hứa hệ tiến về chúng thần cao nguyên môn nhân, chủ yếu có hai cái, một là tìm kiếm phía sau màn hắc thủ, hai là tiếp xúc càng nhiều vũ sư. Thức điều tra xét phía sau. Hứa hệ đến ra kết quả, thang cấp thân hoàn phía sau màn hắc thủ sớm đã rời khỏi, cao giai cấp vũ sư cũng tập thể lẫm nạn. Hiện nay vũ sư thế giới Mộng mẫm mà đáng thương, sinh linh người mạnh nhất chỉ là Tam Hoàn, càng lúc nào cũng có thể sẽ bị Minh giới chiếm lấy. Bởi vậy, Hứa Hệ nhất định cần lựa chọn một con đường, hoặc là yên tĩnh chờ thế giới diệt vong, chuyển hóa làm vong linh vũ sư, hoặc là rời khỏi vũ sư thế giới, tiến về an toàn vị diện. Thiền sư chính phản, vô luận như thế nào ném, đều không phải Hứa Hệ kết quả mong muốn, hắn muốn đi ra đầu thứ ba con đường. Tại chỉ có chính mình có thể nhìn thấy mấy mô phòng trên mặt, Hứa Hệ lần nữa xem xét, có quan hệ linh hồn thu thập người dòng hiệu quả. Linh hồn thu thập người, Kim, ngươi không phải tử thần nhưng hơn hẳn tự thân, từ trong tay ngươi biến mất người mất, sẽ trở thành ngươi hướng về phía trước tiến bộ cơ sở. Linh hồn thu thập người có thể vô thượng hạn tu mạch linh hồn. Cứ việc mỗi lần cắt lấy đo đều cực ít. Số lượng chồng chất lên, lại có thể tạo thành mãnh liệt linh hồn là sóng. Trăm vạn, ngàn vạn, phá ức, mười hự. Lượng biến gây nên biến chất, làm thu thập linh hồn đạt tới số lượng nhất định, tinh hỏa cũng có thể liễu nguyên. Chúng thần trên cao nguyên. Hứa Hệ tay cầm ma trượng, nhẹ nhàng hồi đánh, mấy vạn tinh tú hồn hỏa ở bên trong xuyên qua, không ngừng đi tới đi lui tại ma trượng đỉnh bảo thạch đây là Hứa Hệ rựa vào, cũng là hắn tương lai chuyện muốn làm. Không có màu đỏ ròng, tại thế giới sắp diệt vong có hạn thời gian bên trong, Hứa Hệ cực kỳ khó tu luyện đến cao thâm cảnh giới. Nhưng dựa vào không ngừng thu thập hồn hỏa, cuối cùng sẽ có một ngày, Hứa Hệ dốc hết tất cả mọi lực, sẽ liền thế giới đều không thể coi nhẹ. Thậm chí là đánh rơi cao cao tại thượng truyền kỳ vô sư ở trước đó. Hứa Hệ cần kéo dài đánh giết vong linh, cùng an bài tốt xỉu, hiền lành dũng giả cần một cái tốt đẹp kết quả. Chúng ta đi thôi, xỉu. Thời gian dành cho chúng ta không nhiều lắm. Ta chuẩn bị kiến tạo vô sư tháp, cái kia chính là chúng ta sau này cần cứ điểm. Minh Hỏa Nha ứng thanh mà tới, mang theo Hứa Hệ cùng dũng giả Bầy hươu đen quỹ tâm trầm không trung. Thế giới như vậy yên tĩnh, nhưng hứa hệ bên hai lại quanh quẩn người mất âm thanh, dịu đỡ tiến lên, nhỏ bé thông thường. "Vô sư lão gia, cảm ơn ngài. Ta cùng lão bà tử đã sống đến đủ lâu." Mỉm cười cự tuyệt duyên thọ đề nghị. Cái kia hai đạo thân ảnh dàn mua, tại độc ngẫu bên trong hiện lộ rõ ràng hạnh phúc. Bọn hắn giắt tay đồng hành, lại tại tự khí an mọn bên trong, vận bẹo biến thành đau khổ khinh nhẫn quái vật. "Hô hào hứa hệ danh tự." "Hô hào sĩ vị danh tự." Dạng kia hồi ức, tiến lặng khó quên. Hứa hệ ngồi tại minh hỏa nha phần lưng, đôi mắt khép hở, hắn quả nhiên vẫn là muốn tại mô phòng kết thúc phía trước, chặt lên cái kia thất hoàn vu sư một đao, cho chính mình thả cái tiểu giả, canh ngột, mô phòng viết nhiều chính xác linh cảm giảm thiểu, cũng may nhanh đến cuối, chương 343, Silver sì thích tiểu dáng gì nhẫn? Chương 343, Silver sì thích tiểu dáng gì nhẫn? Trống rồng hốc Matthew đốt lên hồn hỏa. Minh Nha đuổi theo ám nhận, tại bầu trời đen nhánh dương cánh bay cao, ngược gió rời khỏi chúng thần ca nguyên. Silver sì ngồi ở trước Minh Nha bừng, bàn tay nghiêm phối vỏ kiếm cùng chuôi kiếm, dùng ánh mắt cảnh giác, dự phòng lấy lúc nào cũng có thể đến tập kích. Thứ thiên địa kịch biến phía sau, vu sư thế giới vong linh cũng bắt đầu tăng cường. Bắt đầu xuất hiện hải cốt phi long, Long Vu Diêu, thét lên dư hồn trợ không trung chủ loại. Bởi vậy, dựa vào minh hỏa nha bản thân là không đủ dùng bảo đảm phi hành an toàn, nhất định cần có người cảnh giác đề phòng. Minh hỏa nha tuy là thuận tiện, nhưng cuối cùng chỉ là tọa kỵ. Chờ Vu sư tháp tạo dựng lên, lắp đặt có thể di động thuật thức trận pháp, liền có thể không sợ không trung tập kích quấy rối. An phận yên tĩnh phía sau minh nha. Mượn mấy quả vu sư chi nhãn chiếu sáng, hứa hệ cuối đầu, nhìn xem bản thân 31 tuổi hai tay. Trương Kỳ thao tác thí nghiệm tay, lộ ra thon dài linh xảo. Càng chú ý là giữa hai tay mấy cái nhận không gian. Từ chúng thần cao nguyên thu thập vật phẩm, toàn bộ thu nạp tại nội bộ. Liên nhận không gian bản thân, cũng là từ Vu sư tháp trong phế tích tìm tới hoàn toàn mới hàng tồn. Hiện tại, lợi dụng đi đường thời gian ngắn ngủi, Hứa Hệ đang tiến hành kiểm kê để an bài kế hoạch tương lai. Thứ nhân đại tổ trưởng đồ đẳng. "Ồ, nguyên vật liệu tựa hồ là ngjla cây, có thể dùng làm Vu sư tháp kiến tạo xà nhà gỗ." Hạ Yêu Mị hoặc Lân Thiến, nhìn nó chiếu lấp lánh, coi như trang trí còn không tệ. Xích long vắng, sinh mệnh căn nguyên, mở đỡ sa mắt, sơn mạch chi thơm. Liếc nhìn, ghi chép điều chỉnh. Hứa Hệ tinh thần lực. Tiên Lặng thăm dò trong không gian giới chỉ, đem vật phẩm bên trong từng cái quyết định dùng tốt đường đột nhiên, tinh thần lực hơi dừng lại. Có bản thư tịch bị lấy ra, hiện lên ở hứa hệ trước mặt. Lục Hoàn Vu sư Tháp Bình Minh chi Tháp Ma cũ sách. Trang giấy bay lượn, vang lên ào ào, tại hứa hệ trước mặt nhanh chóng lật giấy phู่ chao. Thư sơ giản lược nhìn xem tới, cũng không phải là Lục Hoàn Tháp chủ vật phẩm, mà là một vị tứ hoàn thành viên vật sở thuộc. Phía trên đơn giản ghi chép, một chút dùng làm ứng phó nhu cầu bức thiết cùng sinh hoạt thoát thức, cùng bộ phận vu sư thế giới chân quý kiến thức, như tứ hoàn vu sư đặc tính năng lực. Thì ra là thế. Hứa hệ như có điều suy nghĩ. Đồng thời điều động nhiều cái nhận không gian, tìm kiếm lấy cái khắc ma cụ sách cùng kiến thức thư tịch. Sau một lúc lâu, bên cạnh hứa hệ có nhiều bản thư tịch treo lơ lửng giữa trời là giấy, cùng hiện lộ ra hắn muốn nhìn nội dung. Từ tứ hoàn vũ sư bắt đầu, bên trong cao giai vũ sư có thể thoát khỏi thế giới, chỗ dựa vào năng lực. Tam hoàn vũ sư nắm giữ độc lập với thế giới quan chấp góc nhìn, đây là siêu thoát thế giới điểm xuất phát. Phía sau tứ hoàn vũ sư, không còn hạn chế tại người quan chấp thân phận, mà là có thể xác thực can thiệp ảnh hưởng thế giới. Mượn cái này bẽ nhỏ điểm, cùng đại lượng không gian thuộc tính tài liệu. Truyền tống ý thức, vị diện phi chu, phù không thành vượt qua vị diện Vu sư Tháp chờ kỹ thuật theo thời thế mà sinh. Hứa Hệ Mạt lộ cảm thán, Vu sư hệ thống là hết sức kỳ lạ tồn tại đã có siêu phẩm văn minh người vĩ lực, lại có khoa kia văn minh tiếp thu ý kiến của chúng. Như không phải, những cái kia thăng cấp thất hoàn chuyển kỳ Vu sư, muốn truy cầu rộng lớn hơn thiên địa, chủ động rời đi Vu sư thế giới. Dùng Vu sư văn minh thế đó, dù cho đúng không qua vô tận minh giới, cũng sẽ không bị nó chiếm lấy. Không gian kỹ thuật à, tương lai tìm kiếm phía sau màn hấp thụ thời điểm, có lẽ phái mã đến công dụng. Hứa Hệ ngồi sẽ bằng, ngón tay thon dài vươn hướng không trung, nắm chặt trong đó một bản điện tịch giấy sách chủ động là xem vài trang phía sau, hắn lẫm vào chương 4. Liên quan tới lần này mô phỏng. Hứa hệ đã thâm nhập hiểu tử vong, cũng xác thực nghiên cứu qua linh hồn, mục tiêu chủ yếu đều đã đạt thành. Lấy nạn vũ sư thế giới cũng tốt, chuyển sinh thành trữ nhân tính vong linh cũng được, hứa hệ đều không có hứng thú gì. Hắn duy nhất muốn làm là tại mô phỏng kết thúc phía trước, mạnh mẽ chém phía sau màn hát thu một đao. Thay xi, thay hẻn xẻn phụ phụ, thay cùng nhau đi tới thấy qua tất cả mọi người, hứa hệ nhẹ giọng lưu díu. Ta không cần đường lui, sinh mệnh kết thúc là mới một lần bắt đầu. Nhưng xi, cần giúp nàng an bài tốt đường lui. Minh Hỏa Nha phi hành lạt như vậy nhanh chóng, chụp cánh lao xuống cô lâm, chấn gió nhấc lên lá rụng. Có vong linh bị hấp dẫn tới, còn không chân chính tới gần, liền bị Minh Hỏa đốt lại, biến thành Minh Nha đồ ăn. Thập tự trảm. Dũng giả cầm trong tay nặng nề trường kiếm, chém ra bắt mắt kiếm quang tiêu diệt địch nhân đó là linh hồn phu chào, thêm nữa thuật thức tăng phúc, chuyên thuộc về dũng giả phong cách chiến đấu. Anh dũng không sợ, tràn ngập ý chí chiến đấu. Hứa hệ đã từng hỏi qua dũng giả, nàng như vậy không sợ nguyên nhân là cái gì? Dũng giả trả lời rất đơn giản, bởi vì nàng bị Hứa hệ cản lấy, làm bảo vệ Hứa hệ, chiến đấu là chuyện đương nhiên tình. Toàn hệ không yên lòng dạng này dũng giả, linh hồn tu thập người là độc thuộc tại ta dòng. Mặc dù không biết phía sau màn hấp thụ ở nơi nào, là đi đến vị diện khác, vẫn là trở thành minh giới bất hữu giả, nhưng không hề nghi ngờ, xỉn không đủ dùng tham gia chiến đấu. Nhìn bóng lưng xỉn, hứa hệ yên lặng kế hoạch tương lai. Hắn vẫn nhớ, lần đầu nhìn thấy dũng giả thời gian, chi kia cách nhìn nát, vẫn muốn đứng lên cô độc dáng dấp. Sẽ sợ đen, sẽ sợ tiếng sấm. Nhỏ bé, thấp kém, sợ hai hạnh phúc đến, trong bóng đêm yên lặng liếm láp tâm linh vết thương. Dạng này xỉn, cực kỳ khó để người yên tâm đến bên dưới. Vũ sư đại nhân, ngài có truyền sao? Trận đấu kết thúc, Shiv cổ tay lật qua lật lại, đem lợi nhận thu về vỏ kiếm, quay người nghi hoặc nhìn về Hứa Hệ, cho là Hứa Hệ có ra lệnh gì phân phó. "Ân, xem như có a." Hứa Hệ mỉm cười, buông tay hiển lộ ra rất nhiều nhẫn không gian. Tại Dũng Giả kinh ngạc bên trong ấm giọng mở miệng, "Shiv, ngươi đã là một tên thành thuộc vũ sư, cũng nên nắm giữ một mai chuyên thuộc về nhẫn không gian của mình. Lựa chọn xem đi, ưa thích cái nào kiệu dáng, liền lấy đi sử dụng." "Ai?" Kinh ngạc tiếng kêu kinh ngạc, kéo theo đầu lâu bên trong hồn hỏa, run lên run lên, có chút đáng yêu. Shiv khồ lâu thân thể tại trong khải giáp, thế nhưng đứng đến đoan chính tư thế phối hợp tối tăng bầu trời hoàn cảnh, nhìn qua giống như người sống. Thế nhưng, Vũ sư đại nhân, Nhẫn không gian không phải cực kỳ bảo vật chân quý ư? Ngài đã từng nói, đây là tứ hoàn vũ sư mới có thể tiến hành chế tạo vật phẩm. Shiv la kinh ngạc như thế nghi hoặc, sâu cạn đan sen đôi mắt, để lộ ra mùa hè lục đẫm ngự sóng. Hứa hệ gật đầu, khẳng định nữ hải thuyết pháp, ngươi nói không sai, Shiv, Nhẫn không gian chính xác cực kỳ chân quý. Nhưng lại chân quý vật phẩm, cũng chỉ có đi sử dụng thời điểm mới có thể hiện lộ rõ ràng ra giá trị. Ta tin tưởng Shiv. Tin tưởng Shiv có thể sử dụng tốt chiếc nhẫn này, tốt hơn bảo vệ ta dựa vào đối dũng giả hiểu rõ, Hứa Hệ ôn hòa cười lấy, nói ra dũng giả không cách nào cự tuyệt nói. Dù vậy, dũng giả vẫn có chút thẹn thùng, cảm thấy chính mình chịu quá nhiều chiếu cố. Chương 344, ngón trỏ trái nhẫn. Chương 344, ngón trỏ trái nhẫn. Chọn a, xỉ coi như là nhất định cần chấp hành mệnh lệnh. Lễ vật có thể cự tuyệt, nhưng mệnh lệnh không được đến tận đây, xỉ không có do dự lý do, thành thành thật thật đi tới trước mặt Hứa Hệ, tuân theo Hứa Hệ mệnh lệnh, chọn lựa nhẫn không gian kiệu dáng. Có giản lực tao nhã, nhẹ nhàng phát hỏa mỹ cảm. Cũng có lộng lẫy lấp loé giữa như phồn tinh lấp loé. Ngân Hà chạy xuôi tại giới năng bên trên đem bầu trời đem thâm thúy, Hoàn Mỹ ngưng kết trong đó. Lại hoặc là, dung hợp tinh linh tộc tự nhiên phong cách, dùng phiến lá hoa văn, khắc họa ra nhận không gian duy mỹ. Tịch nhìn đến có chút thất thần đôi mắt phản chiếu lấy nhiều con nhận giáng dấp. Sau một lát, nàng mới hậu tri hậu giác lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ này rầu rĩ, "Xin lỗi, Vu sư đại nhân, ta quá lâu không đeo qua đồ trang sức, không biết rõ thế nào chọn mới tốt. Thời điểm trước kia, cũng là mẫu thân giúp ta lựa chọn." Nói như vậy, bao khoảng ngân giáp đầu ngón tay, có chút muốn chạm đến nhận mặt ngoài, nhưng lại vì sợ tổn hại chậm chậm rút trở về. Không có chuyện gì, Si, v. những cái này nhẫn cực kỳ kiên cố. Hứa Hệ giữ chặt muốn lùi bước tay. Tại phần kia ấm áp cổ vũ phía dưới, vong linh nữ hải cuối cùng rũi ra ngón tay, dùng không có chút cảm phản hồi bất cốt, động chạm bước lên nhẫn. Tuần hoàn mấy lần phía sau, nữ hải vẫn không có ngượng ngộ trong lòng đáp án. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt mang theo cầu viện, "Vũ sư đại nhân, ngài cảm thấy cái nào càng tốt hơn một chút?" Dũng giả sở trường chém vong linh, nhưng không am hiểu trọng nhẫn. Không có chủ kiến nàng, vô ý tức ỷ lại người tín nhiệm nhất, tức Hứa Hệ trước mắt. Nếu như là ta Tuấn Hệ do dự ánh mắt liếc nhìn mấy cái phong cách khác nhau nhẫn. Cuối cùng, hắn cầm lấy một mai màu bạc giơ lên, màu xanh lục điểm xuyên nhận không gian áp dụng tinh linh tộc phong cách. Toàn thân bí ngân chế tạo, khả mạn tinh thể hóa sinh mệnh cổ thụ nước mắt, ôn hỏa mã vân năng, cho dù là vong linh hồn hỏa, cũng có thể tiến hành bộ dưỡng bảo vệ. "Xì, sì, mai này như thế nào?" Ân, rất dễ nhìn. Tiếp nhận hứa hẹn chọn tốt nhẫn, Xì sì lộ ra thật cao hứng, nhưng rất nhanh, phần kia cao hứng lại biến thành mê mang. Vong linh hóa thân thể, không giống với người bình thường thân thể. Nếu như đeo tại xương tay bên trên, liền sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến Bên ngoài mặc tầng kia khai giáp, mà nếu như là tại mặc khai giáp trạng thái, trực tiếp tròng lên nhận không gian, lại sẽ vì kích thước không hợp, khó mà bình thường sử dụng. Vu sư đại nhân. Lại một lần nữa, xỉ hướng hứa hệ quăng tới nhỏ giúp đỡ ánh mắt. Để cho ta tới a, xỉ. Ngươi nghĩ ký đeo tại vị trí nào ư? Là ngón trỏ trái. Nhận không gian sử dụng, nhưng thật ra là mang theo điều tiết công năng, ngươi nhìn, muốn làm như thế. Hứa hệ đáp lại phần kia ỉ lại. Cười lây dắt vong linh nữ hai tay trái. Xỉ quen dùng vũ khí tay, cùng sinh hoạt hàng ngày thói quen, đều dùng tay phải là chủ. Bởi vậy, nàng lựa chọn đem nhẫn không gian đeo tại tay trái, để tránh nhẫn tổn tại ảnh hưởng xúc cảm. Nhẹ ngân, nhẹ mang, dùng lực lượng linh hồn kích hoạt phía trên thuật thức. Nhấn nắm ánh, tại đầu ngón tay bắn ra nhẹ nhàng chói lọi. Theo lấy hứa hệ làm xíp meo giới chỉ tiến hành, nhấn tự mình khuyết chương tỉ lệ, chặt chẽ dán vào, hoàn mỹ không một tí vết, cùng ngón trỏ trái hòa làm một thể. Không vì nội bộ bộ xương tay mà phân tán, cũng không vì phần ngoài khải giáp mà căng cứng. Ân, rất hoàn mỹ. Hứa hệ vừa ý gật đầu. Nữ hải trước mắt là kiên quyết, mất đi chân chính còn sống thân thể, chỉ có thể dựa vào khải giáp che lớp, tạo nên hư ảo thân thể giả tạo. Nhưng Hứa Hệ cảm thấy, cái kia đeo tốt nhẫn, trong suốt lấp lánh hào quang xanh biếc, cùng nữ hải mắt cực kỳ phối hợp. Cực kỳ thích hợp ngươi, ship. Hứa Hệ thực tình tán thán nói. Hẹp nhật bao phủ thế giới, ẩm đạm vô quang, lại có hai điểm lục mang tại lấp lánh. Xim túi đầu nhìn chăm chú trên tay nhẫn, đôi mắt phản chiếu giới thân, giới thân phản chiếu đôi mắt, cái kia hoa mỹ uyên ảnh bên trong, liền như khôi phục hoàn chỉnh hai mắt. Cảm ơn ngài, vũ sư đại nhân, ta cực kỳ ưa thích. Ta đã, thời gian rất lâu chưa tu đến qua lễ vật, hồn hỏa mô phòng lâm thanh, biến đến rất mơ hồ, như là từng tia từng dòng gió, gió nhẹ cuốn đi mùa hè chất nhiệt. Cái kia dung mạo nửa hồ lên, vẫn là trong trí nhớ của Hứa Hệ Kiên Cường, nhưng lại có chút nhu hòa. Vũ sư đại nhân, ta cái kia thế nào sử dụng nó đây? Xip, sì, ngươi chỉ cần chuyển vào lực lượng linh hồn cùng tinh thần lực, liền có thể mở ra nội bộ không gian, tiến hành cất giữ cùng lấy ra. Cảm giác cực kỳ lợi hại đây. Vũ sư đại nhân, nếu như ngài có nhu cầu cất giữ vật phẩm, liền sử dụng giới chỉ của ta a. Không cần, Xip, sì, ta chỗ này còn có rất nhiều không nhẫn. Dạng này a? Mơ hồ, Hứa hệ tử dũng giả trong thanh âm nghe ra thất lạc. Là nghe lầm ư? Hứa hệ nhìn về phía ngoài hắc ám, quyết định rời khỏi chúng thần cao nguyên phía sau, tìm cái thích hợp gò đất điểm, tiến hành chuyên môn vu sư tháp kiến tạo. Tại tương lai, tòa này vu sư tháp sẽ trở thành vượt qua vị diện kỹ thuật vật dẫn đồng thời, cũng là Hứa hệ tiêu diệt vong linh, thu hoạch hồn hỏa pháo đại di động. Chỉ một mình ta thu hoạch hồn hỏa, năng suất chung quy là quá mức thấp kém, có vu sư tháp phụ trợ, liền có thể thoải mái rất nhiều. Sĩ Mười phần quý trọng ngươi đưa nhẫn không gian ngươi thưởng xuyên trông thấy nàng nút ở bí ẩn số sảnh, một mình nhìn nhẫn mặt ngoài ngẩn người, dũng giả Sĩ Vĩ lòng tin tăng lên bên trong, dũng giả Sĩ Vĩ chí chiến đấu tăng lên bên trong, dũng giả Sĩ Vĩ dũng khí tăng lên bên trong, "Vô sư đại nhân, ta đã sẽ không tiếp tục sợ." Dũng giả Sĩ Vĩ nói như vậy, ngươi cực kỳ vui mừng Sĩ trưởng thành, cổ vũ nàng học tập nhiều hơn, cũng truyền tụ càng nhiều nhị hoàn thuật tức chúng thần cao nguyên một nhóm, là viện siêu ngươi dự liệu thu hoạch lớn, ngươi không chỉ biết được vô sư thế giới cục diện, còn thu được đại lượng tài liệu, vũ thuật, tài liệu, đạo cụ tại rời đi tứ hoàn, vô hạn Lục Hoàn Vu sư tới nói những này là bé nhỏ không đáng kể sót lại phẩm nhưng trong mắt ngươi cũng là đúng nghĩa nuôi vàng. Núi bạc, đối ngươi sau này thực lực tăng lên đưa đến mấu chốt dẫn dắt tác dụng chương 345. Trầm giải cũng rất hữu dụng. Chương 345, trầm giải cũng rất hữu dụng trở thành vu sư nhiều năm ngươi cuối cùng bắt đầu kiến tạo thuộc về chính mình vu sư tháp ngươi đối nó ký thác kỳ vọng, chuẩn bị chế tạo thành công phòng nhất thể di truyền cứ điểm. Từ chúng thần ngân cao nguyên lấy được tất cả thu hoạch, đều sẽ trở thành nó tạo nên cơ sở tại sự điều khiển của ngươi phía dưới, giai đang đằng đẵng lại nhàm chán kiến tạo bắt đầu kết hợp lượng khoa kỹ cùng vu sư thuật thức, đại lượng tự động hình thồ một con rối bắt đầu hành. Động, cần cù chăm chỉ, không biết mệt mỏi ngày đêm hoạt động kiến tạo trong lúc này, ngươi không cần thời khắc căng mắt công trình cung cấp bạn vẽ cùng thay đổi nguồn năng lượng, là ngươi chỉ có, cần phải đi làm sự tỉnh ngươi liên lặng tu luyện, hy vọng sớm ngày đột phá tứ hoàn vu sư, như vậy, ngươi mới có thể vận dụng vượt qua vị diện không gian kỹ thuật sinh cùng tử, luân hồi không chỉ ngươi độc lập với bên ngoài thế giới, dùng đặc biệt linh thị, quan sát lấy thế giới tiến vào diện. Vong người đối với tử vong có khắc sâu hơn kiến giải tại người trong lúc tu luyện, dũng giả đồng dạng khắc khổ cố gắng, nàng xương cốt vong linh cảm cứng rắn hơn, hồn hỏa sôi nổi thời gian, có không nói ra được mỹ cảm vô sư cảnh giới thê biến, vong linh thân thể tiến hóa làm cho sức đột phụ thực lực siêu việt cùng giai ngươi ở trong lòng tiến hành so sánh, phát hiện dùng dũng giả thực lực, chọn vẹn có thể đơn đấu một ít cao giai vong linh ngươi cực kỳ vui mừng lúc trước gặp. Phải cô đơn nữ hải đã trưởng thành đến có thể tự vệ trình độ dù cho ngươi không tại, dựa vào bản thân kiên trì cùng cố gắng, dũng giả cũng có thể hành tẩu tại chính xác trên đường vô sư tháp kiến tạo quá dài đẳng đăng cần tài liệu cũng là vượt quá tưởng tượng nhiều cũng may có tự động con rối tiến hành thu thập, ngươi cần lo lắng địa phương cũng không nhiều người chỉ dạy Dũng Giả, làm hắn càng giải càng nhiều thuật thức phương pháp sử dụng, cũng dẫn dắt Dũng Giả linh hồn kéo dài. Tăng lên Dũng Giả muốn hồi báo ngươi xíp bắt đầu giở gạch, nhưng bởi vì chuyển đến không thuần thủ, bị tự động hình thồ một con rối xa xa bỏ xuống ngươi anủi xíp. Trầm giải cũng rất hữu dụng xíp thay đổi hỗ trợ phương thức nàng học tinh tiến trùng nghệ, từ phụ cận đưa tới rất nhiều tươi mới nguyên liệu nấu ăn, muốn vì ngươi làm một bữa tiệc lớn, bồi bổ thân thể, võ sư đại nhân, ngài gần nhất đều gầy. Dũng Giả quan tâm thân thể của ngươi khỏe mạnh ngươi cực kỳ vui mừng. Từ cái kia đông đảo nguyên liệu nấu ăn bên trong, lựa chọn ra có độc bộ phận, đưa chúng nó toàn bộ vứt bỏ bỏ qua nhãn lực không đủ tinh chuẩn vấn đề, Dũng giả trùng nghệ vẫn là có thể trừ đó ra, Dũng giả còn làm chút việc khác tại vòng linh đột kích thời điểm, nàng sẽ chủ động xuất kích, bảo hộ ngươi an toàn tại thời tiết biến hóa thời điểm, nàng sẽ lấy tới quần áo, để ngươi giữ phòng sinh bệnh chờ đợi Vu sư Tháp. Sống trong lúc đó của sống của các ngươi bình thường mà vô vị, đã không mạo hiểm kích thích, cũng không đột nhiên tới bất ngờ, tại nhật nguyệt thay thế bên trong không tiếng động vượt qua. Cô độc là một loại rất vi diệu cảm giác. Người đi chủ động tìm kiếm thời gian, nơi nơi khó có xúc động. Nhưng tại một cái nào đó nháy mắt, nó sẽ như một phát tinh chuẩn đạn, bắn vào đập đuồng tim bên trong. Thế là, tim đập tần suất biến đến chậm chạp, thế giới rút đi màu sắc, hiện ra yên tĩnh đen trắng. Hứa Hệ từng trải nghiệm qua cảm giác này, đó là thế giới hiện thực quẻ chân trong lúc đó. Không người đến thăm, không người giao lưu, chỉ có thể ở không tiếng động xóa sình, dựa vào mạng lưới nhanh gọn tính, đi hơi làm dịu nỗi khổ trong lòng chất. Bất quá, từ thu được nhân sinh máy mô phòng phía sau, Hứa Hệ đã thật lâu không cảm thấy cô độc. Tung vô cục, tung vô cục. Mầu máu chăng mang rơi lại điệu. Nhuố đỏ tái nhợt khung xương, dự sáng u ám thế giới. Có linh phong tiếng vọng tại trong hạp cốc bộ. Hứa hệ thả ra mấy cái vu thuật, đem phần kia lạnh lẽo cùng sao động toàn bộ ngăn trở, để tránh dũng giả động tác chịu ảnh hưởng. "Vô sư đại nhân, ngài cơm tối cũng nhanh tốt." Hôn Hỏa Mô phòng trong thanh âm, mang theo một điểm ẩn tàng vui vẻ. Ngón tay khẽ bóp cán dài cái tiỆt đều nhanh khoé đều để trong nỗi không ngừng nổi lên xử lý, có thể càng đầy đủ dung hợp phong vị, tạo thành hoàn chỉnh một thể. Thức ăn là phong linh hoa lá thân, món thịt là độc giác thảo thịt đuôi. Đưa ăn phía sau trái cây là chua dữu quả, cùng một đạo kết thúc nho nhỏ điểm tâm ngọt, giống như thạch trái cây mềm mại ngưng kết vật, tài liệu chính là các loại nước trái cây. Giạo phi thức nửa tối, đường đường đăng tràng. Khổ cực, Shiv nhìn xem trước mặt tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, hứa hệ trầm âm, bắt đầu nhấm nháp cái thứ nhất đêm lạnh huyết nguyệt bên dưới. Cái nóng mặt ngoài phản chiếu ra nhộn nhạo hừng quang, thế nhưng cũng không lộ ra làm người ta sợ hãi. Không phải máu tươi diễm hồng, mà là nhẹ nhàng lơ lửng thay đổi dần đỏ ửng. Khẽ thưởng thức một cái, là ấm áp mà thuần hậu cảm giác, có chút hơi ngọt, có chút vị chua, là cực kỳ khai vị hương vị. Rau quả thanh thúy, chất thịt mềm nát, làm đến rất không tệ. Shiv hứa hệ gật đầu, nói ra dũng dạ chờ mong đã lâu trả lời. Ngài có thể ưa thích thật là quá tốt rồi, vong linh nữ hải thế đứng yên lặng, xanh biết đôi mắt hơi hơi rung động, đó là độc thuộc tại dòng suy nghĩ của nàng được đặt. Thứ hệ thưởng thức nữ hải chuẩn bị xử lý. Trong đầu, hiện giờ đã qua hồi ức, gặp phải xỉu năm thứ nhất, tài nấu nướng của nàng chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, phần kia thưởng thưởng không có gì lạ trùng nghệ, cũng ngay tại biến đến ưu tú. Thời gian, liền là thần kỳ như thế đã có thể để lâu dài sự vật tối giữa tuyệt diệt, cũng có thể để bình thường kỹ nghệ lấp lóe hào quang. Xỉu, kỳ thực ngươi không cần mỗi ngày đều chuẩn bị đồ ăn. Ngài vì sao nói như vậy? Tại nữ Hải có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hứa Hệ khẽ thưởng thức trong chén cuối cùng một cái canh nóng, mất đi nước canh, chén không bị ánh chăng nhiễm đến đỏ tươi. Bởi vì này lại giảm thiểu sự tu luyện của người thời gian, không phải sao? Nhiều năm ở chung, làm cho Hứa Hệ hiểu Dũng Giả, so với trùng nghệ, Dũng Giả càng thêm ưa thích nguy hiểm, không phải là vì bản thân, mà là làm tốt hơn bảo vệ người khác. Từ nhỏ đến lớn, ngàn năm trước đến hiện tại, sự nghiệp đều tại dùng dạng này tiến nghiệm mạnh lên. Hứa Hệ mỉm cười, muốn cho nữ Hải đi làm ưa thích sự tình. Thế nhưng, cảnh cô đang cháy mạnh, bước lên diễm hỏa chiếu sáng Dũng Giả giữ tận khuôn mặt. Nửa bên bạc cuốn, nửa bên bình thường. Vu sư đại nhân, ta một mực tại nhận được ngài chiếu cố, nếu như không làm chút gì lời nói, ta sẽ rất bất an. Nghe lời nữ hài trả lời, Hứa Hệ cười đến rõ ràng hơn. Chính xác, hắn chiếu cố xíp rất nhiều lần, nhưng tương ứng, xíp cũng giúp không ít việc. Giữa hai người không tồn tại ai thiếu ai tình huống, chính là có xíp tồn tại, Hứa Hệ mới có thể sớm hoàn thành có quan hệ tử vong cùng linh hồn liên quan nghiên cứu. Xíp. Đúng, ta tại. Ngươi là người tốt, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Vu sư đại nhân, khuyết điểm của ta là Tại Dũng Giả có chút khẩn trương trong ánh mắt, hứa hệ giơ tay ra, véo nhẹ cái kia bình thường nửa bên bên mặt. Quyết điểm liền là ngươi quá mức người tốt, xem nhẹ chính mình, chú trọng người khác. Nghe lời hứa hệ thuyết giáo, xỉu sì rất muốn phản bác vài câu, thí dụ như hứa hệ tính cách cũng giống như thế, nhưng gương mặt truyền đến xúc cảm, để nữ hài biến đến thành thành thật thật. "Là, ta sẽ hối lỗi." Chương 346, chỉ muốn lại tới gần một điểm. Chương 346, chỉ muốn lại tới gần một điểm. Kiến tạo một nửa thông thiên tháp thân, cháng lệ to lớn. Bệ tử cao năng tinh thạch đắp lên, có tốt lãnh lơ lửng tính năng. Đồng thời đủ cả làm người an tâm độ cứng. Hào quang sáng tỏa từ nội bộ nợ rộ đánh vào rất nhiều tự động hình thủ một con rối mặt ngoài. Hào quang nghiến nát, bóng dáng dài rời, dù cho đến đêm khuya, thủ một con rối cũng tại tiến hành tháp kiến tạo. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể dùng tương đối nhanh tốc độ hoàn thành Vu sư tháp. Hứa Hệ ngồi tại một cái sân đất nhỏ bên trên, quan sát thuộc về chính mình lơ lửng tháp, cùng Shiv nói chuyện với nhau tương lai, cùng Vu sư tu hành kiến thức trọng điểm. Shiv, liên quan tới linh hồn vật thức ánh sáng nhạt hạt hình thái biến hóa, ngươi tiến hành đến thế nào? Đúng, rất xin lỗi. Ta còn có mấy vấn đề không rõ ràng. Không có việc gì, nói đi, ta kể cho ngươi hiểu một lần. Cảm ơn ngài. Lựa chạy hào quang, giống như ôn nhu lờ mờ hai tay, khẽ vuốt ban đêm hựu quang cùng quấn cung ép. Nâng lên dũng giả chi kia cách nhìn nát khuôn mặt, chiếu đến sáng rực rõ ràng. Xíp nói ra mấy cái tu luyện nan đề, hứa hệ thì là kiên nhẫn đáp lại, dùng ngón tay phác họa hình vẽ phương thức, kết hợp văn tự miêu tả, đối nó no tiến hành giáo dục. Nửa đêm dài đằng đẵng, có hứa hệ âm thanh làm bạn. Nguyên Cố Dũng giả không cô độc. Xíp, nghe hiểu ư? Dàng giải phía sau, hứa hệ không nghiên tấm hỏi. Ân, hẳn là hiểu, dũng giả nháy mấy mắt. Hết thảy trung quanh đều dừng lại, chỉ còn Dũng Giả tự tin âm thanh đang vang vọng. Hứa Hệ ngẩng đầu nhìn trời, yên lặng 3 giây phía sau, hắn lần nữa nhìn về Dũng Giả, lặp lại đến phía trước vấn đề rằng giải, kiên nhẫn, ôn nhu, dùng thay đổi lý giải góc độ, để Dũng Giả đi nhớ kỹ. Lần này, Dũng Giả lạ thật nhớ kỹ. Tại Hứa Hệ trước mặt, thi triển ra càng mạnh lực linh hồn thuật thức. Tay cầm chu kiếm, lưu quang lấp loé, ảm đạm đêm dài xuất hiện một vòng chói lọi ánh sáng, đó là cực hạn nóng ánh đáng nhắc tới chính là. Trở thành vũ sư nhiều năm, xíp năm giữ thuật thức, không còn hạn chế tại tử vong, linh hồn loại thông dụng vô thuật, bắt đầu hơi xem qua cái khác lĩnh vực. Phần kia trưởng thành cùng tiến bộ có thể thấy rõ ràng. "Vô sư đại nhân, cảm ơn ngài giáo dục." Vong Linh Dũng giả phủ phục không lưng, làm cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, lễ phép nói cảm ơn hứa hẹn đối với nàng kiên nhận giáo dục. "Không cần nghiêm túc như vậy, xì. Si v... Để ngươi mạnh lên, thủy chung là chính ngươi, ta chỉ là đưa đến dẫn dắt tác dụng." Đêm khuya gió biến đến càng gắt. Hứa hẹn đưa tay. Mấy cái vô thuật thả ra, trở lại yên tĩnh xì si vị tạo thành động tĩnh, cũng thanh trừ bữa tối dính mỡ. Lé mắt nhìn về vô sư tháp kiến tạo, gặp thủ một con rối đều tại vận chuyển bình thường, liền lần nữa ngồi xuống tới đón lựa trại quan sát thế giới. Tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, hứa hệ đều phải để lại tại Hắc Lốc. Cho đến khi Vu sư Tháp kiến tạo kết thúc, hắn có thể chân chính mở rộng kế hoạch, đi thu hoạch vong linh hồn hỏa, tích xúc cứu cực một kích. Cái thế giới này, sắp phải chết à? Nồng đậm mây đen từ phương xa bay tới, che lại yêu dị nguyệt nguyệt. Phía trên Hắc Lốc, truyền đến từng trận âm u gào thét. Có vong linh tiếng rung, cũng có ma thú gào thét. Văn vẹo cây khô cắm rễ tại ở mốc vết đá, kết ra quái dạng phi lá, đen kịt bên trong có dấu màu đỏ mạnh lạ, đón gió lắc lư giống như nồng đậm huyết vụ. Vu sư đại nhân, bên cạnh có âm thanh truyền đến. Dũng giả ngồi xuống tại bên cạnh Hứa hệ, dây nặng khai giáp chạm đất thời gian, phát ra kim loại tiếng va chạm vang lên. Ban đêm yên tĩnh, càng lộ vẻ âm thanh sâu xa. Tới từ ngàn năm trước người chết, hướng Hứa hệ hỏi như vậy một vấn đề. Người chết sẽ hóa thành phong linh hay là luân hồi chuyển sinh? Thế giới kia chết đi, vũ sư đại nhân, thế giới của chúng ta chết phía sau sẽ biến thành ra gì? Lông Mi rung động nhẹ nhẹ lấy, cái kia bao trùm tại xanh lục nhãn cầu thủy quang, vốn vì lựa chọn tồn tại mà sáng rực, giờ phút này lại lộ ra ảm đạm. Ngươi thợ Dũng giả, từng nghĩ tới cứu vãn cái thế giới này, nhưng mà Cho đến ngày nay, nàng đã rõ ràng cứu vãn thế giới phân lượng, là biết bao nặng nề đó là sở so phỉu gia tộc Vinh dự. Con châm trọng hơn vô số lần, thậm chí khó có thể tưởng tượng sự nghiệp to lớn, chỉ dựa vào một người, lực lượng của hai người, căn bản là không có cách xoay chuyển tuyệt vọng kết quả. Thế giới chết đi, có lẽ sẽ biến thành hư vô a. Chương 347, Cứu thế chi tháp. Chương 347, Cứu thế chi tháp. Mô phòng năm thứ 15, hứa hệ 32 tuổi. Trải qua 1 năm kỳ hạn công trình, tại đại lượng tổ mộ con rối trợ giúp tới, Vu sư Tháp tiến tạo tiến vào khâu cuối cùng. Chủ thể to lớn Hai bên rộng lớn. Cái kia cũng không phải là thường thấy dựng thẳng bộ dáng tháp, mà là càng tới gần phụ không thành thành lũy, chiếm diện tích bao la, vận chuyển nhiều cái bình lại. Kiếm khu sinh hoạt, ma dược khu, sinh vật khu, huấn luyện khu, lơ lửng lên xuống khu các loại. Tất cả khu vực đều tận khả năng suy nghĩ đến tương lai cần thiết. To lớn mà chẳng lệ, uy nghiêm mà thần bí, đồng hồ bên cạnh thường làm phiến đá lấp loé thuật thức hoa văn, làm chỉnh tọa vu sư tháp tiến hành nguồn năng lượng chuyển đầu. Sơ lược nhìn tới, tòa này vu sư tháp cực kỳ to lớn, nhưng phóng nhãn toàn bộ vu sư thế giới. Như dạng này thể tích, cũng chỉ có thể xem như nửa đời. Chúng thần trên Ca Nguyên, Hứa Hệ từng tham dò qua Vũ sư tháp phế tích, cứ việc chỉ có giải đáp một góc, nhưng cũng có thể lết ngồi lại giếng, suy tính ra hoàn chỉnh thể tích. Đại khái là ta tòa tháp này mười mấy lần a. Tháp chỉ là một loại gọi. Sáp từ nói, Vũ sư tháp là vũ sư chuyên môn căn cứ, tập sản xuất, nghiên cứu, sinh hoạt, chiến đấu, phòng ngự làm một thể. Xem như đại bản doanh, tự nhiên là càng xuất sắc càng tốt. Hứa Hệ đứng ở sắp hoàn thành Vũ sư tháp phía trước, cầm trong tay ma trượng, ngắm đỉnh tháp. Hung hộ linh hồn ba động, trực tiếp trùng kích đỉnh tháp vị trí. Tích hoạt lên Trỉnh tọa Vu sư Tháp Tháp Linh trùng khu đây là các Vu sư nghiên cứu giả, dùng linh hồn diện toán, phụ trợ phối hợp Vu sư Tháp một loại thuật thức. Có thể dùng cứng nhắc, cứng ngắt tần suất, hoàn thành một chút đơn giản nhất tự động hóa làm việc. Vu sư đại nhân, Dũng giả theo sau lưng Hứa hệ, hiếu kỳ nhìn ngó nghiêng hai phía, xem Vu sư Tháp mặt ngoài phức tạp hoa văn. Có Tháp Linh trợ giúp, có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta không cần chính mình đi xử lý Vu sư Tháp. Hứa hệ đi vào trong tháp, kiểm tra tương lai đại bản doanh các hạng công năng. Vẫn là cần. Xịp. Tháp Linh không phải sinh vật có trí khôn chỉ là một loại tự động phát động thuật thức cơ chế, như bồi dưỡng ma thực, nghiên cứu chế tạo ma dược chờ tình thế làm việc, y nguyên cần chúng ta dùng tay tiến hành. Tại vong linh dũng giả nhìn kỹ, Hứa Hệ giơ ngón tay lên, trong hành lang toé thang hỏa diễm màu ưu lam. Ngay sau đó, hỏa diễm hóa thành cỡ nhỏ minh nha, vụ vào hai cánh, rất sống động, thân mật lưu lại tại cong lên đốt ngón tay. Chim con mắt cũng là hoàn toàn tĩnh mịch đen kịt đây chính là Vu sư Tháp Tháp Linh. Hứa Hệ một hồn lữu dụng, để trung thành tọa kỵ minh hỏa nha, kéo dài phát quang phát nhiệt, đảm đương Vu sư Tháp Tháp Linh chức vụ người Vu sư Tháp kiến tạo hoàn thành ngăn che tử khí, sinh cơ tuần hoàn, tu luyện thí nghiệm sinh hoạt buông lỏng tại ngươi thiết kế phía dưới, Vô sư tháp có nhiều hạng năng lực, chuẩn bị tại sắp sửa diệt vong thế giới, có thể tốt hơn sinh tồn được xịt hướng ngươi hỏi thầm, tòa tháp này phải chăng có danh tự ngươi suy tư hồi lâu không ngờ tới vừa. Ý danh tự ngươi vốn định đặt tên Bình Minh Chi Tháp, nhưng tại Vô sư thế giới, danh tự như vậy khắp nơi đều là cuối cùng, ngươi dùng đùa giỡn hư khí, đối Dũng Giả nói, Cứu Thế Chi Tháp, xì, si v... ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi thuận miệng nói làm cho Dũng Giả mắt phát sáng xì tự phụ cảm thấy, Cứu Thế Chi Tháp là cái tên không tệ. Cứu Thế hành trình, chính thức xuất phát. To lớn tiếng long ngóng, lập đi lặp lại tiếng vọng tại hạp cốc hai bên cao lên lừng, lấp lóe mơ hồ, tựa như hồng cự tinh thần từ mặt đất dâng lên, hiển thị rõ lực lượng cùng chấn động. Hứa Hệ đứng ở cứu thế chi tháp trên quảng trường, không ngừng điều chỉnh tháp cao phi hành tốc tức, khiến cho ổn định bay về phương xa, mang theo hắn cùng Dũng Giả, bắt đầu vòng linh diện sát hành động. Ầm, ầm, ầm. Vừa mới bay lên không, Nguy Nga Thần Tháp liền nổi lên quang huy, bắn rẹt ra lít nha lít nhít quan mâu. Dùng phô thiên cái địa xu thế, nhấn chìm xe nát phía trên hạp cốc dạo chơi vong linh. Thật là lợi hại. Síp ngơ ngác nhìn trước mắt hình ảnh, nàng có loại chính mình tụt hậu tức thì cảm trường kiếm trong tay, phản phất biến thành đồng nát sắt vụn. Không muốn bị mê hoặc, Xỉ hứa hệ thò tay, có hồn hỏa từ mặt đất bay tới, tại linh hồn thu thập người cưỡng chế hiệu quả phía dưới, biến thành linh hồn dự trữ một trong. Hắn nhìn về bên cạnh Dũng giả ấm giọng nhắc nhở, "Vô sư thập thả ra công kích, không chỉ tiêu hao rất lớn, uy lực cũng kém xa bình thường vô sư. Về sau chiến đấu, theo lấy cao giai vong linh tăng nhiều, Xỉ người gánh nặng sẽ biến nặng." Hứa hệ lời nói, không có dọa lùi Dũng giả nửa phần. "Cảm ơn sự quan tâm của ngài, nhưng cơ thân thể này, tuy thời có thể chiến đấu, Xanh biết đồng tử dũng dạ nói như thế, tối đầu liếc nhìn trên tay, nhận đó là cùng mắt nàng đồng dạng màu xanh lục óng ánh, xanh biết. Lẫn nhau chiếu rồi. Có gánh nặng cũng không phải việc xấu, đối dũng dạ tới nói, đó chính là bị cần chứng minh ngươi cùng sĩ phu kéo dài đi xa tại trong hạp cốc nghỉ ngơi 1 năm, ngươi phát hiện ngoại giới vong linh số lượng càng nhiều rựợi vào không trung lưu thế, cùng cứu thế chi tháp hỏa lực hệ thống, ngươi không ngừng thu hoạch đám vong linh hồn hỏa, lại dùng hồn hỏa xem như tháp cao nguồn năng lượng một vào một ra, cứ trừ khử cơ bản hao tổn phía sau, ngươi mỗi ngày đều có thể góp nhặt đại lượng hồn hỏa. Ngươi đối cái này rất hài lòng cũng bắt tay vào làm tìm kiếm tứ hoàn vu sư chi lộ ngươi biết rõ. Trứng mắt tam hoàn thực lực xa xa không đủ, nhất định cần có đột phá mới có thể đến muốn cuối cùng mô phòng năm thứ 16, người 33 tuổi năm nay là 10 năm một lần vong linh sóng ngầm, ngươi cùng xíp chứng kiến thiên tượng biến hóa, đó là đen kịt trì ám, cùng vô hình thế giới áp bách. Xíp, ngươi còn tư. Đúng. Xin ngài yên tâm. Ta, ta không có vấn đề. Xíp mạch cốt thân thể quận thành một đoạn. Sóng ngầm thời kỳ vũ sư thế giới, thật sự là quá mức hám, đưa tay không thấy được năm ngón. Cùng may vũ sư tháp năm giữ nội bộ chiếu sáng. Theo lấy hứa hệ mở đèn lên ánh sáng, dũng giả thân thể không còn run rẩy. Nhưng nàng không chịu đứng lên, vẫn duy trì quận tròn tư thế. "Xíp, sì Vu sư đại nhân, mời không nên nhìn ta." Thật mất thể diện. "Ô, Dũng giả sĩ vì không đứng dậy nổi." Bộ dáng kia để hứa hẹn cảm thấy buồn cười. Hắn ngồi xổm người xuống, chủ động giắt xi tay, trấn an e lệ vong linh nữ hải, để nó dũng cảm đứng lên vong linh sóng ngầm là minh giới ăn mòn càng sâu dấu hiệu tại 1 năm này vong linh số lượng, cường độ đều sẽ có tăng lên thậm chí sẽ có vong linh dọc theo thế giới khe hở, từ vô tận minh giới chen vào vũ sư thế giới, để vốn là tuyệt vọng thế giới biến đến không đáng kể vô luận là nhân loại. Vẫn là chủng tộc khác tại thế giới này cấp bậc thai nạn trước mặt, đều như mùa thu lá. Khô, nhẹ nhàng dẫm mạnh, liền tình tịch vỡ vụn ngôi Vô vụ Sư Tháp tao ngộ đại lượng ngũ hồn, vong linh quấy nhiễu ngươi bị ép mở ra lớn nhất cũng cấp năng lượng phòng ngự thuật thức trải qua gian nan hiểm trở, cùng dũng giả xịt một chỗ, vượt qua nhất mãnh liệt một đợt sóng ngầm, cũng thu hoạch đại lượng hồn hỏa sau trận chiến này, Vô Sư Tháp nhiều chỗ tổn hại chương 348. Trôi kiếm có người ểm áp. Chương 348, Trôi kiếm có người ểm áp. Nên nói trong dự liệu ư? Chỉ dựa vào chúng ta, chính xác khó mà khống chế chỉnh ba tháp. Bầu trời u ám đại địa không tiếng động. Vũ sư Tháp hạ cánh khẩn cấp tại một chỗ bình nguyên. Nhiều chỗ vết nước bốc khói, tàn tạ không chịu nổi, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Có thổ mộ con rối từ nội bộ hiện lên, chỉnh tề tiến hành chữa trị làm việc, hứa hệ thì là đứng ở chỗ không xa, yên lặng nhìn chăm chú lên tháp cao chữa trị. Xem như có thể di động chiến tranh thành lũy. Từ vừa mới bắt đầu, Vũ sư Tháp cũng không phải là một người sử dụng. Dùng tối cường tháp trụ làm hệ tâm, bộ hạ bên trong D giai vũ sư các tia kỳ trước, đây mới là hợp lý phát triển hình thức. Chỉ là trước mắt tình huống đặc tụ. Loại trừ xỉ, hứa hệ cũng không thể dùng nhân tuyển. Xin lỗi, vũ sư đại nhân là đại quá vô năng. Nét mặt của Xỉ có chút hưu quạng, trong tay nắm giữ kỵ sĩ kiếm, lưới pha tạm giun nát, nghiêm nhân mới trải qua đại chiến răng rắc. "Xỉ, ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi, ngươi không có làm gì sai." Nữ hài lại như vậy tự trách, cảm thấy Vu sư Tháp sẽ bị tổn thương, là bởi vì nàng không đủ xuất sắc. Hứa Hệ nhìn tối tăm thế giới, trấn an Xỉ không cần khổ sở, không có người có thể nghĩ đến, lần này sóng ngầm sẽ như cái này mãnh liệt. Phảng phất thật vô cùng vô tận. Vong linh số lượng không thể nhìn thấy phần cuối. Cho dù là Vu sư, đối mặt loại này lượng cấp thiên hai, cũng sẽ cảm thấy bất lực cứu thế chi pháp chữa trị sau khi kết thúc, ngươi lần nữa khống chế nó phi hành thời khắc này vũ sư thế giới khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm vong linh, cái này đã là nguy hiểm, cũng là ngươi kỳ ngộ bình thường vũ sư khó mà chống lại minh giới pháp tắc, tốn thời gian phí sức hồi lâu, mới có thể miễn cưỡng lưu lại mỏng manh hồn hỏa nhưng ngươi dựa vào linh hồn thu thập người dòng hiệu quả, có thể tùy tiện. Lưu lại rất nhiều hồn hỏa, nạp làm chính mình dùng ngươi không ngừng tiêu diệt vong linh quá nhiều linh hồn phi tức, làm cho nhỏ yếu vong linh bắt đầu sợ hai ngươi ngươi chú ý tới. Bởi vì sóng ngầm chiến đấu cường độ quá lớn, Cố Vũ Khi đã đến gần vỡ nát, ở vào không cách nào tiếp tục sử dụng trạng thái ngươi làm CV làm ra một cái hoàn toàn mới ma cụ trường kiếm. Ngân quang lập lòe, sắc bén chói mắt, thân kiếm nặng nghề thon dài, có khác tăng phúc toát tức. Xạch xẹt chỉnh tề trên sàn, có rày sát dẫm chân mà tới, chỉnh trọng hai tay tiếp nhận trường kiếm. Nắm chặt chu kiếm, tùy tiện nâng lên nặng nghề bí ngân trường kiếm. Tại đỉnh đầu ánh đèn chiếu rọi, thân kiếm là rõ ràng như thế lóe mắt, toấn đến rực rỡ bóng ánh trong mắt màu xanh lục, nhiều hơn mấy phần dị sắc. Vũ sư đại nhân, ta thật có thể nhận lấy ư? Tuy nhiên, đây vốn chính là vị ngươi chuẩn bị. Xịp. Hứa Hệ lên tiếng, làm nữ hải giới thiệu kiếm mới phụ ma thuật thức để nhanh chóng ra tay. Cuối cùng, Hứa Hệ lại như vậy đánh giá tác phẩm của mình, miễn miễn cương cương a, trên tay của ta tài liệu có chút không đủ, sau đó làm đem tốt hơn kiếm. Không, võ sư đại nhân, ta cảm thấy thanh kiếm này liền rất tốt. Lưỡi kiếm cắm về vỏ kiếm, hai tay ôm trong ngực ở giữa. Sâu cạn đan xen trong mắt màu xanh lục có chút nhu hòa. Thường Hứa Hệ biểu đạt cảm ơn, võ sư đại nhân, ta cực kỳ ưa thích, đặc biệt đặc biệt ưa thích. Bởi vì là ngài đưa, nguyên cớ chỉ sẽ ưa thích Vô luận là bộ dáng gì, vô luận là biết bao phẩm chất đáp án đều là ưa thích. Xương tay cách lấy khải giáp, sờ nhẹ tại chuôi kiếm mặt ngoài, chậm rãi nắm chặt, lại từ từ bưng ra. Tại động chương trong quá trình, xương cốt vong linh bên trong linh hồn hình như cũng nhận được làm sạch, biến đến có chút thích thú. Hôn hỏa hơi hơi nhảy lên tóe thang đột nhiên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, xìu rút đi hai tay khải giáp, hiện lộ ra tái nhợ xương tay. Lặp lại lần nữa đến cầm kiếm động tác. "Xì, ngươi đây là tại." "Vô sư đại nhân." Dạng này trực tiếp cầm kiếm lời nói, cảm giác có chút dễ chịu. Dũng giả nói xong một chút khó có thể lý giải được lời nói, xương hai tay rất là âm áp. Nhưng vong linh hòa thân thể, là không cảm giác được nóng lạnh mới đúng ngươi cùng Dũng giả tiếp tục tiến lên Vu sư Tháp Hỏa Lực trợ rút, làm cho ngươi thu thập hồn hỏa tốc độ thật to tăng nhanh làm ứng đối thần bí cường đại thất hoàn Vu sư ngươi cảm thấy trước mắt thu thập tốc độ, vẫn có tiếp tục chỗ tăng lên ngươi không ngừng thí nghiệm, đối tháp linh tiến hành cải tạo, muốn cho nó nắm giữ càng nhanh càng chí năng xử lý năng suất cứu thế chi tháp tốc độ phi hành rất nhiệm mang. Theo ngươi cùng sĩ, rời đi vắng vẻ không người hoang dã khu vực, đã cách nhiều năm Các ngươi lần nữa bước vào đã từng người sống địa giới ngươi nhớ lờ mờ đến, nơi này vốn một cái vương quốc tồn tại nhưng ngươi chỉ nhìn thấy phế tích người chết tử trong máu thi sinh ra, xương tay đào lấy hồn đá, từ quái dị biến dạng tư thế, qua lại khói cháy tràn ngập trong biển lửa hỏa diễm, tại bốc lên linh hồn, tại buồn bã khóc ngươi trông thấy chân chính địa ngục. Hẹp nhật rơi xuống cùng vong linh sóng ngầm chồng chất ảnh hưởng. Viễn siêu hứa hệ dự đoán. Nếu như nói, lần thứ 5 mô phòng lúc mới bắt đầu, người sống còn có thể bình thường sinh tồn. Như thế, hiện tại vũ sư thế giới, người sống đã cùng đường mặt lộ. Tại hai thế giới va chạm diệt vong phía trước, đại lượng vong linh liền sẽ hủy diệt hết thảy, tất loạt người sống chỉ có không gian sinh tồn. Giết chết người sống, chuyển hóa người sống, để thống khổ chết đi vong hồn, biến thành chính mình sợ hãi nhất quái vật. Ầm ầm, thế lực mãnh liệt diệt vong vương quốc phía trên. Vu sư tháp bắt đầu chuốt xuống hỏa lực. Vong linh số lượng quá nhiều, bởi vậy dù cho không nhắm chuẩn, cũng có thể thu hoạch đại lượng hồn hỏa. Hứa hệ huy động ma trượng, phóng xuất ra tam hoàn đại vũ thuật, đánh nổ những cái kia tính toán đánh lén vu sư tháp hải cốt phi long. Xíp thì là hộ giá hộ hàng, canh giữ ở bên cạnh hứa hệ quẹo mắt liếc qua rơi vào vương quốc đại hỏa bên trên, thế lực mỗi bước lên một phần, cẩm kiếm lực độ liền sẽ càng lớn một điểm. Từ từ, tại cái kia trầm thấp đỏ tươi tuyệt vọng cảnh tượng bên trong, có đạo bắt mắt kiếm quang xé mở hắc ám. Rất mạnh, cũng rất yếu. "Vô sư đại nhân, ta không thích. Thế giới như vậy." Thanh âm khàn khàn hỗn tạp nhiều loại tâm tình, có bi thương, có phẫn nộ, cũng có nồng đậm không cam lòng. "Ta cũng không thích." Hứa hệ trả lời, đôi mắt phản chiếu thâm hồng ánh lửa, cùng vô số cổ tái nhợt hãi cốt, nóng lạnh thay thế, cùng phong gào ghét. Hô kêu tiếng gió thổi, tựa như người mất buồn bã khóc năm. Mô phòng năm thứ 17, người 34 tuổi người đối tứ hoàn thành cấp con đường, có bước đầu lý giải người cùng xịt vượt qua trầm trọng nhất một năm thế giới còn chưa hoàn toàn hủy diệt nhưng sinh hoạt tại vũ sư thế giới đáng người, đã không nhìn thấy hy vọng ngày mai người điều khiển ứng cứu thế chi tháp, đi hướng cái này đến cái khác nhân loại vương quốc, nhưng hiện ra ở trước mặt người, thủy chung là tĩnh mịch phế tích đổ nát thế lương, nghiệp hỏa bốc cháy tanh hôi tràn ngập trên. Mặt đất lại vô cùng cái gì hoàn chỉnh tô trang, thành trấn, quốc gia, chỉ có số rất ít may mắn tại hoàng sợ ẩn nốt người cùng dũng giả cứu một số người mọi người thảo luận thời gian, không dám gọi thẳng tên của người, dùng chan ngập kính ý ngữ khí Sương ngươi là, vị đại nhân kia chương 349. Chạy trối chết dũng giả. Chương 349, chạy trối chết dũng giả. Cửu Thế Chi Tháp, quảng trường bình đài. Vụn bật lẻ tẻ ngồi mấy chục người. Nét mặt bọn hắn ngốc trệ, yên lặng không tiếng động, phản phất bị rút đi linh hồn tự gỗ, đang run rẩy bên trong phát ra ngẹn ngào. Dần dần, phần tiếng ngẹn ngào hóa thành rõ ràng nước nợ. Cảm tạm vị đại nhân kia cứu ngươi, Á Duy Kim, hải tử của ta. Có gãy một cánh tay kỵ sĩ, dù duy nhất hoàn hảo tay, chăm chú ôm con của mình, cương nghị khuôn mặt hiện lộ ra khó coi khốc trùng, cũng có dáng gấp gầy go tiểu tùy phụ nữ dùng rơi lệ tư thế trong lòng hài nhi. Vĩnh biệt, kết rời, sinh tử tương cách đã từng cảm thấy xa xôi chữ, hiện nay lại dùng nặng nề tư thế phủ xuống tại mỗi người bên cạnh. Thân nhân chết đi, bạn thân chết thảm. Những người còn sống sót, đại bộ phận mất đi quan trọng nhất thân bằng hảo hữu. Dù cho may mắn sinh tồn, dáng dấp cũng cực kỳ thê thảm. Cuối cùng, phần kia mãnh liệt tuyệt vọng, cùng nội tâm trống rỗng, toàn bộ hóa thành mãnh liệt bi thương, không ngừng nhỏ xuống tại trước mặt trong cái nóng. Bọn hắn còn sống đạt được vị đại nhân kia chiếu cố, từ cái này tuyệt vọng tai nạn còn sống. Bi thương hỗn hợp có lòng biết ơn, để mới uống vào canh. Hóa thành khẽ mắt bóng ánh nước mắt. "Vũ sư đại nhân, ngài không có ý định xuống dưới ư?" Trên thác cao, Hứa Hệ cùng sập đứng chỗ cao, nhìn xem mới cứu đám người, một bên rơi lệ, một bên cảm tạ. Bộ dáng kia để người động dung, là trong tuyệt vọng mở ra nước mắt chi hoa. "Ta xuống dưới lời nói, tình huống sẽ loạn hơn a." "Loạn hơn?" "Ừm, đại khái sẽ biến thành một đám người khắp hướng ta hành lễ." Hứa Hệ lắc đầu, hắn không thích loại trạng cảnh đó. "Cứu người phía trước." Hắn dùng tiện ý trinh sát tuật thức, đơn giản phân biệt mọi người tính cách, dùng bảo đảm sẽ không cứu được Bạch Nhãn Lang đây là cái biện pháp tốt. Nhưng tương ứng Có thiện lương phẩm cách đám người, sẽ đặc biệt chú trọng hứa hệ ân tình, để hứa hệ hơi cảm giác phiền nhiễu. Đi qua 7 cái quốc quốc, 53 tòa thành trấn, cùng số lượng đông đảo thổ trang. Kết quả chỉ cứu ra 48 người. Ở trong đó, còn bao hàm tuổi nhỏ hai đồng. Hứa hệ trên ánh mắt rời, nhìn về phía tối trầm bầu trời, nhìn xem cái kia đen kịt đại nhật treo cao chấn trời, trong lòng trăm mối cảm xúc luẩn ngang, ngươi cứu một chút người người cũng không cảm thấy chính mình cao thượng, ngươi chỉ là tại đủ khả năng trong phạm vi, phóng xuất ra bé nhỏ không đáng kể thiện ý hơn nữa, ngươi đối cứu đám người có an bại khác cứu thế chi thấp quá to lớn giống ma trổng quan sát bổ dưỡng, ma thú phối đôi sinh rồi, tháp kết cấu bảo vệ tổ cha, đều là vô. Cùng hao phí thời gian sự tình ngươi cùng sĩ cần tăng thực lực lên như loại này việc vặt vãnh, chính là cần nhân thủ chia sẻ thời điểm được cứu đáng người, trở thành cứu thế chi tháp 1 thành viên, đối ngươi tràn ngập kinh ngý, ngươi thường xuyên tại vu sư tháp nghe thấy, vị đại nhân kia, tiếng vọng mô phòng năm thứ 18, người 35 tuổi cứu thế chi tháp phi hành trên đường, lại cứu mấy người, người vu sư tháp theo lấy nhân thủ tăng nhiều, bắt đầu hoàn chỉnh vận hành nhờ vào. Cái này Ngươi thu hoạch hồn hỏa tốc độ cũng sắp không ít mọi người đối ngươi bội phát tôn kính tính cách hiền lành sĩ vượng, tại nửa người áo choàng che lớp lại, cũng cùng mọi người tạo mối quan hệ nương thưởng trợ giúp mọi người giải quyết tại trong tháp sinh hoạt nan đề, mỗi khi giải quyết, liền sẽ phát ra từ thật lòng cảm thấy cao hứng ngươi cực kỳ vui mừng nhìn thấy một màn nảy mô phỏng năm thứ 20, người 37 tuổi to lớn lơ lửng thành lũy mạnh mẽ đâm tới, tại triệt để tĩnh, mật thế giới tiến lên, ngươi gặp phải người sống tần suất càng thấp hơn, liền vũ sư đều cực kỳ thưa thớt cứ việc còn không chân chính chết đi, nhưng bây giờ vũ sư thế giới, ngươi nhìn không ra bất luận cái gì còn sống dấu hiệu. Xì, v. thế giới như vậy Rất tội tệ a, ta sẽ bảo vệ ngài, Vu sư đại nhân." Ngân Giáp cầm kiếm dũng dạ dạng này mở miệng. Nặng nghề lượi kiếm lấp loé phong mang đi theo giữa ngón tay một vòng nguyệt lục. Hỗn hợp đan sen sẽ rách nặng nghề màn nồng đẫm hắc ám, chém xuống nguyên một chỉ hải cốt phi long. Thế giới tịch diệt đã không cách nào vãn hồi, nhưng giờ, xi si muốn giữ vững trước mắt ánh sáng. Nàng không muốn cũng không nguyện. Trầm Luân đến đã từng hắc ám mô phòng năm thứ 22, người 39 tuổi trong tháp thành viên số lượng thêm một bước gia tăng, ước chừng khoảng trăm người tà hữu trong đó viện đại đa số đều là phổ thông bình dân, nhưng có số ít người là vu sư học đồ, vì ngươi chia sẻ càng nhiều nghiên cứu áp lực dũng giả vẫn là ngươi tiến nhiệm nhất kỵ sĩ nàng sợ tối, sợ sét đánh nhưng làm ngươi an toàn, nàng có thể cố nén sợ hãi, vượt qua nỗi tâm bất an duy nhất đại giới là ngươi từng tặng cho dũng giả ma cũ sách, bị sử dụng đến nhanh chóng, phía trên chiếu minh thuật thức cùng cách âm thuật thức gần như hao hết ngươi làm dũng giả bổ sung một bản mới ma cũ sách. Gió mượt lạnh lẽo, thổi đến hồn hỏa lật lư. Trên thiên cung vẫn là đen kịt thái dương cùng màu máu mặt trắng, nhưng khu thế chi tháp bao phủ đặc chế thuật thức, hoàn mỹ che dấu phần kia quỷ dị Xuất hiện lại quần tình, xuất hiện lại trang sáng, xuất hiện lại thời kỳ hòa bình bầu trời. Vũ sư đại nhân, ta dường như lại phiền toi đến ngài. Tháp cao tầng cao nhất, Hứa Hệ cùng Sĩv tại cái này nói chuyện với nhau đối mặt đưa tới ma cũ sách, Dũng giả hơi có chút thẹn thùng, cảm thấy chính mình phiền toi Hứa Hệ, không phải một vị hợp cách thủ hộ kỵ sĩ. Nhưng Hứa Hệ chỉ là cười cười, cười đến Ôn Nhu, là Sĩv lười nói, liền chưa nói tới phiền báis. Nam. Dũng giả Sĩv mở to hai mắt nhìn. Dũng giả Sĩv lâm vào hỗn loạn. Dũng giả Sĩv tiếp nhận ma cũ sách, cũng chạy trối chết mô phòng năm thứ 23, người 40 tuổi thời gian biến hóa. Từ khí an ổn, cũng không ảnh hưởng dung nhan của Ngươi Ngươi vẫn là trẻ tuổi rằng, rớp, chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân, có càng sâu tinh thần ba động, làm cho trong tháp đám người cảm thấy uy áp linh hồn của ngươi đến cực hạn, ngươi chuẩn bị đột phá tứ hoàn vô sư. Thật chậm a. So sánh tu tiên, ma pháp, võ đạo tu luyện, vô sư cảnh giới đột phá rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Bất quá, cũng là bình thường. Cuối cùng không mấy cái siêu phẩm hệ thống, có thể như vô sư đồng dạng, thật sớm bắt đầu thăm dò chân lý. Cứ thế chi tháp đỉnh trì phi hành, làm bảo đảm đột phá thuận lợi. Hứa hệ tìm cái ý lặng, không ngừng điều chỉnh bản thân trạng thái. Thẩm thị là canh giữ ở phòng minh tưởng cửa ra vào, cầm trong tay nặng nề kỵ sĩ trường kiếm, tiến lặng mở ra điều tra vụ thuận, cảnh giác bất luận một cái gì khả năng làm phiền hứa hệ nhân tố. Như thế, bắt đầu đi. Tinh thần tụ hợp tu tốc, linh hồn tăng phúc tu tốc, nhận biết tăng lên tu tốc, quan trắc linh thị. Cùng sinh mệnh thủ lá, vĩnh hằng chi thủy. Có lợi cho cảnh giới đột phá chuẩn bị, có thể làm điều làm. Tiếp xuống, cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng, để ta tới chính thức bắt đầu, để quan trắc thế giới biến thành can thiệp thế giới. Trong phòng. Tĩnh mịch tiến tĩnh. Quá hắc ám hoàn cảnh, hình như kéo ra không gian tồn tại. Cùng thời gian trôi qua 40 tuổi hứa hẹn một mình ngồi xếp bằng, thò tay gọi ra ma trượng. Rang rắc, rang rắc. Vô hình mà lại mãnh liệt lực lượng linh hồn từ cái kia trong thân thể bộ xông ra, hóa thành không nhìn thấy kinh hãi làn sóng. Hắc ám, bị bóp méo băng diệt. Chương 350, đột phá tứ hoàn vũ sư. Chương 350, đột phá tứ hoàn vũ sư. Thân thể tồn tại là không cách nào cùng thế giới đánh đồng. Lực cấp, vị cách đều là mắt trần có thể thấy khoảng cách. Nhưng nếu như có người ý chí cường đại đến, liền thế giới đều không thể coi nhẹ. Như thế, thế giới pháp tắc liền sẽ vì hắn thay đổi thăm dò chân lý, quan sát chân lý, can thiệp chân lý. Đây chính là vô sư thể hệ bản chất. Linh hồn thể biến cũng không phải là vô sư mục tiêu, mà là tại thực hiện bản thân chân lý trên đường, tự nhiên mà lại xuất hiện biến hóa. Linh hồn ngẫu ánh, giống như biển động lao nhanh kích động, phóng xuất ra lực lượng cái người, nhấc lên tiên đạo và lãng, xung quanh nghiền nát âm thanh bộ phát rõ ràng, đó là không gian nứt ra nhỏ bé khe hở, lại nhanh chóng khôi phục tuần hoàn năng lượng. Hứa hệ không có tận lực làm cái gì, nhưng mênh mông lực lượng linh hồn đã tại xung quanh cơ thể tạo thành mờ hồ phong tỏa, xoắn nát lấy tất cả vật chất hữu hình. Sinh mệnh, thử vong Linh hồn, ma dược, ma cụ, vô thuật, con đường không phân khác biệt, chỉ là biểu hiện hình thức có chỗ khác biệt. Tam hoàn vô sư đạt thụ là kiềm chế bản thân chân lý, tạo thành đối thế giới con chắc. Ngũ hoàn vô sư đạt thụ là cô đọng tất cả thuật thức kiến thức, sáng lập độc thuộc tại chính mình con đường phía trước. Xem như chuyển tiếp giai đoạn. Tứ hoàn vô sư, nắm giữ di truyền thiên thai danh tiếng. Ta muốn làm, liền là dùng chân lý khiêu động thế giới, nâng kết chính mình cơ sở, làm sao này ngũ hoàn cảnh giới trải đường. Wen, không bạo chấn động, linh hồn gập két. Không gian băng liệt tốc độ nhanh hơn, nứt giá hiện ra u quang dày đặc vết đường. Giang kia quang cảnh có chút cái người, như là ngàn vạn cái linh động đôi mắt, trong hư không nhiều lần chớp động. Hứa hệ ánh mắt tiến tĩnh, ma trượng theo hắn cánh tay mà vung dậy. Kiến thức của hắn, hắn chân lý, linh hồn của hắn, vào giờ khắc này hòa lẫn, hóa thành cực hạn mã thịt liệt ánh sáng, phản phất một phần mặt trời, cường thế chiếu vào mỗi tấc không gian. Cuối cùng, tại lần lượt trùng kích trong động trạng, hứa hệ linh hồn biến đến càng thêm nưng thực cuộn, cường thế đỉnh chế không gian xung quanh. Không gian không còn vì đả kích cường liệt mà vỡ tan, cũng không phải ẩn tàng tại thế giới tầng ngoài, mà là nghe theo hứa hệ ý chí Hiện ra hình gọn sóng không tiếng động bật mẹo, dùng cực hạn biên độ tuần hoàn gia tốc. Tứ Hoàn Vũ Sư, chốc lát đột phá. Thì ra là thế. Dùng bản thân chân lý can thiệp vận mệnh thế giới chân lý, đây chính là Tứ Hoàn Vũ Sư lực lượng. Cứ việc không phải chân chính khống chế không gian pháp tắc, nhưng coi đây là dựa vào, lại có thể thực hiện rời khỏi vũ sư thế giới. Hai con ngươi hứa hệ khép hở, cảm ngộ kiểm nghiệm bản thân biến hóa. Loại trừ linh hồn phải biến, thân thể phương diện cũng bắt đầu siêu phàm thoát tục, vốn là lâu đời tuổi thọ, hiện tại kéo dài đến khó có thể tưởng tượng. Hứa hệ điều chỉnh thật lâu, mới thích ứng thân thể biến hóa mới. Lại phía sau, giơ bàn tay lên, vô hình lực lượng linh hồn lần nữa can thiệp xung quanh không gian, tuân theo hứa hẹn ý chí, hiện ra đủ loại thiên hình vạn trạng biến hóa, hay là tăng phúc lấy vu thuật đi lực, khó trách tứ hoàn vu sư sẽ bị xưng là dị chuyển thiên tài. Loại này can thiệp năng lực, quả thực liền là nhượng hóa bản luôn xuất phát tùy. Hứa hẹn như có điều suy nghĩ, trong giọng nói mang theo tiếng lưỡi, nếu như tại lần này mô phòng bên trong, có phàm nhân trí tuệ tương trợ, nhất định có thể tại vu sư con đường này bên trên, đi ra trước đó chưa từng có thành tựu rực rỡ. Chỉ tiếc, trên đời này không có nếu như. Tiên tính phòng minh tưởng bên trong, Hứa hệ cầm trong tay mà trợ̣ng đứng lên. Tại hắn nhìn kỹ, không gian còn tại gợn sóng thức vật mèo, không ngừng lên xuống, mãi mãi không có cuối cùng. Vị diện truyền tống cũng không dễ dàng. Loại trừ cần tứ hoàn vũ sư can thiệp, còn cần tràn đầy nguồn năng lượng, chống đỡ lấy vượt không ở giữa thông đạo. Đây cũng là vì sao, Bạch Nha chi tháp chủ nhân, lựa chọn một thân một mình rời khỏi. Vũ sư tháp, bộ hạ đệ tử, cùng vô số đạo cụ đồ bất giữ, muốn cùng nhau rời khỏi vũ sư thế giới, mang ý nghĩa năng lượng kinh người tiêu hao, viễn siêu tứ hoàn vũ sư năng lực chịu đựng. Hứa hệ tình huống đặc thù. Hắn có linh hồn thu thập người dòng, Vòng linh số lượng càng nhiều, thu hoạch hồn hỏa cũng càng nhiều, cũng không lo lắng vị diện truyền tống năng lượng tiêu hao. Tất nhiên, đây không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình. Loại trừ hồn hỏa tích lũy, Hứa Hệ còn cần cải tạo cứu thế chi pháp để tòa này lớn lượng thành lũy, có vượt qua vị diện xuyên qua, cùng tiếp nhận lượng lớn hồn hỏa năng lực đây không phải chuyện dễ. Cũng may khoảng cách vũ sư thế giới hủy diệt, vẫn có một đoạn khá lâu thời gian. Chờ góp nhặt đủ nhiều hồn hỏa, liền có thể truyền tống đi cùng những người khác, để bọn hắn đi hướng an toàn thế giới. Lại phía sau, ta một mình tìm kiếm thủ phạm thật phía sau màn. Hứa Hệ đôi mắt hơi khép, tiến lặng lập mưu tương lai. Khi thực, tại có thể hay không giết chết thần bí vô sư chuyện này, Hứa Hệ cũng không có lòng tin đối phương thời gian tu luyện càng dài, nắm giữ siêu việt thần linh lực lượng, kiểm chế sinh cùng tử vĩnh hằng khả năng, là chân chính tồn tại cường đại. Nhưng có một số việc, cùng có thể thành công hay không là không có quan hệ, chỉ là đơn thuần muốn đi làm, nguyên cớ liền đi làm. Vù vù ba. Vù vù ba. Hứa Hệ mở ra những bước, hướng về cửa ra vào phương hướng đi đến. Sau lưng lên xuống bất định không gian, tại mất đi lực lượng linh hồn ảnh hưởng phía sau, từng bước khôi phục bình thường, tựa như nắn neo dây chọc lật vút lên, nhăn bóng vô hình. Vô sư đại nhân, chúc mừng ngài đẩy ra phía sau cửa. Hứa Hệ nhìn lần đầu nhìn thấy, là canh giữ ở cửa chính vị trí chí sĩ. Nàng trận địa sẵn sàng đón địch, tay cầm trường kiếm, cho đến Hứa Hệ đẩy cửa đi ra ngoài, thân thể mới biến đến trầm tĩnh lại. Dùng có chút nhẹ nhàng ngứ khí, làm Hứa Hệ đưa lên chúc phúc. Cái tiếc kiếm khuyết khuôn mặt, cùng chống rung thân thể, vào giờ khắc này giống như bình thường người sống. Nguyễn Tinh Nguyệt quang huy chỉ dẫn ngài tiến lên, Vu sư đại nhân. Cảm ơn, sĩ. Hứa Hệ ánh mắt đu hỏa, xue bàn tay ra, sửa sang lại sĩ bào choàng. Hai người sánh vai rời khỏi. Trên đường, Dũng Giả không chú ý nói ra, nàng sắp có đột phá sự tình. "Sếp, ngươi biến đến xuất sắc hơn." Hắc khục khục, nhờ có Vu sư đại nhân ngài giáo dục. Dây sắt rơi vào hành lang âm hưởng, nặng nề bên trong không ngừng vang vọng, che lại cái kia mang theo vui sướng, cố gắng duy trì nghiêm túc lời nói. "Có cái gì ấm áp mà tinh tế đồ vật?" Nảy mầm tại trống rỗng hình người khung xương bên trong. Dần dần, bắt đầu bị lớp đầy cảnh giới của ngươi thuận lợi đột phá thành tiểu tứ hoàn vu sư tại thế giới sắp diệt vong hiện tại, ngươi là hoàn toàn xứng đáng thế giới đệ nhất cường giả đối cái này, ngươi không có bất kỳ vui sướng. Chỉ cảm thấy đến dạng này, danh hiệu Quáng Nghiệp Mai buồn cười ngươi bắt đầu cải tạo Vô Sư Tháp, đem thân tháp khắc họa thoát thước, thay đổi làm tứ hoàn cấp độ càng cường đại phù văn, tăng lên Vô Sư Tháp thu phát hỏa lực ngươi tháp linh vận hành năng suất biến đến nhanh. Hơn ngươi bắt đầu bắt tay vào làm nghiên cứu vượt qua vị diện kỹ thuật chương 351. Tứ hoàn Vô thuật huyết nhục tái sinh. Chương 351, Tứ hoàn Vô thuật huyết nhục tái sinh. Vô sư đại nhân, ta sẽ biến đến đầy đủ ưu tú ư? Biết. Thế nhưng, Vô sư đại nhân, ngay cả chính ta đều không có lòng tin. Mặc dù như thế, ta vẫn như cũ tin tưởng sư. Theo lấy hứa hệ đột phá tứ hoàn Vô sư. Cứ thế chi tháp quy mô cũng bắt đầu tiến hành quốc trương. Hiện nay, tại đại lượng hồn hỏa cung cấp năng lượng phía dưới, cứu thế chi tháp mỗi ngày đều đạt hiệu suất cao vận chuyển, cung cấp ngăn che từ khí vòng phòng hộ, cùng bình thường sinh thái duy trì hệ thống. Nghĩ thái ra bình thường thế giới, lý nên có được đủ loại yếu tố ánh nắng, thổ dưỡng, nguồn nước, cùng những năm gần đây, hứa hệ thu thập to to nhỏ nhỏ giống loài, hữu dụng làm tài liệu sản xuất, cũng có phụng sự thức ăn. Trở về từ cõi chết đám người, đem vũ sư tháp coi là thế gian còn sót lại xã hội không tưởng, nhiệt tình đưa vào các hạng trong công việc, cũng đối hứa hệ cùng sip tràn ngập kinh ngị ca ngợi vị đại nhân kia. Nguyên vị đại nhân kia chiếu cố hài tử của ta để nàng khỏe mạnh trưởng thành. Những người lương thiện lễ nóng tôn trọng, mỗi ngày đều sẽ chuyên miệng có quan hệ hứa hẹn người tốt chuyện tốt. Thậm chí, đem hứa hẹn coi là thần linh. Mỗi ngày đều sẽ thành kính cầu nguyện. Hứa hẹn đối cái này rất bất đắc dĩ, nhưng hắn không khuyên nổi cố chấp đám người. Vũ sư đại nhân, ngài rõ ràng cảm thấy rất buồn ngủ quá nhiều, vì sao không cường ngạnh ngăn cản? Bên cạnh Hứa Hệ, Dũng Giả phát ra không hiểu nghi vấn. Trên thế giới này, Dũng Giả đi theo Hứa Hệ thời gian dài nhất. Nàng rõ ràng, tín ngưỡng cũng tốt, sùng kính cũng tốt đều không phải hứa hệ muốn đối cái này. Hứa hệ thần tình lạnh nhạt, nhìn chăm chú bận rộn mọi người, dùng tràn ngập triều khí hy vọng gương mặt, tiến hành trong tháp các hạng làm việc. "Cíp, si, con người khi còn sống đều là cần thứ gì? Hoặc là một mục tiêu, hoặc là một cái tấm gương. Nếu như không có cái gì, liền sẽ biến đến không cách nào tiến lên, hoảng hốt sợ hãi lấy không biết tên tương lai, trở thành xác không hồn. Ta chính xác không thích loại này cuộc nhiệt tín ngưỡng. Nhưng bây giờ, nó là mọi người không thể thiếu cảm giác an toàn." Hứa hệ cười nhẹ âm thanh cực kỳ trì hoãn, mang theo đối nhân thế suy nghĩ, cùng đối cực khổ người đồng tình. Nguyên lai like là dạng này. Dũng giả nghe hiểu, nàng cúi đầu, có chút thiên lặng nhìn về phía bên hung trường kiếm, ngân giác ba khoảng ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve tại chỗ chui kiếm đầu ngón tay xoáy lấy một vòng lại một vòng. Hình như có vô tận suy nghĩ, đi theo đầu ngón tay động tác tận mạn ra. "Vô sư đại nhân." "Quả nhiên cực kỳ ôn nhu đây." Đầu ngón tay đình chỉ động tác thời gian. Dũng giả lâu không thấy phát một trương thẻ người tốt. Nói đến, "Sư, sì, ngươi có hay không có cảm thấy nhiệt độ không, khí đột nhiên biến hốc?" "Không có, vô sư đại nhân." "Khả năng này là ta mệt đến a?" Thửa hệ run rẩy, làm chính mình trồng lên nhiệt độ ổn định vũ thuật, quay người hướng đi trong vu sư tháp. "Đi thôi, xỉ, si ngươi đã trở thành tam hoàn vũ sư, là thời điểm truyền thụ cho ngươi kiến thức mới." "Đúng, vũ sư đại nhân." Ngụy Thái dưới ánh mặt trời, xám áo giáp bạc giáp lấp lóe kim loại sáng bóng, đi theo xỉ động tác, phát ra thanh thúy trước sau tiếng va chạm, cục cục rung động, khiến khuyết dũng giả. Chính giữa đi theo tương lai của mình mô phỏng năm thứ 24, người 41 tuổi thăng cấp tứ hoàn vũ sư phía sau, người linh thị càng thêm hoàn thiện, người quan chắc lấy bao là bắt ngát binh dưới. Suy tính vũ sư thế giới bị trọn vẹn chiếm lấy thời gian ngươi ra kết luận ngắn nhất 50 năm, dài nhất 100 năm vũ sư thế giới sẽ nên đón cuối cùng, trở thành vô tận minh giới bắt được lại một vị mật, hóa thành thuần túy minh thổ ngươi kế hoạch toàn bộ, chuẩn bị tại tương. Lại ngày nào đó, đem xíp cùng những người khác căn toàn được cách, một mình đi tìm phía sau màn hấp thụ, vì thế ngươi bắt đầu có ý thức bổ dưỡng xíp loại trừ cơ bản nhất chiến lực, ngươi còn dạy dẫn nàng, ứng như thế nào khống chế vũ sư tháp, cùng quản lý mỗi cái khu vực xíp vì không cũng có cơ phụ kỳ vọng của ngươi quý tộc xuất thân nàng, đối với như thế nào quản lý, có nhất định kinh nghiệm đồng thời, xíp khắc khổ mà cố gắng, thường xuyên hướng ngươi thỉnh giáo. Ngụy Hách à, nam vị ngươi giám bất quản lý Vu sư tháp áp lực ngươi vui mừng không thôi, cảm thấy nữ hải cố gắng trình độ gần với ngươi mô phỏng năm thứ 26, ngươi 43 tuổi hai năm thời gian đi qua, ngươi lại trải qua một lần vòng linh sóng ngầm thực lực của ngươi khủng bố như vậy dùng tứ hoàn vũ thuật tử vong tuyên bố, quét sạch như núi tiêu biển ngầm vòng linh quân đoàn, cũng đích thân chém giết một vị bất tử giả Chi Vương vì nhân thủ lại đủ, hữu thế chi thập chiến lực cũng có tăng lên. Đạt được truy hoàng chiến tích ngươi hồn hỏa kéo dài một. Ca ngợi vị đại nhất kia, vô địch vị đại nhất kia. Mọi người đang hân hô, càng cả giọng phát tiết trong lòng phấn khởi đã từng bị vong linh truy sát người sống. Giờ phút này, tham dự vào giảo sát vong linh trong chiếnến dịch, khóc cười lấy, làm đã chết đi thân nhân phục tù. Tại cái kia đè nén hoàn cảnh bên trong, Xỉ Miểu tình kiên nghị, nàng hai tay nắm cầm kiếm chùy, ánh mắt sắc bén quan sát, thời khắc thủ hộ tại bên cạnh hứa hệ. Vũ sư đại nhân ăn nguy, để ta tới thủ hộ. Xỉ, xuất kích. Xỉ đem hết toàn lực, tuy là cận chiến vũ sư, nhưng chém ra đi kiếm áp, lại tạo thành rộng lớn quần công hiệu quả. Chỉ là, nhiều lần phía sau, lực lượng linh hồn khó tránh khỏi khô kiệt. Như vậy xúc động dũng giả, bị hứa hệ chỉnh trị, bị ngón tay bóp nghiêm mặt gò má, mạnh mẽ xoan nắn tầm bài vòng. Biết sai rồi ư? Biết sai rồi. Nhu thuận, nghe lời, lại đang điêu. Xíp Thành thật nhận sai vong linh sóng ngầm kết thúc, ngươi tại 1 năm này kéo dài thu hoạch hồn hỏa, nội tính biến có thể so kinh người người không có kiêu ngạo tự mãn, ngươi biết rõ, chỉ dựa vào trước mắt hồn hỏa số lượng, hoàn toàn không đủ để chống đỡ, mở ra cỡ lớn vượt qua đường nối vị diện càng không cách nào đánh rơi cao cao tại thượng thất hoàn vũ sư, ngươi vẫn cần cố gắng, ngươi vụ thuật biến đến tiến tiến, thường xuyên dùng dạo chơi lại địa vong linh, xem như mới vụ. Thuật đối tượng thí nghiệm cá biệt vong linh cương đại, tại chết đi phía sau, sẽ bị ngươi tuần hoàn lợi dụng. Gen Đức thành Vu sư Tháp thủ hộ giả trang bị con rối mô phòng thứ 29 năm, người 46 tuổi cứu thế chi tháp phương tiện biến đến càng thêm hoàn thiện thời gian tích lũy, làm trong tháp thành viên số lượng có tăng trưởng, thậm chí có người trở thành mới vu sư học đồ, nhưng thế giới triệt để tĩnh mịch người cũng lại không phát hiện người may mắn sống sót tồn tại nên. Ngông thế giới, phảng phất giống như tĩnh mịch đại hải, Sóng lớn lên xuống ở giữa, chỉ có ngươi chế tạo cứu thế phương chu vượt biển tiến lên, ngươi cùng Dũng Giả đứng ở đỉnh tháp, quan sát đen kịt tận thế quan cảnh, biến đến có chút tiến lặng mồ phòng năm thứ 30, ngươi 47 tuổi ngươi còn tại nghiên cứu vượt qua vị diện kỹ thuật, cứ việc ngươi từ chúng thần cao nguyên trong phê tích, đạt được không ít hữu dụng tài liệu, nhưng muốn cho tất cả mọi người cùng nhau rời khỏi, vẫn là kiện. Chuyện khó khăn thời gian còn cực kỳ đầy đủ thí nghiệm liên tiếp thất bại, lại khiến cho ngươi cảm thấy phiền lòng cũng may, một chuyện khác thành công, khiến cho ngươi tâm tình vui vẻ ngươi nắm giữ tứ hoàn vũ thuật huyết lục tái sinh chương 352. Còn muốn gỡ giấc ư? Chương 352 Còn muốn gỡ giáp ư? Hứa hệ cùng xịt có biết, là tại mô phòng năm thứ 2 đáng thương, cô đơn, tình địch lại kiên cường. Khuôn mặt kiên quyết, thân thể vong linh hóa xít, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị hoảng sợ mọi người khu trụ. Không người tin tưởng lời của nàng, càng sẽ không cho thiện ý vì thế, thậm chí có thể mang vào khai giáp, trở thành dạ rút giả, giành được cái tiếng nhỏ bé tín nhiệm. Cùng Hứa hệ quen biết phía sau, nàng đã từng hỏi qua như vậy một vấn đề, có thể trị hết hay không vong linh hóa thân thể, để cái kia chống rông xương cốt lần nữa khôi phục thành nhân loại tư thế. Xin lỗi, ta không làm được. Khi đó hứa hẹn đưa cho hắn nãy trả lời. Mà bây giờ, Tần Thăng làm tứ hoàn vũ sư hứa hẹn, kết hợp thu thập tài liệu tin tức, cuối cùng học được tứ hoàn vũ thuật huyết nục tái sinh. Căn cứ người sáng tạo ý nghĩ, là chuẩn bị khai phá thành chữa trị thương thế thoái tử. Nhưng tại nhiều phương diện thí nghiệm phía sau, huyết nục tái sinh được chứng thực, đối với đã tính mịch khô lâu, đồng dạng có huyết nục phục hồi như cũ kỳ hiệu. Vũ sư đại nhân, ta, ta, ta thật có thể chứ? Tất nhiên có thể, ship, nhưng đây không phải mãi mãi trị liệu, là có thời gian hạn chế. Thời gian hạn chế? Ân, đại khái chỉ có thể duy trì 1 giờ thất vọng ư? Cũng không. Xỉp đứng tại chỗ, đôi mắt chớp động ở giữa, vẫn là thích thú cùng cảm kích. Cùng hứa hệ gặp gỡ phía trước, Dũng giả không có bất kỳ có thể trao đổi đối tượng. Nàng sợ hãi bị vật trần, thế là mỗi khi cứu một tông trang, liền sẽ nhanh chóng rời khỏi, không dám cùng mọi người nói chuyện với nhau. Nàng sợ hãi không tiếng động cô độc, tại chỉ có trong thế giới của mình, chỉ có thể lắng nghe gì nước nóc nhà tí tách. Dạng kia thời gian quá mức cô ám, trở thành khó mà ma diệt đau đớn. Hiện tại, đau đớn có có thể khỏi hẳn cơ hội, hứa hệ sắp sửa trợ giúp Dũng giả, khôi phục sinh nhi vi nhân hoàn chỉnh. Vu sư đại nhân Ta, ta phải nên làm như thế nào? Là nên trở xuống Khải Giáp à, còn có đỉnh đầu mảnh vải. Vong linh nữ Hải có chút chân tay luống cuống. Trải qua thời gian mài giũa, sớm đã thành tục nàng, tại lúc này như Hải tử mờ mịt, không biết nên làm chút gì. Không cần phải gấp, xì. Nghĩ thái ánh nắng giống như sợi tơ màu vàng, lu hỏa chiếu vào trong phòng, đánh vào mỗi một thứ vật phẩm mà ngoài, đến kèm tinh tế phát sáng. Hứa Hệ bật cười. Thay xìu hủy đi đỉnh đầu mảnh vải. Vũ sư đại nhân, Khải Giáp. Xì vô ý thức nhặt nhỏ lấy, cho là Hứa Hệ quên đi cái trình tự này. Nhưng Hứa Hệ lắc đầu, "Sếp, sì, lần này thí nghiệm không cần thoát khải giáp." "À, thế nhưng phía trước đều cần." Nữ hài âm thanh từng bước nhỏ bé yếu ớt. Lốc trẻ đỉnh công đại não lần nữa vận chuyển, trí thông minh lần nữa trèo lên cao địa, xịt sì, cuối cùng phản ứng lại, chính mình nói cái gì dạng lời nói ngu xuẩn. Lần này thí nghiệm là làm phục hồi như cũ nhục thể của nàng. Thân thể hoàn chỉnh, còn sống thân thể, khỏe mạnh thân thể. Nếu như gỡ giáp, xịt sì đã không còn dám nhớ lại ôm đầu, cuột tròn, ngồi xuống. Quá độ xấu hổ, làm cho nữ hài làm ra sợ tối thời gian động tác. Hứa hệ cười lấy nhìn chăm chú một màn này, động tác trên tay không ngừng chuẩn bị cần dùng đến tài liệu, Dũng giả tâm nguyện là khôi phục bình thường thân thể thế giới biến cố, nhân loại diệt vong, đủ loại biến cố chen chúc mà tới, Dũng giả sớm đã không nhớ chuyện này, nhưng ngươi vẫn nhớ tại thăng cấp tứ hoàn vũ sư phía sau, bắt tay vào làm nghiên cứu huyết nhục tái sinh thuật thức cuối cùng, ngươi nắm trong tay cái thuật thức này, cũng tại Dũng giả trên mình tiến hành sử dụng. Bạch cốt đang run rẩy, huyết nhục tái phát sinh. Hứa hệ phóng thích vu thuật lấy mắt, đại lượng sinh mệnh lực từ trên tài liệu rút ra, chuyển dời đến xíp trên mình, hóa thành huyết nhục màu đỏ tươi chồi non đó là làm người ta nhìn mà than thở tinh vi cấu tạo. Dùng có thứ tự tư thế Hoàn thành như kỳ tích sáng tạo sinh. Cẩn thận đến tất cả bộ vị, đi sâu ngũ tạng lục phủ. Hứa Hệ không nhìn thấy trong khải giáp thân thể, không cách nào biết được khôi phục đến như thế nào, nhưng hắn có thể trông thấy, tờ không chọn vẹn của mặt bằng chính biến được hoàn chỉnh. Ngũ quan sinh san ưu nhã tóc dài, xanh biết đồng tử. Nàng sớm bên trong, màu bạch kim tóc dài hiện ra lộng lẫy, gọn sóng dần dần, như là tảng sáng bình minh ngay mắt. Quang minh mà dễ thấy. Phần kia rực rỡ rũ xuống qua cổ vai, chấm nhạt cùng vàng nhạt đan xen, hai bên hòa lẫn, như mặt nước đồng dạng choáng nhiệm hai con người xanh biết. Tiến tĩnh, mờ mịt. Cái kia từng lạc dược phụ chói mắt nhất Ngọc Lục Bạo. Vỡ vụn vô số lần, gây dựng lại vô số lần, cho đến hôm nay mới khôi phục hoàn chỉnh tư thế. Vu sư đại nhân, lấy tay sờ khuôn mặt, đó là hoàn chỉnh không thiếu sót xúc cảm, nữ hài phát ra thanh âm run rẩy, không phải hồn hỏa mô phỏng, mà là thuộc về xỉp dược phụ vốn âm thanh. Rất đêm hai, trong trẹo sạch sẽ. Cảm ơn ngài. Nước mắt như ánh sao yếu ớt, tại trong hốc mắt lấp loé, nhanh chóng tràn đầy, tùy ý chảy xuôi. Vốn nên là vui sướng nhất, nhất thoải mái thời khắc, nhưng dũng giả cũng lại không có cách nào kiên cường. Không tiếng động nước mắt, dưới ánh mặt trời hóng ánh lóng lanh, chiếu đến phát sáng, chiếu đến bi thương. Không muốn khóc lên tiếng, không muốn viền toái hứa hẹn đôi tay của Síp ra hỏa, che mũi miệng của chính mình, nhưng đó là vô dụng hành vi, nước mắt tùy ý chảy xuôi tại khe hở, đối hứa hẹn lộ ra yếu ớt nhĩ non biểu tình đó là chỉ có hứa hẹn có thể nhìn thấy, độc thuộc tại dũng dạ bất lực. Khóc đến yên tĩnh bi thương, khóc đến khó mà che lấp. Tất cả đau khổ, vào giờ khắc này hóa thành tận lực đè ở tiếng khóc. Síp, hứa hẹn đem nữ hải bi thương nhìn ở trong mắt, xue bàn tay ra, nhẹ nhàng xóa đi khóe mắt lệ quang. Hắn không có nói không cần cảm ơn cũng không có trưởng thiên an ủi, mà là dùng ôn hòa lực độ, vuốt ve nữ hải đỉnh đầu, một mực đến nay, rất mệt mỏi a. Lộn nhạo mặt nước đỉnh trẻ chốc lát, phía sau triệt để vỡ đê. Các mắt kia trở thành chân chính dòng ánh lóe sáng ngọc lục bảo ngươi thành công khôi phục dũng giả thân thể phần kia xúc động, phần kia bĩ thường, đủ để cho mỗi người vì đó động dung ngươi một mực chờ chờ cho đến dũng giả tâm tình trở lại yên tĩnh ngươi mới rời khỏi gian phòng, làm dũng giả dọn ra thay quần áo người không gian phía trước, bởi vì em ngại vong linh hóa thân thể, bị mọi người chán ghét ghét bỏ, nữ hải chỉ có thể cả ngày mặc khải giáp nhưng tại thân thể trở lại như cũ hiện tại. Nữ hải cuối cùng có thể lâu không thấy, mang vào người bình thường quần áo, bày ra chính mình, nhân, một mặt. Tại trước đó chuẩn bị rất nhiều trong quần áo. Xìv lựa chọn váy dài, tinh tế mềm mại sợi tổng hợp, diên vĩ hoa khắc cổ áo, xanh nhạt nụ hoa điểm xuyết trắng tinh váy thân. Làm 10 phần tao nhã lại vừa vặn ăn mặc. Vũ sư đại nhân, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đào lấy khe cửa, xìv từ gian phòng thò đầu ra, nhìn về hướng hệ vị trí. Ngài cảm thấy đẹp như vậy ư? Dũng giả có chút băn tâm, chính mình dung nhan không đủ mỹ lệ, hay là lựa chọn quần áo không đủ xuất sắc. Nàng quan tâm hướng hệ cách nhìn, muốn nghe đến hướng hệ trả lời vượt qua dự đoán đập mắt, Hứa Hệ nhìn xem trong ánh sáng nữ hải, cười lấy cho khẳng định. Chương 353. Giáp phụ gia huấn cần đổi mới. Chương 353. Giáp phụ gia huấn cần đổi mới. Vong linh hóa thân thể, người sống thân thể, là hai loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Quần áo ma sát làn da cảm nhận, ngón tay lướt qua không khí nhẹ nhàng, nhịp bước rơi trên đất mặt tiên tâm, cùng nước sạch chảy xuôi lòng bàn tay đất át. Những cái này thể nghiệm xa cách ngàn năm lâu dài, làm cho Sỉp Như Tiểu Hải lộ ra vui vẻ nụ cười sáng lạ mặt. Vu sư đại nhiên tay, cùng ta phía trước nghĩ đồng dạng, thật ấm áp, rất có cảm giác an toàn tái sinh thân thể, còn có chút không thể đứng. Bởi vậy, Hứa Hệ nắm nữ hải, dẫn dắt nàng hướng đi quang minh bên trong, dùng không giống với người chết xám buồn tẻ góc nhìn, đi xem một mực đến nay sinh hoạt thác cao. Trên đường, xỉm tay cầm rất chặt, rất chặt rất chặt. Màu bạch kim tóc dài chói buộc, có vài giát sợi tóc rủ xuống hai lốt hai, cực kỳ miên tượng, che lại có chút phiếm hồng gương mặt. Thượng như lại lần nữa biến trở về người sống, tâm tình quá xúc động. Xỉ có cảm thấy nơi nào không phải mái sao? Hứa Hệ quan tâm hỏi thăm, lo lắng thuật thức phục hồi như cũ thân thể có tác dụng phụ. Trong hành lang, xỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cảm giác rất tốt, Vu sư đại nhân. Ta thấy rất rõ ràng, cũng có thể nghe thấy âm thanh, thân thể cũng không có đau địa phương. Ngài thuật rất hiệu quả rất tốt, thật cực kỳ cảm ơn ngài." Nữ Hải lần nữa mỉm cười, nụ cười như nở rộ trong hồ tiên hoa. Trong suốt trong suốt, sạch sẽ không tí vết. Vậy ta an tâm, nghe lấy nữ Hải trả lời, hứa hẹn dùng phương thức của mình, đồng dạng kiểm tra một lần thân thể, kết quả là đương nhiên khỏe mạnh. Làm hôm nay lần này huyết nục tái sinh. Hứa Hệ làm rất nhiều chuẩn bị đầu tiên, đặc biệt để chống một cái thuật thức vị trí, học tập cái này đối với hắn vô dụng vô thuật. Giữa sau thu thập đại lượng hài cốt, so sánh khác biệt khung xương phục sinh hiệu quả, dùng bảo đảm sẽ không đả thương đến dị. Trải qua các hạng số liệu, đủ loại thí nghiệm, mới chính thức bắt đầu đối xỉ phục sinh. Toàn bộ quá trình có chút rườm rà, lại hao phí đại lượng thời gian, nhưng nhìn trước mắt cười đến rực rỡ rũ rả, hứa hệ cảm thấy dạng này là đáng giá. Vũ sư lại nhân, ta có thể hay không quá làm phiền ngài? Sẽ không, thật muốn nói phi toái, đó cũng là ta phiền phải xỉ, cuối cùng một mực đến nay, đều là xỉ phải giúp ta hoàn thành nghiên cứu. Ra khỏi phòng, đi ra hành lang. Lên xuống nhịp bước cuối cùng dừng ở một chỗ bình đài đây là cứu thế chi tháp chỗ cao, ánh nắng chói lọi, gió nhẹ chậm chậm, sinh thái hệ thống chế tạo ra bình thường người sống hoàn cảnh, khiến mọi người có thể an tâm sinh hoạt. Thật xinh đẹp. Xỉ tự lẩm bẩm. Nàng trông thấy, tại nắng mai nổi bật lên, toàn bộ bầu trời được nhu hòa màu lam nhạt bao trùm, tĩnh mịch không tiếng động. Tia sáng màu vàng nghiêng đánh vào hoa cỏ cây tối rậm rạp. Bất quỹ tắt phía lá, biến đến chiếu sáng rạn rỡ. Nhu hòa, chậm rãi ánh nắng chảy xuôi tại lục địa bên trên, đan xen rơi xuống dưới đất, tạo thành dải đoạn tươi đẹp cuồn sáng đây vốn là lại thường thấy bất quá phong cảnh. Nhưng tại kẻ bên diệt vong vũ sư thế giới, lại lộ ra đặc biệt trân quý, giống như không tồn tại tốt đẹp như tưởng. Vũ sư đại nhân, cảm ơn ngài. Dũng giả lần nữa cảm tạ, may mắn mà có ngài, ta mới có thể cảm thụ phần này ấm áp. Dũng giả tay trái cùng hứa hệ lẫn nhau rát, tay phải hướng phía trước duỗi ra, dùng nửa không yên nửa vui sướng động tác, nhẹ nhàng tiếp được một vốc nhỏ màu vàng kim ánh nắng khôi phục bình thường thân thể dũng giả. Nam dữ chuyên thuộc về nàng mỹ lệ ngươi từng gặp tinh linh tinh linh là tuyệt kiệt, tốt đẹp, xinh đẹp cụ tượng hóa nhưng ngươi cảm thấy, khôi phục trạng thái bình thường dũng giả Năm giữ so tinh linh Cảng Mỹ lại hơn đẹp đó là chịu đủ áp ý mài rũa rõ ràng xuất hiện vô số vết nứt, lại còn tỏa sáng đẹp khó. Được khôi phục bình thường thân thể, Dũng giả muốn thể nghiệm nhiều thứ hơn, nàng hướng ngươi đề nghị, muốn tại trên tháp bốn phía dạo chơi ngươi đồng ý. Ngài, ngươi là Xỉp tiểu thư. Mặt ngài khôi phục ư? Phía trước tại trên tháp, Xỉp che lớp khuôn mặt việc gớp, vẫn là hỏa hoạn bỏng hủy dung nhan. Mọi người đối cái này ôm lấy chữ mến, quen thuộc khuôn mặt kiêm quyết sĩ. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người nhận thức bị cùng nhau lật đổ. Bọn hắn tranh nhau trẻ lớn, dùng phấn khởi vui vẻ tư thế, làm Xỉp dâng lên chúc phúc cùng hô to. Ta liền biết, ta liền biết. Sĩ tiểu thư người tốt có báo đáp tốt. Trời ạ, sĩ tiểu thư thật là dễ nhìn, chẳng lẽ đây chính là thánh nữ ư? Mới đến một cái khu vực mới. Sĩ dung mạo đều sẽ gây nên đám người rối loạn. Nhưng mọi người cực kỳ kiềm chế, không có làm ra không lễ phép hành vi, chỉ là quan sát từ đằng xa lấy, Dung thị không quá lý giải vui mừng ánh mắt, nhìn xem nàng và hứa hẹn nắm tay mà đi. Mọi người đang suy nghĩ gì đấy? Sĩ cảm thấy, nàng hẳn là rõ ràng đỏ mặt giống như là giữa hè quả. Ngượng ngùng, chờ mong, cùng nhàn nhạt vui vẻ, càng nắm chặt cái kia ấm áp bàn tay lớn. Phu thân. Mẫu thân. Tại vô phủ ra hướng bên trong, không ghi chép loại tình huống này nên làm như thế nào a a a a thiếu nữ phiền náo tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, một trận gió nhẹ sượt qua gương mặt, liền mang đi cái kia ngựa ngủ nằm ấm. Trong lúc bất tri bất giác, lực chú ý của Xíp bị trong tháp sự vật hấp dẫn. Từ nơi sống góc độ xuất phát, rất nhiều quen thuộc sự vật, bắn ra chói lọi màu sắc, kinh diễm đến chiếm cứ tầm mắt, khó mà di chuyển ra. Thằng đến đi dạo nửa giờ đem trong tháp mấy cái chủ yếu địa phương đều đi một lần. Xíp mới đình chỉ đi dạo, quay đầu hồng cự thân tháp, "Vô sư đại nhân, đến nơi này dừng lại a? Không có ý định tiếp tục a?" Xíp hứa hồi hỏi Tay hắn vẫn nắm nữ hải, phòng ngừa nữ hải nã xuống ánh mặt trời ấm áp bên trong, xíp đường nét biến đến nhu hòa, trắng nõn như tuyết, hai con ngươi xanh lục sáng rực. "Không được, Vũ sư đại nhân." Nàng mỉm cười đưa ra trả lời như vậy, còn lại nửa giờ, ta muốn làm điểm sự tình khác. Hứa hệ nhướn mày, "Xíp, ngươi không cần lo lắng vấn đề thời gian. Huyết nhục tái sinh hữu hiệu thời gian là 1 giờ. Thời gian này rất ngắn, nhưng có thể lập lại sử dụng thuật thức. Chỉ cần lần nữa chuẩn bị siêu phẩm tài liệu, cùng hứa hệ xuất thủ, liền có thể kéo dài xíp trạng thái thân thể. Chỉ là, xíp cự tuyệt cách làm này. Cảm ơn hảo ý của ngài." Nhưng ta có cái này 1 giờ là đủ rồi. Thiếu nữ ăn mặc váy dài trắng tinh, tại Thái Dương phát sáng bên trong, lộ ra điểm tinh lóe mắt. Tay phải ngón cái cùng ngón trỏ, nhẹ đáp lên tay trái màu xanh biếc trên nhẫn. Nuốt vẻ cái kia lạnh buốt cảm nhận. Lục tráng lưu chuyển, sáng bạc lấp loé. Vu sư đại nhân, liên tục phát động đột tức lời nói, thực tế quá làm phiền ngài. Hơn nữa, ngài không phải thường nói, thời gian giá trị cũng không quyết định bởi tại thời gian bao nhiêu không. 1 giờ quả thật rất ít. Nhưng bởi vì cùng hứa hẹn tại một chỗ, nguyên cớ 1 giờ cực kỳ đầy đủ. Dù cho thời gian trôi qua, thân thể lại lần nữa biến thành cô lâu. Cái kia sót lại ấm áp cùng vướng, vẫn như cũ có thể để Dũng Dạ vui vẻ bên trên cực kỳ lâu. Nàng cười lấy, Phỉ Thúy hai mắt cực kỳ dí dĩ. "Vô sư đại nhân, thời gian còn lại, ta muốn ăn một chút gì, có thể chứ?" Chương 354. Ta đối nướng trái cây có lòng tin. Chương 354. Ta đối nướng trái cây có lòng tin, ngươi cùng sĩ vị tại trong tháp hành tẩu bình thường thân thể mang đến bình thường cảm quan ánh nắng nhiệt độ, gió nhẹ âm thanh. Dòng nước tấu lạnh những cái này thành thói quen sự vận, làm cho Xỉv nhận sâu xúc động, nàng vui vẻ không thôi, như Hải Đồng thỏ tay cảm thụ ngươi ôn nhu nhìn chăm chú dạng này Xỉv ngươi cảm thấy, thời gian 1 tiếng quá mức thiếu thốn, muốn lần nữa thi triển thuật thức nhưng nữ Hải dùng ngươi đã từng. Nói lời nói, tự tuyệt cái này để nghị nàng không hi vọng ngươi quá mức vất vả tại còn lại nửa giờ, Xỉ muốn nhấm nháp thức ăn hương vị ngươi suy nghĩ một chút, quyết định đích thân xuống bếp, dùng cái này chúc mừng Xỉv ngắn ngủi tân sinh nguyên liệu đầu ăn, sắp xếp ngay ngắn đồ làm bếp, đầy đủ mọi thứ tại Dũng Giả mờ mịt trong ánh mắt, nồi chén muôi chậu thần phục tại ngươi nhanh chóng nấu nướng nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nở rộ lượng nhỏ kim quang truyền kỳ của người chủ. Nghe ổn định phát huy bên trong tài nấu nướng của người kỹ xảo kéo dài một chờ đợi nấu nướng kết thúc trong lúc đó, Sỉp hơi cảm giác nhàm chán, quyết định đồng dạng làm một đạo xử lý dũng giả Sỉp bắt đầu nhóm lửa dũng giả Sỉp lấy ra cắt chặt quả dũng giả Sỉp bắt đầu nướng cắt chặt quả. Siêu phàm lực lượng tồn tại, làm cho nấu nướng thời gian giảm bất rất nhiều, chỉ là đi qua chừng 10 phút đồng hồ, hứa hệ liền làm ra bốn đồ ăn một chén canh, một bàn món ngon, mùi thơm nức mũi. Phiếu hồng thịt nướng phối hợp xanh nhạt rau xanh, phiếu hương canh nóng phối hợp ngon miệng của cô. Chỉ là mắt liếc nhìn đều có thể tưởng tượng ra tinh tế cảm giác cùng trượt tại lưỡi mặt tiên hương. Ân, tay người không lui bước. Hứa Hệ nhìn chăm chú trên bàn cơm bay lên hơi nóng, hơi hơi gật đầu. Nói tóm lại, bàn này xử lý cực kỳ thành công. Duy nhất chưa đủ, liền là góc bàn trưng bày đèn kịt trái cây trái, bên ngoài ra nướng đến nổ tung, hiển lộ nội bộ cháy đen thỉ quả. "Xì, ngươi đây là?" "Vũ sư đại nhân, ta muốn thử xem thủ nghệ của mình." Nữ Hải kể rõ nguyên nhân, nàng muốn thử nghiệm chính mình nướng cắt chắc quả đích thân thượng thức phía dưới, phải chăng có như thế không chịu nổi. "Vũ sư đại nhân, không rối gạt ngài nói, kỳ thực ta đối nướng cắt chắc quả" vẫn là rất có lòng tin, xỉ mặt lộ mỉm cười, khẽ cắn một cái trái đen trái cây. Xỉ Viên lặng buông xuống trái cây. Vũ sư đại nhân, phiền bẫng ngài, đem ta lời mới vừa nói, đều quên a, có chút thẹn thùng. Xỉ cực kỳ ưa thích ngươi làm xử lý cảm giác phong phú, hương vị tươi đẹp, là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cực hạn hưởng thụ nếu như có thể mà nói, xỉ muốn mỗi ngày ăn ngươi làm xử lý, nhưng huyết nục tái sinh hữu hiệu thời gian quá ngắn, không đủ dùng chống đỡ bình thường sinh hoạt 1 giờ kết thúc tại ngươi nhìn kỹ, xỉ thân thể lại lần nữa biến thành khô lâu nàng tỉ mị thu hồi quần áo, từ nhận không gian lấy ra khải giáp mang vào, mạnh vải một quần, trong Lên áo choàng, hồi phục trước kia dáng dấp ngươi đi lên trước đối nó biểu thị xin lỗi xương trong thời gian ngắn, tìm không thấy có thể vĩnh cửu khôi phục thân thể phương pháp. Không có chuyện gì, Vu sư đại nhân. Dạng này là đủ rồi. Có thể thỉnh thoảng khôi phục một giờ, nhắm nháp Vu sư đại nhân xử lý, ta cảm thấy đã đầy đủ may mắn. Xíp lôi mắt hiện hiện ý cười. Có lẽ là bởi vì vừa mới nhìn qua Xíp hoàn chỉnh dáng dấp đối mặt trường kia khuôn mặt quen thuộc, Hứa hệ cũng không cảm thấy khiếm quyết, có loại bù đắp cuối cùng một khối ghép hình không tì vết. Xíp. Đúng, ta tại. Ngươi bây giờ rất xinh đẹp. Ba. Hứa hệ khẽ mắt du hoa. Swe bàn tay ra, bóp nhẹ phía dưới dũng giả gương mặt. Tấm lòng kia linh chỗ sâu mỹ lệ, có chút quá mức chói mắt mô phòng năm thứ 31, người 48 tuổi cứu thế chi tháp bay hướng càng nhiều địa giới hoang vu, cô quái, vong linh dạo chơi thời gian nghiệm chứng ngươi phỏng đoán, hiện nay vũ sư thế giới, trừ bỏ ngươi một tay sáng tạo cứu thế chi tháp, cơ bản không có cái khác sinh mệnh tồn tại có lẽ tại một cái nào đó cực kỳ ẩn nấp sói sỉnh, có cường đại vũ sư ẩn nấp lấy, nhưng dạng này số lượng, cũng chỉ sẽ cực kỳ thua tất ngươi. Ngựa Mạc nhìn lên bầu trời hấp nhật, quan sát đại địa hoang vu, lại so sánh trong tháp trời trong gió nhẹ, chỉ cảm thấy đến khác biệt thực tế cường liệt vốn chỉ là nói đùa đặt tên, vào giờ khắc này hình như thành thật gánh chịu rất nhiều sinh mệnh, thực vật, ma thú cứu thế chi tháp, giống như trong truyền thuyết thần thoại loạn phương chu, lái về phía không biết vận mệnh đầu bên kia mô phòng năm thứ 33, người 50 tuổi linh hồn của ngươi biến đến càng thêm cô độc tứ hoàn vũ sư can thiệp năng lực, trong tay ngươi hiện ra không giống nhau hảo quang, ngươi học được một chút khó hiểu khó hiểu cao thâm thuật thức thường cách một đoạn thời gian, ngươi cũng sẽ giúp xỉm thi triển huyết nhục tái sinh, để xỉm thoát khỏi vong linh tính mịch, dùng ngươi sống tư thế phóng thích tâm tình lúc đầu, Dũng giả biết bơi lây động trong tháp các nơi về sau, Dũng giả chỉ làm bạn tại bên cạnh ngươi đối mặt với ngươi nghi hoặc, Dũng giả đưa ra thuyết pháp là, nàng nghĩ hết hả? Nàng giúp ngươi một tay, thay ngươi chia sẻ áp lực ngươi đối cái này biểu thị vui mừng ngươi phát hiện, Dũng giả mỗi lần khôi phục thân thể đều sẽ lựa chọn mặc một bộ khác biệt quần áo quần áo phong cách là khác biệt, ngươi cảm thấy những cái kia quần áo có điểm đặc sắc, nhưng ngươi cho nhớ, thủy chung chỉ có thâm thủy u lục bảo thạch con ngươi ngươi cho rằng dũng giả bản thân mỹ lệ, phần kia bảo thạch tỏa ánh đã vượt qua hết thảy không biết rõ từ khi nào tựa hồ là khi biết ngươi. Ý nghĩa phía sau, dũng giả quần áo thay đổi không còn nhiều lần, dù lần đầu tiên mặc trắng tinh váy dài làm trợ phục, tao nhã mỹ lệ lại tự tin. Xíp, sì, kỳ thực ngươi có lẽ đem thời gian tiêu vào càng chuyện có ý nghĩa bên trên. Vu sư lại nhân, ta cảm thấy hiện tại liền rất có ý nghĩa. Cứ thế chi thấp tầng cao nhất, tại hứa hệ chuyên môn giấu trong phòng. Võ hệ chính giữa tiến hành đối pháp linh cải tạo nghiên cứu, Sid đứng ở bên cạnh, hỗ trợ tiến hành thuật thức diễn toán cùng linh cảm cung cấp, nhẹ nhàng bạch kim sợi tóc trong gió lay nhẹ, chỉ vì hứa hệ một người bày ra tốt đẹp, không có lãng phí huyết nhục tái sinh quý giá một giờ. Sid một mực tại làm có ý nghĩa nhất sự tình, từ đầu đến cuối. Không phải hoan hôn. Chương 355: Bất hủ giả nhóm thăm dò. Chương 355: Bất hủ giả nhóm thăm dò. Đi qua lâu như vậy, cuối cùng là có chút thành quả. Đen kịt đêm tối, phun trào linh hồn, lật giấy thư tịch. Trạm văn tối, người tại dưới ánh đèn đứng thẳng tìm kiếm kiến thức thần bí. Từ thăng cấp tứ hoàn cảnh giới, thời gian đã qua đi 13 năm làm, nhờ vào thời gian rất dài nghiên cứu, Hứa Hệ cuối cùng đã vượt qua vị diện kỹ thuật có chỗ tiến bộ. Không gian xe rách, miêu điểm cố định, vị diện xuyên qua. Cùng truyền hóa hồn hỏa loại cực lớn ma cụ. Cuối cùng, mượn thu thập tài liệu và Vu sư tháp tàn cốt, ta thực hiện bước đầu tiên phục khắc. Âm thanh tại trống trải trong thư phòng tiếng vọng. Hứa Hệ mí mắt rũ xuống, nửa năm ngồi trên ghế, hồi tưởng những năm gần đây trỗ trả dã cố gắng. Thu thập hồn hỏa, nghiên cứu vượt qua vị diện kỹ thuật, cải tạo Vu sư tháp. Cùng một khắc không ngừng, tu luyện tăng lên thực lực của mình. Hết thảy hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành, chưa bao giờ đi ra cái gì chỗ sơ suất. Cuộc sống về sau, chỉ cần kéo dài thu thập hồn hỏa, cùng hoàn thiện vượt qua vị diện kỹ thuật độ chính xác, liền có thể an toàn đưa cách sư phụ cùng những người khác. Là, vốn nên như vậy mới đúng. Bất ngờ, Hứa Hệ đột nhiên hứa hệ tỏ tay, nhẹ bắt một bản trên mặt bản ma cũ sách, sách thân chỉnh tề mắt mẹ, bìa ngoài cảm nhận nhăn bóng đây cũng không phải là hứa hệ tác phẩm, mà là cứu thế chi tháp tại vũ sư thế giới phiêu đãng thời gian đi qua một chỗ chưa từng thăm dò qua vũ sư tháp phế tích. Từ đó tìm kiếm đến Chúng thần cao nguyên là vũ sư thế lực hội tụ, nhưng thế giới rộng lớn của quận, bộ phận vũ sư tháp cường đại lựa chọn trú lưu nơi khác. Hứa Hệ phát hiện, liên là loại vũ sư tháp này phê tích. Hoang Vũ, Ú Tĩnh, cổ dạ rậm rạp. Mới phát hiện vũ sư tháp so với trước đây, cũng vô cùng sao không cùng. Nhưng từ nội bộ tìm tới ma cũ sách, lại ghi chép cực kỳ thưa thớt, có liên quan với vô tận minh giới Trần Quý tin tức. Rất sớm phía trước, ta liền cực kỳ nghi hoặc, các vũ sư vì sao bỏ đi đến đội vàng? Rõ ràng mô phỏng lúc mới bắt đầu, khoảng cách hấp nhập rơi xuống, còn có một đoạn khá lâu thời gian. Rõ ràng đối vũ sư tới nói Cao giai vong linh cũng là không thể có nhiều siêu phẩm tài liệu, lại coi là ven đường bụi đất, không lưu luận chút nào. Kết quả, không phải là không muốn, mà là không dám. Soạt lạp, ma cụ sách nhanh chóng lật giấy đem hứa hệ xem xét nhiều lần nội dung, lần nữa hiện ra ở trước mắt. Phía trên ghi chép đã từng một vị thất hoàn vũ sư, đối với vô tận minh giới kết quả nghiên cứu đó là người mất vĩnh sinh, linh hồn ăn nghi hỗn độn mà tối, là sinh mệnh chắc chắn đến cuối cùng. Vô hạn nhiều thế giới cùng bị diện, dự dục đồng dạng khó mà tính toán sinh linh, mà những sinh linh kia đi vào tử vòng phía sau, sẽ từng cái dung nhập vô tận minh giới. Thời gian dài dằng dặc, sáng tạo ra khủng khiếp rộng lớn. Vô tận minh giới bên trong, tầng tầng lớp lớp linh hồn vị diện, nhiều như trên trời phù tinh, thời khắc tiếp đón lấy người sống thế giới linh hồn. Thất hoàn cấp độ cường giả, có thể khơi thông vô tận minh giới bản nguyên, chấp trưởng quản lý một tầng linh hồn vị diện đó là minh giới ban cho bé nhỏ quyền hạn. Lại có thể để thất hoàn cường giả trông thấy tiến hơn một bước khả năng. 3. Hứa hệ khép lại ma cũ sách, ánh đèn sượt qua chóp mũi của hắn, nghiêng đánh vào sách màu nâu đỏ bên ngoài. Bất hủ giả chấp trưởng linh hồn vị diện cũng không có hạn chế số lượng. Chấp trưởng linh hồn vị diện càng nhiều, lấy được minh giới quyền hành lại càng lớn. Mà như vô sư thế giới dạng này, có khả năng dựng dục ra thất hoàn vô sư đại thế giới, tại bị minh giới tôn phệ phía sau, tất nhiên sẽ trở thành linh hồn mới vị diện. Nói một cách khác, hứa hệ tiếng nói hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về ám đạm nhà. trong nhà. Chăm mổn thăm thú hai con ngươi. Mộ Linh thị quan chắc gấp nhìn, đối mặt vô tận minh giới cao thượng hùng cử, cùng cái kia chi ám không tiếng động lạnh giá hốt đột. Sớm tại triệu hoán minh giới nghi thức lúc bắt đầu, vô sư thế giới liền không lại an toàn. Thực lực có thể so thất hoàn vô sư bất hữu giả nhóm. Tùy thời đều có thể quăng tới ánh mắt. Hóa thân đàn sói, săn bắn bữa này phong phú tề lớn. Uyên tĩnh trong tư phòng, tố vàng ánh đèn nhu hòa rơi, Hứa hệ thở tay che hai mắt, trùng điệp lau một thoáng, chỉ cảm thấy tinh thần mỏi mệt, đôi mắt chưa sót. Minh Dật bất hữu giả, không cách nào dùng chủ quan áp ý, để bình thường thế giới xa đoạn hù hóa. Nguyên cơ cho tới hôm nay, vũ sư thế giới mới có thể kéo dài hơi tàn lâu như vậy. Thế nhưng phần tham vọng là sẽ không biến mất. Thế giới càng tiếp cận hủy diệt, mơ ước bất hữu giả thì càng nhiều, trong đó nhỏ yếu nhất tồn tại, cũng đủ để chớp mắt hủy diệt cứu thế chi thác. Muốn làm thế nào? Muốn thế nào tránh đi? Trong đầu Hứa hệ, hiện ra cùng các vũ sư đồng dạng ý nghĩ đó chính là sớm thoát khỏi vũ sư thế giới. Tại chính thức một khắc cuối cùng đến phía trước, rời khỏi nơi thị phi này, chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm xíp cùng những người khác an toàn. Nhưng bây giờ, Hứa Hệ vượt qua vị diện kỹ thuật, còn không đạt tới có thể đưa vào sử dụng cấp bậc. Phúng sử nhiên liệu hồn hỏa phương diện, ngược lại rượi vào vũ sư tháp hỏa lực cường đại, đã sưu tập 7, 8 phần. Không đủ, dạng này còn chưa đủ. Hứa Hệ tự lẩm bẩm. Hắn mở mắt, mãnh liệt lực lượng linh hồn vặn vẹo lên xung quanh không gian, phát ra tách xì tách xì nức vang. Vẹn vẹn tu thập vượt qua vị diện thuần hỏa, xa xa không đủ sử dụng. Thời gian quá muộn. Cho tới hôm nay thời gian này tiết điểm, Tất nhiên có bất hữu giả quan sát vũ sư thế giới, từ đó chú ý tới rời đi cứu thế chi tháp. Không cách nào bảo đảm bọn hắn sẽ không đối cứu thế chi tháp cảm thấy hứng thú. Ta cần chuẩn bị một điểm phản chế biện pháp. Thân hoàn cấp độ bất hữu giả, nắm giữ bao trùm trên thế giới lực lượng, không có người muốn được dạng kia tồn tại để mắt tới. Nguyên nhân chính là như vậy, vũ sư thế giới bên trong cao tầng vũ sư mới thật sớm lựa chọn thoát đi. Hứa hệ tình huống đạt đủ, mô phòng lúc bắt đầu, cũng đã là thế giới diệt vong khâu cuối cùng, không thể không đối mặt không biết bất hữu giả nhóm. Linh hồn thu thập người, đây là ta duy nhất bằng cáo, hy vọng có thể hữu dụng. Chờ Vu sư tháp vượt qua vị diện cải tạo hoàn thành, liền lập tức thoát khỏi vũ sư thế giới. Hứa Hệ nhìn xem tay phải, chậm chậm nắm chặt đồng thời, có ma trượng tự động nhấc lên. Cho tới hôm nay, Hứa Hệ đều muốn chém phía sau màn hấp thụ một đao. Nhưng bây giờ tới nhìn, hơn phân nửa là không có cơ hội. Hôn hỏa có hạn, tình cảnh nguy cấp, so với bản thân tâm tình phát tiết, Hứa Hệ chú trọng hơn sự cùng những người khác toàn toàn. Thời khắc tất yếu, có thể từ ta hấp dẫn bất hộ giả nhóm lực chú ý, để cứu thế chi tháp an toàn rời khỏi. Ở trước đó, ta cần đủ nhiều hôn hỏa, cùng tăng nhanh vượt qua vị diện kỹ thuật cải tạo. Sắp diệt vong vũ sư thế giới, nó trình độ hung hiểm vượt qua ngươi tưởng tượng loại trừ vô tận minh giới thôn vẻ ngươi còn biết được, mênh mông trong vũ độn, tồn tại nhiều đạo mị mật mắt ngươi không có thủ thắng làm tin, cũng chưa từng nghĩ như vậy qua thất hoàn cấp độ, thậm chí cường đại hơn bất hữu giả của tụ, tất nhiên sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng to lớn phá hoại dù cho Civilla vong linh thân, lưu tại như vậy hung hiểm trong thế giới vũ sư, cũng sẽ bị tác động đến. Biến mất ngươi liên lạc làm ra quyết định muốn để Civ cùng những người khác an toàn rời khỏi cái này, nước sôi lửa bỏng địa ngục chương 356. Cuối cùng phía trước cố gắng. Chương 356, cuối cùng phía trước cố gắng. Vũ sư đại nhân Ngài có tâm sự phải không? Vì sao hỏi như vậy? Bởi vì ngài gần nhất bận bộn nhiều việc, so phía trước đều muốn mật dịu. Cảm ơn ngươi quan tâm, xì, nhưng ta không có tâm sự. Biết được bất hủ giả nhóm tồn tại ngươi nguyên bản nhẹ nhõm kế hoạch trốn, trong khoảnh khắc biến cực kỳ gấp lên theo ý của ngươi, dựa theo phía trước năng suất sống qua ngày, chỉ sẽ làm cho kế hoạch toàn bộ thất bại, ngươi bắt đầu mất ăn mất ngủ nghiên cứu vượt qua vị diện kỹ thuật ngươi bắt đầu tăng nhanh chém giết vong linh tốc độ ngươi khắc khổ cố gắng, mỗi ngày đều sẽ có thu hoạch mới, thu hoạch hồn hỏa càng là cực tốc trùng chết, nhưng ngươi vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ bất. Thủ giả nhỏ quá mức cường đại chỉ là Tứ Hoàn Vũ sư ngươi, nếu như muốn cùng bọn hắn chống lại, ngươi nhất định phải có đại lượng hồn hỏa, đây là ngươi duy nhất có khả năng thực hiện kỳ tích trừ bỏ ngươi, không còn ai khác xì cực kỳ lo lắng ngươi, nhưng ngươi mỗi lần đều sẽ cười lấy nói không, có việc gì dũng giả không rõ ngươi vì sao vội vàng, nhưng nàng muốn giúp ngươi, thế là, dũng giả biến phải cùng ngươi đồng dạng, điên cuồng tiến công cũng có bạn thân vong linh vì ngươi, cung cấp cơ hội để ngươi có thể nhanh chóng thu hoạch hồn hỏa cố gắng của nàng nàng trả giá ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Xì, sì, ngươi có lẽ nghỉ ngơi chút. Không, Vũ sư đại nhân, dũng giả có chút cố chấp lắc đầu. Hai tay nắm cầm nặng nề trường kiếm, một mực đến nay đều là ngài tại chiếu cố ta, ta không thể ngồi nhìn khó khăn của ngài mà thờ ơ. Dẫm chân, xông ra, chém nghiêng, xíp si biểu tình cẩn thận tỉ mỉ, theo sát tại sau lưng hứa hệ, chém giết những cái kia không ngừng đến gần vòng linh. Dũng dạ không rõ trận tướng, cũng không hiểu phòng đoán nhân tâm. Nàng chỉ biết là, bảo trọng người gặp phải khó khăn, cho nên nàng muốn ra tay hỗ trợ, dù cho chỉ có một chút cũng tốt, cũng phải giúp bên trên người kia. Xíp si v... sẽ rất vất vả. Không có vấn đề, Vu sư đại nhân. Không phải một ngày hai ngày, mà là sau đó đều dạng này. Đúng. Ta hiểu. Nhìn xem cô chấp như vậy thì, hứa hẹn đáp ứng thỉnh cầu của nàng, tăng thêm vu sư tháp bạo phát thức hỏa lực, bày ra một đợt lại một đợt vong linh thu hoạch mô phòng năm thứ 40, ngươi 57 tuổi khoảng cách phát hiện bất hữu giả nhóm tồn tại, thời gian đã qua đi 3 năm trong khoảng thời gian này, ngươi lại lục tục ngo ngoe tìm đòi, trên thế giới có quan hệ vô tận minh giới tin tức tài liệu đây vốn là chuyện cực kỳ bí ẩn nhưng tại thế giới hủy diệt hiện tại, không người sẽ ngăn. Cả ngươi tìm kiếm trải qua nhiều phần ghi chép tương đối bằng chứng Ngươi xác nhận bất hữu giả nhóm tồn tại, tâm tình sơ sơ nặng nề một chút ngươi nhìn về ngoài cửa sổ, tại vũ sư tháp đủ loại thuật thức có hiệu lực bên trong, ánh mặt trời vàng chói rải đầy rừng cây màu xanh lá, mọi người hoàn thành tiểu ngự sĩ phục vị ngươi bưng tới ôn dưỡng tinh thần thức uống nóng, ngươi thưởng thức thức uống nóng, cảm thụ trong không khí yên tĩnh, không nguyện để phần này tốt đẹp tiêu tán. Xì, trong nước tăng thêm cái gì, cảm giác có chút quen thuộc. Là sa sắc quả, vũ sư lại nhăn. Hứa hệ chép miệng một cái. Hắn có chút lý giải, vì sao chính mình dũng giả sẽ như thế ưa thích sa sắc quả. Bỏ qua dũng giả nướng, sa sáp quả hương vị vẫn là rất tốt. Chua chua ngọt ngọt mô phòng năm thứ 43, ngươi 60 tuổi ngươi còn tại thu thập hồn hỏa chịu đến ngươi ảnh hưởng, vô luận là Shiv, vẫn là trong tháp người khác, đều đối cái này chả giá 200%, cố gắng ngươi cũng không cáo tri cái kia tàn khốc chân tướng nhưng chỉ là nhìn xem ngươi bận rộn thân ảnh, mọi người liền không cách nào ngồi nhìn mặc kệ cùng năm, ngươi vượt qua vị diện và kỹ thuật lại có tăng lên, khoảng cách chân chính thức trang đã không xa căn cứ ngươi tính toán, vu. Xưa thế giới nhanh nhất hủy diệt thời gian, là tại mô phòng thứ 74 năm đó là chân chính cuối cùng phần cuối ngươi không nguyện tin tưởng hư vô mờ mịt vật khí, chuẩn bị tại mô phòng năm thứ 70, thậm chí là năm thứ 60 năm thứ 50, liền khởi động cứu thế chi pháp vượt qua vị diện đi thời gian cụ thể, quyết định bởi tại ngươi hồn hỏa thu thập tốc độ, cùng vượt qua vị diện kỹ thuật cải tạo trình độ mô phòng năm thứ 45, ngươi 62 tuổi xỉm tăng hoàn. Cảnh giới, đã đến phi thường củng cố trình độ nàng biến đến bộc phát tinh thông tử vong, linh hồn lĩnh vực tại ngươi giáo dục xuống, dũng giả biến, có thể so với xác, cũng thoát khỏi chỉ có thể cận chiến khuyết điểm đã từng dũng giả, tại vu sư học đồ thời kỳ chỉ có thể phụ ma lưỡi kiếm, áp dụng cận thân trận giáp lá cảm mà bây giờ làm dũng giả hai tay nắm cầm kiếm chôi, nâng cao ngươi đưa tặng trưởng kiếm thời gian, đã có thể dựa vào lưỡi kiếm, chém ra linh hồn óng ánh dòng thác đó là lực lượng linh hồn, tử vong thuật thức tổng hợp kết quả, Dũng Giả Sĩ xuất kích. Khác biệt thời gian, lời nói tương tự, ngươi nhìn xem có chút tính trẻ con Sĩ, trên mặt lộ ra nửa nhớ lại nửa vui mừng biểu tình. Chiến đấu thời gian. Sĩ một mực là vong linh hóa trạng thái, chỉ có tại trong tháp, nàng mới sẽ để hứa hẹn sử dụng huyết nhục tái sinh, dùng người sống tư thế cùng chung hàng ngày. Nhưng mà, giờ này khắc này, tại cái kia lớp lấp lóe linh hồn chạy xiết bên trong, Sĩ phủ mặt, hiện ra nhu hòa đường nét, phản phất hào quang bổ túc hiếm khuyết ngũ quan, khiến cho biến đến viên mãn. Dực rỡ nở rộ, thần thái lóa mắt. Vũ sư đại nhân, ta biến đến mạnh hơn, sau đó có thể càng nhiều đến giúp ngài. Dũng giả câu nói đầu tiên không phải hướng Hứa Hệ đòi hỏi Tần Dương, mà là dùng màu xanh biếc trong mắt trong suốt, nhìn Hứa Hệ mặt, mỉm cười nói cho Hứa Hệ, sau đó chém giết vong linh thời điểm, có thể đa phần gánh một chút áp lực, bởi như vậy, Hứa Hệ liền sẽ không quá mệt mỏi. Cái kia lục đến tâm thủy lại sáng rực một mắt, tựa như ngày xuân đồng ruộng, bắn ra tươi mát xì cơ. Hứa Hệ biểu tình nhu hòa, vậy thì cảm ơn sỉ. V... Mất đi tất cả người chết, bắt đầu sống, tới Phần kia sáng dựng, hình như đóng qua trong cứu thế chi tháp nghị thai ánh nắng mô phòng thứ 46 năm, người 63 tuổi ngươi vượt qua vị diện kỹ thuật cuối cùng thành tựu, ngươi bắt đầu bắt tay vào làm cải tạo chính mình Vu sư tháp đây là hạng giải đẳng đẳng làm việc trong cứu thế chi tháp, chỉ có ngươi là tứ hoàn Vu sư, bởi vậy ngươi cần một mình hoàn thành toàn bộ làm việc mô phòng năm thứ 47, ngươi 64 tuổi ngươi trở thành tứ hoàn Vu sư, đã có hơn 20 năm rồi. Gian, phất tạp vượt qua vị diện kỹ thuật, cùng ngày đêm không ngừng thu hội thuần hỏa, cực lớn trình độ cắt giảm tu luyện của ngươi thời gian ngươi vẫn không nhìn thấy ngũ hoàn Vu sư đột phá hy vọng xỉ làm bạn tại bên cạnh ngươi tực kỳ quan tâm thân thể của ngươi khỏe mạnh ngươi bận đến quên thời gian, nhưng tại ngươi cần thời điểm, dù sao vẫn có thể trông thấy dịch vụ ngươi đưa thức ăn tới, nước gấm, siêu phẩm tài liệu mô phỏng năm thứ 48, ngươi 65 tuổi ngươi toàn tâm. Đầu nhập Vô sư tháp cải tạo trong lúc này, Vô sư tháp tạm dừng vật chuyện, ngươi có chút hào phóng, làm tháp linh thả rơi tháp đến nay cái thứ nhất giả mô phỏng năm thứ 49, ngươi 66 tuổi mô phỏng năm thứ 50, ngươi 67 tuổi mô phỏng năm thứ 51, ngươi 68 tuổi, ngươi đối Vô sư tháp cải tạo hướng tới khâu cuối cùng chương 357. Rời khỏi là làm tốt hơn cả bữa. Chương 357 rời khỏi là làm tốt hơn cả vỡ. Nhiều năm như một ngày nghiên cứu, Mọi mệt mỏi, khốn đốn, chết lặng, Hứa Hệ một khắc không ngừng, nghiên cứu vượt qua vị diện Vu sư tháp cải tạo. Mà bây giờ, bình minh ánh rạng đông đã đến. Nhìn sắp cải tạo kết thúc Vu sư tháp, Hứa Hệ suy nghĩ ngàn vạn, chỉ cảm thấy đến đã từng trả giá cùng cố gắng, cuối cùng nên đón hồi báo. Không sai biệt lắm. Chỉ kém cuối cùng điều chỉnh thử, vượt qua vị diện thuật thức liền có thể kết nối Vu sư tháp lò phản ứng, thực hiện hồn hỏa cung cấp năng lượng, xé rách không gian, vượt qua vị diện xuyên qua tam đoạn thức tiến trình. Đảm bảo an toàn, cần tiến hành mấy lần an toàn thí nghiệm. Nửa đường không sai lầm lời nói, một năm sau liền có thể chính thức rời khỏi vũ sư thế giới. Thời gian đều là qua đến không tiếng động. Trên xe lửa hành khách, chỉ là ngồi yên lặng, bên hông cửa sổ xe liền sẽ lướt qua vô số phong cảnh. Mỹ lệ, xấu xí, tại thời gian cọ rửa phía dưới đều biến đến mơ hồ không rõ. Chỉ là ngắn ngủi một khắc, đợi đến người lấy lại tinh thần thời gian, thời gian liền đã đi qua dài đằng đẵng 5 tháng. Mô phòng năm thứ 51, Hứa Hệ 68 tuổi. Siêu phàm lực lượng gia trì, làm cho Hứa Hệ thân thể không có già yếu. Phong phú đặc sắc lý duyệt, làm cho Hứa Hệ tinh thần bảo trì bản thân. Nhưng những năm gần đây, Hứa Hệ tại vũ sư thế giới trải qua hết thảy, nhìn thấy chứng người cùng vật, đều rõ ràng ấn khắc tại chỗ sâu trong óc, tạo thành đặc biệt lại khó quên hồi ức, có thể tận mắt nhìn thấy thế giới di vong, cũng coi là không thua thiệt. Thượng như trong khổ mua vui, Hứa Hệ ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Vũ sư tháp vận chuyển lấy tịnh hóa thoát thức, nghi thái ra bình thường bầu trời cùng ánh nắng, nhưng Hứa Hệ linh thị, ngay tại đối mặt thủng lỗ chỗ vũ sư thế giới bản thân. Sương mù sáng tràn ngập, ám nhật treo cao. Vọng linh dạo chơi, tính mịch không tiếng động. Giọng lớn bao la thế giới, lại vô cùng cái gì hoạt bát màu sắc, còn sót lại tái nhật cùng đỏ tươi. Hứa Hệ suy nghĩ phát tán. Hắn đang nghĩ, ngàn năm trước vũ sư thế giới, tại Minh giới phủ xuống phía trước, lại là dạng gì quang cảnh? Thông qua xí vị giản thuật, Hứa Hệ cảm thấy, cái kia hẳn là một mớ mỡ mỹ lệ cảnh tượng. Là vô số người tha thiết ước mơ kỳ viễn dị thế giới, cổ lão thần bí di tích, nguy hiểm ma thú sơn mạch, cường đại mã cự long dữ tợn, cùng số lượng phong phú nhân loại mạo hiểm giả. Bầu trời thái dương, vinh dạng chiếu rọi vân vân. Xuyên thấu thải sắc vẽ cửa sổ, rơi vào trong suốt dòng suối, mang đến mỗi một cái mới tinh ngày mai. Chỉ tiếc, dạng kia phong cảnh, ta còn không chân chính nhìn qua chưa hết một bước nên đón cô quả tử vong, cũng liền ta có máy mô phòng rộng, có thể tại cái này kể bên diệt vong thế giới, đạt được một chút hy vọng sống. Đối lại người khác, chỉ sợ sớm đã chết tại vong linh thiên hà. Nguyễn Tố phun trào, đi theo thuật thức phóng thích, hứa hệ gọi ra dòng nước giữa mặt. Vũ sư thập cuối cùng cải tạo, chỉ là chút đơn giản việc trên tay, chỉ cần giao cho thủ một con rối tiến hành. Vệ phân hứa hệ chứng minh, chuẩn bị tại cái này cuối cùng thời gian bên trong, nhiều chém giết một chút vong linh, tận khả năng tu thập hồn hỏa. Cũng thử nghiệm, tại vượt qua vị diện trước khi đi. Để cảnh giới của mình đột phá ngũ hoàn vũ sư, vũ sư thế giới, cữu thế chi tháp, trên tháp đám người, xì si cùng chính ngươi ngơ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đối mắt hấp nhật cùng huyết nguyệt trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩa ngươi biết được, chân chính kết thúc sắp đến 50 năm mô phỏng trải qua, thu hoạch của ngươi đã đầy đủ phong phú ngươi cảm thấy, có thể tại mô phỏng kết thúc phía trước, trợ giúp quen biết đám người. Thông hướng an toàn ngày mai, đây là một kiện có giá trị chuyện vui, nhưng thỉnh thoảng thời điểm ngươi cũng sẽ ở yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, lo Âu dũng giả tương lai dùng dũng giả tính cách, có thể hay không tại vượt qua vị diện xuyên qua phía sau, an nhiên sinh hoạt tại một cái thế giới khác. Người suy tư thật lâu, Cuối cùng Đông Tha dầu rỉ ngươi cũng không có lòng tin, có thể 100% sống ra bất hộ giả nhỏ máy mắt, bởi vậy, vậy, quá mức dầu rỉ tương lai là chuyện vô dụng, ngươi Trần Quý cuối cùng thời gian ngày đêm chém giết vong linh kiên trì minh tưởng tu luyện sinh cùng tử, luân hồi không thôi ngươi nhìn trăm chú thế giới cái chết, chém giết chết qua một lần người mất, trong đầu toát ra rất nhiều linh cảm không chiến đấu thời điểm, ngươi sẽ ở cứu thế chi tháp. Đỉnh tháp, quan sát không có chút nào sinh cơ đen kịt đại địa, đó là tuyệt vọng cùng máu tươi đúc thành minh thổ trừ đó ra người cũng sẽ nhìn trăm chú sỉp huấn luyện nhiều năm chiến đấu, làm cho sỉp bắt đầu tiếp xúc tứ hoàn bình cảnh, ngươi vui mừng phải mãi, kiên nhận hướng dẫn sỉp nghi hoặc chỗ. Giơ kiếm Nắm chặt, vung kiếm. Hứa Hệ đưa tặng kỵ sĩ si kiếm, là chuyên thuộc về xỉ si ma trượng đủ loại tăng phúc thân thể thuật thức, cùng nhau phát động phía sau, cùng tạo thành vòng linh kiếm thánh tồn tại. Xỉ si thân thể, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều không thua kém võ đạo trong thế giới cường giả. Nó lượi kiếm phong mang, thậm chí có thể chặt đứt linh hồn tồn tại. "Xỉ, si. thực lực của ngươi tiến bộ rất lớn, không bao lâu, ngươi cũng có thể trở thành tứ hoàn võ sư." Hứa Hệ mỉm cười, đưa ra độ cao đánh giá. "Cảm ơn ngài phê bình, xin si trưởng kiếm chờ và bao." Màu xanh biết đồng tử dưới ánh mặt trời, lộ ra lập lòe phát sáng. Phía sau Hứa hệ làm dũng giả thi triển huyết nục tái sinh để kết thúc huấn luyện dũng giả, có thể dùng người sống tư thế, tiến hành áp lực buông lỏng. Nhưng dũng giả vẫn giống như trước đây, rung cái kia tập trắng tinh điểm xuyên xanh nhạt vẫy dài đi theo tại bên cạnh hứa hệ. Nhịp bước lên xuống, kéo theo bạch kim tóc dài tung bay, phản phất giống như tan trong ánh nắng bên trong, hết sức chú ý cùng ấp áp, cùng rất chặt, cơ hồ là dán tại hứa hệ trên mình. Có vấn đề ạ? Sì. Hứa hệ nhìn ra dũng giả tư tưởng không tập trung. Ta, nữ hải do dự, cuối cùng nói ra bất an trong lòng. Vũ sư đại nhân, ta tổng cảm thấy ngài biết gặp được nguy hiểm, nguyên cơ ta nghĩ hết khả năng khoảng cách gần bảo vệ ngài. Nguy hiểm? A, kỳ thực ta cũng không xác định. Không có việc gì. Sip. Hứa hệ lời nói hơi ngừng lại, thò tay khẽ vớt nữ hải đỉnh đầu. Dạo ôn hòa mang theo làm người tin tưởng lực lượng, trạng huống của ta rất tốt, Vũ sư Thác Bình chứng cũng bình thường mở ra, nguyên cơ sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Ta muốn, khả năng là sắp rời khỏi thế giới, để Sip ngươi có chút bất an. Nữ hải trường mắt nhìn đang lúc mở mịt lộ ra suy nghĩ. Đúng, đúng như vậy phải không? Có lẽ ngài nói đúng. Sip quên phải chống ở dưới cằm, Tú Mi nhẹ chau lại, công nhận Hứa hệ thuyết pháp Vô sư đại nhân nói đúng. Những ngày này, nàng chính xác thường xuyên suy nghĩ, rời khỏi vô sư thế giới phía sau sẽ phát sinh cái gì, cũng bởi vậy lật qua lật lại, khó mà nghĩ ngơi. Rời khỏi vô sư thế giới, mang ý nghĩa cũng đã qua triệt để các cách. Giao thiệu gia tộc Lập Lệ nhất Ngọc Lục bảo đối cái này rất là bất an. Nàng cảm thấy, chính mình ngay tại vứt bỏ song thân, vứt bỏ gia tộc hết thảy. "Si, sì, không cần quá mức lo lắng, đỉnh đầu truyền đến ấm áp, làm cho Dũng Giả cảm thấy an tâm. Rời khỏi cũng không mang ý nghĩa vứt bỏ, mà là tại chờ đợi một lần gặp gỡ." Chương 358. Tương lai của nàng tất cả đều là người Chương 358, tương lai của nàng tất cả đều là ngươi. Trống vắng hành lang, bên trái kết nối lấy mỗi cái gian phòng, bên phải nên đón ánh nắng rơi xuống. Cái kia hiện kim dương ánh sáng, hóa thành tại lông mi đập quang hạt, chiếu sáng khép mở mi mắt, cùng trên trán rải rác sợi tóc. Gió thổi qua, bay ra tại trong hành lang buồn hoa, liền dị dạng rung động lên. Phiến lá lẫn nhau vỗ vào hai bên, xoạt lạ âm thanh thuần mạnh. Xỉ cái kia trong suốt long lanh hai con người, rõ ràng phản chiếu ra hứa hẹn hải mặt, đó là một phần thâm thủy hữu lục, phảng phất giống như thời gian đình chỉ vào giờ khắc này. Ta hiểu được, Vu sư đại nhân Vì hứa hẹn hứa hệ khuyên bảo, Dũng giả khôi phục lại trước sức sống, ngũ quan xinh xắn, hiện ra tự tin đáng yêu mỉm cười. Hứa hệ cùng Cẩm sánh vai mà đi, hành đầu tại Trịnh Minh thông sáng trên đường, đồng loạt tiến về Tháp Linh trung khu, chuẩn bị kiểm tra Tháp Linh vận hành tình huống. Màu trắng cột đá chống đỡ lấy hành lang, vì nhịp bước di chuyển, không ngừng từ bên cạnh lướt qua. Vũ sư đại nhân, ngài có nghĩ qua tiến về tân thế giới phía sau, đều làm chút gì ư? Sỉ một bên hành đầu, một bên phát ra hỏi thăm. Nữ khí của nàng mang theo hiếu kỳ, hình như cực kỳ để ý hứa hệ ý nghĩ liên quan tới cái này. Ta ngược lại chưa nghĩ ra. Chư Nghị gia là chuyện đương nhiên, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Hứa Hệ liền không cảm thấy chính mình có thể sống được tới. Hắn trầm ngâm đưa ra dạng này mơ hồ không rõ trả lời, có lẽ, chờ thật đến tân thế giới, ta liền có ý tưởng. Dũng giả như có điều suy nghĩ, dạng này a, Nguyên Lai Vu sư đại nhân còn chư nghị gia. Hứa Hệ hỏi ngược lại, "Sĩ, si, ngươi nghĩ kỹ chưa?" "Đúng vậy, Vu sư đại nhân." Sĩ si Miểu Tình biến đến hơn nghiêm túc, bày ra đến ký lấy tương lai dự định. Nàng chuẩn bị lưu tại bên cạnh Hứa Hệ, tiếp tục làm Hứa Hệ kỵ sĩ tùy tùng. Tại hoàn toàn xa lạ tân thế giới, Nàng sẽ bảo vệ tốt hứa hẹn an toàn, để trong tháp đáng người, nắm giữ một cái hòa bình hoàn cảnh sinh hoạt. Cùng hứa hẹn một chỗ, chứng kiến tân thế giới phong cảnh. Cùng hứa hẹn một chỗ, hiểu tân thế giới văn hóa. Cùng hứa hẹn một chỗ, tìm kiếm không biết ngày mai. Dũng giả mưu tạc lấy tương lai. Tại những cái kia tương lai bên trong, đã bao hàm dũng giả đối dị thế giới yêu kỳ, không yên, lo lắng đồng thời, đều có hứa hẹn tồn tại. Chuẩn xác hơn nói, dũng giả thiết lập nghĩ tương lai bên trong, hứa hẹn là không thể thiếu mấu chốt. Rất tốt, xì. Hứa hẹn âm thanh rất nhẹ, phản phất muốn tiêu tán trong gió, mang theo chúc phúc, ta cực kỳ thích ngươi ý nghĩ. Đã được khẳng định Dũng giả, tâm tình biến đến vui vẻ. Nàng giật giỡ, nàng vui vẻ. Thông qua cái kiết như lục bảo thạch hai mắt, hiện ra đến có thể thấy rõ ràng ngươi cùng Dũng giả tại trong tháp hành tẩu ngươi bất ngờ biết được, Dũng giả thật sớm tưởng tượng tốt, tại rời khỏi vũ sư thế giới phía sau, sẽ đi làm chút gì Dũng giả tương lai tất cả đều là ngươi mà ngươi không có tương lai, ngươi khẽ lướt Dũng giả đầu tóc, ghé mắt nhìn về hoa viên chói lọi, trong lòng yên lặng nói một tiếng xin lỗi, thật xin lỗi, xì, sì, ta muốn để ngươi thất vọng. Đây là chỉ có ngươi biết đến tiếng lòng cùng Dũng giả sánh vai hành động, ngươi hình như đi tại đã qua hồi ức, hai bên phi tốc lướt qua cũng dũng giả quen biết từng ly từng tí mấy chục năm hồi ức mấy chục năm làm bạn vào giờ khắc này, nương vị ngươi kiên định quyết tâm ngươi muốn dùng tính mạng của mình, thay đổi không công chính vận mệnh, đổi lấy dũng giả cùng những người khác một chút hy vọng sống, đây là chỉ có ngươi có thể làm được, kỳ tích thời gian tiếp tục trôi qua, vu. Sư tháp cải tạo bộ phát tới gần hoàn mỹ, ngươi bắt đầu tiến hành cuối cùng kết thúc chỉnh lý. Vượt qua vị diện đi, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Loại trừ muốn đối vu sư tháp cải tạo, để vu sư tháp có sẽ rách không gian, vượt qua hư không năng lực, còn cần xử lý thích đáng một chút hậu sự. Cuối cùng, Lần này rời khỏi vũ sư thế giới, mang ý nghĩa chân chính với biệt. Có quan hệ vũ sư thế giới siêu phẩm tài liệu, đặc biệt sản phẩm, sau đó đều không thể lần nữa thu hoạch. Cho nên, hứa hệ không chế cứu thế chi tháp, tại thế giới các nơi cao tốc phi hành để tránh bỏ sót cao giai vũ sư tháp phê tích, hay là chân quý hiếm có, có nhất định kỳ hiệu siêu phẩm tài liệu. Chương 359, nàng một mực thủ hộ ngươi. Chương 359, nàng một mực thủ hộ ngươi. Cái gọi là chuẩn hành, là một cái phi thường phổ biến lại khác sâu khái niệm. Lúc thì chậm chạp, lúc thì nhanh chóng. Nó cùng thời gian móc nối Hóa thành Vĩnh Viễn thêm dòng sông bên trên thuyền nhỏ, lắng nhẹ lấy xuống hãy, đi ngang qua từng cái lập lại chạy xiết dòng xoáy. Lúc đầu, sẽ cảm thấy tất kinh, bị kích động thời gian nước sông sôi toàn thân đợi đến tâm tình yên ổn. Có thể đối cái kia xuất hiện dòng xoáy nhắm mắt làm ngơ, thậm chí là bình tĩnh xử lý. Trường Thành, ký tực liền đã hoàn thành. Phần kia động tĩnh lặng như vậy không tiếng động, cho tới khi sự tình người chính mình, đều khó mà phát giác chính mình Trường Thành. Sí, sì, còn có nhu cầu xử lý sự tình ư? Lần này rời khỏi, là Vĩnh Viễn biệt ly, về sau không có cơ hội về tới đây. Không có, vụ sư đại nhân. Rời khỏi núi nhỏ Trở về cứu thế chi thập trên đường, xỉp hơi hơi lắc đầu, nàng đã đi qua dinh thự, cũng tưởng niệm xong thân, càng đem dự phụ lãnh địa phong cảnh khắp ở trong lòng, lại vô cùng cần gì phải xử lý sự tình. Nhưng lúc này, Hứa Hệ nói ra dũng giả không tưởng tượng được lời nói, "Nhưng ta nhớ, ngươi còn có một cái bằng hữu." "Ai? Bằng hữu?" Dũng giả sững sốt một chút, hướng mặt thổi tới gió, nhấc lên cái kia nhẹ nhàng bạch kim sợi tóc, hiện lộ ra xanh biết hai con người, đầu tiên là kinh ngạc mờ mịt, phía sau là trưởng lớn khó có thể tin. "Ngài, ngài thế nào còn nhớ đến?" Dũng giả đột nhiên cảm thấy, thân thể khôi phục cũng không phải chuyện tốt. Hai tay của nàng đắp lên trên gương mặt, muốn tận khả năng che lấp phần kia quá khẹn thùng nóng đỏ. A a a xìp rạo phiêu chết. Sa chết. Cảnh tượng như vậy, làm người cảm thấy buồn cười, lại vô cùng cái gì cá biệt điều hưu cùng phiền muộn. Phần kia bi thương quá mức nầm đầm, cũng không thích hợp dũng giả. "Chúng ta đi thôi." Xìp hứa hệ dắt linh thẹn thùng dũng giả, đi tới một nửa thời gian, quay đầu ngắm nhìn đỉnh núi nhỏ hai tòa mộ địa. Trên bia văn tự đã mài mòn nghiêm trọng, mơ hồ không rõ, khó mà phân biệt. Theo lấy dũng giả rời khỏi, cảnh góc càng là rơi xuống rải rác mảnh vụn, phản phất tại trong nháy mắt chịu đủ phong hóa hóa thành nhỏ bé nhất phân, bị gió cuốn xịt lấy, phiêu hướng không biết phương kia ngươi đi cùng gì, tiến về cố hương tiến hành cuối cùng cáo biệt đó là vô số cái ngày đêm dũng giả tưởng niệm lo lắng trọng yếu hồi ức chết đi người nhà, tuổi thơ hồi ức, quen thuộc lãnh thổ. Tại ngươi cùng đi, dũng giả từng cái đối nó no tiến hành cáo biệt, từ biệt đã qua, bước về phía ngày mai dũng giả là như vậy kiên cường dù cho không cần ngươi an ủi, nàng cũng có thể yên lặng tiếp nhận hết thảy, nhưng ngươi lựa chọn lên tiếng, làm loãng phần kia yên lặng bi thương trở lại cựu thế chi tháp phía sau cảm thụ thời gian bức bách, ngươi săn giết vong linh tốc độ tăng nhanh vô luận là ai, đều có thể nhìn ra ngươi vội vàng ngươi thả ra tứ hoàn vũ thuật lôi hỏa phong bạo. Ngươi thả ra tứ hoàn vũ thuật địa triều phúc hãng ngươi thả ra tứ hoàn vũ thuật sao chổi gọi đến lực lượng của ngươi không thể địch nổi tại hiện nay vũ sư thế giới, là không thể nghi ngờ người mạnh nhất, tăng thêm cứu thế chi tháp, xỉm trợ lực, ngươi hồn hỏa số lượng cực kỳ kinh người bọn chúng hóa thành ngươi tiến bộ cơ sở không giây phút nào tầm bổ lấy linh hồn của ngươi may mắn phát tác, lần nữa lọt mắt xanh tại ngươi, ngươi thành công tìm kiếm đến ngũ hoàn vũ sư đột phá ánh. Dạng đông đối mặt tử vong, cũng không phải là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình. Loại kia đợi quá trình, so tử vong càng thêm dày vỏ. Làm xỉ van toàn rời đi, làm trên tháp mọi người an toàn, hứa hệ hóa thành cả ngày không ngừng cơ giới. Chỉ vì gia tăng bé nhỏ chạy trốn tỉ lệ, phần kia áp lực quá mức nạt thở, gắt gao bóp chặt vận mệnh huyết hầu. Cũng may, mô phòng thứ 52 năm, hứa hệ 69 tuổi, thực lực của hắn nên đón mới tiến bộ. Cái tin tốt tốt này, trên trình độ nhất định giảm mất nguy cơ cảm giác cấp bách. Ngũ Hoàn Vu sư điều kiện thăng cấp là kiềm chế ngưng kết bản thân thuật thức con đường. Tất cả kiến thức, tất cả đã qua, thoát ly với nguyên bản thế giới trói buộc, sáng tạo ra thuộc về mình thế giới quan. Thông tục mà nói, liền là đi ra con đường của mình. Một điểm này, tại mỗi đại siêu phàm hệ thống bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có đề cập tới chỉ là không giống vũ sư hệ thống như vậy, nhắm thẳng vào khó hiểu khó hiểu căn bản. Cứ thế chi thấp tầng cao nhất, chuyên thuộc về hứa hệ trong phòng tu luyện. Hứa hệ khẽ vây hào bảo, ôn nhuận không tiếng động lực lượng linh hồn tiêu đốt hư không, bắn ra từng đóa từng đóa màu xám ảm đạm vũ hoa. Lại nói tiếp, đông hoa tiêu tán, hóa thành khói xanh, lần nữa tụ làm hắn sự vật của hắn. Vậy cũng là dài đằng đằng thời gian bên trong, hứa hệ nắm giữ để cập tới vũ sư lĩnh vực. Ma dược, ma cụ, nguyên tố, biến dạng, nguyên rủa, huyết mạch, triệu hoán. Tô Sơ giản lược nhìn lại. Linh hồn triều tịch quét sạch cuộn cuộn, nhấc lên trùng điệp dị tượng. Hứa Hệ muốn làm. Liên La là Tư đó chọn lựa nhất gián vào lĩnh vực của mình, xem như ngũ hoàn thuật thức thế giới quan căn cơ. Quả nhiên, những cái này đều không quá hợp tâm ý của ta, Hứa Hệ tay cầm mã trượng, lắc đầu, đánh tan tất cả linh hồn hư tượng. Hắn từng tại thế giới ma pháp bên trong, thành cửu thần linh khó mà với tới dạ toàn năng nguyên tố pháp sư. Nhưng tại lần này mô phỏng, Hứa Hệ không có nguyên tố tinh tung rỗng, dù cho tận lực lựa chọn nguyên tố, cũng sẽ không có biết bao kinh diễm thành cửu. Trên thực tế, ta ngũ hoàn con đường, sớm tại mô phỏng lúc bắt đầu liền quyết định. Sinh tử đan sen, cùng linh hồn thu thập người, tập hợp sinh mệnh Từ vong, linh hồn tam đại lĩnh vực, linh hồn triều tịch lại lần nữa nhấc lên. Mạnh ngâm sóng cả, hội tụ hứa hệ kiến thức, cùng đối thế giới quan chấp nhận thức. Những cái kia vô hình đồ vật hóa thành hữu hình tồn tại, hiện lên ở hứa hệ quân thân. Biến ảo khó lường, quân quẫn bất định, đã có sinh tử luân hồi huyền liền diệu, lại kiêm linh hồn hư vô thần bí. Mỗi một lần đánh ra, mỗi một lần va chạm, đều sẽ kích động ra hoàn toàn mới bọt nước. Những bọt nước kia là kiên cố như vậy, làm hứa hệ lấp đường hoàn toàn mới đường. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ta còn cần cảm tạm vũ sư thế giới từ vong. Đối năm giữ sinh tử đàn sen ta tới nói, đối mặt thế giới chết đi, là một đầu nhanh chóng tích lũy cùng thuế biến đường tắt. Ta cả đời này như giẫm trên băng mỏng, ngũ hoàn cảnh giới, chốc lát đột phá. Ngưng kết, áp xúc, khuyết chương, kéo dài tới vô hạn sâu trong linh hồn. Thuộc về hứa hệ thuật thức con đường xin ra, gánh chịu lấy hắn chân lý cùng kiến thức, thoát khỏi độc lập với bên ngoài thế giới ẩm. Ẩm, ẩm. Khó ta áp lực thật lớn, nghiền nát lấy trong phòng tu luyện sự vật. Không gian càng lại như là sụp đổ mặt tính. Nứt ra đại lượng nhỏ bé hoa văn. Quả nhiên, so với tứ hoàn thời kỳ, ngũ hoàn vô sư đối không gian can thiệp năng lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Cứ như vậy, thoát khỏi vũ sư thế giới kế hoạch, xác suất thành công liền tăng lên thật nhiều. Bàn tay hứa hệ nhẹ áp, sao động bất an không gian trở về hình dáng ban đầu. Yên tĩnh, không tiếng động. Thuận lợi thăng cấp sau khi kết thúc, phòng tu luyện quay về trước kia yên tĩnh. Hứa hệ đẩy cửa phòng, hắn cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi, muốn tận thời gian có hạn bên trong, tiếp tục cải tạo tăng lên vũ sư tháp tính năng. Vũ sư đại nhân, nửa đẩy ra cửa ra vào, hình như đụng phải cái gì. Thâm thúy trong bóng tối, một đạo ngồi tại cửa ra vào thân ảnh, vội vàng đứng lên. Chương 360. Dũng giả buổi dỗi trên 360, dũng giả bối rối. Thượng như thật nhỏ giọt nước tránh thoát quần quật chướng hà. Ầm ầm, ầm ầm. Tại hứa hệ điều khiển xuống, nguy nga tháp cao bị to lớn lực lượng linh hồn cuốn theo lấy, cưỡng ép kéo ra không gian thật lớn vết nứt, cưỡng ép cố định dưới hồn, xuyên qua rời khỏi vũ sư thế giới thế giới bích chướng đó là loại rất vi diệu mất trọng lượng cảm giác. Mang theo thời gian cùng không gian hai tầng rối loạn, có sự vật tiến lên, mà có lại điên cuồng tụ lùi. Thế gian vật tự bị bóp méo thành xấu xí si tư thế, có lộ ra sơn mạch mình tinh xuất tu, có quần tròn thành khô quắt cơ quan một đoạn. Hứa Hệ yên lặng nhìn chăm chú hình ảnh như vậy đó là thế giới diệt vong gập ghết, cũng là quy tắc trật tự bị lậtút nhiều sóng. Nhưng từ nay về sau, cũng lại cùng Hứa Hệ không quan hệ. "Vô sư đại nhân, dạng này liền có thể ư?" Dũng Giả rắn rỏi đứng thẳng, người mặc màu xám bạc dắt nhẹ, dùng trần chờ biểu tình, liếc nhìn tiểu thế chi thác bốn phía quỷ dị hoàn cảnh. Xanh biết đôi mắt như nhiều cấp độ họa, có lo lắng, có mờ mịt, cũng có đối tương lai chờ mong. Hứa Hệ khẽ gật đầu, "Ừm, một hồi sẽ qua, chúng ta liền sẽ triệt để thoát khỏi thế giới, đi hướng bên ngoài thế giới hỗn độn." Tựa hồ tại đáp lời Hứa Hệ lại nói, Vô sư thấp xung quanh, đại biểu vô sư thế giới cảnh vật nhanh chóng bay vụt. Màu sắc cùng quang ảnh đan xen, quỷ dị trùng điệp dung hợp, là gần tại vô hình trong hư không. Cho dù là kiến thức lại nông cả người, cũng có thể xuyên thấu qua giấc mộng này huyền cảnh tượng, rõ ràng chính mình ngay tại thoát khỏi thế giới. "Xì, sì, đây chính là thể nghiệm có được." Hứa Hệ mỉm cười, ngoài tháp mộng nào mê ly quan cảnh, làm cho khuôn mặt của hắn cũng không ngừng biến sắc. Hắn xòe bàn tay ra, có một quyển tinh đồ hiện lên lòng bàn tay đây là tại trước đây thật lâu, hứa hệ tại vô sư thế giới tìm được chân quý đồ vật, ghi chép nhiều cái thế giới không gian tọa độ. Chính là có những tọa độ này tồn tại. Hứa Hệ mới dám tiến hành vượt qua vị diện xuyên qua. Bằng không, tại mênh mông hỗn độn bên trong, như con rổi không đầu đồng dạng bốn phía bay loạn, sớm muộn sẽ hao hết hồn hỏa mà rơi xuống. Vũ sư đại nhân, ngài nghĩ kỹ đi cái gì thế giới ư? Ân, ta đã thiết lập tốt, hữu thế chi pháp sẽ kéo dài bay lướng hệ rủ cả thế giới. Hứa Hệ rỗi ra ngón tay điểm nhẹ trên tinh đồ một chỗ. Hứa Dũng giả chỉ rõ hệ rủ cả thế giới chỗ tồn tại. Gặp Dũng giả một bộ vẻ hiếu kỳ, Hứa Hệ vỗ nhẹ bên cạnh vị trí, "Xì, ngồi xuống đi. Có quan hệ hệ rủ cả thế giới tình báo, ta tuy là cùng ngươi đã nói mấy lần, nhưng đảm bảo an toàn." vẫn là cần nói lại lần nữa xem, hy vọng ngươi không muốn trễ ta phiền. Nghe lời hứa hẹn lời nói, Xíp nhanh chóng lắc đầu, "Không, thế nào biết, một mực đến nay, ngài giúp ta nhiều như vậy, ta một mực cực kỳ cảm kích dạy bảo của ngài." Nói xong, Xíp chậm rãi ngồi xuống, hai tay câu nệ chồng tại chỗ đùi, cực kỳ quy củ, cực kỳ yên tĩnh, chờ đợi hứa hẹn giản thuật. Hết thệ cực kỳ thuận lợi. Vượt qua vị diện xuyên qua đang tiến hành, không bao lâu, chính mình liền có thể cùng Vu sư đại nhân, cùng trong tháp mọi người, cùng tiến về và kính vạng sáng tân thế giới. Chỉ là chẳng biết tại sao, tại dũng giả trong lòng cũng không xuất hiện đường nhìn vui vẻ cùng vui sướng, cực kỳ hoang hốt, rất trống vắng. Xương lồng ngực giá bên trong, rõ ràng không có bất kỳ huyết nục tồn tại, lại có như ẩn như hiện xé rách cảm giác. Xì, sì, hứa hệ nắm chặt vong linh ngư hải tay, phân kia quen thuộc của cấm áp, làm hắn xua tán trong lòng bất an. Hễ dù cả thế giới có văn minh của mình hệ thống, đến phía sau, ngươi cần cẩn thận tra xét xung quanh, chính cùng bạn sứ thế lực giao chiến. Tiên phú của ngươi cực cao, chỉ cần cho ngươi thời gian, liền có thể đột phá tứ hoàn vô sư, cùng sau này ngũ hoàn, lục hoàn. Nguyên cớ, ngươi không nên gấp tại đi chiến đấu. Bất cứ chuyện gì đều không có ngươi an toàn trọng yếu." Hứa Hệ hậm giọng nói xong, cảnh cáo nhắc nhở nữ hài, tại đến Hệ Vũ cả thế giới phía sau ứng như thế nào đi làm. "Nặng nề." Nói như vậy nói, nhưng tụ xị vì không thể nào hiểu được phân lượng đến mức chống rống khô lâu đường tìm đều phát ra tiêu dung. Xị cảm thấy, hôm nay chính mình có chút quá mức kỳ quái, rõ ràng Hứa Hệ đang vì nàng giảng thuật thiếu điểm, nàng lại cảm thấy khó mà nói rõ sợ hãi. "Xị, ta tại Tháp Linh lưu lại quyền hạn của ngươi. Dù cho ta có việc không tại, ngươi cũng có thể thông qua Tháp Linh tiến tới khống chế chỉnh tọa Vũ sư tháp. Ngươi đã là một tên hợp cách Vũ sư, ta tin tưởng." Ngươi có thể hợp lý sử dụng trong tháp đồ vật, mà không phải hỏi tham ý kiến của ta. Nhưng Thế nhưng, ta còn chưa đủ ưu tú. Vong Linh Hoa Thị, vốn không nhận thân thể phương diện ảnh hưởng, nhưng thời khắc này nàng cảm giác đến hồn hỏa lên xuống đều vạn phần gian nan. Nghĩ thái âm thanh càng là run rẩy lên. Vu sư đại nhân, ta không có ngài cho rằng dạng kia xuất sắc, ta không tư cách, cũng không thể lực thay ngài khống chế Vu sư tháp. Sợ đến không hiểu, run rẩy đến không hiểu. Rõ ràng đạt được Vu sư đại nhân tán thành, là một kiện có giá trị cao hứng sự tình, nhưng giờ này khắc này, nỗi lòng lại bởi vậy thấp thỏm lo lên. Loại hành vi này quá mức nhu nhược, không chỉ không có trả lời hứa hẹn chờ mong, ngược lại lựa chọn không nói lý lui giả phía sau. Xíp sì không muốn rằng này, không muốn để cho hứa hệ thất vọng, nhưng thân thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, không tự chủ được, liền nói ra những cái kia cự tuyệt nói. Xíp, sì. đối mặt dạng này dũng giả, hứa hệ có chút kinh ngạc, hắn muốn nói thêm gì nữa, lại bị đột nhiên xuất hiện bất ngờ cắt ngang. "Vĩnh!" Động đưa kịch liệt truyền khắp chỉnh tọa tháp cao. Ngay tại vừa mới, cứu thế chi tháp triệt để thoát ly vũ sư thế giới. Làm như vậy, Đột nhiên thoát ly sắp diệt vong thế giới, nhưng tương ứng cũng trực tiếp bạo lộ tại vô tận minh giới trước mặt. Cái kia rộng rãi chất lượng bản thân, chỉ là tồn tại, liền áp bách đến cự thế chi tháp khó mà tiến lên. Thân tháp nóng nóng không thôi, mọi người sợ phân tán bốn phía. "Ship, ngươi đi trấn an mọi người, nơi này để ta tới khống chế." Hứa hệ tỉnh táo lại khiến, huy động ma trượng bày ra không gian bình trướng, bảo đảm vượt qua vị diện xuyên qua bình thường tiến hành. "Đúng, Vu sư đại nhân." Biết được tình huống khẩn cấp, Ship nhanh chóng rời khỏi tầng cao nhất, chuẩn bị trấn an mọi người, bảo đảm Vu sư tháp cấp nơi vận chuyển bình thường. Tại trọn vẹn rời đi một khắc cuối cùng, nàng quỷ thần xuất hiện, quay đầu nhìn một chút sau lưng. Hứa Hệ đứng tại chỗ. Trung quanh là quẻ đạn vận bẻo hỗn độn. "Đi à?" Cị, hắn nói như vậy, cười đến 10 phần ôn nhu, đối xỉ điểm nhẹ phía dưới đợi đến xỉ trọn vẹn rời khỏi. Hứa Hệ ánh mắt, mới nhìn về phía ngoài tháp vũ sư thế giới, cùng càng xa xôi vô tận bên dưới. Dùng pháp nhân chi khu, nhìn thẳng thế giới cùng hỗn độn bản thân. Rung vẹn vẹn ngũ hoàn linh hồn, rằng có không thể diễn tả vị cách. Quả nhiên vẫn là tới. Hứa Hệ nắm chặt ma trượng ngón tay, nhẹ nhàng đưa ra, theo sau càng dùng sức nắm chặt. Hôn hỏa, tại bức cháy linh hồn tại cuộn. Tốn chữ mấy chục năm, tích lũy đến không cách nào tính toán quần cuộn linh hồn, tại lúc này cùng nhau bạo phát. Tại tháp cao này tầng cao nhất, chương đánh điên cuồng nhất áp ý chương 361. Tuyệt vọng địch nhân. Chương 361, tuyệt vọng địch nhân. Sỉp cực kỳ nghe hứa hệ lời nói. Nguyên cơ. Hứa hệ để sỉp đi trấn an mọi người, sỉp rất nhanh liền đi. Chỉ là chạy nhanh trên đường, dũng giả trong lòng toát ra dạng này nị hoặc, đến tột cùng là vì sao? Nàng sau đó ý thức cự tuyệt hứa hệ tháp linh quyền hạn. Cuối cùng, là vì sao? Vũ sư lại nhân, càng nghĩ mãi mà không rõ. Vấn đề đáp án hình như rất rõ ràng, nhưng lại mơ hồ đến không cách nào phân biệt. Dũng dạ không cách nào làm ra phán đoán, chỉ có thể nghe theo hứa hệ phân phó, tiến về trong tháp các nơi, trưởng an thất kinh ngạc người. "Cảm ơn ngài, sĩ tiểu thương, thật là rất cảm tạ." Vũ sư tháp chấn động hỗn loạn, làm cho một số người bị thương. Sĩ sử dụng vu thuật, đối mọi người tiến hành đơn giản trị liệu. Lại phía sau, nàng nhìn không được đáp lại mọi người lòng biết ơn, một khắc không ngừng trở về đỉnh tháp, rất kỳ quái lo lắng, liền như hứa hệ có nguy hiểm đột dạng. Nhưng đó là không có khả năng mới đúng. Hứa hệ rất mạnh là vượt qua sỉm tưởng tượng ngũ hoàn vô sư, có thể dễ như trở bàn tay xé rách không gian, có thể dẫn mọi người tiến về tân thế giới. Giạng này không gì làm không được vô sư đại nhân, dũng giả tử trong đáy lòng không cảm thấy sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nguyên cớ, nhanh một chút, mời nhanh hơn chút nữa. Tại không hiểu lo nghĩ bên trong, sỉm tăng lên điên cuồng tốc độ, hướng về đỉnh tháp vị trí bay đi. Nàng muốn tận mắt chứng kiến phần kia bình yên vô sự, nhưng chính là lúc này, khiu thế chi tháp lần nữa tao nội biến cố, có vô thượng vĩ lực từ trong hỗn độn đánh tới, đỏ tươi liên hỏa, sáng trắng tính mịch. Tuyệt vọng chầm thấp gào thét nuốt sống thân tháp đó là Siby không cách nào tưởng tượng được lực lượng. Vạn vật vèo hết thảy, rối loạn hết thảy. Chỉ là một cái nháy mắt, cự thế chi tháp liền băng liệt hơn phân nửa. Trong lúc mỹ cấp, là hứa hệ chỗ tồn tại đỉnh tháp, bộc phát ra bắt mắt linh hồn của sáng, cưỡng ép tách rời ra phần kia trùng kích. Cái này, đến cùng, đến cùng phát sinh cái gì? Siby sóng xung kích hất bay. Rất đau. Bị liên lụy linh hồn truyền đến cắt đứt khổ sở. Nhưng so với bản thân đau đớn, Sib càng sợ lấy, sợ hãi lấy, nào đó không nguyện tiếp nhận kết quả phát sinh. Cho nên nàng lảo đảo bỏ lên. Suốn về lo lắng người phương hướng tiến lên. Không có việc gì, Vu sư đại nhân là không có việc gì. Thùng lỗ chỗ tâm lạnh như vậy tự an ủi mình. Vu sư đại nhân thực lực rất mạnh, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, lẩm bẩm câu nói như vậy, xỉm tăng thêm tốc độ, muốn tới gần Vu sư tháp đỉnh tháp. Nhưng càng đến gần, phân tia khó nói lên lời vĩ lực, liền lộ ra càng vặn mèo. Sinh tử pháp đặc biệt điên đảo, người sống hóa thành người mất, người mất quay về người sống. Cái kia tổn hại đỉnh tháp không gian, phản phất đưa thân vào tà thần đùa giỡn, tùy ý vận vèo sinh tử pháp tắc. Xỉm khô lâu thân thể bắt đầu khôi phục hết độ. Nhưng nháy mắt sau lại nhanh chóng hồi tự sinh cùng tử, luân hồi không thôi. Không nhìn thấy. Dũng giả dễ dỗ tiến lên, nhiệt nóng minh hỏa đốt xuyên nàng tần sinh mắt hưởng, mơ hồ mà cháy đen, khó mà phân biệt tiến lên phương hướng. Thế là, xỉ phóng xuất ra vu sư chí nhãn, dùng thuật thức thay thế mình mắt, nhưng chỉ có dạng này, vẫn như cũng là không đủ. Quá mạnh liệt chiến đấu ba động, đã vượt ra khỏi phàm nhân có khả năng tiếp nhận cực hạn, vô luận là cấu thành thân thể khung xương, vẫn là đầu lâu bên trong hồn hỏa, giờ phút này đều tại phát ra gập hét. Ta muốn, bảo vệ cẩn thận, vu sư đại nhân. Họa tử huyết nục nhanh trong tối giữa, lại tốc độ vô cùng nhanh tái sinh, làm cho cảm giác đau đớn vang vọng tại các nơi thần kinh, đệ Dũng giả mấy lần kệ bên đổ xuống, đại tu, chương 362. Ngươi là ta Dũng giả. Chương 362, ngươi là ta Dũng giả địch nhân còn không chân chính tiến đến. Thời không hỗn loạn. Sinh tử nguy chuyện. Chỉ là bởi vì xa xa khó nhịn. Cái kia chân chính nguy hiểm, vạn và mèo vạn tượng chân lý vị cách, chính giữa dùng không chút hoang mang xu thế, từ hỗn độn đầu bên kia áp sát tới, mục tiêu nhắm thẳng vào cứu thế chi tháp cùng hứa hẹn ác liệt nhất tình huống đã phát sinh. Có bất hủ dạ để mắt tới từ vũ sư thế giới thoát đi cứu thế chi tháp. Thật mệt, rất muốn nghỉ ngơi, nhưng còn không được. Hứa hệ thân thể, vì sinh tử trạng thái phát sinh nguy chuyện, tứ chi giống như cánh khô, ngực khô quắt lại hơi hơi long xuống. Bộ dáng kia là như vậy khô héo, nhưng mãnh liệt chướng bao tử cảm giác, phản phất muốn đem trọn cố thân thể căng nức. Linh hồn, mới hút hàng chục tỷ hỗn hỏa, vì thu thập người dòng trói buộc giải trừ, điên cuồng đốt cháy cốt kia cây tủi thân thể, mang đến sủng cao vĩ lực đồng thời, cũng tại ủy hội hứa hệ bản thân. Vũ sư đại nhân, ta hiện tại liền làm ngài trị liệu. Bi thương dày đặc âm thanh vang lên. Xíp bằng nhanh nhất tốc độ, đến bên cạnh Hứa Hệ. Hứa Hệ nhìn thấy, trên kia gương mặt xinh đẹp lỗ tại khóc, nước mắt ngưng kết rơi xuống, tướp nhẹp tại Hứa Hệ trên mình. Nữ Hải dùng vụng về hốt hoàng động tác, từ trong không gian giới chỉ tìm kiếm ma dược, đối Hứa Hệ tiến hành một lần lại một lần trị liệu. Ta nhất định, nhất định sẽ cứu ngài. Dung Nhị non biểu tình, nói ra kiên định nhất lời nói. Dạng này dũng giả, là Hứa Hệ chưa từng thấy qua mộng manh. Nhẫn không gian hiện ra vánh lục quang huy, vì nhiều lần sử dụng, biến đến bộ phát lóe sáng minh huy, chiếu vào trên mặt Xíp, chết sạ hít thở không thông nước mắt. Xíp. Hứa Hệ nhìn đến thân thần Bộ kia khô héo hủy bại thân thể, không có nửa phần dấu hiệu chuyển biến tốt, mặc cho sử dụng lại thêm trị liệu ma dược cùng sinh mệnh vô thuật, hồn hỏa còn tại búp cháy hứa hệ thân thể. Nhưng cái kia khô héo mặt tái nhợt, giờ phút này cười đến ôn nhu, nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của Ship, để nàng đình chỉ cái này vô dụng hành vi. Đã đủ rồi, Ship. Đã, không cần lại trị liệu. Hứa Hệ nói ra để Ship run rẩy lời nói, nhìn thẳng cái kia u ám bạo tạch đôi mắt. Xin lỗi, một mực đến nay đều giấu lấy ngươi. Ta nguyên lai tưởng rằng, dựa vào bản thân lực lượng, có thể bình an vô sự giải quyết hết thảy. Nhưng hiện tại xem ra ca người này có chút quá tự đại. Dung mạo nhu hòa, thân thể nhiều chỗ xé rách chảy máu, hứa hệ chịu đựng linh hồn căng nước thống khổ, hướng dũng giả lộ ra ánh náy mỉm cười, cầm trong tay ma trượng, lần nữa nhìn về ngoài tháp hỗn độn đen kịt vận veo hắc ám, làm cho Shiv không cách nào thấy rõ cái kia quen thuộc ôn nhu ngũ quan. Hắn một bên nhìn chăm chú hỗn độn, một bên khẽ vuốt xẹp đầu tóc, làm Shiv Leo đi khẽ mắt nước mắt, có rất nguy hiểm địch nhân muốn tới. Shiv dũng giả yên tĩnh trở lại, không lúc ních. Thế nhưng hai con mắt run đến bộ phát lợi hại. Ta sẽ đi giải quyết tên địch nhân kia. Nguyên cớ, lúc ta không có ở đây, có thể làm phiền ngươi bảo vệ tốt chính mình, cùng trong tháp mọi người ư? Khô héo giả yếu bàn tay, nhẹ đặt ở đỉnh đầu Sif, cái kia bạch kim màu tóc cùng ma nữ tương phản, lại có đồng dạng mềm mại. Nữ Hải có thể rõ ràng cảm giác được, bàn tay lực độ bộ phát suy yếu. Nhìn thấy, Sif hứa hệ phát ra thỉnh cầu đó là xin khó mà cự tuyệt được khí. Thế nhưng, không muốn. Chỉ duy nhất giờ phút này, không muốn nghe từ lời của ngài. Lau khô nước mắt lần nữa hiện lên, cổ họng bị nặng nề tâm ý ngăn chặn, chỉ còn cái kia cầm kiếm tay cùng nhìn chăm chú mắt run rẩy không thôi. Vu sư đại nhân, xin cho phép, cho phép ta cùng ngài cùng đi. Sĩ sì không biết sự tình toàn cảnh, nhưng nàng rõ ràng, có thể bị hứa hẹn tuyên bố kẻ địch nguy hiểm, ít nhất là lục hoàn cảnh giới tồn tại, thậm chí là thất hoàn bất hữu giả. Ta không thể để một mình ngài đối mặt nguy hiểm, ta là ngài kỳ sĩ, Nguyên Cớ, chỉ ít, để ta thủ vệ an toàn của ngài." Sĩ sì đột nhiên ngẩng đầu, dùng khóc đến chặt vật mắt mũi, tự tuyệt hứa hẹn thỉnh cầu. "Không muốn, không muốn ngồi nhìn người trọng yêu bước vào nguy hiểm, mà chính mình chỉ có thể nhìn. Phần kia biệt ly đau khổ, kéo căng xoắn lấy yêu đốt trái tim, cũng không tiếp tục muốn lần nữa trải qua một lần." Nguyên Cớ nhở tại ngài, "Xin cho ta cùng nhau đối mặt nguy hiểm." trở thành có khả năng thủ hộ người của ngài. Vu sư đại nhân, ta chỉ có ngài, chỉ còn dựa lại ngài. Nặng nề tình cảm xông ra trái tim, và nát ngăn chặn cổ họng, thổ lộ gian lận loét trăm lỗ mỏng manh tâm ý ứa thiết ngài. Không muốn xa rời ngài. Nhờ tại ngài, không cần có tách ra, không cần có biệt ly. Ta là mất đi ngài liền không cách nào sống sót dạ vận, chỉ có tại bên cạnh ngài mới có thể thể nghiệm rõ ràng sống sót. Vu sư đại nhân, van cầu ngài, van cầu ngài. Đáp ứng ta lần này tùy hứng, không muốn một người đi. Một vết mặt, triển lộ cực hạn bi thương. Mỗi một giọt nước mắt đều tại không khí kể ra nặng nề tâm ý vút ve đỉnh đầu xìb bàn tay, bởi vậy dừng lại một chút. Bàn tay chủ nhân cảm nhận được, nguồn gốc từ Dũng Giả phần kia cường liệt bị thương, là không cách nào một mình đối mặt hết thảy mệt mỏi, là sợ mất đi chân quý độ vật thấp kém, là không cách nào bắt được muốn tương lai sợ hãi. Tất cả tất cả, ngưng tụ làm đứng ở chỗ này gì? Nàng là Dũng Giả, cũng là bị hứa hệ tú rồi, sẽ sợ đen sợ xét đánh phụ thông nữ hải. Thật xin lỗi, xìb hứa hệ hai mắt đục ngầu mà mơ hồ, quá nhỏ hẹp đồ chứa không cách nào gánh chịu hồng thủy trùng kích, lực lượng linh hồn cũng giống như thế. Thời gian dành cho Hứa Hệ không nhiều lắm. Xíp sì, Hứa Hệ dang hai cánh tay, đem sợ sợ hai Dũng Giả ôm vào trong ngực, để cái kia phát run thân ảnh có chỗ dựa vào. Biệt Ly là làm tốt hơn trùng phùng, cuối cùng cũng có một ngày, kim phút sẽ cùng kim đồng hồ gặp gỡ. Dù cho ta không tại, ngươi cũng là xuất sắc nhất. Bởi vì, ngươi là ta Dũng Giả, không phải mọi người công nhận Dũng Giả không có hệ, không có thế giới lọt mắt xanh cũng không có hệ. Tại Hứa Hệ nơi này, vĩnh viễn tan thành lấy, tên là Xíp tự phụ Dũng Giả. Khang Định phần kia cố gắng cùng Dũng thí. Cổ Vũ lấy, nhìn chăm chú lên, trở thành Dũng Giả đi ra hắc ám chỉ đường phát sáng. Vụ sư lại nhân. Dũng giả muốn nói gì, nhưng tình cảm hỏa diễm đã thiêu đốt đến cổ họng không cách nào nói chuyện. Nàng chỉ có thể chật vật không chịu nổi ngồi lấy, tại hứa hệ trong ngực nỉ non. Khóc có thể thẫn, khóc được mất đi suy nghĩ. Dần dần, phân kia tiếng khóc bình tĩnh lại, nữ hải chủ động đứng lên, làm hứa hệ tránh ra một đầu con đường phía trước. Chính như hứa hệ tin tưởng xỉ, là chân chính dũng giả. Xỉ cũng tin tưởng hứa hệ sẽ cùng nàng nên đón chủ phụng. "Cảm ơn, xỉ." Nhu Hỏa cảm ơn rơi xuống. Hứa hệ cầm trong tay mã trượng, Đoạn phi trước phóng ra một bước, trực tiếp xuyên thấu cứu thế chi tháp phòng ngự bình thường, tiến về Bao La trong hỗn độn. To như vậy, Vu sư tháp tầng cao nhất, còn sót lại sỉp đơn bạc thân ảnh. Nàng đứng thẳng, nhìn chăm chú lên. Chờ đợi hứa hệ trở về, vô luận thời gian bao lâu, nàng đều sẽ một mực chờ xuống dưới. Dù cho kỳ hạn là không dừng tận, vô hạn xa vĩnh hằng. Chương 363. Thất hoàn Vu sư cuối cùng hiện. Chương 363 Thân hoàn Vu sư cuối cùng hiện ngươi không có thu được nữ thần may mắn ưu ái rời khỏi Vu sư thế giới sau cứu thế chi tháp rất nhanh bị Vô tận minh giới bất hủ giả để mắt tới, ngươi cảm nhận được thâm trầm ác ý, dù cho cách nhau rất xa, ngươi cũng đương tin thực lực của đối phương rất cường đại, ngươi quyết định chấp hành kế hoạch dùng tính mạng của mình, đổi lấy sinh cùng những người khác sinh tồn. Vạn tượng hỗn loạn, quy tắc điên đảo. Rời khỏi cứu thế chi tháp sau, Hứa Hệ không thể không dùng nội thần, chống lại hỗn độn hư vô hoàn cảnh, cùng Vô tận minh giới kinh dị áp bách. Ừm. Có hơi phiền toái, nhưng không nhiều. Hứa Hệ không còn áp lực hồn hỏa. Linh hồn tăng vọt, thân thể nứt ra. Quần quần khí tức tùy ý cọ dựa bốn phía, ngược ngăn chặn hỗn độn hoàn cảnh. Sinh cùng tử khái niệm, vào giờ khắc này đàn sen lẫn lộn, toàn bằng máy mô phỏng dòng địa quả, Hứa Hệ mới có thể nỗ lực vận dụng cố lực lượng này. Đây cũng là loại khác kiềm chế sinh tử đi, không có thất hoàn vũ sư lực lượng, lại nắm giữ bộ phận thất hoàn vũ sư đặc chất. Hứa Hệ cười khẽ, không có quá nhiều để ý cố lực lượng này. Quay người mà hướng cứu thế chi tháp, dùng hỗn độn làm vật tham chiếu, cứu thế chi tháp vượt qua vị diện tốc độ quá mức chậm chạp, nhất định phải nhanh rút lui. Không có chốc lát lãng phí, Hứa Hệ dựng ở hỗn độn, ma trượng hồi đánh hư không. Quần quần bàng bạc lực lượng linh hồn Tôi động chỉnh tọa thân thấp cực tốc bay khỏi, hướng về xa xôi hẻo rú cả thế giới mà đi đây là hứa hệ chủ mục tiêu. Hắn bốc cháy chính mình, hóa thành nức vạn hồn hỏa tân tài, chính là vì tiễn biệt sư phụ cùng những người khác. Rung bảo đảm mọi người tính mạng không lo. Bộ mục tiêu thì là, Hứa Hệ yên lặng quay người, mặt hướng một chỗ nhìn như xa xôi, thực ra cực tốc đến gần hỗn độn hồi vụ. Kiểm chế chân lý, kiểm chế thoắt thức, kiểm chế sinh tử khả năng. Quả nhiên, là thất hoàn vũ sư ư? Lại hoặc là, có lẽ ngươi là hủy diệt thế giới đầu sỏ gây ra. Sinh mệnh, tự vong, linh hồn. Hứa Hệ tại thăng cấp ngũ hoàn lúc, Năm trong tay bản thân con đường đang cuộn trào hồn hỏa trợ lực dưới sự thôi thúc, bắn ra chói mắt chân lý ánh sáng. Chiếu sáng hỗn độn, nhưng lại hiển thị rõ tính mệnh ý nghĩ. Ngũ Hoàn Vũ Sư, thiên tài. Đám kia đạo tẩu phế vật, khẳng định không biết, mẫu thế giới sẽ sinh ra ngươi dạng này một thiên tài. Có thể tại Ngũ Hoàn giai đoạn, liền làm ra loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngư khí cảm thán. Tựa như chỉ điểm đánh giá chính mình hậu bối tùy ý hỗn độn nức ních, chân lý hội tụ. Có mơ hồ mà hùng cự hình người hiện hiện, chỉ là tồn tại bản thân, liền đệ nát thành phiến thành phiến không gian hỗn độn, phủ định pháp tắc tiếp diễn đây chính là tất hoàn Vũ Sư vô tận kiến thức lý thế gia kinh người bản chất, dù cho mưu lợi thăng cấp cũng có thể tùy ý can thiệp pháp tắc. Lại phía sau, cái kia mơ hồ hồng cự hình người, biểu tình từng bước dữ tợn, lóe ra vô sư đặc lưu điên cuồng. "Rất tốt, ngươi làm đến rất tốt. Chỉ cần bóc tích trí nhớ của ngươi, ta liền có thể biết được ngươi gom lại linh hồn nguyên nhân. Ngươi căn bản không biết, đây là một kiện vĩ đại giường nào sự tình, chỉ có ta mới có thể phát huy nó hiệu quả ba." Công kích bỗng nhiên phát động, bất hủ ý chí va chạm vào vũ, thanh thế cuồn cuộn, nhấc lên gào thét hỗn độn phong bạo. Nhưng dạng này thế công cũng không có hiệu quả. Sơ sơ chạm đến hư hệ, liên bị vô cùng vô tận hồn hỏa tri tiêu. Cái này, làm sao có khả năng, ngươi đến tụt cùng góp nhặt bao nhiêu linh hồn? Nghe lấy cái kia kinh nộ âm thanh, Hứa Hệ yên lặng đứng tại chỗ, trong tay Ma Trưởng Quang Huy bộc phát dễ thấy đúng vậy à, đến tụt cùng góp nhặt bao nhiêu đáp án này, liền Hứa Hệ đều không rõ ràng. Vũ sư thế giới biến mất, làm cho nội bộ khắp nơi đều có văng linh, vô luận là hứa hệ, vẫn là vũ sư tháp, một phát công kích đều có thể thu hoạch mấy chục trên trăm hồn hỏa. Mỗi một ngày tích lũy, mỗi một trang tích lũy, mỗi một năm tích lũy. Hứa Hệ tồn trữ hồn hỏa số lượng, sớm đã đến khó có thể tin con số. Như không phải thu thập người dòng có thể thay hứa hệ quy trùng hỗn hỏa, e rằng hứa hệ thân thể đã sớm bị nó no bạo. Mà bây giờ, hứa hệ lựa chọn đem nó no phóng thích đem ngàn tỷ lần nháy mắt, nhưng làm đồng bộ nháy mắt. Tới đi, chúng ta một ngày này thế nhưng rất lâu. Chương 364. Ma nữ vẫn như cũng là nhạy bén nhất. Chương 364. Ma nữ vẫn như cũng là nhạy bén nhất mô phòng kết thúc, bắt đầu thống kê đặc sắc nháy mắt mô phòng đánh giá trong tính toán. Mô phòng ban thượng tạo ra bên trong. Thế giới hiện thực. Hứa hệ mở mắt định vị cảnh tượng, vẫn duy trì lấy mô phòng bắt đầu phía trước thời không không phóng tỏa, tính đến vô thanh, không lúc lích. Tu tiên, ma pháp Võ đạo chờ siêu phàm lực lượng, tại thể nội cỏ giữa phương trào. Binh phục hứa hệ kết thúc mô phòng suy yếu. Mạc Ly, các ngươi có nhìn ra cái gì ư? Hứa hệ hỏi thăm trước mặt bốn vị nữ hải. Lần thứ 5 mô phòng bắt đầu phía trước, hắn nhờ cậy Hứa Mạc Ly dẫn người, hỗ trợ phong tỏa đỉnh viện thời không khả năng, muốn tìm tòi máy mô phòng hư thực. Hiện tại, chính là kiểm nghiệm thu hoạch thời điểm. Nhưng rất vi diệu. Hiện trường không khí quá quái dị. Hứa Mạc Ly cau mày, cờ giợt cả nhẹ người không khí, vó ánhuyết cúi đầu trầm tư, lẽ lệ không biết tại kiểm tra cái gì. Rõ ràng mô phòng bắt đầu phía trước, các nàng đều tại cùng nhau quan sát mô phòng khởi động. Nhưng tại mô phòng sau khi kết thúc, các nàng lại mỗi người công việc lu đủ lên. Đạo sư, ngài trên mình, lại tăng thêm một cỗ đặc thù hương vị. Khiu giác nhạy bén nhất ma nữ đối hứa hệ dẫn đầu nói, không sợ trường biểu đạt tình cảm cỡ cỡ cả, ạ, tại một số phương diện lại mạnh đến đáng sợ. Hè dù cả thế giới, trăm loa diễm hỏa từ mặt trời bên trong bắn ra. Cái kia diễm hỏa bộ phát cuộn, che lấp gần nửa mảnh tương cùng, có quái vật khổng lồ từ thiên ngoại mà tới, chúng điệp rơi xuống tại một mảnh tươi tốt của lâm. Phi điểu chấn kinh thét lên. Thành hàng cây cối sụp đổ. Giọng lớn trong thế giới, chỉ còn giữ lại cái kia lơ lửng vu sư Tháp vận hành suy minh thanh. Xin sì cực kỳ nghe lời, cực kỳ nghe cực kỳ nghe hứa hẹn lời nói, hoàn mỹ thực hiện hứa hẹn hạ đạt mỗi một cái mệnh lệnh. Nang bảo vệ mình, cũng bảo vệ tất kinh đám người, như không biết mệt mỏi máy móc, lần lượt bảo vệ Vũ Sư Tháp, lần lượt thanh trừ xung quanh nguy hiểm. Nhưng mà, thật là đau, trái tim thật đau. Không có chuyện có thể làm thời điểm, xin sì lựa chọn một thân một mình, cuộn tròn tại đỉnh tháp sâu nhất tầng gian phòng đóng lại ánh đèn, kéo lấy cửa sổ, như trước đây thật lâu cái kia, cuộn tròn tại lạnh giá góc tường lạnh run. Vũ Sư lão nhân, ta làm không được. Không có ngài, ta cái gì đều làm không được. Nhật lệ không ngừng trượt xuống ướt át cái kia sinh tử mất cân bằng gương mặt. Bi thương tâm tình, tiếng vọng tại nồng đậm trong bóng tối, kích phát ra càng nhiều sợ hãi cùng sợ hãi. Dũng giả không cách nào một mình đối mặt phần kia hắc ám. Không cách nào đối mặt từ nay về sau, triệt để mất đi hứa hẹn tuyệt vọng. Nguyên cơ. Nang lương tựa rắn chắc vết tường, cuộn tròn ngồi trong hầm, một lần lại một lần kích phát hứa hẹn cho nàng mà cũ sách. Phía trên có đơn giản chiếu minh thuật thức, truyền vào chút ít lực lượng linh hồn, liền có thể tuôn ra ấm áp quang huy đó là hứa hẹn lưu cho Dũng giả xỉ vánh sáng. Cực kỳ mỏng manh. Lại ấm áp. Cứ vãn lấy hãm sâu hắc ám như muốn bị bi thương nhấn chìm sịt lạc phủ. Ngài nói qua sẽ trở lại. Ngài chính miệng đối ta nói, âm thanh không đáng kể. Triệt để khàn khàn, chỉ còn nước mắt tí tách rơi xuống. Lại phía sau, nước mắt cũng khóc đến hao hết, còn sót lại rên rỉ người kéo dài phát run. Ngoại giới ánh nắng tùy ý rơi xuống, ấm áp mà tươi đẹp, lại chiếu không vào gian phòng mảy may, chiếu không vào lạnh giá hoại tử tâm linh. Thống hận sự bất lực của mình, hối hận chính mình ngu nhuệ. Xin tự tuyệt dạng này chính mình, phong bế tại ma cũ sách dưới quân mang. Không về được đã không về được đạo kia sẽ dẫn dắt dũng giả, ôm ấp dũng giả, tiếp nhận dũng giả tất cả khuyết điểm ánh sáng cũng lại không người có thể trông thấy. Về sau mỗi một ngày cũng sẽ không có thanh âm của hắn, hắn tưởng tượng, hắn hết thảy tham gia vào dũng dạ trong sinh hoạt. Cái kia sớm thành thói quen hàng ngày, biến thành vĩnh hằng quyết. Thiếu thốn quan trọng nhất một góc. Thời gian trôi qua thật lâu, xỉ cũng khóc thật lâu. Dần dần, nàng không tái phát lên tiếng âm thanh. Hứa hệ tặng cho bạn kia ma cũ sách, cũng vì nhiều lần sử dụng, mất đi vốn có chiếu sáng hiệu quả. Vu sư lại nhân, hắn tin tưởng ta, ta không thể để hắn thất vọng. Lão đạo, như lâu năm thiếu tu sửa con rối đứng lên. Xỉ Vĩ Tường, run rẩy chậm chạp tiến lên. Dùng không bị khống chế ngón ngón, một chút đắc lên chốt cửa bên trên ánh mắt Trúng rỗng, biểu tình nghiến nát. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Thùng lôi chôn tâm đã hoại tử, nhưng không thể tại nơi này đổ xuống. Bởi vì có người tin tưởng Dũng giả, tin tưởng Dũng giả sẽ trở thành xuất sắc người, nguyên cớ Dũng giả không muốn cũng không nguyện, cô phụ phần Keonyu chờ mong. Nàng muốn trở thành, không cho đạo ánh sáng kia thất vọng chân chính Dũng giả. Tách cách. Nhấn động chốt cửa, cửa phòng bị xìp lề ra. Nang vô thần nhìn xem, nhìn thác nước kia màu vàng kim quang lưu, chiếu sáng trong gian phòng mỗi một cái xó xỉnh, chiếu cho nàng làn da rát lên và vụt Sinh mệnh khí tức tràn ngập tại tân thế giới. Cái kia từng là thập tha thiết ước mơ chẳng cảnh, nhưng bây giờ, vô thần đôi mắt cũng lại nhìn không ra vui sướng. Tháp Linh, hô khấp cổ họng miễn cưỡng nói ra hai chữ. "Xin nhớ, tại địch nhân đến phía trước, hứa hẹn từng để nàng đi tiếp thu Tháp Linh quyền hạn, tiến tới khống chế chỉnh tọa cứu thế chi pháp. Không muốn, cũng không nguyện trở thành Tháp Linh duy nhất quyền hạn người, nhưng bây giờ, xin phải đi làm, bởi vì đó là Vu sư đại nhân cuối cùng mệnh lệnh. Xin không muốn để cho Vu sư đại nhân thất vọng." Lại cách, lại cách. Nhịp bước xe dịch. Xin như khô khan thao dán điểm nỗi niên, dùng trọn vẹn tất thần trạng thái, đến Vu sư Tháp Chúng Khu. Tháp Linh biến ảo làm minh nha, vồ vào hai cánh rơi vào trước người nàng. Theo bản năng, Xị bị nó hấp dẫn chú ý, "Vu, Vu sư đại nhân." Hàm Đạm hai con ngươi, vì đột nhiên xuất hiện kinh ngạc, hiện ra hơi hơi quyết đại. Tháp Linh thả ra một đoạn âm thanh, là hứa hệ sớm thiết lập. Bên trong đại khái giải thích, có quan hệ vô tận minh giới cùng bất hủ giả sự tình. Cùng tu luyện đột phá, ma dược chế tạo, ma cụ giàn đúc, linh hồn vận dụng chờ nhiều cái lĩnh vực yếu điểm âm thanh là trong ký ức của Nhu. Nhu hòa trầm chạm, làm sụp trải tốt tương lai đường. Cuối cùng, dùng một câu dừng lại Trang Bái Nai Ôn Nhu lại nói, xem như cáo biệt kết thúc. "Xin, sì, thật xin lỗi." Tí tách, tí tách. Khô cạn nước mắt lần nữa chợt xuống. Thế giới tại Quang Minh bên trong tân sinh, dũng giả tại trong thống khổ khấp thảm. Ngài đều là, vốn là như vậy. Rõ ràng là ta phiền toái lấy ngài, rõ ràng ta mới là nhất có lẽ nói xin lỗi cái kia. "Vô sư đại nhân, ta không tiếp nhận đạo của ngài xin lỗi." Tháp Linh Trung khu là yên tĩnh, nhưng dũng giả bi thương lại mãnh liệt. Bộ xung tại khung xương cùng huyết nục ở giữa, ngăn chặn hít thở miệng mũi, khiến người mất đi lực khí toàn thân chỉ có thể lộ ra chất vật xấu xí nỉ non. Cái kia chính tay kéo Dũng Giả, dắt lĩnh hướng đi Quang Minh trọng yếu người, dù cho biết rõ tử vong đến, vẫn như cũng làm Dũng Giả trải tốt sau này đường ấm áp tâm ý, tại lúc này hóa thành đả kích nặng nề, làm cho Dũng Giả muốn vĩnh viễn trầm luân hắc ám, nhưng đó là không được cho phép. Vu sư đại nhân muốn nhìn thấy nàng là có khả năng sống ở Quang Minh bên trong, vui vẻ lộ ra nét mặt tươi cười nàng. Nguyên cơ, xin nhất định cần đi ra hắc ám. Chương 365 Thu thập ngươi ta ở giữa hồi ức. Chương 365 Thu thập ngươi ta ở giữa hồi ức. Ta nhất định cần nhất định cần đứng lên, không thể để cho. Vũ sư đại nhân thất vọng, Zack Nath không chịu nổi thân thể, tại cái kia bi thương ý chí khu động phía dưới, thò tay tiếp xúc Tháp Linh, cùng xây dựng quyền hạn quan hệ. Từ đó, thiếu thế chi tháp chủ nhân thay đổi. Sif Gryff trở thành tháp chủ nhân mới. Vì tiên nhiệm tháp chủ chết đi, tự động tấn thăng làm thứ nhất quyền hạ người. Vũ sư đại nhân, ta sẽ biến đến đầy đủ xuất sắc, cho đến cùng ngài gặp nhau lần nữa. Sif rời đi Tháp Linh trung khu, dọc theo con đường này, ánh nắng rực rỡ. Bóng lưng Sif tại trong quang mang kéo dài, từng bước lờ mờ mơ hồ, cô độc mà hoàn hốt. Nàng cứ như vậy đi tới, một đường đi đến hứa hệ đã từng gian phòng, thu thập những cái kia quen thuộc hồi ức, cùng từng giờ từng phút bình thường hàng ngày. Vì trạng thái quá hoảng hốt, nửa đường nhiều lần ngã xuống, ngã xuống đau đớn, cũng không làm cho xẹp thanh tỉnh. Nàng cơ giới thức bò lên, lặp lại lấy thu thập vật phẩm động tác. Tại cái kia trong đó, có hứa hệ nghiên cứu huyết nhục tái sinh, ghi chép chất đầy lít nha lít nhít lấy. Cũng có hứa hệ bồi dưỡng tự linh ma cô biến chủng, cân nhắc nhiều năm nghiên cứu tài liệu. Lại hoặc là, là hứa hệ rèn đúc kiếm hình ma cụ tàn tác phẩm. Hứa hệ vũ khí một mực là ma trượng, mà không phải kiếm. Vu sư đại nhân Thẩm Thu thập xong hết thảy, đối mặt trong phòng vật phẩm, nàng không còn bi thương nữa rơi lệ, chỉ là yên tĩnh đứng thẳng nhìn chăm chú. Bắt trước xa xôi phía trước, hứa hệ đối hẹn hẹn phu phụ làm cái kia, làm vật phẩm thi triển tránh bụi thổ thức. Vĩnh viễn phong tồn gian phòng này để phần kia hồi ức, nâng kết tại tốt đẹp nhất thời khắc, khó mà phai mờ. Đêm an, Vu sư đại nhân. Cửa phòng đóng lại. Dũng giả đối hứa hệ thì ra, dũng giả cùng hứa hệ hồi ức, tất cả tất cả đều phong tồn tại trong phòng này. Nàng phải sống. Nàng muốn trưởng thành đến đầy đủ xuất sắc. Chờ đợi cùng Vu sư đại nhân trùng phụng. Tiếp đó, Dung Mịm cười giật giỡ, dùng thực lực cường đại Bảo vệ cái kia hèn hạ Vu sư đại nhân. Cứu Thế Chi Tháp đến, cuối cùng gây nên hệ rủ cả thế giới bản tổ thế lực chú ý, bọn hắn cũng không phải là Vu sư. Nhưng nắm trong tay đồng dạng linh hồn cường đại sử dụng phương thức. Dung Tham Lam, hưng phấn gào thét tứ thế, muốn đánh hạ Cứu Thế Chi Tháp, thu hoạch cái kia thần bí dị thế giới kiến thức. Thời khắc mấu chốt, vượt qua vị diện xuyên qua lần nữa khởi động. Dùng Vi Diệu phương thức, tại hệ rủ cả thế giới khuốc quân hành tuyến đi vòng, nhảy ra hệ rủ cả người vòng đây. Tiếng gió thổi mãnh liệt, thanh thế chấn động. Hiện trường lưu lại to lớn chỗ trống, cùng đón gió phiêu đãng thảo diệp. Phắt, phát sinh cái gì? là thần tư. Hẹ dù cả người đưa mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đồng bạn nhìn ra hoảng sợ. Chưa bao giờ thấy qua vị diện xuyên qua bọn hắn, tại cái này khủng bố không biết trước mặt, nhộn nhịp chạy tứ tán, sợ mình đồng dạng biến thành biến mất một bộ phận. Lại phía sau đợi đến Hẹ dù cả người lần thứ 2 phát hiện Cứu Thế Chi Tháp đã là 10 năm sau sự tình đột phá Tứ Hoàn Vũ Sư Sĩ, dùng sức một mình hủy diện tất cả kẻ xâm lược. Không, có lẽ xưng là quét dọn. Cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân động tác, tựa như nhân loại quét dọn trong gian phòng rác rưởi, tùy ý mà tự tin, không lãng phí mảy may khí lực. Lớn mật. Các ngươi những cái này tiên ngoại chi ma, Trừng kinh phía sau, Hẹ rủ cả người các cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn biến đến càng thêm tham lam, muốn từ trong tay xỉp thu hoạch Vũ sư phương thức tu luyện. Nhưng xỉp xuất hiện nhanh hơn, biến mất đến cũng nhanh. Kịch chiến một chặng sau, lần nữa sử dụng vượt qua vị diện xuyên qua rời đi. Xin một mực ghi nhớ hứa hẹn lời nói, nàng không cùng Hẹ rủ cả người dây dưa, dù cho xuất thủ chiến đấu, cũng là vì để cứu thế chi thập rút lui đầy đủ thời gian. Sẽ để nàng treo lên cao hơn một thang. Hết thẻ dùng an toàn làm chủ. Chương 366. Dùng cứu thế danh tiếng. Chương 366. Dùng cứu thế danh tiếng. Sỉ sì là không có tài năng giả vật, nàng biết đến. Vẫn luôn biết điểm ấy. Giảo phụ Ngọc Lục Bảo lại thế nào lập loè, cũng chỉ bị hạn chế do phục khối tổ địa này. Nàng không phải thế giới xung nhi, càng không có vận mệnh lọt mắt xanh. Tại diệt vong bên trong sóng tạo, tại hưu quản bên trong ngồi ngồi, dùng cực khổ vận rủi khô lâu thân thể, chật vật ngưng lại tại trên mặt đất. Cho đến gặp phải Hứa Hệ, mới ngây thơ bước lên Vu sư chi lộ. Giạng này Sỉ sì, chưa từng biết được bản thân con đường ở đâu, chỉ biết kiếm chỉ mà đi, hóa thành trúc chỉ phi chủng, lão đảo theo sau lưng Hứa Hệ. Nghe theo hướng Hứa Hệ giáo dục, học tập Hứa Hệ vu thuật, Xị si muốn một mực tiếp tục như vậy, thế nhưng không được, sẽ ôn nhu dắt linh hào quang của nàng, sớm đã không tiếng động ta biến. Quãng đường còn lại, cần xịt si chính mình đi đi. Tại thăng cấp ngũ hoàn mấy mắt, Xị si lựa chọn cũng thực hiện con đường của mình. Không có sinh mệnh, bởi vì nàng là chết đi người chết. Không có tử vong, bởi vì nàng là sống tạm người sống. Xịt si con đường, đã tự tuyệt sinh tốt đẹp, cũng tự tuyệt chết xấu xí. Chỉ có thuần túy linh hồn. Xị si muốn giành lấy quang minh so nhẫn lại hắc ám càng cần hơn dục khí. Ta tại linh hồn của ngươi bên trong, nhìn thấy dạng kia dục khí, rất mỹ lệ, ta cực kỳ ưa thích. Xị si không có gì cả. Nhưng có người khẳng định sĩ vĩ linh hồn, xương đó là so tiểu thuyết truyện ký, còn muốn càng thêm chú ý thánh khiết linh hồn. Ca ngợi dũng khí, thiện lương cứng cỏi. Thế là, sĩ đi ra con đường của mình. Hỗn hợp dũng khí, tín niệm cũng trộn lẫn lấy nhát gan, sợ. Là một đầu độc thuộc tại dũng giả sĩ, gặp lên khó đi lại thống khổ, dùng đơn bạc linh hồn quán triệt tín niệm cứu thế con đường. Trong hỗn độn, nhiều vị diện thế giới giống như tinh thần, điểm xuyên tại hôi mông lên xuống vô tự thời không, làm cho vạn vật điếc lặng, làm cho vạn tượng luân chuyển. Cảnh tượng như vậy đèn kịt tối tịt. Có người sống trầm luân tuyệt vọng, cũng có người chết không cách nào vãng sinh. Nhưng dã vật Dũng Giả nâng cao lưỡi kiếm, phóng xuất ra thật sự vật càng dữ dội, thấy quang ấm áp mãnh sáng rực, chém hết tất cả nhìn thấy nhân thế đau khổ. "Vô sư đại nhân, ta sẽ không để ngài thất vọng." Hắc ám đau khổ thế giới, xỉp không nhìn thấy mảy may qua mình, cho nên nàng lựa chọn trở thành người ánh sáng. Một người một kiếm nhất pháp, truy tìm vô tận minh giới đồng thời cũng cứu vãn những cái kia đồng dạng cực khổ, như đã từng vô sư thế giới cái kia, chịu đủ tra tấn đáng người. Dần dần, xỉp cứu vãn vô số thế giới. Dần dần, xỉp thực lực bộc phát tương đại. Thời gian khá dài, Tuyế nguyệt trùng giấc, Cái kia đơn bạc linh hồn càng lộ vẻ cao thượng. Nàng đến kỳ tích cuối cùng, kiềm chế sinh cùng tử hai tầng khái niệm, du ngoạn vô số người tha thiết ước mơ tất hoàn cảnh giới. Cầm trong tay hứa hệ đưa tặng, thành kiếm. Nở rộ linh hồn bên ngoài lộ vẻ thanh quang, lẹ loi một mình tiến vào vô tận minh giới. Vô tận minh giới bên trong, bao quát lấy mêng mênh linh hồn vị diện. Mỗi một tầng, mỗi một cái đều có thể thật sự thực quy mô người sống thế giới. Hỗn loạn phức tạp, hai bên tán sen. Xích mục tiêu rõ ràng, tại tiến vào vô tận minh giới sau, liền lần theo quen thuộc vũ sư thế giới khí tức, hướng nó không ngừng phá không xuyên qua. Cuối cùng Tẩm trông thấy cái kia biến đến lạ lẫm, lại sót lại rất nhiều quen thuộc chỗ cố hương đã từng đã qua, tốt đẹp hồi ức, không ngừng hiện lên kích thích đờ đẫn suy nghĩ. Phu thân, mẫu thân, hẹn sen ra ra, mã nạn mãi mãi. Vu sư đại nhân, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Cứ vãn vô số thế giới dũng giả, lại chỉ có thể nhìn chăm chú cố hương tàn cốt, không cách nào thay đổi bậy may. Nhưng nàng còn có có thể làm sự tỉnh, là chỉ có sống tạm nàng, mới có thể làm đến sự tỉnh. Buồn vẻ chim hắc ám cũng vu sư thế giới, vang lên rút kiếm rõ ràng âm, trong chốc lát, pháp tắc trật tự nghênh đón rối loạn điên đảo, bị thánh kiếm xé rách cát diệt. Viụ thế vĩ lực, không diệt dũng khí đẩy thẳng lấy, nhấc độc lên, để cái kia thần thánh cao thượng linh hồn trèo lên siêu việt thế gian hết thảy kỳ tích vị cách, mỗ thế giới khí tức. Cái này sao có thể? Phía trước xì hư không vặn vẹo ra mơ hồ hình người, khó có thể tin ngư khí, nói ra xìp chân thực nguồn gốc. Không, điều đó không có khả năng. Mỗ thế giới đã hóa thành ta vị diện, làm sao có khả năng có? Âm thanh sắc bén im bặt mà dừng. Thượng như nghĩ đến cái gì? Bất hủ giả động tác dừng lại một thoáng, cái kia từ vô số chân lý đắp lên vị cách, dùng bình thường sinh linh không thể nào hiểu được trạng thái, tiến hành suy nghĩ cùng hồi ức. Vậy đơn giản hành vi trực tiếp dẫn đến thành phiến không gian sụp đổ. Thì ra là thế, là đã từng đảo tẩu người sao? Là những lão giả kia thân thuộc. Vẫn là nói, ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra, bộ mặt thần tình mang theo nghi ngại cùng chế giễu, là tên ngu xuẩn kia hiểu mình cũng muốn bảo vệ an toàn trùng tử một trong. Ầm. Bầu trời vẫn lạc, đại địa chấn lực. Thế giới chấn động truyền lại dũng giả phẫn nộ. Sử dụng một chuôi kỵ sĩ si kiếm, áp đến bất hủ giả trùng điệp lui lại, thẳng vào vô hạn xa xôi tận cùng thế giới. Ha ha ha. A ah a ah a. Ah. Kiếm áp nặng nề, vị cách kính hãi. Bất hủ giả bị áp chế rắc dao lấy. Nhưng hắn vẫn là giễu cợt rằng, dớp, một bên ngăn cản Dũng Giả chẳng kích, một bên thuật lại đã từng chuyện cũ. Huynh muội, bạn thân, cũng hoặc là, là vợ chồng. Là ta sai tính toán, không nghĩ tới, tiện tay bóp chết chúng tử, lại sẽ dẫn tới một vị tân tân thất hoàn. Thật đáng tiếc, ngươi không thể trông thấy, thời điểm hắn chết có biết bao thống khổ. Dũng Minh giơ pháp tắc làm chủ vĩ lực, bắt đầu ngược cấp chế Dũng Giả qua mình, thiên địa thất sắc, thời không phá diệt, phong bạo giảo sát lây giới nội hết thảy đó là mệnh nhất định cái chết lực lượng. Có thể để người mất nên đón cuối cùng biến mất. Cho dù là bất tử bất diệt thất hoàn cương giả, Tại công kích như vậy trước mặt cũng sẽ có vấn lạc nguy hiểm. Bất Hủ giả ý niệm mai càng lớn, chỉ là tân tân thất hoàn, làm sao so được với lắng đọng nhiều năm hắn. Cái này, liền là khoảng cách. Bất Hủ Ác Ma tại nhếch răng cười, áp chế dồn sức đánh xíp luồng thời, tâm tình diệt thế sảng khoái, sương 10 tỷ sinh linh vận mệnh đổi lấy hắn thăng cấp, là một kiện biết bao có lời sự tình. Môi nói ra một kiện, lưỡi kiếm của Civilian run dậy một phần. Giết ngươi, ta nhất định, muốn giết ngươi. Vô luận bỏ ra cái giá gì, ta nhất định phải giết ngươi ba. Khàn giọng cổ họng, hô lên tức giận nhất âm thanh. Xíp thần tình tê thảm, nhưng trong mắt phẫn nộ, nhuốm máu thân thể cùng cắn chặt răng, không một không thể hiện trong lòng bức lên nộ hỏa. Chết đi người âm thành, tiếng vọng tại bên hai. Mỗi một câu nói, mỗi một cái chữ đều hóa thành linh hồn bốc cháy nặng nề tân sải. Phụ thân mẫu thân, giết ngươi, giết ngươi. Bảo vệ, đàn sát vi. Á, Hẹn sen phụ phụ, xỉ tiểu thư, ngài thật là một cái người tốt. Vu sư đại nhân, xỉ, ngươi là ta dũng giả. Người mất không cách nào yên giấc, người sống sống ở sợ hãi. Tạo thành cái kia hết thảy kẻ độ tê, ngay tại trước mặt mình, niệm ai chế giễu mọi người tiêu tên quá khó nghe. Miêu tả hứa hệ bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Thân thể linh hồn cùng nhau chôn vùi thê thảm đau, xé rách đau lòng. Bi thương cùng phẫn nộ, tại lúc này hóa thành trầm trọng nhất cơ sở, lót đường dũng giả con đường đi tới. Ta nhất định muốn giết ngươi ba. Giữa máu hai con ngươi, xé rách tấm sắc. Cùng chém mất toàn bộ quốc vu sư thế giới hóng ánh phò mang, vang vọng tại kẻ bên phá diệt trong chiến trường. Chương 367. Ta muốn xoay chuyển thế giới phác tắc. Chương 367. Ta muốn xoay chuyển thế giới phác tắc. Yếu thế con đường, dài đằng đẵng gian nan, nhưng xin một mực đi lại. Mỗi khi muốn buông tha, mỗi khi lạnh lẽo cô độc, mỗi khi sấm sét vắt rồi, Ngõ Tây Tổng hội không tự chủ được nắm chặt chuôi kiếm, khát vọng cái kia hư ảo trùng trùng đi vì đó cố gắng, đi trở thành Quang Minh. Lâu dần, yếu thế sự nghiệp to lớn đã khắc sâu tại Dũng Giả Linh Hồn, trở thành nó chân lý một bộ phận đó là vô tận minh giới không chết quân vương, nhìn đến cũng sẽ khiếp sợ trình độ. Là Quang Minh, là Vũ Khí, là vô số sinh linh, thế giới, vị diện dẽo họ cảm ơn. Phần kia Hà Quang, mỹ lệ đến không cách nào nhìn thẳng. Thế nào, làm sao lại như vậy? Bất Hủ Giả kinh ngạc tối đầu, nhìn xem đâm xuyên bản thân thanh kiếm, mặt lộ không hiểu nghi hoặc. Rất nhanh, phần kia kinh ngạc hóa thành chế giễu. Bất Hủ Giả chuẩn bị phản kích. Thất Hoàn Vũ Sư kiềm chế sinh tử vận mệnh, trừ phi có địa vị càng cao hơn Ô quyền hành, như Vô Tận Minh giới chết can nguyên, bằng không không sợ tại bất cứ thương tổn gì. Vô trí trung tử. Bóp méo pháp tắc lực lượng, lần nữa phun trào tại thế giới nội bên ngoài. Bất Hủ Giả tránh thoát lưới kiếm chói buộc, lần nữa cùng xíp bày ra cục chiến. Lạnh lẽo mà ấm áp, tiêu, nở rộ tại linh hồn vị diện bầu trời, đó là pháp tắc cùng pháp tắc va chạm, là siêu thoát sinh tử bất hủ chi chiến. Lúc thì vị diện băng vẫn, lúc thì hỗn độn tái diễn. Chiến đến bất hủ huyết dịch nhuộm dần mỗi một mảnh đất ai còn có hai tòa thất hoàn tháp cao từ hư không bay ra, hội tụ vô lượng ánh sáng và nhiệt độ, đánh ra hủy thiên diệt địa phù văn trùng sáng, tính cưỡng chế ma diệt đại lượng vong linh. Không thích hợp. Thời gian trôi qua, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay bất hủ giả, tại lúc này phát giác thân thể khắt thượng, sắc mặt đại biến. Ta bản nguyên, thế nào biết? Xoẹt. Nương kết cứu thế ý chí, tu có vô số thế giới lòng biết ơn lấy kiếm, tại tòa đáng thời cơ, chém chết bất hủ giả tồn tại khái niệm bản thân đó là bất hủ giả chưa từng đoán trước qua con đường. Thuộc về không có khả năng thực hiện kỳ tích. Nhưng bây giờ, Dũng giả dùng kiếm hình thức Hoàn thành đối bất hữu giả cuối cùng một kích. Vũ sư Lại Nhân, ta, ta tham ư? Xíp từ không trung rơi xuống, ngã xuống tại phá thành mảnh nhỏ Minh thổ bên trên. Nàng khuôn mặt mệt mỏi, toàn thân rớm máu. Không người nào có thể trả lời nàng, bên hai nghe thấy, chỉ có the lương gào thét rõ tạc. Cô độc xông lên đầu. Nước mắt lần nữa tràn đầy hốc mắt. Dũng dạ cực kỳ kiên cường, cố nén nước mắt, chậm mặc lần nữa đứng lên. Ngước đầu nhìn lên minh giới bầu trời, từ cái kia tuyệt vọng nồng đậm tự ý bên trong, nàng cảm giác được rất nhiều tham dò ánh mắt đó là vô tận minh giới bên trong. Cái khắc linh hồn vị diện người chấp trưởng Trong đó không thiếu so thất hoàn vư sư tồn tại càng mạnh mẽ hơn, là được khen là bất hoàn, thậm chí cựu hoàn đỉnh điểm. Vư sư đại nhân, ta hình như biến phải cùng ngài đồng dạng tùy hứng, ta không làm được, đối những cái kia đau khổ thế giới làm như không thấy. Civ lão đạo đứng vậy, tại cái kia vô số đạo thâm dò trong ánh mắt, tiếp nhận chết đi bất hữu giả, di sản. Tức vư sư thế giới linh hồn vị diện minh giới quyền hạn đến tận đây. Những cái kia thâm dò ánh mắt mới tản đi. Dũng giả không có ý khống chế cái gì, nhưng nàng biết, nếu như chính mình không tiếp tụ, tầng này linh hồn vị diện sẽ bị bất hữu giả mới khống chế. Ta cần, cần thời gian. Céo lấy mệt mỏi thân thể, Si cười thẳng lấy. Nàng bị ý nghĩ của mình hú đến. Dĩ nhiên muốn quét sạch vô tận minh giới không chết con vương, xoay chuyển minh giới pháp tắc, để tương lai không còn xuất hiện vô sư thế giới tương tự tình huống bi thảm. Nếu như bị vô sư đại nhân biết, nhất định sẽ bị phê bình a. Nhưng bây giờ, vô sư đại nhân không có cách nào để ý đến. Âm thanh đột nhiên yên tĩnh. Một lát sau, vang lên giọt nước rơi xuống âm thanh. Chương 368, quân chúa, thật là khó đoán a. Chương 368, quân chúa, thật là khó đoán a. Thất hoàn vô sư kiềm chế sinh tử, vận mệnh duy nhất Bán Hoàn Vũ Sư là cớn chân lý, bản thân con đường trở thành chư thiên vạn giới pháp tắc một trong. Cựu Hoàn Vũ Sư thông suốt và tượng, bằng sức một mình có thể tái tạo thế gian và vật. Bởi vậy, Vũ Sư thế hệ đỉnh điểm, Cựu Hoàn Vũ Sư lại được xưng là Tạo Vật Chủ. Nhưng cho dù là Cựu Hoàn Vũ Sư, khống chế vạn tượng chân lý vĩ đại chúa tể giả, tại thể lượng vô hạn vô tận minh giới trước mặt, vẫn như cũ nhỏ bé như đất cát. Dùng Cựu Hoàn Tạo Vật Chủ cầm đầu bất hủ giả nhóm, khát vọng thăm dò minh giới bản chất, khống chế hết thảy sự vật chắc chắn đến, chết. Vì thế, Dùng Minh Giới quyền hành làm hoạch tâm phong bạo, quét sạch trước vạn vạn vị diện thế giới. Cố kia phong bạo cạo đi thật lâu, tùy ý trùng kích người sống thế giới, đùa giỡn linh hồn, vặn vẹo vận mệnh, làm cho từng cái thế giới đi vào diệt vong. Nhưng bây giờ, gió ngừng, Dũng Dạ dùng cứu thế danh tiếng, gánh vác vô số người sống thế giới cầu nguyện. Bé nhỏ ảm đạm, nhỏ yếu mỏng manh, hóa thành đen kịt trong hỗn độn duy nhất ánh sáng, chống lại từ xưa tồn tại, chết. Nàng thắng. Quét sạch tất cả làm việc xấu bất hủ dạ đạp lên những cái kia tiêu tán chân lý, đi vào vô tận minh giới chỗ sâu nhất, trở thành duy nhất chấp chưởng linh hồn vị diện người. Vu sư đại nhân, hiện tại ta có có thể làm cho ngài tiêu ngạo ư? Xin nhẹ giọng lưu giữ. Tay nàng cầm một chuôi thường thường không có gì lạ thay kiếm, tại Mên Ngông Chư Thiên cùng nhìn kỹ, bóng lưng mơ hồ mà sáng rực, đi vào vô tận minh giới căn nguyên khu vực. Nơi này là thuần túy hư vô, là biểu tượng, không, cùng, chết, cuối cùng địa phương. Cho dù là Cựu Hoàn Vũ Sư, cũng không cách nào tại nơi này hành động. Nhưng mà, kiểu thế dũng giả coi như là không có gì, tắm rửa lờ mờ ấm áp hào quang, an nhiên đứng ở nơi đây. Chư giới sinh linh đều cảm thấy, dũng giả sẽ trở thành vô tận minh giới duy nhất chủ nhân. Nhưng vì không có làm như thế, nàng chỉ là yên lặng, nâng cao trường kiếm trong tay. Dùng bản thân linh hồn khắc họa cứu thế sự nghiệp to lớn, cái kia vô số người sống khát vọng khẩn cầu qua mình, tụ làm thông thường phụ thông chẳng kích. Giang giác, giam giác. Minh rồi vỡ vụt. Cái kia hồng cự bảng bạc thể lượng, vì dũng giảm một kiếm mà sụp đổ. Xíp rối tay ra, nắm chặt, luân hồi, tử vong, chuyển sinh, các loại khái niệm bình đẳng phân phối đến mỗi cái người sống thế giới. Từ nay về sau, mỗi cái vận hành bình thường thế giới đều sẽ có chính mình cỡ nhỏ mình giới, mà sẽ không sinh ra vô tận minh giới như vậy, hơi một tí đấu đá hủy diệt nhỏ yếu thế giới siêu quy cách tồn tại. Có người giao họ, có người rơi lệ, có người bị thương. Dũng Giả đi nâng, làm chư thiên vạn giới mang đến biến hóa hoàn toàn mới. Người sống cảm tạ, người mất ước nguyện, người sống thế giới cùng tân sinh minh giới thế giới ý thức, tại lúc này hóa thành tầng tầng chồng chất làn sóng, thôi động Dũng Giả linh hồn, treo tới không người đến cuối cùng. Biểu tượng vạn vật tồn tại, sinh mệnh thủy nguyên có. Biểu tượng vạn vật cuối cùng, hồn sắc tàn lùi không. Giờ phút này, tại sỉp trên mình đạt thành cân bằng. Vũ sư đại nhân, ta sẽ chờ đợi cùng ngài trùng phùng. Vô luận là bao lâu, bao là trong hỗn độn, từng bị phá diệt vũ sư thế giới, dùng hoàn chỉnh không thiếu sót trạng thái phục hồi như cũ. Trùng cổ chết đi sinh mệnh, thu được lần thứ 2 nhân sinh cơ hội, nhưng cũng có người không cách nào trở về, vĩnh viễn lưu tại đi qua. Phu thân, mẫu thân. Xi si vượt qua thời không, cùng phục sinh Song thân gặp mặt. Xi, si v... ngươi thật giống như biến rất nhiều. Song thân mờ mịt, cảm thấy nữ hài trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tĩnh mịch buổi chiều trong ánh nắng, Xi si kéo Lôi Song thân ngồi xuống, làm bọn hắn nhẹ giọng giản thuật, chính mình gặp được một vị hảo tâm vô sư mạo hiểm cổ sự. Cổ sự này rất dài, buồn kể lại không thú vị, nhưng lại chân thực phát sinh qua. Thế giới hiện thực. Mùa hè kéo dài, bóng cây phả tạo Dây thường lớn lao buộc lên đến mây, tại trong gió nhẹ truyền ra dãn đoạn lung lay cốt két tấm thành. Hứa Hệ ngồi tại trong đình viện, lắng nghe cũng tổng kết các nữ hải tình báo. Sớm phong tỏa thời không, không thể ngăn cản mô phòng bắt đầu, nhưng có thể tạo được trì hoãn tác dụng. Để vốn là không cách nào phát giác máy mô phòng mọi người, phát hiện một tích tắc kia biến cố. Như vậy nhìn tới, tốt đẹp nhân sinh máy mô phòng bản chất, cũng không có ta trong tưởng tượng, chọn vẹn áp đạo trí cao bên trên. Tối hiểu, tại có chuẩn bị thời điểm, trí cao là có thể phát hiện máy mô phòng. Hứa Hệ như có điều suy nghĩ, trong lòng tổng kết xong tất cả tình báo. Tốt đẹp nhân sinh máy mô phòng Hết thầy bắt đầu cùng Hứa Hệ. Từ lần đầu tiên mô phỏng, hứa hẹn ngay tại hiếu kỳ máy mô phỏng chân diện mục, hiện tại tới nhìn, tựa hồ có chút đến gần. Lúc đầu, là bởi vì để phòng cùng cảnh giác. Hiện tại, càng nhiều là một loại nghi muốn hiểu rõ, lão Hưu, tâm tỉnh, huynh trưởng luân hồi, chính xác cực kỳ kỳ lạ. Tựa như làm tránh né mùa hè nhật quang, Hứa Mạc Ly đi đến đằng sau Hứa Hệ bóng mờ, tiếp mắt mắt nằm ở đầu vai Hứa Hệ. Bất quá, huynh trưởng không cần quá lo lắng. Chờ ta chân thân đi vào, liền có thể trợ giúp huynh trưởng thêm một bước điều tra luân hồi thiên phú bản chất. Lời của muội muội nhắc nhở Hứa Hệ. Chính xác Tại trận mấy vị nữ hải đều chỉ là bản thể một tia phân thân, nếu như có thể dùng toàn thị thực lực xuất thủ, nên là có thể nhìn ra, tốt đẹp nhân sinh máy mô phỏng càng nhiều nội tình đối cái này. Cợ giờ ca, Võ Anh Tuyết, Lão Lệ cũng biểu thị ủng hộ. Vậy liên tiền toái mọi người. Hứa Hệ gật đầu nói đôi mắt của hắn, phản chiếu ra ánh nắng tươi sáng, quang ảnh pha tạp màu xanh lục đỉnh viện. Bốn vị nữ hải mỗi người đứng thẳng, yến tĩnh nhu thuận. Chuồn chuồn đục nước, chim lướt qua lá. Hình ảnh trước mắt lại như vậy ấm áp, khiến Hứa Hệ cảm giác vui mừng, cảm thấy không uổng công mấy lần mô phỏng vất vả dày vỏ. Nói đi nói lại, đợi đến có thể chân thân tiến vào địa cầu, mọi người đều chuẩn bị làm chút gì? Thượng Thức Ma nữ bưng tới trà đen, Hứa Hệ mở miệng hỏi thăm. Ma nữ cứng đờ, muội muội cứng đờ, cơ bộ cũng cứng đờ. Ha ha, đúng vậy a, nên làm cái gì đây? Thật là khó đoán a, quận chúa sắc mặt mất tự nhiên, tối đầu nhìn xem đá lung tung mũi chân, lúng túng cười ngượng. Hứa Hệ, làm ta đánh ra nghi vấn thời điểm, không phải ta có vấn đề, mà là ta cảm thấy các ngươi có vấn đề. Như thế, kiểm tra lấy lần này mô phòng thu hỏi a, cùng mấy vị nữ hải phân biệt. Hứa Hệ trở lại phòng ngủ mình. Bắt đầu xem xét lần thứ 5 mô phỏng kết toán bản hưởng. Trên mặt, được được Văn Tự ngay ngắn sắp xếp, bày ra lấy tất cả tin tức đinh đông 3 lần thứ 5 mô phòng thống kê hoàn tất chúc mừng ký chủ kích hoạt trở xuống thành tựu: Vong Linh Sát Thủ, Dũng Giả Huấn Luyện Đại Sư, Thoát Đi Diệt Vong Ngươi, Minh Giới Hủy Diệt Giả, làm hắn mang giới ngươi Vong Linh Sát Thủ, ngươi tại vũ sư thế giới giết 52 năm vong linh, lòng ngươi sớm đã cùng thi thể đồng dạng lạnh giá Dũng Giả Huấn Luyện Đại Sư, quan tâm của ngươi cùng chiếu cố, làm giả vật trở thành chân chính dũng giả, ngươi tại dũng giả trong lòng nắm giữ không thể thiếu địa vị thoát đi diệt vong ngươi, ngươi từng thấy chứng thế giới mỗi một cái diệt vong mấy mắt, bởi vì hành động của ngươi Rất nhiều sinh mệnh may mắn còn sống sót minh giới hủy diệt giả, căn cứ giả sử ghi chép, ngươi là vô tận minh giới hủy diệt nguyên nhân cát bản, ngươi thường bị vạch nên trong điểm, dùng để giáo dục tân sinh kẻ đến sau làm hắn mang giới người, hắn một mực chờ ở lấy, vị kia làm, hắn mang giới người, chờ đợi xa xôi tiếp một lần gặp gỡ. Chương 369, ta chỉ nhìn thấy cố gắng cùng mùa hồi. Chương 369, ta chỉ nhìn thấy cố gắng cùng mùa hồi. Quả nhân ư? Xỉ cũng đã trở thành chỉ cao. Hứa Hệ nhìn chăm chú máy mô phỏng bảng kết quả, khẽ gật đầu, biểu hiện đến tương đối yên tĩnh. Cũng không phải hắn đối Xỉ có lòng tin. Mà là mấy lần mô phỏng số tới, đều có chỉ cao xí ra, làm cho Hứa Hệ đã thành thói quen. Bất quá, xí là thế nào thành tự chỉ cao? Ta nguyên bản dự định là để xí vị tại hệ rủ cả thế giới sinh hoạt, cho đến đến linh hồn cực hạn, bình thường tiến vào minh giới luân hồi. Nhưng bây giờ tới nhìn, xí hình như đánh nổ vô tận minh giới. Không phải, thật hay dạ? Hứa Hệ lâm vào yên lặng. Trực giác nói cho hắn biết, dũng giả đột nhiên vùng dậy sau lưng, tất nhiên có hắn hiến tế thành công một phần trợ lực. Rõ ràng là một chuyện tốt, làm thế nào đều cao hứng không nổi. Hứa Hệ than nhẹ, tiếp tục xem máy mô phỏng bảng mô phỏng tổng kết, ngươi tại diệt vong thế giới gian nan tiến lên, ngươi từng thấy chứng nhật nguyệt rơi xuống, đã từng nhìn thẳng bất hủ hỗn độn, lấy cực kỳ thời gian ngắn ngủi, thành tựu ngũ hoàn vũ sư minh mông trong hỗn độn, vô số sinh linh xem ngươi là ban đầu ánh sáng, là người đánh vỡ gồng xiển của vận mệnh, lấy tự vong chiếu sáng cứu thế dũng giả con đường phía trước số hiệu không năm lần mô phỏng cuối cùng đánh giá, S ban thượng tạo ra. Bên trong, giật, giật, mười ký chủ tại hạ xếp năm hạng ban thượng bên trong, tùy ý chọn trong đó bốn hạng, chọn xong lập tức phát một, trong mô phỏng nhân sinh đỉnh phong cảnh giới 2, trong mô phỏng nhân sinh toàn bộ thuật thức 3, cường hóa linh hồn nhận biết 4 nhỏ bé minh giới mảnh vũ nam, một bản vĩnh viễn không mất đi hiệu lực ma cũ sách. Cấp S đánh giá sớm có dự liệu. Lần này mô phỏng bên trong, Hứa Hệ đã không có trở thành siêu cấp cường giả, cũng không có làm ra kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn. Có thể có cấp S đánh giá, vẫn là dính xì vánh sáng. Để ta nhìn một chút, lần này ban thưởng đều có cái gì? Hứa Hệ do dự, lần xem máy mô phỏng cho năm cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1 là thực lực. Ngũ hoàn cấp độ vô sư cảnh giới, cái này không hề nghi ngờ là tất chọn. Tuyển hạng 2 là thuộc thức. Bao quát sinh mệnh, tử vong, linh hồn, nguyên tố chờ nhiều cái lĩnh vực, lại kèm theo tham số điều chỉnh không cần lần nữa thích trứng địa cầu phát tác, nhưng Hứa Hệ cảm thấy chính mình không quá cần cái này. Hắn thủ đoạn phòng thần đã đủ nhiều, thêm một chút ngũ hoàng trong vòng vũ thuật cũng không thực chất ý nghĩa. Mấu chốt nhất là tuyển hạng 3, 4, 5 tồn tại, không có một hạng là phế phẩm. Linh hồn nhận biết là sinh tử đan sen cùng linh hồn thu thập người dung hợp phiên bản, dù cho không đi thu hoạch linh hồn, cũng có thể tăng cường ta đối linh hồn tiên phú, cực kỳ thích hợp ta loại này khắc khổ người tu luyện. Vây phần cái này mình giới mạnh vụt. Thông qua máy mô phỏng giới triệu, Hứa Hệ đã biết được, mảnh vụn này đến từ vô tận minh giới, không phải ngoại vi linh hồn vị diện mà là hạch tâm chân chính bản thể. Dạng này một mai mạnh vụt, giá trị có thể nói là khó mà ước lượng. Dung tính huống của ta, có lẽ dung nhập võ đạo khí huyết trong thế giới, lại là một cái lựa chọn tốt, lại hoặc là dùng ma pháp tử vong pháp tác làm cơ sở, sáng tạo một cái chuyên môn minh giới thần quốc. Hứa Hệ suy nghĩ công dụng ánh mắt chuyển hướng cuối cùng tuyển hàm năm. Là ta đột phá tam hoàn vũ sư lúc, đưa cho Síp bản kia ư? Miêu tả là vĩnh viễn không mất đi hiệu lực. Ta nhớ, bản này ma cụ sách sử dụng lấy giới hạn, có gần tới 1000 lần. Nói cách khác, Síp đều dùng hết. Hứa Hệ động tác hơi ngừng lại. Náo Hải vô ý thức hiện ra, một đạo cô độc sợ tối, cuộn tròn tại góc tường nước nợ thân ảnh. Dáng kia dũng dạ, bất lực đáng thương. Hai tử kia, có lẽ ăn thật nhiều khổ a, Hứa Hệ không phải chỉ cao, nhưng hắn biết được con đường này gian nan. Cũng may. Sau cơn mưa trời lại sáng liền là thải hồng. Sỉ đã vượt qua khó qua nhất giai đoạn, trở thành vô số người ngựa mặt trông lên đỉnh điểm, từ nay về sau, Hứa Hệ không cần tiếp tục phải lo lắng Sỉ vã toàn. Có lẽ, sau đó còn sẽ có cơ hội gặp mặt, chỉ là không biết bao lâu sau đó. Hứa Hệ cười cười, vẫn là trước thu lấy mô phòng ban tường a. Nhanh chóng tuyển chọn 1, 3, 4, 5. Bài trừ tuyển hạng hai thuật thức. Lần này mô phòng ban thượng kết toán, nên đón cuối cùng khâu cuối cùng đinh, ban thượng lựa chọn hoàn tất, bắt đầu tiến hành phạt. Máy mô phòng bảng hiện ra ánh sáng nhạn, năm hạng ban thượng văn tự xóa đi biến mất, thay vào đó, là ban thượng nhanh chóng cụ hiện thành hiện thực. Kiên trì cùng cố gắng, chăm chỉ cùng mồ hôi, ta cả đời này khắc khổ tiến lên, vì chính là hiện tại, máy mô phòng, giúp ta. Trạm đến chân lý, quan trách chân lý, ngưng kết chân lý. Ngũ hoàn đại vư sư, đường đường đột phá. Vũ vũ, trong phòng ngủ, loạn nhạo lên rõ ràng gọn sóng không gian. Có chân lý pháp tắc khác sâu tại hứa hệ vị cách bên trên, tuy vô pháp mang đến thực lực bay vọt, lại khuyết trương tăng một loại mới khả năng. Từ đó, hứa hệ thể nội nắm giữ loại thứ tư siêu phàm hệ thống. Nếu khoa huyền cao duy quan trắc, cũng coi là một loại hệ thống, vậy ta hiện tại cũng coi là loại khác ngũ linh căn. Tu tiên, ma pháp, võ đạo, khoa huyền, vũ sư. Cái này ngũ linh căn xem xét liền rất có tiền độ. Hứa hệ cảm khái, cảm thụ bản thân pháp lực, tinh thần lực, khí huyết, ba cái hai bên đan sen, cùng thúc đẩy sinh trưởng càng mênh mông lực lượng linh hồn, kích động cọ giữa thân thể mỗi một chỗ. Cùng bình thường siêu phàm giả so sánh, không thể nghi ngờ quá mức vượt chỉ tiêu. Cái này liền là mồ hôi cùng cố gắng thành quả, nhanh chóng khống chế ngũ hoàn lực lượng cảnh giới, Hứa Hệ khẽ gật đầu. Căng nhiều bản thượng, ngay tại bị máy mô phỏng cổ tựa hóa. Linh hồn nhận biết thiên phú, nhanh chóng dung tại trong thân thể của Hứa Hệ. Giống như trước tiên linh căn, nguyên tố nhận biết cái kia, tiến lặng tăng lên Hứa Hệ tu luyện năng suất. Minh giới mạnh vụt, thì là cất giữ tại Hứa Hệ khí huyết thế giới. Nó cái người to lớn mà chất, nếu như tùy ý lấy ra, Hứa Hệ cảm thấy, e rằng toàn bộ diễn sơn thị đều sẽ trực tiếp biến mất. Cuối cùng, chính là cái này. Bàn tay Hứa Hệ mở ra, Một bản ma cũ xuất hiện lên lòng bàn tay sưởng 370. Ma nữ còn tại siêu thần. Chương 370, ma nữ còn tại siêu thần ánh nắng xuyên thấu qua quẩy thủy tính cửa, chiếu xạ ra cựu nhật lãng động. Pha tạm quang ảnh, lưu hòa ấm áp, làm cho trong tủ hết thảy, cái tia năm dạng bày ra tể chỉnh vật phẩm, tràn ngập tinh tế mã chân thực cảm nhận. Tự thú lần mô phòng kết thúc đến tính toán, thời gian đã qua thật lâu, nhưng hứa hệ rõ ràng nhớ, phía trước lần đầu thu được hộp kẹo phức tạp tâm tình. Về sau, lại thêm chuôi ma trượng. Theo lấy mô phòng số lần gia tăng, hứa hệ không thể không mua tủ cất giữ, dùng tốt hơn cất giữ những vật phẩm này. Nương kết chân quý đã qua, cùng tốt đẹp hồi ức giảng cuộc độ vật. Kỳ thực, chen một chút lời nói, tủ cất giữ có thể bỏ vào nhiều thứ hơn, nhưng vẫn là số lượng vừa phải cho thỏa đáng. Quá nhiều vật phẩm chỉ sẽ lộ ra lổ rột. Một chú nghiêng vẩy màu vàng kim ánh nắng, đáp nhẹ tại trên mặt Hứa Hệ, phác họa ra lập thể đường nét, cùng nụ cười thản nhiên. Lui về sau mấy bước, Dung Cang rộng rãi tầm mắt, quan sát chính mình đối tủ cất giữ bố cục bài trí. Hứa Hệ hài lòng gật gật đầu ân, không tệ, bày đến rất dễ nhìn. Xứng đáng là hắn. Như thế, ta cũng nên làm chính mình sự tình. Thu tiên khí, ma pháp thần, võ đạo tinh, cùng vũ sư linh hồn, phụ lấy quang nguyên cao duỵ quan trắc, trong cơ thể ta hệ thống sức mạnh lẫn nhau thành kỷ, lẫn nhau quan thông, là thời điểm đột phá cảnh giới càng cao hơn. Cũng tránh sư Tôn lão nhân ra lại lại, rồi quay đầu, nhìn về ngoài cửa sổ dị đảo rung động đỉnh viện hoa lá. Trong mắt Hứa Hệ phản chiếu ra địa cầu thăng cấp biến hóa. Nhanh, không bao lâu, địa cầu liền có thể hoàn thành thăng cấp, trở thành đúng nghĩa vạn giới trung tâm, áp đảo ở tại vũ trụ. Thật là gọi người chờ mong. Tha hổ suy nghĩ dạng kia tương lai, Hứa Hệ cười khẽ một tiếng, tiếp lấy mở ra những bước, rời khỏi phòng ngủ của mình. Triều đình viện chỗ sâu phòng tu luyện đi đến, lại cạnh, lại cạnh, nhịp bước đi xa. Gian phòng khôi phục yên tĩnh, nhưng mơ hồ có mấy đạo cao thượng ý chí tại giao lưu, trong đó lời nói ý vị sâu xa. Lối ra, lại tới, chủ nhà, đánh lén, chờ kỳ quá chữ, tiến vào phòng tu luyện sau, hứa hệ từng cái trải ra tu luyện tài liệu, cùng tương ứng chí cao cấp cẩm chừa. Ta hiện tại ưu thế rất lớn, dùng thanh thân hệ thống pháp thuật làm chủ, kéo theo lạc hậu tu tiên, võ đạo, vũ sư, ba cái tiến bộ lại sẽ thôi động ma pháp trưởng thành. Như vậy lập đi lặp lại tuần hoàn, lại thêm đủ loại tăng lên 10 lần cùng mấu chốt nhất. Hứa hệ giơ tay ra, lấy trí cao múa miệng, sử dụng khó hiểu phức tạp thời gian pháp tắc. Thời gian gia tốc, đây là thích hợp nhất bế quan phương thức tu luyện. Tại các loại nhiệt huyết tác phẩm bên trong, là nhân vật chính thiết yếu đột phá phương thức, chỉ hai quyết điểm, sẽ là làm hao mòn tuổi thọ cùng tâm trí. Tuổi thọ, ta không cần lo lắng. Tâm trí, chỉ cần không phải liên tục tu luyện mấy và năm, đối ta đồng dạng không sao. Hứa hệ xong trưởng khép lại. Thời gian lực lượng nổi lên vỗ sóng. Vòng quát phòng tu luyện pháp vi, tiến hành đơn nhất khu vực gia tốc. Tu luyện bắt đầu. Cấp bậc chân thần tinh thần lực, trở thành kiên cố nhất về bản. Giáo theo còn lại mấy loại hệ thống, dung điên cuồng tốc độ liên tục tăng lên. Vĩnh Hằng Lệ Tích, Chí Cao Vũ Miện, Bùi Đất Tinh Huy, đi theo tình hòa. Bốn loại khẩu vị cơn chửa. Giờ phút này hóa thành hai chữ, kiên trì. Phá cho ta. Thời gian chứng kiến hứa hệ cố gắng, mồ hôi chứng kiến hứa hệ chuẩn thành, tại cực hạn thời gian gia tốc bên trong, hứa hệ liên tiếp đột phá cảnh giới. Vỡ đạo bên cạnh bình cảnh trước tiên đột phá. Thư không liền nát, thế giới diễn sinh, siêu thoát cảnh. Lại phía sau, là tu tiên bên cạnh pháp lực tu vi, phi thăng tiên quang, địa dụng kim liên, chân tiên cảnh. Cuối cùng, tinh khí thần ba hợp nhất. Dùng tinh làm cơ sở, lấy khí làm động lực, dùng thân vận dụng lưu thông, chúc đẩy linh hồn chân lý kiềm chế, đến bất tử bất diệt cuối cùng. Thất Hoàn Vu sư, chốc lát đột phá. Không có thành tiên tự ư? Hứa Hệ dừng lại tu luyện, ngẩng đầu nhìn đen kịt phiến đá, biểu tình mang theo tên uối. Thu Tiên không độ lôi kiếp, tổng cảm thấy thiếu mất chút gì. Bất quá, Hứa Hệ cũng có thể lý giải, cuối cùng lại ngây thơ tinh cầu ý thức, cũng biết tránh đi chí cao cư trú. Phi thăng thành tiên, treo bậc chân thần, võ đạo siêu thoát, linh hồn bất hủ. Hiện tại, ta cái gì cũng không thiếu. Nhiều loại vĩ lực vây quanh tại bên người Hứa Hệ. Soso đưa tay, liền dẫn đến thời không vỡ tan, tràn ngập huyền diệu khó hiểu vô hình khí thế. Làm bàn tay đè xuống, thời không lại tự mình khôi phục hoàn chỉnh. Đây chính là kiên trì lực lượng. Hứa Hệ vui mừng gật đầu, đối với thực lực bản thân trưởng thành rất hài lòng, chỉ cảm thấy ngàn vạn tinh không lập loè, cũng đều ở trong lòng bàn tay. So chỉ cao, khẳng định là kém xa tích tắp. Nhưng đối tượng đổi lại Tiên nhân tầm thường, thần linh thì là tuyệt đối nguyên ép. Hai con người hứa hệ lóe ánh sáng, năm vị một thể vị cách, thời khắc vận vẹo lên hiện thực không gian, liền thời gian gia tốc pháp tắc cùng nhau xổ xuống, phá diệt thành bộ dáng của ban đầu. Tính toán hơn nửa ngày, Hứa Hệ mới miễn cưỡng khống chế tăng gọi thực lực. Bất quá, còn không tới suất quan thời điểm. Cuồn cuộn như quần cuộn lực lượng linh hồn, cuốn sạch lấy một khối minh giới mảnh vụn, dùng gian nan khó hiểu lắc lư tư thế, rơi vào lòng bàn tay của Hứa Hệ. Suy nghĩ kỹ một chút, minh rồi phát tác, tại ta mà nói, cũng không cái gì liên quan chỗ. Chi bằng đem mảnh vụn này, dùng làm vương diện khác, tự kiếm phi kiếm, như trưởng không trưởng. Từ kiến mộc chế tạo kiếm trưởng vũ khí, hiện lên ở trước người Hứa Hệ, hiện ra nhàn nhạt tầng một lục quang đã từng Hứa Hệ, không cách nào hoàn mỹ luyện hóa kiếm mộc. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã đầy đủ cũng chuẩn bị thêm vào minh giới mạnh vụn, tạo thành vũ khí mới. Tiếp tới, Hứa Hệ vẫy tay, mãnh liệt tiên lửa thiêu đốt hư không, dùng tiên lực luyện hóa kiếm mục, khiến cho dữ tận thô giáp mặt ngoài không ngừng biến hóa, cho đến hóa thành hình kiếm. Giới diệt, minh giới mạnh vụn tán loạn, hóa thành thuần túy đạo và lý, toàn bộ hòa vào tiên kiếm mũi nhọn. U quang lạnh tấu xương, Hứa Hệ nắm chặt chuôi kiếm, truyền vào tu tiên bên cạnh tiên lực, liền tự mình lấp loé tiên lục đạo văn, truyền vào thiên ma pháp thần lực, kiếm mục tiên kiếm liền đổi bộ dáng dấp, trở thành thon dài xưa cũng pháp trượng. Hứa Hệ không ngừng điều chỉnh. Cuối cùng, vũ khí định hình làm thường dùng kiếm trượng tư thế cuối cùng kết thúc, Hứa Hệ thu hồi kiếm trượng, đứng dậy hướng cửa phòng tu luyện đi đến. La mở cửa lớn ra ánh nắng rạng rỡ, vẫn duy trì bế quan phía trước mùa hè khô nóng, chiếu đến Hứa Hệ vô ý thức nheo lại mắt. Những bước di chuyển âm thanh, càng kinh đến mấy cái trùng tử nhanh chóng bỏ xa. Thời gian phát tác, chính xác cực kỳ thần kỳ. Ta tại trong phòng tu luyện, tu luyện một đoạn thời gian rất dài, nhưng thế giới bên ngoài lại chỉ mới qua 3 4 ngày. Hứa Hệ cảm khái, nhìn xem mùa hè bạo chiếu đình viện, chỉ cảm thấy thời gian khác biệt cảm giác cực lớn. Đạo sư, chúc mừng thăng cấp. Dược rỡ hành lang, ma nữ đâm đầu đi tới, dùng bình thản ngữ khí Làm hứa hệ đưa lên sau khi xuất quan câu đầu tiên chúc phúc đồng thời làm hứa hệ bưng tới trà nóng. "Cảm ơn, cỡ giờ cả." Hứa hệ tiếp nhận trà nóng, vô ý thức muốn hỏi thăm, nữ hài là làm sao biết chính mình xuất quan. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình sử dụng thời gian pháp tắc chính giữa bắt nguồn từ ma nữ tặng cho. Một bước nhanh, bước bước nhanh. Ma nữ còn tại siêu thần.